Trước 391, dị thường điểm giống nhau. Long cắt cử động quá mức đột nột, chẳng ai ngờ rằng, lại bình tĩnh lại lúc hắn đã đi tới vũ dai sau lưng. Chúng ta nhìn xem hắn, Long cắt thẩn tại cột trụ hành lang đằng sau trong bóng tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hắn ngồi sồm trên mặt đất, không nhìn thấy cụ thể động tác. Hắn đang làm gì? Lao hoàng hoàng sợ hỏi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, chúng ta sớm đã mệt mỏi không chịu nổi tinh thần thời khắc đều đang khẩn trương trạng thái, bên ngoài là đêm dài đắng đắng, đại điện bên trong chỉ có Lao xâm đèn tin sáng ngời. Hắn nhấc lên đèn tin chiếu quá khứ, chúng sáng bên trong thấy rõ Long Cắt Từ trong túi lấy ra một thanh trọng chất dao quân dụng, đẩy ra đến, đang dùng lưỡi dao cắt vũ giai sợi lưng dây thử. Chúng ta lẫn nhau nhìn xem, tất cả đều hoang nghi. Long Cắt Từ khi đến cái đoàn đội này về sau, không cùng Vũ giai từng có bất kỳ trao đổi gì, mà lại Long Cắt thực chất bên trong có chút nhu nhược, hắn làm sao đột nhiên sẽ vì Vũ giai ra mặt? Lao Sâm âm thanh lạnh lùng nói, "Long Cắt, ngươi làm gì đâu?" Long Cắt cũng không tiếp lời, dùng dao dùng sức cắt dây thử. Chúng ta nhìn đạo sĩ lão bảo, "Đạo trưởng, ngươi nhìn làm sao bây giờ?" Đạo sĩ lão bảo nhíu mày, Mặc dù không biết hắn muốn làm gì nhưng tranh thủ thời gian ngăn cản hắn thực sự không được đem hắn cũng trói lại đạo sĩ này cũng xách không ra cái gì tính kiến thiết ý kiến ta cùng lao hoàng nhìn về phía lao sâm lao sâm ngươi là lao đại ngươi quyết định đi lao sâm trầm mặt dùng đèn tin chiếu vào điên cuồng cắt dây thường long cát hồ long cát ta đến 3 tiếng nếu như ngươi còn không ngừng tay chớ có trách chúng ta không khách khí long cá túi đầu người mặt là ngơ cũng không biết nghe không nghe thấy một lao sâm đi về phía trước mấy bước với tay ra hiệu chúng ta đổi theo hai chúng ta tới đếnột trụ hành lá trước Vũ giai tóc hai bộ sủ tối thấp đầu không gọi, có thể là mệt mỏi quá mức. Nàng là người dù sao không phải máy móc, làm như vậy sao? Ai cuống họng cũng chịu không được. Ba chúng ta tới đến Long Cắt bên cạnh. Lão xâm đem đèn tin đưa cho ta, sau đó vây tay một cái, để lão hoàng cùng đạo sĩ Lao Bảo cùng tiến lên. Ba người bọn hắn ùa lên bắt lấy Long Cát, dùng sức kéo một cái, Long Cát bỗng nhiên ngẩng đầu. Đám người giật nảy cả mình, Long Cắt hai mắt trở nên huyết sắc đỏ bừng, con người thu nhỏ thành một châm, cả người giống như là bị ác quỷ phù thể. Đạo sĩ Lao Bảo lùi lại một bước, đem sau lưng cùng tiện lấy xuống, giống to, lai like hắn mới là mặt nạ quỷ. Các người đều thối lùi. Chúng ta tranh thủ thời gian lui lại, lúc này Long Cắt đem dây thường cắt đứt, Vũ dai mềm nhũn ngã trên mặt đất. Long Cắt vừa đứng lên, lão hoàng hét lớn một tiếng, bắn tên. Siêu một tiếng, đạo sĩ Lao Bảo bông tay ra, dây cũng bắn ra, mũi tên như bay mũi tên lưu hỏa, trong nháy mắt liền đến, bắn tại Long Cắt trên bờ vai. Một tiếng này bao lớn sức mạnh đi, một tiếng bắn thủng. Long Cắt nửa người trên thế mà bị to lớn quán tính kéo theo lấy lung lay một chút, nhưng hắn không có dừng lại, con trầm dãi đi đến Vũ giai trước mặt. Lao hoàng hô, lại bắn một tiễn, đạo trưởng ngươi chính xác quá kém. Đạo sĩ Lao Bảo từ bao đựng tên bên trong lại rút ra một cây tiễn, khoác lên tiễn trên cùng, chậm rãi kéo động. Nhắm ngay Long Cát. Long cắt căn bản cũng không để ý đến chúng ta, đầu vai treo con kia tiễn, ngồi sổm ở vũ giai trước mặt, chậm rãi đỡ dậy nửa hài. Đạo sĩ Lao Bảo đem tiễn cùng kéo nửa nguyện, nhắm ngay Long cắt đầu bắn ra ngoài. Tay hắn vừa bung ra, lão sâm xuất thủ như điện, bỗng nhiên đem cung nhắc lên nửa tốc, tiễn bắn đi ra, sắt Long cắt đầu bay đi, bay thẳng tiến trong bóng tối, phát ra leng keng một tiếng vang dọn. "Ngươi làm gì?" Lao Hoàng kinh hỏi. Lao Sâm nói, không có biết rõ Long Cát thân phận trước đó, không muốn giết người. Xem trước một chút hắn muốn làm gì. Chúng ta nơm nớp lo sợ nhìn xem, Long Cắt ngồi dưới đất, đem Vũ Gai đỡ lên ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng dùng tay vớt ve lấy Vũ Gai trên mặt lòa phát, Vũ Gai đầu đầy mồ hôi lạnh, tóc đều dính chung một chỗ. Long Cắt âm thanh run rẩy, nhìn xem Vũ Gai thâm tình nói, ta sẽ không lại từ bỏ ngươi. Người xấu lại nhiều, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi, không cho ngươi nhận lăng nụ. Dù là giao ra cái giá bằng cả mạng sống, người yêu của ta, ta vân tranh thủ thời gian mặc quần áo vào, chúng ta đi thôi, ta cả một đời đối ngươi không rời không bỏ. Một mặt hoảng sợ đại cương nuốt nước miếng, hắn nói cái gì đó? Làm sao không thích hợp đâu? Chẳng lẽ hai người bọn họ sớm đã có một chân? Lao Sâm lắc đầu, "Vũ giai báo đoàn thời điểm tại ta chỗ này đăng ký. Ta xem qua thẻ căn cước của nàng, nàng gọi Lý Vũ giai, không kêu cái gì Văn Văn. Kia Văn Văn là chuyện gì xảy ra?" Đại cương hỏi. Ta nháy mắt mấy cái bỗng nhiên minh bạch, nhẹ nói, "Cái này Văn Văn có phải hay không là lòng cắt trước kia bà gái, chính là trong núi sâu bị tốt mấy người đại hán cường bảo cái kia. Vậy hắn hiện tại là chuyện gì xảy ra?" Lao Hoàng kinh ngạc, hắn cũng đi rồi. Vũ giai tỉnh, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Long Cát ôm nàng. Này nương môn thật rồi, chỉ cần là cái nam lên, nàng thế mà về ôm Long Cát cùng ăn dán mặt. Miệng bên trong thì thảo, "Bảo bảo, Long Cát ngươi chính là của ta bảo bảo, ngươi như thế thích ta, hay ta kết hôn đi." Long cắt về ôm nàng, run rẩy nói, "Văn Văn, ta cũng không tiếp tục rời đi ngươi, ngươi lại bẩn ta cũng không sẽ rời đi ngươi." Vũ dai sở lấy gương mặt của hắn, "Ta không phải Văn Văn, ta gọi Gai dai. "Được à, ngươi yêu kêu cái gì liền tiêu cái gì, từ giờ trở đi ta chính là của ngươi Văn Văn." Long cắt dính sát nàng, "Văn Văn, ta không rời đi ngươi." Hai người kia nước đổ đầu vịt, căn bản cũng không phải là một cái ý tứ, hết lần này tới lần khác còn có thể phù hợp đến cùng một chỗ. Long Cát đem Vũ dai xem như bạn gái trước, mà Vũ dai không quan trọng, nàng là cái kết hôn cuồng, chỉ cần có nam nhân thích nàng làm sao đều được, thuận Long cắt nói. Mấy người chúng ta lẫn nhau nhìn xem, tất cả đều há nhiên, cảnh tượng này chưa nói tới kinh khủng, cũng thấy về sau đặc biệt bực bội, muốn nói nhạ không ra. Lao Sâm nói, Long cắt cái dạng này, hẳn không phải là quỷ nhập vào người. Hắn tốt như xa vào trong trí nhớ của mình. Hắn mất phương hướng, ta nói, làm sao bây giờ? Đại Cường ngẩng lớp lo sợ hỏi. Lao Sâm nói, ngây ngốc lấy làm gì, đem Long Cát vết thương xử lý một chút. Chế băng bó dùng thuốc, một khi lây nhiễm Dừng sâu núi thẳng bên trong cảng không pháp đi cứu. Chúng ta tiến lên, lão Sâm vô vô Long Cát, người bình tĩnh một chút, ta giúp người đem tiễn lấy xuống. Lời còn chưa nói hết, Long Cát không dấu hiệu bên trong đột nhiên nhặt lên trên đất trồng chất đao, đối lao Sâm chính là một đau. Lão Sâm không có bất kỳ cái gì phong bị, một đau vào trước ngực, hắn túi đầu nhìn xem, khó có thể tin. Long Cát rút đao ra, lão Sâm che ngực ngồi dưới đất, trước ngực đỏ thắm một mảng lớn. Long Cát ôm thật chặt Vũ giai, hai mắt huyết hồng, liếc nhìn chúng ta một chút nói, cút, tất cả cút, không cho phép tới gần bạn gái của ta, ta đem các ngươi đều giết. Chúng ta tranh thủ thời gian kéo lấy Lao Sâm đến an toàn địa phương, Lao Sâm ngồi dưới đất, dựa vào tường, chăm chú che ngực. Ta cùng Lao Hoàng ngồi xổm người xuống, đem Lao Sâm tay dịch chuyển khỏi, xé mở quần áo và táo trước. Áo lót bên trong cơ hồ bị máu thẩm thấu. Lao Sâm sắc mặt trắng bệnh, bờ môi càng là không có huyết sắc, ngẩng đầu nhìn tối tâm rậm rạp đại điện phía trên, nhẹ nhàng thì thào, "Lệnh, lệnh." Cái thứ ba lánh không nói ra, người đã bất động. Lao Hoàng run tay sờ lên mạch đập của hắn, lại tìm kiếm hơi thở, hắn xem chúng ta khó khăn nói, chết rồi. Lão Sâm chết thật sự là không đáng, một cái mạng cứ như vậy không có. Hắn ngồi dưới đất, con mắt còn không có nhắm lại. Đạo sĩ Lao Bảo vươn tay tại mắt của hắn trên da phủ một chút, để hắn nhắm mắt lại. Long cắt ôm thật chặt Vũ Giai. Vũ Giai Mỹ tư cười nốt ở trong ngực của hắn, cực kỳ thỏa mãn xem chúng ta. Long cắt điên rồi, cầm đao không ngừng qua tay, các ngươi ai cũng đừng tới đây, không cho phép khi dễ bạn gái của ta. Văn Văn, ta yêu ngươi. Vũ Giai cầm lấy cuốn họng nghe, Long Cát, ta sau này sẽ là ngươi Văn Văn, ngươi là lao công ta, hai ta kết đi. Đại Cương sắc mặt rất khó nhìn, hai người kia đều là điên, rứt khoát đều bắn chết được. Đạo sĩ Lao Bảo mặt lạnh lấy Mọi người nói một chút, làm sao bây giờ tốt? Ta buồn bực, Long Cắt vừa rồi hào hào, làm sao đột nhiên biến thành cái dạng này, con mắt còn huyết hồng huyết hồng. Nói đến đây, ta bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ta nhớ tới chúng ta nhặt được máy ảnh, cuối cùng một tấm hình bên trên xuất hiện đạo sĩ lão bảo, hắn giữa đêm khuya khoắt hai mắt cũng là như vậy huyết hồng. Hắn cho giải thích của chúng ta là, trong đêm máy ảnh đánh đèn giờ lá chiếu, khẳng định sẽ xuất hiện mắt đỏ. Đây là mắt đỏ hiệu quả. Nếu như không phải mắt đỏ đâu, trên tấm ảnh lão bảo cùng trước mắt Long Cát trạng thái phi thường giống, đều là hai mắt huyết hồng. Nghĩ đến nơi này, ta ngồi sầm xuống. xuống. Từ lao xâm thi thể của lão trong túi lật ra bộ kia máy ảnh kỹ thuật số, nhẹ nhàng mở ra, xuất hiện chính là cuối cùng một tấm hình. Ta đem ảnh chụp phong đại, trọng điểm nhìn đạo sĩ lao bảo con mắt. Cặp mắt của hắn huyết hồng huyết hồng, mà lại cổ quái nhất là hai mắt con người cực nhỏ. Như châm. Lúc ấy ta cũng không có phát hiện cái gì như vậy, hiện tại kết hợp lăng cắt dáng vẻ, viết trong này khẳng định có huyền cơ. Đạo sĩ lao bảo nhìn thấy máy chụp hình trong tay của ta, cùng máy ảnh trên màn hình phóng đại mặt. Hắn sắc mặt rất khó nhìn, ngươi đang nhìn cái gì? Đạo trưởng, ngươi nói ngươi họ bảo. Ta hỏi. Thế nào? Hắn hỏi. Ta xem một chút Long cát, lại nhìn xem đạo sĩ, đột nhiên động một cái, phi thân đoạt Lao bảo trong tay cung tiễn. Đạo sĩ Lao bảo phản ứng cực nhanh, bay lên một cước đá ta, ta sớm liền chuẩn bị tốt thiên cương đập bộ, quay người tránh thoát, đi vào bên cạnh hắn, bỗng nhiên bắt hắn lại trong tay cung tiễn. Đạo sĩ Lao bảo gầm thét, ngươi muốn làm gì? Ta có mấy lời hỏi ngươi, ngươi tốt nhất để cung tiễn xuống, ta không thích thời gian hỏi chuyện, có người cầm cái này đối ta. Ta nhìn hắn. Đạo sĩ Lao bảo cười lạnh, các ngươi vẫn là hoài nghi ta. Lão hoàng cùng đại cường lúc đầu giống giống như nhân, hiện tại sống chết trước mắt, bọn hắn cũng thống nhất chiến tuyến, cùng một chỗ đứng ở sau lưng ta. Đạo sĩ Lao Bảo nhìn xem chúng ta, vung tay ra để cung tiến xuống, "Tốt, ta cho các ngươi." Hắn dễ dàng như vậy liền tức vũ khí. Ta nhẹ nhàng ngâng lên cung tiến từ cánh tay của hắn chỗ lấy tới. Chương 392, cuối cùng khuôn mặt. Không nghĩ tới đạo sĩ Lao Bảo ngoan ngoãn giao nộp tới, hắn rồi ra hai tay mở ra, "Các ngươi sẽ rõ, ta là vô tội." Ta nói, "Đạo trưởng, ngươi tốt nhất giải thích một chút, vì cái gì lòng cắt con mắt sẽ trở nên đỏ như máu?" "Ta làm sao biết?" Đạo sĩ Lao Bảo cười, "Máy ảnh kỹ thuật số trong tấm ảnh con mắt của ngươi cũng là cái dạng này, giải thích của ngươi là mắt đỏ đi." Ta nói, "Đúng." Nét mặt của hắn rất thẳng thắn. "Nếu như là mắt đỏ, vì cái gì con của ngươi sẽ có lại thành châm đầu lớn nhỏ?" Ta đem máy ảnh màn hình cho hắn nhìn. "Ngươi muốn nói cái gì?" Đạo sĩ Lao Bảo nhíu mày. "Khi đó ngươi cùng hiện tại long cát là một loại trạng thái, ngươi nhất định biết đây là vì cái gì." Ta nói. Đạo sĩ Lao Bảo hơi mỉm cười, nhìn ta, nét mặt của hắn trở nên rất kỳ quái, nhưng vấn đề là, ta không biết ta. Hắn cái dạng này lộ ra có chút cổ quái, ta toàn thân khó chịu, nắm tay bên trong cung tiễn, nghĩ nâng lên uy hiếp hắn, nhưng một đôi tay nặng như ngàn cân, làm sao cũng không nhấc lên nổi. Ta xoa xoa cái trán, TT hít một hơi lãnh khí, giống như có người đỡ lấy ta. Ta thần chí có chút mơ hồ, nghe được có người đang không ngừng hỏi ta, "Ngươi thế nào?" Lúc này ta mơ hồ nhìn thấy đạo sĩ lao bạo đi tới, hắn nâng lên cánh tay của ta, giống như nói với người khác lão cúc trạng thái không tốt, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Ta mơ mơ màng màng để cho người ta viện đi về phía trước mấy bước, ngồi dưới đất, có người hướng trên người ta chuẩn bộ y phục. Chợt ta nghe được một câu cổ quái ngữ vị, mơ mơ màng màng tựa hồ quanh cảnh cảnh thay đổi. Ta mạnh giật cả mình, mở mắt ra lúc, phát phát hiện mình đứng một mảnh tối tăm rậm rạp Ta rời ra nhánh cây nhìn ra phía ngoài, cách đó không xa là một tòa đầu gỗ phòng, im mắng, đầy đất lá dụng, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy bên trong có chút đốt một chiếc to như hạt đầu cô đăng. Ta giật mình, đây không phải mặt nạ quỷ hang ổ sao? Làm sao đi tới nơi này? Không đúng, ta vốn là ngồi tại đạo quán tiền điện, vì cái gì nhoáng một cái thần đến nơi này? Ta tả hữu dọ xét rừng cây, lúc này chính là lúc đêm khuya vắng người, rừng cây tĩnh mịch tí mắng, liền cái chim gáy gọi đều không có. Không đúng, không đúng, ta ngồi dưới tảng cẩn thận suy nghĩ, chuyện gì đều là có nguyên nhân có quả, ta có thể lại tới đây khẳng định là có nguyên nhân. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cái không thể tưởng tượng suy nghĩ, chẳng lẽ ta một mực vây ở chốn huyến cảnh bên trong cũng không hề rời đi, sau đó phát sinh rất nhiều sự tình kỳ thật tất cả đều là huyền cảnh bên trong hiện tượng. Ta cẩn thận hồi ức, lúc ấy vây ở huyền cảnh thời điểm, đạo sĩ Lao bảo ra sân, một tiếng đóng đinh chồn, ta mới từ huyền cảnh bên trong tránh ra. Sau đó chúng ta về tới lạp quán, mỗi người giảng thuật kinh nghiệm của mình, lại sau đó cũng tử tử vong, long cắt nổi điên, lao sơn bị trọng chết. Chẳng lẽ đây hết thảy kỳ thật đều chưa từng xảy ra? Chỉ là ta vây ở huyền cảnh bên trong trải qua huyễn tượng. Ta vịn đứng lên, quyết định không đi chỗ đó đầu gỗ phòng nhỏ. Ta lực đi ra ngoài, nhìn xem có thể đi ra hay không cánh rừng cây này. Ta bắt đầu đi ra ngoài, sờ khắp toàn thân cũng không có tiện tay công cụ, đành phải tại trải qua mỗi cái cây bên trên đều cởi xuống vỏ cây làm tiêu ký. Chiều này vẫn là ta hướng lao xâm học, như thế nào tại trên núi tiến hành phương hướng nhận ra. Có thể khẳng định, ta tại trong rừng cây là dọc theo đường thẳng đi, không ngừng rời xa sau lưng đầu gỗ phòng nhỏ, đi lại khái mấy mươi phút, chợt thấy rừng cây chỗ sâu, lóe lên một chiếc đèn đuốc. Ta có dự cảm không tốt, nhanh đi mấy bước đẩy ra trước mắt những cây, chờ thấy rõ lúc, ta triệt để chấn kinh ở. Cái đó không xa trên đất trống có một tòa đầu gỗ phòng nhỏ, chung quanh một mảnh lá rụng, trong cửa sổ đốt to như hạt đầu đen nước, có chút mà đốt, trong đêm khuya xem ra phá lệ đáng sợ. Đây chính là vừa rồi trong rừng phòng nhỏ. Ta không đi ra ngoài được. Ta cấp tốc khôi phục tỉnh táo, hiện tại có thể đoán được ta đúng là tại huyễn cảnh bên trong. Mặc kệ là một mực không hề rời đi, vẫn là lần nữa lại trở về, cần nếu nhất phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Ta suy nghĩ suy nghĩ, rời đi huyễn cảnh quan khẩu hẳn là tòa này đầu gỗ phòng, xem ra không quan tâm có muốn hay không tiến, lần này đều muốn vào xem một chút. Ta cẩn thận từng ly từng tí đi vào nhà gỗ trước. Xuên đầu qua cửa sổ đi đến nhìn. Cửa sổ dán lên giấy giấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Ta do dự một chút, nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa không có khóa, ứng thanh mà ra. Ta đi đến bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy rựi vào cửa sổ trên mặt bàn, có chút tiêu đốt màu đèn. Ta sờ soạn quá khứ nhặt lên trên bàn đèn, 4 phía nhìn xem. Đèn ánh sáng yếu ớt, có thể chiếu sáng khu vực cũng không lớn, trong phòng tựa hồ nhiệt độ rất thấp, cũng có thể là là ta quá sợ hãi gây nên phản ứng. Ta giơ đèn xung quanh đi tới, đầu gỗ phòng từ bên ngoài nhìn diện tích không lớn, thật là muốn ở bên trong, bóng tối bốn phía bên trong. Cảm giác mình giống như là đi vào một mảnh thâm thủy hầm trú ẩn bên trong. Ta đi vào tường trước, giơ lên đèn đi xem, trên tường đột nhiên xuất hiện một đoàn bóng người. Ta phản ứng đầu tiên chính là cực độ sợ hãi, hai cái đuôi cứng, chờ nhìn kỹ mới phát hiện nguyên lai là treo trên tường một chiếc gương. Ta đi đến trước gương, run rẩy nhìn xem tấm gương. Người ở phía trên ảnh chính là ta chính mình. Trong kính mình cũng giơ đèn, một mặt hoảng sợ, nhìn xem kính bên ngoài ta. Ta nhẹ nhàng lục lọ tấm gương, trong lòng bực nơi này cảnh nếu như là mặt nạ quỷ hang nó tại sao muốn treo tấm gương đâu? Ta đột nhiên suy nghĩ minh bạch, mặt nạ quỷ muốn khoác da người. Tựa như nữ nhân mặc quần áo, khẳng định đối tấm gương chiếu, còn muốn tao thủ lộng từ một fen. Ta tưởng tượng lấy như thế một cảnh tượng. Giờ này khắc này mặt nạ quỷ đã đem ta giết, nó xuyên ta ra, tại trước gương nhìn xem chính mình. Có phải là liền cùng lập tức ta cũng như thế. Ta dơ ngọn đèn, toát ra ý nghĩ như vậy, toàn thân tóc gáy dựng lên tới. Ta nhẹ nhàng vươn tay vớt ve mặt kính, gian nan nuốt nước bọn. Nếu như, ta nói chính là nếu như, giờ này khắc này ta thật đã chết đâu. Kỳ thật trong đoàn đội ta mới là cái kia mặt nạ quỷ, mặt nạ quỷ tại trong trí nhớ của ta mất phương hướng, nó thật coi là nó là ta. Ta nhìn trong gương chính mình. Đâm phình phình này loạn. Trong đầu nhất thời ý niệm ly kỳ cổ quái tầng tầng lớp lớp, cuối cùng quy kết đến một cái, đó chính là như thế nào xác định ta là ta. Mỗi người kỳ thật đều là mặt nạ quỷ, chỉ bất quá không có thể tùy ý cải biến vào ngoài. Bất quá, mỗi người có thể cải biến thân phận của mình cùng hình tượng, tại khác biệt trường hợp người khác nhau bày bên trong hoán đổi thân phận, cái này cùng mặt nạ có cái gì khác biệt đâu? Mặt nạ quỷ, ngươi đến tột cùng là ai? Nếu như ta một mực tại huyễn cảnh bên trong căn bản không có ra ngoài, đằng sau kinh lịch sự tình đều là ảo tưởng, như vậy liền không tồn tại cái gì đạo sĩ lão bảo. Không có đạo sĩ này cũng không có đạo sĩ chô cáo chi chúng ta liên quan tới mặt nạ quỷ hết thảy. Nói cách khác, trên thế giới này căn bản cũng không có mặt nạ quỷ. Cái gọi là mặt nạ quỷ, bất quá là ta tại huyễn cảnh bên trong phán đoán mà thôi. Đây là một cái cực kỳ màu đen nghịch lý vòng luẩn quần. Vừa nghĩ đến cái này, ta phát giác được chỗ không đúng, vội vàng nâng lên ngọn đèn đi soi gương. Trong gương ta càng thêm rõ ràng, ta thấy được một màn tâm kinh đạm hàn cảnh tượng. Ta phát hiện trong gương mình, hai mắt một mảnh huyết hồng, con ngươi thu nhỏ như kim tiêm. Bộ dáng cùng trong tấm ảnh đạo sĩ lão bảo, còn có như là lên cơn điên long cắt giống nhau như đúc. Ta bỗng nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nghĩ thông suốt điểm này, cổ mọi như cơ hồ khó mà chuyển động, to lớn sợ hãi như đại dương mênh mông chi thủy chăm chú bao trùm lấy ta, trong bóng tối khó động một cái. Hai mắt huyết hồng con ngươi thu nhỏ, chính là người bị mê hoặc tiến vào huyễn cảnh tiêu chí. Ban đầu gây nên ta hoài nghi chính là Long Cát, Long Các hai mắt huyết hồng lúc biểu hiện rất quái lạ. Hắn đem chúng ta trở thành ngốc hồn, ôm chặt Vũ dai, xem nàng như thành bạn gái trước vân vân. Long Các lâm vào mê thất tại chỉ thuộc về hắn ký ức trong, hắn về tới cái khắc cốt trong núi bên trong. Ta hiện tại cũng tại huyễn bên trong cũng là như vậy trạng thái, nơi này huyễn cảnh là thuộc về ta. Ta tin tưởng tại cái phòng nhỏ này sẽ không còn có người thứ hai, ngoại trừ chế tạo huyễn cảnh quỷ. Tiếp tục đẩy đi xử lý, giả thiết nói thật sự có đạo sĩ lao bảo người này, chúng ta về sau kinh lịch cũng đều là thật, như vậy máy ảnh bên trong lão bảo trong tấm ảnh hắn hai mắt huyết hồng nguyên nhân, duy nhất đáp án chính là, hắn vào lúc đó cũng bị mê hoặc tiến huyễn cảnh. Ta giơ ngọn đèn, âm thầm suy nghĩ, đạo sĩ lao bảo khi đó tiến huyễn cảnh, hắn hiện tại lại là thế nào ra? Tiến vào cảnh. Nói rõ hắn cùng mặt nạ quỷ đã từng quen biết, mỗi người huyễn cảnh đều là mặt nạ quỷ chế tạo ra. Đạo sĩ lao bảo tiến vào mặt nạ quỷ huyễn cảnh, hắn lại thoát thân mà ra, đến tột cùng là làm sao làm được. Ta vừa đi vừa nghĩ, đi vào nhà gỗ chỗ sâu, chính đi tới, một trận gió thổi đến ngọn đèn ngọn lửa chớp loạn, ta vô ý thức ngẩn đầu đi xem, đối diện treo trên tường một trường cực đại da người, toàn bộ mở ra, nửa mặt tưởng cơ hồ đều là ra thịt sắc, mười phần nhìn thấy mà giật mình. Ta lùi lại mấy bước, không đành lòng lại nhìn, nhưng trương này ra như là có ma lực, chăm chú hấp dẫn lấy ánh mắt. Trương này ra từ thô giáp cảm giác đến xem, hẳn là nam nhân. Không biết mặt nạ quỷ là thế nào lộ ra, lộ được như vậy tỉ mỉ, cơ hồ không có vết đao. Phi thường hoàn chỉnh. Liên liên trên đùi lông chân đều có thể thấy rõ ràng. Ta đem đèn măng lên, tiếp tục đi lên nhìn, thấy được người cổ, lại hướng lên liền dọa sợ, đầu bộ vị dán khuôn mặt. Gương mặt này chính diện tiếp ở trên tường, chỉ lộ ra cái góc, không nhìn thấy ngũ quan cùng tướng mạo. Ta hái hùng cái vỉa, có loan phán dự cảm, ta có thể đi đến nơi đây, nhìn thấy trên tường trương này ra cũng không phải là ngẫu nhiên. Ta lao chùi đi mặt, khẽ cắn môi, đi đến tường trước. Đệm lên chân vươn tay sở đến trên tường da mặt này, dùng sức hướng xuống kéo một cái, dáng tại mặt tường ra mặt rơi trên mặt đất, chính diện hướng lên trên. Ta cúi đầu xuống, yếu đốt trong ngọn lửa thấy được gương mặt này tướng mạo, lại là hắn. Chương 393, mặt nạ chân thân. Ta ngồi xổm trên mặt đất, dùng ngọn đèn nhẹ nhàng chiếu vào, ngọn lửa có chút nào động, gương mặt này kéo thật dài bóng đen trên mặt đất, nó hai con mắt là trống giống, phần miệng tinh tế mở ra, cực kỳ âm trầm. Ta nhẹ nhàng đem tấm này ra mặt cầm lên, xúc tu tinh tế, nhu nhu trên bóng, cảm thấy có chút cái cứng. Buông lòng tay, ra mặt rơi trên mặt đất. Sáng ngời bên trong có thể thấy rõ ràng, đây chính là đạo sĩ Lao Bạo mặt. Ta rốt cuộc hiểu rõ, đạo sĩ Lao Bạo kỳ đã nội hại, chết đang vẽ ra quỷ chi thủ. Mặt nạ quỷ đem ra của hắn đào xuống dưới. Ngụy Trang thành hắn, lẫn vào đội ngũ của chúng ta bên trong. Ngẫm lại lao bảo tiếp xúc đến chúng ta lúc đủ loại hành vi, hắn để chúng ta giảng thuật mình khó quên nhất kinh lịch, tại sao muốn rằng này, hiện tại đã nghị thông suốt. Mặt nạ quỷ sở dĩ có thể lột bỏ ra người, giảm mạo hắn người thân phận, ngay tại ở nó trước nhìn trộm con ngồi ký ức cùng tâm tư, sau đó lợi dụng con ngồi khó quên nhất sự tình tạo nên mê ly với cảnh, tạo ý thức sụp đổ bên trong tử vong. Đạo sĩ lao bảo tại trong tấm ảnh ánh mắt đỏ như máu, hắn chết. Hiện tại đến Thiên Long Các. Ánh mắt của hắn cũng là huyết hồng, hắn tiến vào mình sâu trong hồi với cảnh, hắn cũng phải chết. Hiện tại đến thứ ta Vừa rồi trong gương thấy được hình ảnh của mình, cặp mắt của ta cũng là một mảnh huyết hồng. Ta đang chìm mê ở đây với cảnh bên trong, rất có thể sẽ chết tại viễn cảnh bên trong. Mặt nạ quỷ sở dĩ lại cho ta, bởi vì ta đã hoài nghi đến hắn. Ta hoài nghi nói sĩ Lao bảo chính là mặt nạ quỷ, mà lại có chứng cứ xác thực. Nó không thể không ra tay, đem ta đưa vào nơi ở của nó bên trong. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, ta ngược lại không hoảng hốt, ngồi tại bên cạnh bàn đầy mở cửa sổ, sơn lâm tối như mực, gió rất to, thổi đến ngọn lửa tạ hữu đưa. Ta nhìn thấy từ hắc sâu đi ra một đoàn bóng đen, mím hơi ngưng thần gắt gao nhìn chăm chăm. Cái này đoàn bóng đen giống như là xuyên đen dài áo trắng, sắc mặt trắng bệnh, treo giữa không trung chậm rãi tới. Ta biết là cùng mặt nạ quỷ cháy nhà ra mặt chuột thời điểm đến. Ta đem đèn lưu trên bàn, mở cửa, bóng đen dần dần mà gần, phong thanh biến mất dần. Bóng đen ngừng tại cửa ra vào khoảng 3 mét khoảng cách, nhìn ta, dưới hắc bào tựa hổ vươn tay ra khoa tay cái động tác. Động tác của nó cùng loại đao hoạt động uy tích, ta đột nhiên giật mình, lập tức minh bạch nó ý tứ. Nó hạ cái mục tiêu hẳn là ta, nó muốn lột ta ra, sau đó giảm thân phận của ta. Mặt nạ quỷ dần dần tới gần, mang theo to lớn phụ năng lượng, lá cây theo nó đi lại vết tích lướt lên rơi xuống. Ta lùi lại một bước, nghĩ đóng cửa lại nhưng làm sao cũng không đẩy được. Ta quay đầu nhìn phòng, đau lòng. Đằng sau nào có gian phòng dáng vẻ, biến thành một chỗ thâm thủy lô đen, dày đặc màu đen còn như sương mũ phù trào. Ta hiện tại là lui không thể lui, phía trước lại là mặt nạ quỷ đứng trước tiêu cảnh. Mặt nạ quỷ càng ngày càng gần, nhưng hình tượng phi thường mơ hồ, cách lại gần cũng là cái bóng, thấy không do ngũ quan, mười phần âm trầm. Nó đi tới gần, màu đen nhẹ tay vung khẽ dương, ta cảm giác được một trận mê muội, lập tức là ngã liệt. Nó chậm rãi tới, đem ta ôm vào trong lực, tức làm chúng ta bây giờ tiếp xúc gần ui cũng thấy không rõ bộ mặt của nó, như có như không, nhàn nhạt yếu ớt. Nó đem ta để dưới đất, thấy không rõ tay của nó, liền cảm giác một trận ác hàn tại phủ sờ mặt của ta bằng, một giây sau ta bỗng nhiên cảm giác được gương mặt bên trong một trận nhói nhói, giống như có cái gì rất bén nhọn đồ vật phá vỡ mặt của ta, sâu đến trong thịt, bắt đầu nhẹ nhàng huy động, to lớn đau đớn để cho ta cơ hội ngắt trợ. Ta biết mặt nạ quỷ ngay tại lỗ ta ra, nếu như ta chết rồi, nó liền sẽ ngụy trang thành ta bộ dáng tiếp tục thâm nhập sâu chúng ta đồng bạn bên trong. Tất cả mọi người phải chết. Duy nhất có thể của ta, cái cuối cùng hộ thân pháp bảo, chính là ngốc Phật sống lưu lại ba cái khả năng đã dùng hai cái, còn có cái cuối cùng. Cái này cảm năng rất kỳ quái, cho dù ở viễn cảnh bên trong cũng sẽ cùng theo ta cùng một chỗ tiến đến. Vừa mới nhìn đến mặt nạ quỷ ta sợ dị không có hoảng. cũng bởi vì có lực lượng tại. Cẩm nang giúp ta giải hai lần dây, cái thứ ba lúc này không cần chờ đến khi nào. Ta đem bàn tay tiến Cẩm nang, dùng sức chống ra Cẩm nang nhét túi, tay dò xét đi vào, mò tới một thanh dính sền sệt đồ vật, cũng không biết thứ đồ gì, cảm giác đặc biệt buồn nôn. Thứ này cũng không có sách hướng dẫn, không biết dùng như thế nào, ta nhìn mặt nạ quỷ cơ hồ trong suốt mặt trắng, đột nhiên tâm niệm mà thay đổi. Cầm kiếm một đại đoạn dính đồ chơi Đột nhiên đối mặt của nó gián tới. Mặt nạ quỷ đang chuyên tâm cắt thịt của ta, không nghĩ tới ta sẽ còn phản kháng, hơi chần chừ, một tay đổ vật tất cả đều bôi ở trên mặt của nó. Trong chốc lát liền cảm giác trong lòng bàn tay thiêu đốt. Mặt nạ quỷ gào lên một tiếng, giống như là dết một con lợn, toàn thân nó bốc khói, tốc độ cao nhất lưu lại, cuốn lên gió lớn. Ta vị trí chạng cảnh đang run dậy. trước mắt từng đợt mơ hồ. Trước lại đến từ tị niệm mô cảm giác đau, giống như chảy máu mũi, tiếp lấy từng đợt chết lặng theo gương mặt hướng trong đầu bò, thân thể cảm giác dần dần biến mất. Ta duy nhất có thể cảm giác được, chính là trong lòng bàn tay thiêu đốt cảm giác đau. Trên một đống đống dính sền sệt đồ vật vẫn còn ở đó. Chính mơ hồ bị người đánh thức, ta bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy mình ngồi ở trong đại điện. Sau lưng lưng tựa cột trụ hành lang, lão hoàng cùng đại cường nhìn ta. Ta một trùng ngục đứng lên, nhìn hai bên một chút, ngạc nhiên nói, người đạo sĩ tối kia đâu? Đại cường nói, vừa rồi đạo sĩ kia đột nhiên phát điên, che lấy mặt mình chạy, chúng ta đều không có ngăn lại. Người không sao chứ? Con mắt của ngươi thật đáng sợ, mới vừa rồi cùng long cắt đầu dạng, đều là huyết hồng huyết hồng. Ta lúc này mới nhớ tới, long đầu. Lão hoàng đem ta dịu đứng lên, dùng đèn pin chiếu chiếu cách đó không xa. Màu xám đạo quan vách tường bên cạnh nằm hai người, dưới thân là đen nhầy máu, máu chạy thành sông. Một cái là Long Cát, một cái là Vũ Giày. Máu là từ đầu chảy ra, trên mặt đã máu thịt bé bét, không chịu nổi mắt thấy. Lão Hoàng giống như là bệnh nặng mới khỏi, bờ môi trắng bệnh, thở dài, vừa rồi Long Các đột nhiên phát điên, đem trên bờ vai tiến rút ra, đâm vào Vũ Giày trong cổ họng. Sau đó hắn ôm Vũ Giày thì thể gặp trở ngại chết rồi. Đại Cường run rẩy nói, đạo trưởng cũng chạy. Hiện ở đây chỉ có ba người chúng ta người. Chúng ta làm sao bây giờ? Bọn hắn đều chết hết. Ta thở dài nói, các ngươi không biết Đạo sĩ thúi chính là mặt nạ quỷ. Đại Cường cùng lão hoàng hai mặt nhìn nhau, "Ta nói cho đi, đạo sĩ dẫn dụ chúng ta nói ra đấy lòng bí mật, liền vì đánh cấp ký ức, sau đó chế tạo huyền tượng đến để ý thức của chúng ta sụp đổ. Ngoại trừ chết oan lão Sâm, ba người chúng ta là duy nhất cũng không nói đến mình bí mật người, cho nên." Lão hoàng nói, "Cho nên chúng ta có thể sống đến bây giờ." Ta cùng bọn hắn tinh tế nói long cát cùng ảnh chụp bên trong đạo sĩ Lao bảo mắt đỏ trạng thái đại biểu cái gì? Đại Cường nghe nghi hoặc, "Kia không đúng, ba người chúng ta đều không có để mặt nạ quỷ đánh để ý ngọn nguồn bí mật, vì cái gì ngươi vừa rồi sẽ tiến vào kia cái cảnh bên trong?" ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này, hiện tại rốt cục nghi thông suốt. Ta nói, hai người bọn họ nhìn ta, mặt nạ quỷ nhưng thật ra là biết bí mật của ta. Ta nói, không có đến phiên ngươi nói a nó làm sao lại biết? Đại cường nghi hoặc. Ta lần thứ nhất tiến vào huyễn cảnh lúc, lần thứ nhất huyễn cảnh phát sinh ở trong nhà khách, ta gặp được vương tư hiến cùng giả bữa bội, bội, hai nữ hải quân lấy ta, một trái một phải nằm ở bên người. Cái này cái ảo cảnh mặc dù trôi qua, hiện đang hồi tưởng lại đến lại thâm ý sâu sắc. Huyễn cảnh cũng không phải là hoàng bì tự làm ra, mà là mặt nạ quỷ tạo ra đến. Mặt nạ quỷ chiếm cứ đạo sĩ thân thể, cho ta tạo nên huyễn tưởng. Ta nhanh muốn không được thời điểm nó không có tiếp tục, lấy thân phận của đạo sĩ cô y giết một con hoàng bị tử, tranh thủ tín nhiệm của chúng ta, chúng ta đem đạo sĩ mang về trụ sở, tiếp xuống liền phát sinh liên tiếp sự tình. Vấn đề ở chỗ, mặt nạ quỷ làm sao biết vương tư yến cùng giả bộ đội, nó là bắt đầu từ khi nào hiểu do đến ta quá khứ kinh lịch cùng ký ức. Ta nhìn hai người bọn họ, nói, mặt nạ quỷ sở dĩ biết kinh nghiệm của ta, có thể tạo nên ra thiết có ta ký ức với cảnh, là bởi vì mặt nạ quỷ một mực giả mạo lấy bằng hữu của ta. Ai? Đại Cường Mệnh hỏi. Ta nhìn về phía lão hoàng. Đại Cường thuận ánh mắt của ta, cũng nhìn về phía bên cạnh lão hoàng. Lão hoàng sử suốt, ngươi nói ta là mặt nạ quỷ? Làm sao có thể? Ta nhìn lão hoàng, lúc đầu ta có thể ngăn cản mặt nạ quỷ, ta có một ít pháp thuật năng lực. Thế nhưng là mỗi khi ta dùng ra pháp thuật thời điểm, đều lại nhận mảnh liệt quái nhiễu. Những này quái nhiễu một mực đi theo ta, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, lão hoàng, mỗi lần ta gặp được quái nhiễu thời điểm, ngươi cũng ở bên cạnh ta. Sớm nhất lúc chúng ta tại một cỗ xe chở tử thi bên trên vận chuyển thi thể, đến bây giờ. Ta có chút híp mắt mắt, mãnh sử dụng nhị thần thông, cổ nào tạp âm giống dòng điện đồng dạng sẽ qua. Ta cắn chặt răng, nhị thần thông cùng loại này tạp âm kháng. Cái mũi một nữa, chảy ra rất nhiều máu mũi, nhưng vẫn là nhịn được. Nhị thần thông bên trong nhìn thấy đại cường vẫn là đại cường, mà lão hoàng thì biến thành một đống từ tạm âm tạo thành cái bóng, hình dung không ra bộ dáng, giống như là từ một đống loạn thất bát tao mổ đủ lệ trồng chất thành quái vật. Ta bỗng nhiên thu hồi nhị thần thông, hai cái lỗ mũi nhiệt huyết chảy dài, sắc mặt trắng bệnh, hư đến không được. Lão hoàng nhìn ta, thở dài lắc đầu, ngươi sao phải nói ra đâu, ta chỉ cần lại giết một cái đại cường, liền góp đủ nhân số, đến lúc đó chúng ta liền có thể đi ra núi. Ngươi vẫn là ngươi, tề ta vẫn là ta, lão hoàng. Không đúng. Có lẽ ta sẽ còn đổi lại một cái thân phận. Đại Cương dọa đến hai cô run rùng, trốn đến phía sau của ta. Ngươi cảm thấy ở đây ngươi có phần thắng sao? Lão Hoàng khoanh tay nhìn ta. Ta lắc đầu, cơ hội không có. Coi như ngươi đối ta có phần thắng, hiện tại pháp thuật phong trận, Đại Sơn không biết lúc nào mới có thể thông đi ra bên ngoài, ngươi sẽ tươi sống vây chết ở chỗ này. Lão Cúc, ta cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi bình an đi ra ngọn núi này. Lão Hoàng bình tĩnh nói. Cơ hội gì? Ta nhìn hắn. Lao Hoàng từ dưới đất nhặt lên long cắt rơi xuống cây đao kia, đảo ngược cán đao đưa cho ta, đem Đại Cương giết, góp đủ người thứ 6. Ta đến tác pháp hủy bỏ pháp trận, đến lúc đó chúng ta liền có thể đi ra đại sơn. Chương 394: Truy sát. Lao hoàng đột nhiên thừa nhận mình là mặt nạ quỷ, đem đại cường dọa đến quá sức, hắn tranh thủ thời gian trốn ở phía sau của ta. "Nhìn ta muốn thế nào?" Sốt ruột nói, "Lão cốc, ngươi đừng lên đường, đây là quỷ, làm sao có thể cùng quỷ bàn điều kiện đâu. Ngươi giết ta, ngươi cũng không trốn thoát được, nó đang gần ngươi." Ta nhìn lão, không có tiếp. Lao hoàng lại đem đau hướng phía trước đưa đưa. Đối ta gật gật đầu, ý kiến là tranh thủ thời gian a, ta nói được thì làm được. Đại cường la thật gấp, mang theo tiếng khóc, ta van cầu các ngươi đừng ta. Văn cầu các ngươi, ta vẫn là Thanh Đao Tiết Tới, trong tay Áng Trừng nói, ta có chuyện không rõ, mặt nạ quỷ không phải chỉ có thể chiếm theo một người thân thể sao, làm sao lại đồng thời lại làm đạo sĩ lại làm Lao hoàng đâu? Lao hoàng cười, ai nói cho ngươi mặt nạ quỷ chỉ có thể đoạt xá một người? Vấn đề này ban đầu là ta ngay trước các ngươi hỏi, dù ý là tại lựa dối các ngươi. Ta hiện tại công lực có thể đồng thời khống chế hai người, còn có thừa lực dùng lại ra quỷ huyết tượng. Tại trong khách sạn Vũ Gia nhìn thấy quỷ, là ngươi làm ra. Ta kinh ngạc hỏi. Đúng. Lao hoàng nói, ngươi cuối cùng minh bạch. Kỳ thật ta lúc ấy liền đã đang hoài nghi Nhưng mơ mơ hồ hồ lại phải không ra kết luận. Ta nói, chúng ta vừa mới tiến núi thời điểm, Vũ giai đã từng tại trong rừng cây nhìn thấy quỷ, đó cũng là người dùng ra huyễn thuật đi. Chúng ta tại đạo quán lầu các nhìn thấy quỷ, cũng là người làm ra. Đúng. Bất quá bây giờ minh bạch chỉ sợ chậm. Lao Hoàng bình tĩnh nhìn ta. Ngươi là lúc nào giết chết Lao Hoàng? Ta hỏi. Ngay tại bệnh viện thảm án phát sinh không lâu sau, kỳ thật ta một mực không hề rời đi bệnh viện. Lao Hoàng nói. Chúng ta tham gia chuyện này ban đầu, là bệnh viện phát sinh cùng một chỗ thẩm án, một cái gọi chương nữ nhân ở mang đến cấp cứu phòng giải phẫu trên đường, đột nhiên bạo khởi. Đem bác sĩ Nam giết đi. Nghe nói lúc ấy Trương Đào biểu hiện phi thường quá gì, bộ mặt cơ bắp toàn bộ chết cứng, điên cùng đến tự điểm, đem bác sĩ hết hầu căn nát. Lao hoàng đối ta, ta còn là lần đầu tiên không cách nào khống chế lột bỏ tới ra. Có ý tứ gì? Ta hỏi. Lao hoàng nói, ta lột Trương Đào ra, khoác lên người. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp hoàn toàn mất khống chế, nữ nhân này không biết có gì đó cổ quái, vờ ơ í mà để cho ta không cách nào tự điều khiển, cho đến mê thất, lúc ấy tình huống của ta vô cùng nguy hiểm. Nếu như không tự cứu, rất có thể sẽ hồn phi phách tán tại Trương này ra bên trong, ta giấu ở bệnh viện khi thấy hắn. Hắn sờ sờ gương mặt của mình, lão Hoàng đi nhà sĩ, nhà vệ sinh cũng ai, ta liền giết hắn, lột ra hắn. Ta nhìn hắn, chậm rãi siết chặt cán dao, có chuyện ta rất kỳ quái, ngươi lột xong ra về sau, còn lại thi thể đi đâu rồi? Lột ra cùng các ngươi lý giải không giống, ta lột chính là hồn phách chi ra." Lão Hoàng nói, lột ra về sau, nhục thân cũng theo đó chôn bụi. "Ta hô hấp dồn dập, ngươi tại sao muốn làm dạng này sự tình?" Lão Hoàng nói, "Lý do ta đều nói qua, ta từng dùng đạo sĩ miệng nói cho các ngươi biết, ta là đang tìm kiếm chính mình. Mặc dù giết rất nhiều người, chiếm rất nhiều bỏ, thế nhưng là ta còn không có tìm được ta muốn." Nhưng là hiện tại ta hiểu được. Người minh bạch cái gì? Ta hỏi. Ta hiện tại pháp lực chỉ có thể khống chế hai cái phân thân. Ở trước mặt các ngươi, ta là lão hoàng cùng đạo sĩ. Theo lần này tế đàn thành công, quan bế pháp trận phong ấn, ta sẽ chuyên chú tu hành, nặng nhập thế gian sau ta liền sẽ từ khống chế hai cái phân thân, đến khống chế 4 cái phân thân, 8 cái phân thân, 16 cái phân thân. Ta sẽ khống chế ngàn ngàn vạn vạn người. Ngàn ngàn vạn vạn người chính là ta. Virus thức tăng trưởng có thể để cho ta tại rất trong thời gian ngắn bao trùm cả nhân loại. Lão hoàng cười, khi đó liền là nhân loại kỷ nguyên mới đến. Ta cải biến tính mạng con người hình thức ta sẽ đánh phá sống và chết giới hạn. Ta cùng đại cường không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thằng đến vừa rồi ta còn cảm thấy mặt nạ quỷ mặc dù quỷ dị kinh khủng, nhưng từ đầu đến cuối không có thoát ly quỷ khái niệm, nhiều lắm là giết người xong việc. Không nghĩ tới khẩu vị của nó như thế lớn, muốn đem toàn nhân loại đều biến thành chính nó. Ta nhẹ nhàng nắm chặt lại tay trái, trong lòng bàn tay còn có từ trong cẩm nang lấy ra kia một đống đồ vật. Ta lưu lại một tay, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt đối phó mặt nạ quỷ. Lão hoàng nhìn ta, lão cúc, hy vọng đến lúc đó ngươi đến phụ tá ta, ta. Hoàng Cửu anh năm đó cũng từng có cùng loại hùng tâm tráng chí, đáng tiếc vào niên đại đó bị tồn tại lúc ấy nhận biết, hắn chỉ là đem những này xem như tu tiên kết quả. Đây là hắn thật đáng vô chỗ, hắn lại thế nào tu, cũng thoát ly không được thời đại nhận biết trói buộc. Nói những ngày lúc, lão hoàng rất bình tĩnh, hắn loại này nội liêm thái độ lại cực kỳ đáng sợ. Ta đã có thể đoán được, đứng ở trước mặt xác thực không phải lão hoàng, người này khí chàng cường đại, Lao hoàng căn bản bắt trước không ra. Đông dạng là một trương da mặt, đồng dạng là một bộ phụ sức, có người liền hèn mọn không chịu đổi. Có người liền kiêu hùng chi khí, cái đồ chơi này đi đâu nói rõ lý đi. Chân chính giá trị là cái gì, không phải ngu quan tướng mạo, mà là một người khí chàng Lão hoàng nhìn xem ta, cười, "Đi." Nên nói điều nói, "Mau đem Đại Cường giết đi, chúng ta cùng một chỗ lao tới vĩ đại sinh mệnh." Ta quay đầu nhìn xem Đại Cường, tiểu tử này trước kia ngang bẹp, hiện tại cũng sợ. Phu phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đối ta cùng lão hoàng dập đầu, gào khóc, "Đừng giết ta, ta sợ hãi. Trong nhà của ta còn có mụ mụ ba ba, đừng giết ta." Lão hoàng đi về phía trước một bước, "Chúng ta không phải tại giết người, mà là dùng sinh mệnh của ngươi tới mở nhân loại vĩ đại kỳ nguyên. Ngày sau ngươi sẽ làm tế tự sáu người mã danh thủy sử sách." "Ta không muốn cái gì sử sách, ta liền muốn tiếp tục sống, van cầu các ngươi." Đại Cường khóc lớn, Ta cầm đao nhìn xem Đại Cường, lại nhìn xem Lao Hoàng, quyết định được chú ý, "Lao Hoàng, ta sẽ gọi ngươi một tiếng Lao Hoàng đi, ngươi tới đây một chút, ta đối pháp trận này vẫn là không biết rõ." Lao Hoàng đi tới, ta lên tay không có dấu hiệu, tốc độ rất nhanh, đem lòng bàn tay kia đóng đổ vật hướng phía Lao Hoàng bay đi qua. Trong rừng phòng nhỏ huyễn cảnh bên trong, ta từng dùng cái đồ chơi này xua lại qua mặt nạ quỷ, có không gì sánh nổi lòng tin. Ai biết Lao Hoàng không có tránh không có tránh, chính để thứ này xóa ở trên mặt, giống người không việc gì đồng dạng hướng ta cười cười, sau đó đem vật kia từ trên mặt biến mất. Ta nhìn chợn mắt hồ mộng, kia là một đống giống như là màu trắng bùn đồ chơi, dính sien sệt, lão hoàng cầm ở trong tay nhìn xem, ngươi quả nhiên có chút đạo hạnh, cái này gọi không màu bùn, bên trong rót vào qua pháp lực. Thứ này tại cổ đại là dùng tới làm mặt nạ khuôn mẫu. Lão Cúc, kỳ thật ta đã sớm tại để phòng ngươi, cũng cho qua ngươi cơ hội. Ta đã sớm biết ngươi là người tu hành, ngươi mấy lần ra thần thông thăm dò đều để ta ép trở về. Ngươi biết không, lên núi về sau ta muốn giết người đầu tiên, kỳ thật chính là ngươi. Ngươi đối ta uy hiếp lớn nhất. Ta không nên đem ngươi lưu tại cuối cùng. Hắn đem kia đống không màu bùn vung trên mặt đất. Thứ này chỉ có thể dùng một lần, ta cố ý đem ngươi rơi vào ta chế tạo huyễn cảnh bên trong, mục đích đúng là bức ngươi dùng ra tuyệt chiêu, lộ ra át chủ bài. Ngươi bây giờ đã vô thần có thể dùng, không cách nào có thể bằng. Thật xin lỗi. Ngươi thua. Hắn nhìn ta, tại chúng ta cái trò chơi này bên trong, người thua chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là chết. Hắn nói xong câu đó, ta bỗng nhiên một đá đại cường, hét lớn một tiếng, chạy mau. Đại cường làm đường không được. Chạy trốn so với ai khác đều cơ linh, vắt chân lên cổ hướng đạo quán cửa chính chạy, ta ở phía sau đi sát đằng sau. Chạy thời điểm quay đầu nhìn, lão hoàng cũng không có đuổi theo ăn chắp tay sau lưng rất có hăng hái xem chúng ta, nên bước bước chân thư thả chậm rãi đi tới. Ta cùng đại cường lộn nhào ra đạo quán, vách đá thang lầu quá giúp đứng, không dám chạy quá nhanh. Chạy đến cái thứ nhất chỗ ngoặt thời điểm, ta gọi lại đại cường, chúng ta dán vách đá hồng hộp mang thở, cùng một chỗ hướng sau lưng đạo quán nhìn lại. Đạo quán đại môn tối tăm rậm rạp, xuất hiện một bóng người, chính là lão hoàng. Lúc này chính đi tới cửa, ở trên cao nhìn xuống xem chúng ta. Trong bóng tối nhìn không rõ ràng mặt mũi của hắn cùng biểu lộ, nhưng có thể cảm giác được người này lôi đỉnh núi cao sừng sững, mang theo như núi chóp áp, ẩn tại đạo quán sau cửa lớn. Đại Cương đã sợ mất mật, kêu một tiếng họng quay người tiếp tục chạy. Ta không có cách, đành phải theo ở phía sau, hai chúng ta thật vất vả từ vách đá trên bậc thang xuống tới. Lúc này trăng lên giữa trời, ánh nhờ chăng chiếu vào vách núi ly cảnh quan thượng, đấu sừng mái hiên như là lau một tầng kim loại nặng bên ngoài sơn, tràn ra nồng đậm âm trầm chi khí. Lớn kéo mạnh lấy ta, run rẩy nói, làm sao bây giờ? Núi là không ra được, đạo quán cũng không cách nào trở về. Hiện tại liền ăn uống đều không có. Đại Cương đã không trông cậy được vào, còn không bằng một con chó dùng tốt, chỉ có thể dựa vào mình, ta ngẫm lại nói, chúng ta đi khe núi. Lão Sâm đã từng mang bọn ta đến một chỗ khe núi, có hồ nước có khe núi, hắn nói cho chúng ta biết, nhất định phải nhớ kỹ chỗ này khe núi vị trí, ngày sau là sinh mệnh bảo hộ. Chúng ta bây giờ cũng là không đi được, không có nước sẽ tươi sống chết há, dứt khoát liền đến chỗ kia. Đại Cường không có chủ ý, ta nói cái gì hắn nghe cái gì. Chúng ta tại đêm tối trong rừng rậm xuyên qua, rất chạy mau xong hai dặm địa, đi tới khe núi. Ta cùng Đại Cường lẫn nhau nhìn xem, hắn khôi phục một chút lý trí, lão Cúc, ngươi nói chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này? Ta vỗ vỗ vai của hắn, yên tâm đi, nhất định có thể còn sống ra ngoài. Đêm nay chúng ta liền dấu ở cái này, sáng mai uống đã nước nó no bụng, sau đó lên đường, xuống dưới núi đi. Nếu như pháp trận quan bế, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Nhưng nếu như pháp trận còn mở đâu? Đại Cường hỏi. Ta thở hự hục, đánh cược một lần đi, dù sao cũng so ngồi chờ chết mạnh. Chúng ta từ đường nhỏ vòng vào khe núi, nơi này non xanh nước biếc, rừng cây nhỏ vần quanh, hoàn cảnh cùng không khí tương đương thư giãn, ta cùng Đại Cường đều bình tĩnh trở lại. Chúng ta tới đến khe núi bên cạnh, Đại Cường quỳ trên mặt đất, đem đầu luồn vào trong nước dùng sức uống. Ta hiểu dụng ý của hắn, hiện tại sinh tử một đường, chết nhiều như vậy đồng bạn. Nói không chừng kế tiếp liền đến phiên chúng ta, có thể uống tranh thủ thời gian uống đi. Đại cương nằm tại bên bờ, toàn thân ướt sũng, nhìn xem bầu trời tăm tối. Ta cùng hắn ai cũng không nói chuyện, bốn phía yên lặng. Lúc này khe núi bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, lập tức là lão hoàng thanh âm, ta đoán hai người các người nhất định giấu đến nơi đây uống nước, ta nói rất đúng không đúng? Chương 395, 6 tỷ nhục thân. Đại cương nén khóc, chăm chú lôi kéo cánh tay của ta, lao Cúc, chúng ta làm sao bây giờ? Chấn hắn, đúng là ta không ra, đại sơn bị pháp trận phong tỏa, duy nhất điểm tiếp tế chính là mảnh này đào nước chị cần lao hoàng ở đây ôm cây đợi thỏ, chúng ta tất nhiên sẽ hệt thân. Ta nói khe với đại cường nói, đi theo ta, chúng ta trước giấu đi. Hai chúng ta ven bờ bên cạnh hốc lưng lại như mèo nhanh chóng chạy vội, đi phía tây xuống dưới, nơi này tới gần vẫn núi. Có thật nhiều đá lởm chẩm quái thạch, tránh ở trong đó có thể ẩn thân. Ta cùng đại cường tại tảng đá lớn bên trong ghé qua, lúc đầu ta muốn tránh đến trong bóng tối, đại cường lại làm thủ thế, chỉ chỉ trên tảng đá, hắn ý tứ là leo đi lên. Ta cảm thấy đây cũng là cái biện pháp, đi lên chỗ cao, một là tầm mắt khoáng có thể nhìn thấy lao hoàng hành tung, là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn tìm lượt toàn bộ khe núi có lẽ nghĩ không ra, chúng ta liền dấu ở đỉnh đầu của hắn. Trên tảng đá trải rộng nô lên, còn có lòng hạ hố, rất dễ dàng leo đi lên. Hai chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, lẫn nhau kéo túm, leo lên một khối vách núi cao thạch. Đại Cương còn muốn tiếp tục trèo lên trên. Ta ngẩng đầu nhìn một chút, vách núi quá dốc đứng, thật muốn đi lên, không cách nào xê dịch trốn đi cũng khó khăn. Ta ngăn cản hắn, chúng ta tại trên tảng đá cẩn thận từng ly từng tí bò, từ tảng đá kia leo đến một tảng đá khác, leo đến phía trước. Đại Cương đang muốn ló đầu ra ngoài, ta kéo lại hắn, làm cái nguy hiểm thủ thế, chỉ chỉ phía dưới. Ta nhìn thấy tại bên bờ ao, lão hoàng chính yên tâm thoải mái ngồi tại bên bờ. Hắn cũng không có vội vã tìm chúng ta, mà là cởi áo núi dây lưng, đem quần áo bên ngoài thoát, chỉ để lại áo lót bên trong. Hắn quỷ gối bên bờ, nâng lên nước rửa mặt, sau đó ngã chỏng vó nằm ở nơi đó, thư sướng thở dài, lườm tiếng nói, các ngươi liền đừng lận chỗ nữa, có thể tránh đi đâu. Lao Cúc còn nhớ rõ sao, ngươi chính là ở đây lần thứ nhất tiến vào huyễn cảnh, lúc ấy ngươi còn tưởng rằng là hoàng bì tự tạo thành, nhưng thật ra là ta làm. Ta có thể làm ngươi một lần, cũng có thể làm ngươi lần thứ hai. Hắn ngồi xếp bằng lên đến Đột nhiên phát ra chít chít thanh âm, dưới ánh trăng đuổi cỏ rung động, chạy ra một đống đen sì cùng loại chuột động vật. Đại Cường thấy con mắt cũng không dám nháy, thấp giọng hoảng sợ nói, "Kia, đó là đồ chơi gì?" Ta tập trung tinh thần nhìn xem, ra hiệu hắn không cần phải sợ. Có mấy chục con chuột cống động vật vây quanh ở lão hoàng bên người chít chít gọi bậy, có bò qua đầu gối của hắn, có bò lên trên đầu vai của hắn. Lão hoàng đáp lại, cũng chít chít gọi, những cái tiêu tiểu động vật chen trúc đến bên bờ, tham dò tiến trong ao, lít nhá lít nhít tầm uống nước. Đại Cường cảm thấy buồn nôn, dùng tay che miệng, nói, "Chúng ta uống quá nước, cũng bị những này chuột bự uống qua." Ta lại cảm thấy không có gì, dạng này đến nói do nước chắc không có vấn đề, động vật tại một số phương diện có thể so sánh người đáng tin cậy nhiều. Lao hoàng đối bầu trời đêm, chít chít kêu vài tiếng, những đại lao kia chuột không uống nước, tất cả đều ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng ta thấy rõ, cái này không phải cái gì chuột, tất cả đều là trồn. Trốn giống như là rất có linh tính, nhưng Hai nghe lão hoàng gọi, sau đó tứ tán chạy, xông vào trong bụi cỏ không thấy. Lão hoàng cười, "Lão Cúc, ta tìm không thấy ngươi, cũng không đại biểu ta tiểu sùng vật tìm không thấy ngươi, những này hoàng bị tử có thể tìm khắp toàn bộ khe núi. Các ngươi đừng ăn dấu, ta có thể thả các ngươi con đường sống." Đại Cương thấp giọng nói, hắn nói có thể thả chúng ta sinh lộ. Loại chuyện hoang đường này người tin không? Ta hỏi lại hắn, chúng ta trốn ở trên tảng đá, sâu dạo phong thật to, hai người chúng ta cóng đến run rẩy. Lão Hoàng An vị tại cách đó không xa bên bờ, cuộn lại chân buông phóng mắt, giống như tiến vào một loại nào đó đi cảnh. Chúng ta làm sao bây giờ? Đại Cương cóng đến miệng trắng bệnh, toàn thân cứng ngắc, ta cũng không có gì. Ở đây nếu như chịu một đêm, không cần phải hoàng động tay, chính chúng ta trước chết rét. Ta ngồi xuống dựa vào đằng sau vết đá, lấy ra cái cuối cùng cầm nang. Đồ vật bên trong đã dùng qua. Nhưng ta luôn cảm giác còn hẳn là có khắc pháp khí tại. Phần này cẩm nang trọng lượng rất nặng, so phía trước hai cái muốn nặng nhiều. Ta mở ra cẩm nang, bên trong là không cái gì cũng vô dụng. Không nên dạng này, nó phận sống đặc biệt thần, khẳng định còn có hậu chiêu. Cái gì gọi là bảo mệnh cẩm nang, hiện tại đã sinh tử một đường, giờ phút này không bảo mệnh khi nào bảo mệnh. Ta tra xét một lần, xác thực không có có cái gì, một phát hung ác đem cẩm nang cho hết xé mở, dùng tay nhéo nhéo, xúc cảm có chút kỳ quái. Đại cường kinh ngạc nhìn ta, ta đông lạnh ngón tay cứng đờ, cắn răng đem cẩm nang toàn xé ra. Cái này vừa mở ta lập tức vui mừng. Tại cẩm nang trong bao vải, có ánh sáng. Cẩn thận đi xem, cái này một mặt âm im mà không biết dùng tài liệu gì tạo thành tấm gương hiệu quả. Ta đem cẩm nang túi toàn bộ phản quay tới, bên trong hướng ra ngoài bên ngoài trong chiều, sau đó ghép lại cùng một chỗ, tạo thành một mặt lòng bàn tay doanh doanh nhưng nắm mặt kính. Tấm gương chiếu người chỉ là cái mơ mơ hồ hồ cái bóng, kỳ quái chính là, chiếu nguyệt chỉ riêng đến là rất rõ ràng. Đây là cái gì? Đại cương nghi hoặc, có thể để chúng ta sống mà đi ra đi đồ vật. Ta vừa nói xong, tảng đá bỗng nhiên phía dưới chít chít tiếng kêu, trong bóng tối mấy cái đầu chuột luẩn quẩn, hướng phía chúng ta kêu. Xong Đại Cường trầm rơi vào vực sâu bên trong, khẩu khí đều là tuyệt vọng. Cách đó không xa ngay tại quanh chân lão hoàng ngựa mắt ra, giương mắt nhìn qua. Trong đêm tối không có ánh sáng, chúng ta lại tránh ở trong bóng tối, nhưng luôn cảm thấy hắn đã thấy ta cùng Đại Cường. Lão hoàng ánh mắt rất có lực xuyên thấu. Hắn đứng lên, không vội vã đem áo ngoài mặt. chắp tay sau lưng từng bước một đi tới. Đại Cường liên khóc, hung hăng hỏi ta làm sao bây giờ. Ta bị hắn hỏi được phiền, nói ra, không phải hắn chết chính là chúng ta vong, một hồi thật muốn rơi vào mặt nạ quỷ trong tay, chúng ta cắt cầu nhiều phúc đi. Đại Cường sốt ruột, ngươi cầm trong tay thứ này cho ta một phần. Ta nghĩ nghĩ đem cầm năng một tấm vải túi cho hắn nói thật cái đồ chơi này dùng như thế nào ta cũng không biết có được hay không dùng càng có nói hắn muốn liền cho hắn đi đừng lộ ra hỏi. hỏiãoo Hoàng đi vào phía dưới tảng đá ngước đầu nhìn lên hai vị ra đi đêm hôm khuya khoát là khó, phía dưới ấm và ấm áp ta cùng đại cương với nhau đã bại lộ hành tung, ở phía trên làm làmrượi vào cũng không có ý gì mặt nạ quỷ có là phương pháp để chúng ta xuống tới ta cái thứ nhất đi tới ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lão hoàng sau đó vị tảng đá mặt ngoài lồi lló lên chậm dại đến, đến phía giới Đại Cường run rẩy cùng đi theo, chúng ta ở phía trên cơ hồ đông cứng, hiện tại để cho ta vui chơi chạy chỉ sợ cũng chạy không được bao xa. Lão Hoàng nhìn xem chúng ta, thở dài, tội gì khổ như thế chứ? Đến, chúng ta đến sáng sủa địa phương nói chuyện. Ba người chúng ta đi vào bên bờ, ánh trăng chiếu vào ao nước bên trên, khe núi dốc rách, chạy qua lồi thạch, cái bóng trong nước minh nguyệt. Lao Hoàng ngồi xổm ở bên bờ, dùng tay kích thích mặt nước, nhẹ nhàng nói ra, trên nước nguyệt, trên trời nguyệt, cái nào mới là thần nguyệt? Ra bên trong ta, ra bên trong ngươi, cái nào mới là chân nhân? Ta cùng Đại Cường đều không nói chuyện, chăm chú nhét chung một chỗ. Các ngươi luôn nói ta là mặt nạ quỷ, lão hoàng xem chúng ta, kỳ thật chúng ta đều như thế, đơn giản ta có thể đổi ra. Các ngươi không thể đổi mà thôi. Ta có thể là rất nhiều người, các ngươi chỉ có thể là một người, khác nhau ngay ở chỗ này. Các ngươi mặc dù không thể đổi ra, lại có thể cải biến mình bên ngoài, tính cách, thân phận, mặt bất quá là tướng. Chân chính biến hóa chính là tâm. Ta cố tự trấn định, xem ra cái này mấy trăm năm ngươi suy tư rất nhiều. Lão hoàng cười cười, nếu như ngươi giống như ta, có thể trở thành nhiều loại người, đi thể nghiệm bọn hắn sinh hoạt, ngươi sẽ so ta càng thêm tri ngộ. Vậy ngươi tìm tới mình sao?" Ta hỏi. Lão hoàng nói: Đây là ta đi vào nhân gian sau cái thứ nhất đầu đề bất quá bây giờ vấn đề này đã không phải là vấn đề vấn đề này Vĩnh còn lâu mới có được đáp án cái gì gọi là chúng ta ta cho rằng ta là ai ai chính là ta không có bất kỳ người nào có tư cách đến định nghĩa ta là người như thế nào những năm gần đây ta suy nghĩ minh bạch ta có thể là bất luận kẻ nào đế Vương giàu giả đại lão tôi tớ phạm nhân dân nghèo hết thảy mọi người cũng có thể là ta hôm nay hai người các người đều sẽ chết ở chỗ này quan bế pháp trận sau ta liền đi hướng nhân gian ta sẽ để cho chính ta bao chùm toàn bộ địa cầu hắn vây vây trên tay nước mấy trăm năm qua ta thànhtàu Hồng Trần đỉnh lấy các loại thân phận học được rất nhiều thứ, cũng thấy được rất nhiều vết chóc cùng nhân gian thảm kịch. Ta đạt được một cái kết luận, đưa một cái chủng quần trị bao hàm một cái sinh mạng thể thời điểm, mới có thể triệt để ngăn chặn chiến tranh. Cái này chính là của người lý tưởng. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Khi địa cầu bên trên chỉ có chính ngươi lúc, ngươi sẽ cảm thấy phi thường cô độc. Ta nói, con kiến các ngươi biết sao? Một cái ổ bên trong chỉ có một cái có đầu não kiến chúa, cái khác tất cả đều là làm việc kiến thợ. Kiến chúa là cô độc sao? Không phải. Lão hoàng lắc đầu, đối với con kiến tới nói Giao lưu không chỉ giới hạn trong tự thân xã hội nội bộ, càng nhiều hơn chính là chủng quần cùng thiên nhiên ở giữa, nhân loại cũng giống vậy. Vì phát triển càng có hiệu suất, tại ta thống nhất toàn nhân loại về sau, liền sẽ phát động phân thân hướng thiên nhiên đối kháng. Chết nhiều ít cá thể không quan hệ, sẽ liên tục không ngừng, bởi vì ta có 6 tỷ cái nhục thân tài nguyên, cốt này tài nguyên nếu như phát huy đến cực hạn, nhân loại sẽ đột phá địa cầu, đột phá thái dương hệ, thậm chí hệ ngân hà. Ta là mặt nạ quỷ, thế nhưng lại ý chí thiên hạn, ta có thể khiến nhân loại ta đi vào kỷ nguyên mới. Thế nhưng là ngươi có muốn hay không qua một vấn đề, ta nhìn hắn, nếu như chỉ có một cái sinh mạng thể Hắn làm sao học tập cùng tiến bộ? Nhân loại tiến bộ, khoa học kỹ thuật phát triển, ngay tại ở nhận biết đang nguyên hóa, ta hướng ngươi học tập, ngươi hướng hắn học tập, xúc tiến toàn bộ ngành chính thống tiến bộ. Là ngươi bóp chết tất cả cá thể, thống nhất vì chính ngươi thời điểm, cũng là cái này tộc đàn đi đến tận thế thời khắc. Ngươi sẽ vĩnh viễn khốn đốn trên địa cầu, tộc đàn tiến lên mặt lộ, đi không thể đi. Ha ha, ngươi quá lo lắng. Lao hoàng cười, ta lột 6 tỷ người ra, đánh cắp 6 tỷ người ký ức, thành lập số liệu khổng kho, những ký ức này đầy đủ trợ chúng ta chinh phục địa cầu, chinh phục thái dương hệ, tìm tới kế tiếp chí tuyệt thể, ta lại lột ra của bọn nó ta phát triển không dựa vào sáng tạo mà là dựa vào hồi ức. Chương 396, Khổ giới. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?" Ta nói. Thỉnh giảng. Lão hoàng có phần có hứng thú như ta. Từ minh chiều ngươi có lột ra năng lực đến này, hết thể rất nhiều ít người. Ta hỏi. Đến không hết, quá ngàn là có." Lao hoàng nhàn nhạt nói. Cái này 1000 người ký ức, ngươi cũng có thể tiêu hóa sao?" Ta hỏi. Ngươi có ý tứ gì?" Hắn hỏi. Trí nhớ của một người có khi chính là một chỗ địa ngục." Ta thì thảo, Long cát, cung tử, Vũ giai trí nhớ của bọn hắn đều phi thường bi thảm. Nếu để cho ngươi lại đi kinh lịch một lần bọn hắn trải qua, ngươi có thể chịu nổi sao?" Lao Hoàng cười cười không nói chuyện. "Ngươi muốn chiếm cứ tất cả nhân loại, 6 tỷ người ký ức đồng đẳng với 6 tỷ cái địa ngục. Ta nói, ngươi không phải lạnh như băng máy móc, ngươi có tình cảm, ngươi sao có thể tiêu hóa được những ký ức này đâu?" Lão Hoàng nói, "Có thể hay không tiêu hóa, trước hết từ hai người các ngươi vào tay đi." Hắn hoạt động một chút ngón tay, trong tay giống làm ảo thuật đột nhiên thêm ra một cây đao, "Đao này ngươi được chứng kiến, tên là Bác hồn đao, chuyên lột linh hồn vỏ ngoài chi đao." Ta trầm mặc một chút, nói, "Lão Hoàng, ta vẫn là bảo ngươi một tiếng." Lão Hoàng đi. Nệ tình ngươi ta dù sao trùng độc những ngày này, ta có một việc muốn cầu ngươi." Hắn nhìn ta, "Ta nói ra, trí nhớ của ta ngươi chỉ hiểu do một phần rất nhỏ, chờ ngươi chân chính chiếm cứ đầu góc của ta lúc, ngươi sẽ liền biết ký ức đáng sợ." "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Lao Hoàng nhíu mày, "Ngươi đem Đại Cường thả đi, để hắn đi, ta lưu lại." Dù sao pháp trận Phong Sơn, hắn tạm thời rời đi nơi này cũng không ra được núi. "Ngươi xem trước một chút có thể hay không tiêu hóa trí nhớ của ta, nếu như tiêu hóa lại chơi chết hắn cũng không muốn." Ta nói. Đại Cường vẻ mặt đau khổ, hung hăng cầu khẩn, "Đúng à, thả ta đi, ta cầu không phải?" Thả đi." Lão hoàng nói, "Ta không cần chiếm cứ trí chi nhớ của ngươi, mục đích của ta là giết chết 6 người, triệt để phá hủy pháp trận. Tựa như ngươi nói, trí nhớ của ngươi rất đáng sợ, vậy ta không cần mạo hiểm." Đại cương không nghĩ tới lão hoàng sẽ nói như vậy, sợ choáng váng, vì trên mặt đất khóc thở không ra hơi, "Đừng giết ta, van cầu các ngươi, thả ta đi." Ta ngăn tại trước người hắn, nhìn xem lão hoàng con mắt, "Ngươi mục đích cũng không chỉ là phá hủy pháp trận, mục tiêu của ngươi càng thêm rộng lớn, ngươi muốn chiếm lĩnh toàn thế giới. Phá hủy pháp trận lần thất bại này, ngươi còn có lần sau 6 người cơ hội, nhưng nếu như lần này ngươi sợ hai tiến vào ta ký ức mà Cái này sẽ trở thành ngươi ngày sau chinh phục toàn nhân loại lớn nhất tâm cảm, sẽ kết thành tâm ma của ngươi, sẽ ảnh hưởng ngươi tu hành. Nếu như ngươi liền ta đều không bước qua được, ngươi sẽ vĩnh viễn ngừng phòng ở đây." Lão Hoàng gật gật đầu, biểu lộ ngưng trọng, "Tệ tưởng, ngươi rất lợi hại." Hắn nhìn xem đại Cường, "Đi nhanh lên, ta cho ngươi 3 nén hương thời gian, sau đó liền tới tìm ngươi, có thể chạy được bao xa chạy bao xa." Đại Cường từ dưới đất bò dậy, lộn vào ra bên ngoài chạy. Trong bóng tối tròn hướng hắn chít chít bậy, hắn chạy hai bước giọ đến ngã phát, đứng lên tiếp tục chạy, thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Lão Hoàng nhìn cũng không nhìn hắn. Trong chú nhìn ta, tới đi, ta nhìn ngươi ký ức đáng sợ tới trình độ nào. Cái này mấy trăm năm qua, ta đánh cắp qua rất nhiều người ký ức, cực kỳ bi ai, đau thương, thậm chí là tuyệt vọng. Tiêu hóa trí nhớ của một người, liền như là luân hồi tái sinh, làm người một thế. Giết 1 ngàn người, thì tương đương với luân hồi một ngàn lần, giết 6 tỷ người, ta thì tương đương với luân hồi 6 tỷ lần. Tê tượng, ta mới thật sự là Phật đà. Ta mới có tư cách nhất được xưng là Phật. Trí nhớ của ngươi không qua nhân loại giọt nước trong biển cả, đối với Phật đà tới nói, bất quá là trong nháy mắt vụn ở giữa. Ngươi cho dù có chút buồn rầu tại đại dương mênh mông chi thủy trước mặt cũng chẳng phải là cái gì. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có dạng gì ký ức có thể khuất phục ta. Hắn cầm dao đi tới, ta tim đập rộn lên, chăm chú siết chặt nắm đấm. Bên trong còn có ta cuối cùng lật bàn hy vọng, cầm nàng bên trong lương, phản quang sáng mắt kính. Ta không biết thứ này dùng như thế nào, nhưng là ta tin tưởng nó có sống, nàng cho ta đồ vật tất có thâm ý, nhất định là tại cần có nhất dùng thời điểm dùng. Mà bây giờ, ta cảm giác còn chưa tới dùng thời điểm. Lão hoàng đi đến trước mặt vỗ bờ vai của ta, nhẹ nhàng nói, nếu như ngươi tại mời ta đến trong trí nhớ của ngươi, Vậy ngươi liền không nên phản kháng." Ta toàn thân trầm tĩnh lại, nhìn xem hắn, nhìn xem con mắt của ta. Lão hoàng cười nhạt, ánh mắt của hắn rất có mê hoặc lực, đầu ta náo một trận mơ hồ, sau đó phạm buồn nôn. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Ta biết, lão hoàng tại đem ta thu hút hắn chế tạo huyễn cảnh bên trong. Một giây sau ta triệt để hôn mê bất tỉnh, lại mở mắt ra lúc phát hiện mình ngồi ở trong rừng phòng nhỏ trên bậc thang. Bên ngoài là tối tăm dặm dặm rừng cây, đêm khuya mây đen dày đặc, không nhìn thấy ánh trăng. Đây đất lạ lẫm. Ta ép buộc mình trấn định, biết đã tiến đến trong rừng cây chậm rãi trôi đi ra một đoàn cái bóng, trường bào màu đen màu trắng cuốn mặt, không gặp ngũ quang, trong bóng tối cực kỳ khủng bố. Ta biết, cái này đoàn cái bóng chính là mặt nạ quỷ nguyên bản quỷ bộ dáng. Ta ngồi xuống khẩn trương nhìn xem nó, mặt nạ quỷ đứng tại cách đó không xa, nhẹ tay nhẹ vung lên toát ra đem hàn khí khoái đao, đúng là hắn nói tới bác hồn đao. Nó muốn lột ta ra. Ta vội vàng nói, trước đừng động thủ. Mặt nạ quỷ nhìn ta, ta là người tu hành, có năng lực mời ngươi tiến vào trí nhớ của ta. Không cần lột ra phiền toái như vậy, tiến đến là được. Nếu như ngươi cảm thấy trí nhớ của ta đối với ngươi mà nói không tính là gì, đến lúc đó lại lột cũng không mượt. Ta nói, mặt nạ quỷ thu lao, đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía ta. Ta cảm giác toàn thân đều cứng, hàn khí đi khắp toàn thân, khẩn trương không thở nổi. Mặt nạ quỷ dần dần che đắp lên trên người, nó không có thực chất hình thể, như là một đoàn suy nghĩ không thấu hắc khí. Nó tại ta trên thân chạy, nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống, tâm ta phanh phanh ngại loạn. Cầm thật chặt trong lòng bàn tay, dựa vào ý thức sau cùng, ta nói với mình còn có đòn sát thủ vô dụng, vô dụng. Khôi phục lại ý thức lúc, ta thấy được mặt nạ quỷ. Nó còn lấy lao hoàng bên ngoài, đứng tại một chỗ bình nguyên bên trên. Nơi xa mây đen lan lộn, Bình nguyên bãi cỏ phu chảo, trung quanh không ai, im lặng. Lao hoàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, "Tế Tượng, tại sao không có ngươi đây? Ta hiện tại vô hình không thái, ở trên bầu trời chỉ có một cái thượng đế thị giác, ta thông qua thần niệm đối với nó nói, mặt nạ quỷ, ngươi bây giờ tại trong trí nhớ của ta, cũng chính là tại ta pháp bên trong. Ta đã qua mà cảnh thiên kiếp, có thể làm được bốn niệm chỗ bên trong xem pháp không ta. Nơi này đã là trí nhớ của ta, cũng không phải trí nhớ của ta. Có ta cũng là không ta, ngươi có thể đem nơi này xem như một cái tự nhiên sinh sôi thế giới song song. Ma cảnh thiên là cái gì?" Hắn đứng tại bình nguyên bên trên, ngửa đầu nhìn tiến vấn. "Ta nói, ma cảnh kiếp là mỗi cái người tu hành đều sẽ gặp phải, mặc kệ là người tu, vẫn là quỷ tu, hoặc là tiên tu, đây là trên con đường tu hành tất nhiên một đạo cảm. Mặt nạ quỷ, người lúc này có thể tới trong trí nhớ của ta, cũng là ngươi tu hành cơ duyên, ngươi ma cảnh tiên kiếp đã đến, có thể không thể tới chỉ có thể xem chính người. Lao hoàng cười ha ha, đại rẫm. "Ta muốn chinh phục toàn thế giới, chiếm cứ toàn nhân loại, ta sẽ quan tâm cái gì cướp à trong nội tâm vô kiếp liền sẽ không gặp phải cướp." Lão hoàng, mặt nạ quỷ, tại ngươi chinh phục toàn nhân loại trước đó tốt nhất trước chinh phục chính mình. Ta chờ mong ngươi có thể đột phá mà cảnh thiên kiếp. Nói xong câu đó, ta không lại nói cái gì, tiến lặng quan sát hắn. Lão hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, thuận bình nguyên đi lên phía trước, bỗng nhiên lên gió lớn. Nơi này hết thể hiện tượng tự nhiên đều không phải ta có thể khống chế, tại cảnh giới này bên trong ta cái gì cũng không làm được, chỉ có thể quan sát cùng trải nghiệm mặt nạ quỷ tâm cảnh, nó tại kinh lịch kỳ thật cũng là ta tại tu hành, lẫn nhau xác minh mà thôi. Lao hoàng cản trở gió đi lại gian nan, bình nguyên cách đó không xa sáng lên một ngọn đèn nhỏ, giống như có nhà bằng đất tại. Lão hoàng buộc mặt, tại trong cồn phong gian đi vào tổ chức cửa phòng. Hắn đến là có lễ phép, gõ gõ cửa, muốn ứng thanh mà ra, hắn nhìn cũng không nhìn, tùy tiện đi vào. Trong phòng phi thường ấm áp, chỉ là rất đơn sơ, giường đất, phá bàn, mấy cây treo chống trụ. Bên cạnh bàn ngồi hai người, trên mặt bàn bày biện một bộ đơn giản đồ uống trà. Bọn hắn ngay tại uống trà. Phía sau bọn họ đứng đấy một lưng gù người áo đen ngay tại hầu hạ trà cục, xem ai uống cạn, liền bưng lên nước nóng ấm rót nước trà đi vào. Ba người không có bất kỳ cái gì trò chuyện, mỗi người đều đắm chìm trong chuyện của mình làm bên trong, uống trà uống trà. Đổ nước đổ nước. Bên giường trụ bên trên treo lấy một chiếc xanh mướt mọn cổ đăng chiếu trong phòng quỷ khí âm trầm. Trong đó uống trà có cái đầu trọng, dương mắt trông thấy lão hoàng, vừa y mà không cảm thấy bất ngờ, khổ người, lại có hạnh đến bên trong âm cổ giới. Đến, đến, gặp nhau chính là duyên, cùng uống chén trà. Ta chăm chú nhìn, nhận ra, nơi này hẳn là bên trong âm cổ giới, trong phòng uống trà chính là Giải Linh, một người khác ta cũng nhận biết, hắn cứ gọi Lưu Dương. Ta cùng Lưu Dương từng tại bên trong âm giới từng có gặp mặt một lần, hắn còn đã cứu ta. Đằng sau châm trà càng là người quen, chính là bị Giải Linh kéo đi vào bên trong âm giới Vương Giờ phút này Vương thị Vĩ tựa như là cửu thiên nhẫn, chính theo giải linh cái này nhất đang đại sư tu hành. Ta có chút buồn bực, nơi này vốn là ta ma thiên chi cảnh, thuộc về ta trí nhớ của mình, vì sao lại nối thẳng đến bên trong âm giới đâu? Hiện ở trước mắt xuất hiện giải linh, Lưu Dương cùng Vương thị Vĩ, cùng nhà này nhà bằng đất, đến tuột cùng là ta trong tiềm thức tâm tượng, vẫn là thật chính là bọn hắn. Lão hoàng không rõ ràng cho lắm, hắn nào biết được phức tạp như vậy con con quấn, có người để hắn uống trà, hắn an vị hạ uống. Vương thị Vĩ cầm qua một cái cái chén không, rót cho hắn nước trà. Lão hoàng cầm lên uống một hơi cạn sạch, lắc đầu, quả mà vô vị. Ta tâm tình hơi thư dán điểm nếu quả như thật là giải Linh bọn hắn vậy liên thỏa mặt nạ quỷ lại như cũng như bất quá mấy người này giải Linh nhìn xem lão hoàng cười bên trong âm khổ giới lấy khổ làm vui chúng ta đều lấy khổ người tự cho mình là lão Hoàng gõ gõ cái bản ra hiệu Vương thì vĩ lại cho mình đến một chén nghe nói như thế kêu lên một tiếng đau đớn người ta gặp qua ở giữa đau khổ so với các ngươi nhiều nhiều ta không nhìn ra nơi này cái nào khổ chương 397 mà cảnh Ồ, người thật thường thấy nhân gian khó khăn giải Linh có phần có hướng tú hỏi lãoà nói tiên là tự nhiên ta tử Minh chiều sống đến bây giờ Kinh lịch nhiều ít chiến tranh nhiều ít máu chạy thành sông, nhiều ít cửa nát nhà tan ta có thể đánh cắp thân phận của người khác hành tàu thế gian ta lột qua nổi danh nhất một miếng già là cận đại sử bên trong một cái đế vương ta lột qua hạ tiện nhất một miếng già là một cái không có cơm ăn tươi sống chết đói lao nồng hạg người gì sinh ta không có trải qua Dạng gì lịch sử ta chưa thấy qua đã như vậy người nên Vững tâm như sát mộtực không nói gì lưu dương lưu Dươngầmrá nói không nói Vững tâm như sát đi nói tóm lại nhân sinh huy tượng bất quá là thoảng qua như mây khói tựa như trongché trảão Hoàng bưng lên khổ trả tiện tay một dội rơi trên mặt đất ớt một mảnh Vương thị vị quẳng lưng nâng bình trà lên muốn cho hắn thêm nước, lão hoàng dùng tay che khuất chén trà, ta đến không phải uống nước, các ngươi rốt cuộc là ai? Tế tượng ở chỗ nào? Hắn để cho ta tới trong trí nhớ của hắn, nói có ma cảnh thiên tiếp khảo nghiệm, ở chỗ nào? Chúng ta là ai không trọng yếu, ngươi vừa rồi cũng đã nói, chúng ta còn có hoàn cảnh nơi này bất quá là thoảng qua như mây khói. Đã ngươi nghĩ thể nghiệm một chút ma cảnh thiên tiếp, lại được xưng vững tâm như sắt, vậy liền đi ra khỏi cái cửa này đi. Giải Linh Chỉ vào nhà bằng đất phá cửa nói, bên ngoài chính là bên trong âm phủ giới. Vô số đau khổ như cuồn phong pháp phối, không cần nhiều, ngươi có thể qua ba đạo khổ quan liền xem như khám phá ma thiên tước. Thấy ngươi tu hành có thành tựu, lão hoàng cười cười, giả thân giả quỷ, ta chơi vẫn cảnh người trong nghề, cùng ta chơi những này. Hắn lê ngang đi vào trước cửa, đẩy cửa ra, bên ngoài là từ từ bắt ngát cát vàng. Gió lớn nổi lên này gợi lên cắt vàng bay múa, đầy trời đều là. Hắn lại vừa quay đầu lại, nguyên lai like kia phòng nhỏ đã vô tung vô ảnh, căn bản không có giải linh lưu dương bóng của bọn hắn, nơi này chính là một mảnh mênh mông sa mạc. Lão nhìn xem trời, "Tế tưởng, ngươi cũng liền chút năng lực Ta là không có hình thể." chỉ tồn tại thượng đế thị giác, chẳng những có thể nhìn cũng có thể cảm giác được hắn cảm giác, có thể nói như vậy, tựa như là nằm mơ. Lão hoàng tức là trong ngực ta, ta có thể quan sát hắn, nhưng hắn trải qua cũng là ta thể nghiệm đến. Mặc dù ta hiện tại đã qua ma cảnh thiên kiếp, nhưng rất nhiều thứ vẫn là không có lĩnh ngộ được, lần này đã là mặt nạ quỷ tu hành, cũng là cơ duyên của ta, ta ngược lại muốn xem xem hắn làm thế nào. Đi tại sa mạc, mặt nạ quỷ cùng người bình thường đồng dạng, không có gì pháp lực, chỉ có thể gian nan buôn ba. Bất quá nơi này dù sao cũng là ý thức của ta cảnh giới, nó cũng sẽ không chết ở chỗ này. Mặt nạ quỷ từng bước một cực khó khăn đi lên phía trước, ánh nắng mạnh, khát hắn cuống họng bốc khói. Thanh âm của ta ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Mặt nạ huynh, ngươi trải qua cũng là ta kinh lịch, hai ta là cột vào trên một sợi từng châu chấu, ai cũng chạy không được. Ngươi cho rằng ta so ngươi nhẹ nhõm?" Lao Hoàng cười cười, không nói lời nào, tiếp tục đi lên phía trước. Sa mạc không có biên giới, khá lắm, từ sớm đi đến vãn sinh sinh đi một ngày. Ngoại trừ bất tử bên ngoài, cảm thụ của chúng ta cùng người bình thường không có gì khác biệt. Toàn thân mệt mỏi, đại nao trống không, cuống họng bốc liền dư thừa cái này một hơi. Vào đêm, lão Hoàng tại sa mạc đất phía dưới, lặng tại hạt cắt bên trên nghỉ ngơi. Hắn sờ sờ mặt, đối bầu trời đêm nói, "Thế tượng, ta cũng là nhàn, đem đại cường giết là được rồi, không phải nghe ngươi đến địa phương quỷ quái này. Ta nói ra, mặt nạ huynh, ngươi liền ta đều không qua được, còn nói gì 6 tỷ nhục thân. Từ từ sẽ đến đi, ngươi không dễ chịu ta cũng tại bị tội, chúng ta là một thể." Lão hoàng không còn nói chuyện với ta, quay người lại ngủ mất. Ngày thứ 2 chúng ta lại bắt đầu trong sa mạc Bu ba, đi một ngày, nói thật liền ta đều có chút hồ đồ rồi. Nơi này giống như thật không phải huyễn, ta không nghĩ tới mình trong tiềm thức còn có như thế một vùng không gian, buồn bực đến cực điểm. Ta cùng lão hoàng liên tiếp trong sa mạc buôn 3 bốn ngày, thật đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mặt nạ quỷ ý chí lực cũng có chút mơ hồ. Lão hoàng ngồi tại trên sa mạc, tối thấp đầu, không có cái gì khí lực. Ta cùng hắn đều sắp không được, vừa ngã vào trên sa mạc, trước mắt dần dần mơ hồ. Trong sương ngủ, mơ hồ nhìn thấy sa mạc nơi xa run run trong không khí chậm rãi đi tới một người, người này hất lên thật dài xa, tựa như là nữ nhân, trong tay bưng thứ gì, hẳn là chứa nước và chứa. Lão hoàng lực khí hao hết, mỏi mệt gạt ra một tia chào phúng cười, ta hiểu rõ hắn tâm ý, hắn cảm thấy trước mắt hết thảy bất quá là tượng, giờ này khắc này ra người này khẳng định là đến khảo nghiệm mình. Đoạn trường người này nước không thể uống chùa, để cho mình cầu xin tha thứ quỷ xuống loại hình. Người kia dần dần phụ cận, lại là 15-16 tuổi cô nương, xuyên dân tộc thiểu số cô náo, trong tay bưng một bát nước. Nàng đem nước cẩn thận từng ly từng tí thả ở bên cạnh, sau đó quỷ trên mặt đất đỡ dậy lao hoàng. Lão hoàng liếm liếm môi khô khốc, người muốn cái gì? Cô nương kỳ quáe xem hắn, "Lữ nhân, người tại sa mạc vây lại thời gian rất lâu đi, ta cái gì đều không muốn, chỉ là muốn cho ngươi ăn một bát nước uống. Ngươi phải cứu ta." Lão hoàng nhìn nàng. Hắn đã nhanh hồng còn đang vẫn chống đỡ lấy. Chưa nói tới cứu Thiện tay mà thôi, ta còn dư thử nước, mà ngươi lại cần nước." Cô nương nói, "Nơi này là huyễn cảnh, ngươi bất quá là huyễn tượng mà thôi." Lão Hoàng miễn cưỡng gạt ra cười, "Lữ nhân, ta không biết ngươi nói chính là cái gì, ta cũng không biết cái gì là chân thực cái gì là huyễn tượng, ta xưa nay không cân nhắc những việc này, chỉ muốn đem hiện nay mỗi sự kiện làm tốt. Hiện tại, ta muốn làm nhất sự tình chính là để ngươi uống đủ nước." Cô nương đem nước đưa cho hắn. Lão Hoàng gật gật đầu, thiếu khí vô lực nói, "Tốt ta, vậy thì cảm ơn ngươi." Hắn tiếp nhận tổ từ ngược từ ngửa miệng bên trong ngược lại Ta cũng cảm nhận được nước ngọt, như là chất mật từ cổ họng lướt qua. Lão hoàng phóng hạ thủ bác, đưa còn quá khứ, một thủy tri ân, cảm ơn. Cô nương mỉm cười gật gật đầu, cầm lấy bát nước quay người muốn đi, bỗng nhiên nàng ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn cách đó không xa. Lão hoàng xoay người mà lên, nhìn sang, cái này xem xét hắn cũng sử sốt. Cách đó không xa sườn đất bên trên đứng đấy một đoàn bóng đen, tại mặt trời đã khuất cực kỳ dễ thấy, cái này đoàn bóng đen tựa như là người, xuyên trường bảo màu đen. Sắc mặt trắng bệch, thân ảnh như nước trong không khí run, run. Lão hoàng kinh hãi, ta cũng mình, cái này không phải liền là mặt nạ quỷ sao? Lão hoàng chính là mặt nạ quỷ, làm sao nơi này lại thêm ra một cái, chẳng lẽ là ta tiềm thức tạo ra đến hư tượng. Ta cùng lão hoàng nhìn xem, bóng đen như sương trong không khí phiêu động lơ lửng, từ sân núi bên trên xuống tới, đi vào cô nương trước mặt. Cô nương đều sợ choáng váng, bóng đen nô ra khói đen cánh tay, vướt về cô nương gương mặt. Cô nương ngơ ngác nhìn xem nó, cơ hồ đi không được, trong tay bắt nước ứng thanh rơi trong sa mạc, bị cắt vàng bà phủ. Bóng đen bao phủ tại cô nương trên thân, cô nương quằn xuống đất, dần dần đã mất đi tri giác. Bóng đen giống là căn bản không nhìn thấy lão hoàng. Dùng gói đen nhẹ tay khẽ vuốt sở cô nương gương mặt, một cỗ tinh tế huyết tuyến theo gương mặt Dũng mãnh tiến đến ra, đầu này tơ máu càng ngày càng dài, dần dần vờn quanh bộ mặt một tuần, bóng đen nhẹ nhàng ngồi bóc, cô nương đẫm máu ra mặt hai xuống. Lão hoàng ngồi ở chỗ đó nhìn xem, cười nhạt, việc để hoạt động coi như lưu loát. Bóng đen là ngươi? Ta hỏi. Không phải ta. Nếu như là ta, ta không sẽ giết cô nương này. Lão hoàng nói, không phải nói nàng cấp nước, ta liền sinh lòng từ bi, mà là không cần thiết. Ta so cái này đoàn bóng đen mạnh tại sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Ta cảm nhận được lao hัง nhất đấy lòng lên một tia gợn sóng, giống như chớp mắt là qua bỏ nước. Đoàn kia bóng đen như đầu bếp xóc thịt nưu đem cô nương toàn thân cao thấp làn ra lột số dưới, luột thành đấm máu một đại trương. Bóng đen đem cô nương ra triền khai, sau đó tràng tại trên người mình, toàn bộ quá trình ta không đành lòng tận mắt chứng kiến, không thể lại đi nhìn. Đánh giá không sai biệt lắm, lại nhìn lúc cô nương thi thể đã không thấy, trước mắt xuất hiện một cái mới người, chính là tràng ra người mặt nạ quỷ. Hoàn toàn không có cô nương chất phát cảm giác, cực kỳ xinh đẹp, khóe mắt mang theo thái. Nhặt lên trên đất thổ bác, vặn vẹo vòng đi xa, biến mất tại mạc sân đất đằng sau. Lão hoàng đứng lên, duỗi người một cái, "Tốt, đi thôi." Hắn lung la lung lay hướng về cô nương biến mất phương hướng đi đến, "Ta kinh nghi, ngươi muốn làm gì? Vì cái gì chạy đi nơi đâu?" Lão hoàng nói, "Nơi có người tất nhiên có thị trấn có dấu vết người, đi theo nàng đi, chúng ta liền có thể đi ra sa mạc." Chúng ta xa xa rơi tại cô phía sau mẹ, có thể thấy được nàng xinh đẹp bóng lưng một mực tại phương xa trong không khí run run mơ hồ, đi thời gian rất lâu, sa mạc cuối cùng xuất hiện một tòa như hải thị thận lâu thành thị. Lao hoàng đã mỏi mệt không chịu nổi, vẫn là đổi lên sau cùng sức mạnh đi vào. Nơi này tràn đầy dị quốc phong tình. Người đến người đi rộn rộn ràng rảng phi thường náo nhiệt. Lao Hoàng hiện tại người không có đồng nào, rách rách dưới dưới, hắn sờ sờ túi quần, bên trong chỉ có một thanh dao. Ai cũng không biết cây dao này là lúc nào tại hắn trong túi. Lão Hoàng đi vào không có người bận hẹp, thanh dao lấy ra nhìn xem, lão Cúc, đây là bác hồn dao, ta có thể tại ở đây lột một cái phù ông ra, sau đó biến thành hắn, để người đi theo ta ăn ngon uống sướng. Ta không nói chuyện, điên lặng nhìn xem hắn. Lao Hoàng nhìn xem hẻm phía trên chợt hẹp bầu trời, nhắm mắt lại, Lao Cúc, nơi này để cho ta nhớ tới rất xa xưa chuyện cũ ại cực kỳ lâu trước kia, ta cũng đã tới như thế một chỗ sa mạc, cảm giác chung quanh hết thể rất quen thuộc. Lúc nào tới qua? Ta hỏi. Hắn lắc đầu, không biết. Ta kinh lịch nhân sinh quá nhiều, cái này mấy trăm năm đi qua địa phương cũng quá nhiều, rất nhiều kinh lịch đều là quá khứ liền đi qua. Hắn mở mắt ra, thì thào nói, nơi này ma cảnh đến cùng là xuất từ trí nhớ của ngươi, vẫn là trí nhớ của ta. Chương 398: Mặt nạ quỷ e ngại. Ta nói ra, không muốn soán suất nhiều như vậy, gặp chuyện làm việc đi. Ta cùng hắn đang nói, từ trong ngõ hẻm đi ra một cái bụng phệ trung niên nam nhân, dáng dấp bốc đầy bụng phệ xem xét chính là kẻ có tiền. Lão hoàng liếm liếm bờ môi, "Ngươi nói tốt, nhập ra tùy tục." Không quan tâm là ai ký ức, ta trước tiên đem hắn chơi chết lại nói. Hắn tinh thần phấn chấn đi theo, ở đây ta không cách nào ngăn cản hắn. Nơi đây mặc dù quỷ dị, trên bản chất vẫn là một cảnh giới tu luyện tràng, chúng ta nhìn thấy mỗi một sự kiện đều là sự tỉnh ra có nguyên nhân, tất có duyên phận, yên lặng nhìn xem đi. Nam nhân kia đi đến hẻm chỗ sâu, nơi này vừa dơ vừa thối, cuối cùng có đạo cửa nhỏ phi thường không đáng chú ý phía trên treo hai ngọn đèn lồng đỏ. Lão hoàng cầm đao, nhanh đi mấy bước, ép về phía nam nhân kia. Hắc trong nó hẻm Lão hoàng tiếng bước chân rất vang, nam nhân kia tựa hồ không có cảm thấy. Lung la lung lay đi vào trước cửa dùng sức gõ gõ, thời gian không dài, cửa mở, bên trong ra hai cái trang điểm lộng lẫy cô nương. Lão hoàng dừng lại không có quá khứ, lạnh lùng nhìn xem nam nhân kia bị hai cái cô nương kéo vào. Sau đó cửa đóng lại. Nguyên lai là cửa ngầm tử. Lão hoàng thấp giọng nói, ta không có cùng hắn trò chuyện, ta biết liên quan tới hắn thí luyện đã bắt đầu, vẫn là mặc lặng lẽ cho thỏa đáng. Lão hoàng rất có kiên nhẫn, tại hẻm tối ngoặt tìm cái địa phương ngồi xuống, chăm chú nhìn cánh cửa kia, trong tay không ngừng vuốt cây đao kia. Chúng ta đợi thời gian rất lâu không có tính theo thời gian công cụ, không cách nào chuẩn xác tính toán thời gian, hiển nhiên ban ngày dần dần đen đi, bắt đầu còn có thể nhìn thấy trên mặt đất cái bóng của mình, về sau cái bóng hòa vào trong bóng tối. Ta cùng hắn không có bất kỳ cái gì trò chuyện, lão hoàng tựa hồ đầy bụng tâm sự, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, kẹt kẹt một tiếng cửa mở, trung niên nam nhân kia lấc lắc cùng dung từ bên trong ra. Hắn đổi một bộ tương đối y phục hoa lệ, uống đến say khước, một bộ trò về. Đánh lấy nước dần dần hướng chúng ta đi tới. Lão hoàng trong bóng đêm tìm nằm, hắn lộ ra không nóng không đổi, xem ra cái này mấy trăm năm hắn thường xuyên làm dạng này sự tình. Trong bóng đêm đi săn, nhìn thấy mục tiêu nhưng hậu hạ thủ lượn ra. Nam nhân kia đi tới, trả à nha tức miệng, gật gù đáp ý càng không ngừng dư vị vừa rồi chưa tốt. Hắn đi qua lão hoàng lúc, căn bản không có phát giác trên mặt đất ngồi một người. Lão hoàng đứng lên, nhẹ nói, "Thiên sinh." Người kia dừng lại, cũng không quay đầu lại, mà là nghiêm mặt, "Vị kia, thiên sinh, có một việc nghĩ làm trên ngươi." Nói một chút, "Xin hỏi ta một vấn đề, hỏi ta là người như thế nào?" Lão hoàng nói. Trong lòng ta giận mình, mặt nạ quỷ rốt cục để cho người ta hỏi ra cái vấn đề này. Vấn đề này cùng nó có quan hệ gì đâu? Người kia trầm mặt một chút hay là hỏi người là ai ta là sẽ phải thay thế thân phận của người người lao hoàng cười nhạt. người kia bỗng nhiên bay đầu lao Hoàng nhanh đi mấy bước bay ra một quyền đánh vào cái cầm của hắn bên trên người kia lung lay hai cái thân thể đã bị tiểu sắc móc sạch không chịu nổi một kích, ngã tại thối trong nước lao hoàng ngồi ở trên người hắn dùng đau bắt đầu lột mặt của người kia ra máu thuận lươi đau chảy ra người kia tại trong ngõ hẻm phát ra tiếng tiêu thảm hắn run dậy sờ túi áo, lấy ra một cái màu đen bố túi đưa cho la hoàng xin xin đừng nên giết ta nơi này có kinh tệ đều cho người laoàg người Đem ra của ngươi lột, ta chính là ngươi, chút tiền ấy sớm tối cũng là của ta." Hắn ra tay rất sắc bén tác, thời gian không dài khuôn mặt dọc theo hình dáng đã vạch ra thật sâu vết tổn. Nam nhân cuống họng hậm hách, kêu không ra tiếng tới. Lão hoàng tay nắm lấy ra mặt biên giới, cẩn thận từng ly từng tí hướng xuống xé xác. Ta thấy toàn thân một trận ác hàn, mắt thấy khuôn mặt da dần dần rời đi kia khuôn mặt nam nhân, nam nhân đau đến tả hưu hỗn lẽo, khàn khàn trong cổ họng là tê tâm liệt phế tiếng tê từ trên xuống đến, nhân khuôn lập tức ngó thịt bé bé. Con mắt tựa hồ đang chuyển động, nhìn thấy lão hoàng. Lão đứng lên, Cầm nắm máu ra mặt nhìn xem, sau đó trên mặt đất nước bẩn bên trong xuyên xuyến, vọt lên một chút. Hắn đem ra mặt chậm rãi mang tại trên mặt của mình. Ra mặt cùng mặt của hắn rất nhanh dung hợp, tương hợp một thể, hắn biến thành dáng dấp của người đàn ông này. Hắn ngồi xổm người xuống đem trong tay nam nhân túi tiền cầm lên lung lay, quay người muốn đi. Đi không có mấy bước, trên mặt đất nam nhân kia bỗng nhiên nói chuyện, "Chức khoan hay đi." Lao Hoàng dừng lại, đi vào trước mặt hắn, "Làm sao? Còn có gì luôn?" Cái này không có mặt nam nhân, miến cứng từ dưới đất bò dậy, máu trên mặt tích hướng trên mặt đất rơi, thành một mảnh huyết thủy. Hắn rựợ vào tường ngồi, Dung đục nổ ánh mắt nhìn xem lão hoàng. Sau đó run tay giải mình quần áo. Lão hoàng không nói chuyện, tiến lặng chăm chú nhìn. Kia nam nhân đã đến sắp chết giai đoạn, môi động một cái đều đang tiêu hao sau cùng sinh mệnh lực, hắn hay là dùng sau cùng ý chí đem bên ngoài hoa y cởi ra, để dưới đất tương đối sạch sẽ địa phương. Ngươi làm cái gì vậy? Lão hoàng nhíu mày hỏi. Nam nhân dùng máu thịt bẻ bẹt mặt nhìn hắn, suy yếu nói, "Ta tin tưởng ngươi là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng mới làm ra dạng này sự tình, ngươi mặc dù mạo ta bộ dáng, nhưng xuyên được rách rách dưới dưới, cầm trong tay tiền, người khác rất dễ dàng hiểu lầm ngươi là kẻ trộm hoặc là cướp bóc phạm." Ta cuối cùng có thể làm, chính là đem y phục của mình cho ngươi, xuyên tốt một chút ra ngoài đi." Lão Hoàng Mi đầu giật giật, nhìn xem cái này cái nam nhân, "Ta lột ra mặt của ngươi, giết ngươi, ngươi còn vì ta làm chuyện như vậy." Nam nhân dựa vào vết tưởng, miệng giật giật, hẳn là đang cười, hy vọng có thể dùng ta một điểm cuối cùng ấm áp đến hóa giải trên người ngươi lễ khí, "Đừng lại giết người, đến ta mới thôi đi." Lão Hoàng hình như có mà thay đổi, ngồi xổm ở trước mặt hắn nói, "Ta là vì cải biến thân phận, giết ngươi là bất đắc dĩ. Về sau nếu có cần, ta sẽ còn giết ngươi." Nam nhân kia nhìn xem hắn, suy yếu nói: "Nếu như ngay cả một loại thân phận một loại nhân sinh đều qua không tốt, đổi nhiều ít cái cũng là vô phí." Câu nói này vừa ra, ta có thể cảm giác được lão hoàng cũng chính là mặt nạ quỷ rõ ràng chấn động, ngưng thần nhìn xem nam nhân, không nói lời nào. Nam nhân kia không nhìn hắn nữa, ngựa tựa ở tường trước, nhìn xem hẻm phía trên bầu trời màu đen, muôn sống minh mạch, không ở chỗ đổi nhiều ít thân phận, mà ở chỗ hiểu do chính mình. Người hiểu do mình sao?" "Ta cuối cùng có cái tâm nguyện." Người nói đi." Lão hoàng thanh âm hòa hoãn, "Ngươi hỏi ta, ta là người như thế nào?" Nam nhân nói. Lão hoàng tâm nhanh mấy cái, Hắn vẫn hỏi nói, người là ai?" Nam nhân nói, "Ta là một cái hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý, nhưng vẫn như cũ sẽ còn chết đi người." Hắn nói xong câu đó, hẻm bỗng nhiên nổi lên âm phong. Lao hoàng dùng tay cản trở mặt. Ta cùng hắn nhìn thấy, tại hẻm kia một đầu, có một đoàn bóng đen lấy cực nhanh tốc độ xông lại. Cái này đoàn bóng đen phía dưới là trường bảo màu đen, trên cổ là màu trắng mặt, nhìn âm trầm kinh khủng. Lão hoàng lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, vừa muốn ngăn cản, bóng đen kia đã đến nam nhân trước mặt, giơ tay chém xuống, một đao cắm vào lòng của nam nhân bận. Nam nhân nhắm mắt lại, "Chết rồi." Bóng đen kéo theo âm phong lại một pháp phối, một đại trương ra lộ sùng dưới, nam nhân toàn thân máu thịt bé bét, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Lao hoàng giận dữ, đối bóng đen hô, ai bảo ngươi giết hắn?" Bóng đen như một trận âm phong, bước hơi mà đến lại bước hơi mà đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lão hoàng nhìn xem nằm dưới đất người chết, kinh sợ. "Bóng đen kia là chuyện gì xảy ra?" Lao hoàng đối hẻm hô to, "Đó không phải là người sao?" Trong ngõ hẻm ngật ra một người, giữ lại đầu chọc, dẫn theo xanh môn mần đèn, chính là Giả Linh. "Ngươi có ý gì? Đây đều là ngươi giở trò quỷ." Lão hoàng nhìn xem hắn, Giải Linh chỉ vào đầu của mình. Đối với hắn nói, ngươi cẩn thận nhớ lại một chút. Lao Hoàng nhìn xem hắn, trải qua thời gian rất lâu mới nói ra, ngươi dẫn ta xuyên qua đến tới, ta đúng là cùng loại cắt mạc thành trong trấn giết qua người lột qua ra. Giải Linh nói, đoàn kêu bóng đen liền là ngươi của quá khứ, khi đó ngươi vừa trở thành mặt nạ quỷ, lệ khí khó tiêu. Giết người vô độ. Bây giờ ngươi trong lòng có sơ qua từ bi. Haha, ha, ta không có từ bi. Lao Hoàng cười. Giải Linh cũng không cùng hắn phân biệt, nói ra, ta nói qua ngươi gặp qua ba cửa ải, đây là cửa thứ hai Thứ ba nếu như ngươi còn có thể làm đến bây giờ thờ ơi liền đem khám phá ma cảnh tiến tiếp. Tranh thủ thời gian đi, ta còn vội vàng đâu." Lão Hoàng nói. Giải Linh cầm lấy đèn, đối bên trong lục sắc đèn đuốc nhẹ nhàng thổi, chung quanh lập tức một vùng tám tối. Lần nữa có ánh sáng lúc, hắn đã không có ở đây. Ta vòng nhìn trái phải. Nơi này là một mảnh thâm sơn, chung quanh rừng cây rậm rạp, trời rất đen, trăng lên giữa trời, chiếu đến trắng bệnh ánh trăng. Lão Hoàng đứng ở trong rừng đường núi bên cạnh, chóng mặt nhìn chung quanh một chút, y mắng cái gì cũng không có. Hắn không biết ta ở đâu. Chỉ có đối bầu trời cười cười, lão cúc, ta xuất quan thời điểm chính là ngươi hẳn phải trước này. Ta cười lạnh, giải linh thủ đoạn tiên là người bình thường có thể chống cự được sao? Lại nói nơi này là ma cảnh tiên tiếp, ta cùng nhị Long đều trải qua, tư vị kia thật sự là cựu tử nhất sinh. Coi như ngươi khám phá mà ra, khi đó ngươi cũng không còn là ngươi bây giờ. Hắn chính Dương Dương đắc ý lúc, bỗng nhiên từ dốc núi chỗ sâu chuyển đến kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, giống như là có đầu gỗ bánh xe tại chuyển động. Lao hoàng một cái bước nhanh nhảy lên sơn đất, dấu ở một cái cây đằng sau, mắt lại nhìn rốc núi đầu kia tới một chiếc xe ngựa, phía trước hai con ngựa tại đường núi phi nhanh đằng sau kéo lấy một cái toa xe. Càng xe ngồi phía sau hai cái đạo sĩ cách đan mà người, ngay tại cưới ngựa xe, thỉnh phảng gào to hai cú họng, dùng roi húc ngựa. Ta thấy buồn bực, cái này lại là người nào? Xe ngựa chạy trước chạy trước, tại ven đường dừng lại, ta chợt thấy Lao hoàng sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ ngã tở. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua mặt nạ quỷ có thể sợ hai thành dạng này, hắn đang sợ cái gì? Chương 399, ly cảnh. Người thế nào? Ta hỏi. Lão không nói chuyện. Trong chú nhìn cái này kéo xe ngựa, có thể cảm giác được hắn hiện đang khẩn trương tới cực điểm. Tranh này ra quỷ không sợ trời không sợ đất, đây là thế nào? Xe ngựa dừng ở bên đường, bên trong rèm liêu một cái, ra cái cao cao đạo sĩ. Người này đại khái hơn 20 tuổi, mặt như con ngọc, một thân đả bảo, đầu đội xem chân đập dây, trong tay còn cầm phất trần, đồng bệnh như tiên mỹ nam tử. Hán! Hắn? Lão hoàng cơ hồ muốn hít thở không thông. Ai đây là? Ta nghi hoặc, dù sao ta cũng không có tư thể, không cần sợ. Hán là? Hán là? Lão hoàng đập nói lắp ba nói không ra lời. Đạo sĩ này đặt ở hiện tại cũng là nhất đẳng xoay ca, hắn xuống xe ngựa, nhẹ nhàng dựng lấy phất trần, một bước ba giao đi vào sân đất trước, tất cung tất tính, phía sau cây ẩn nút bằng hữu mời hiện thân đi. Lao hoàng mặt như màu đất, chậm rãi từ phía sau cây ra. Ta vội vàng hỏi, người này là ai? Lão hoàng cười khổ, đạo sĩ này chính là hoàng cửu anh. Ta giật nảy cả mình, cẩn thận nhìn chằm chằm hoàng cửu Anh nhìn. Ta gần nhất mấy lần ly kỳ kinh lịch đều cùng người cổ đại này có quan hệ. Hiện tại xuất hiện hoàng cửu anh là người thế nào? Nơi này chính là ý thức của ta thế giới, ta căn bản là không có gặp qua hắn, vì sao lại trống rỗng xuất hiện ở đây? Hoàng Cửu anh nho nhã lễ độ, đưa tay cho lão hoàng, "Tới, đạo huynh." Lão hoàng cả người đều phủ, đưa tay cho hắn, Hoàng Cửu anh nhẹ nhàng kéo một phát, lão hoàng từ sấn đất bên trên xuống tới. Hoàng Cửu anh nói, "Đạo huynh, làm gì ẩn nốt đầu, ta pháp trận cần trợ giúp của ngươi." Lão hoàng đập nói, "Lã ba, ngươi biết ta." Hoàng Cửu anh cười to, "Thi ly cảnh pháp trận trước, ta từng từ bói một quẻ, có quý nhân tương trợ, vị trí ngay tại khảm đối phương vị. Ngươi là ta mệnh trung quý nhân, làm gì quá khiêm tốn, đi một chút, trợ tiểu để một chút sức lực." Hai người bọn họ mang theo tay lên xe ngựa. Gia tâm niệm vừa động, Trong nháy mắt cũng trui vào xe ngựa. Đi vào ta liền sử suốt, xe ngựa toa xe bên trong lôi kéo hắc liêm che đến cực kỳ chặt chẽ, có mấy người bị dây thừng trói lại, miệng lấp đồ vật, ném xuống đất, giấy rủa không thể. Oh, OK. Hoàng Cửu Anh ngồi xếp bằng tại những người này ở giữa, cầm trong tay một cái nhỏ hồ lô, đưa cho lão hoàng, "Đạo huynh, đây là ta tự nhuãn chi đang rượu, cam liệt sướng miệng, tăng thêm nội lực, ngươi nếm thử." Lão hoàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng là một mặt mây đen, hắn không dám ngỗ nghịch Anh, đành phải cầm qua nhỏ holo miễn cưỡng uống một ngụm. Hoàng Kiểu Anh cười cười, không có miễn cưỡng hắn, chỉ trên mặt đất chói chặt những người này nói, "Đạo huynh, Ngươi nhìn, những người này ta là bỏ ra rất lớn công phu mới thu vào tay, từng cái bát tự âm thần, chính là ly cảnh pháp trận cần có. Nhìn xem những người này, ta đột nhiên giật mình, ta chính là không có tư thể, có nhục thân đoán chừng có thể ra một thân mồ hôi. Ta cùng lão hoàng thế mà xuyên qua đến Minh Triều, chính là hoàng cửu anh tu luyện lý cảnh pháp trận thời khắc này. Ta có chút không nghĩ ra được, nơi này không phải mà cảnh tiếp sao? Chuyện gì xảy ra đâu, chúng ta đến cùng là thật trở về, vẫn là hết thảy đều là ảo tưởng. Lão hoàng miệng bên trong phát khổ, nói không nên lời. Hắn là mặt nạ quỷ, sở dĩ lại biến thành dạng này cũng bởi vì hắn năm đó là hoàng cửu anh trong pháp trận muốn hy sinh 10 người một trong, hiện tại hắn thế mà lấy đạo huynh thân phận lại trở về, còn muốn trợ hoàng cửu anh một chút sức lực, thật sự là lớn lao trăm trọng. Xe ngựa ầm ầm rồi ở trong màn đêm lẻ qua, ta trong xe ngựa không dám cùng lão hoàng nói chuyện, luôn cảm thấy cái này hoàng cửu anh một thân yêu khí, rất là nguy hiểm. Hoàng cửu anh tại cử chỉ bên trên sát thực phi thường thân sĩ, nho nhã lễ độ, nói chuyện cử động để cho người ta như một xuân phong. Hắn một bên cầm hồ lô uống rượu một bên nói, "Đạo hình, cảnh tu tiên lấy đạo gia nam Điển, tùy tiện không thể sử dụng, tối nay nhìn như bình tĩnh, kỳ thực hung hiểm và phần" Sắc có vô số âm vật nhìn trộm trận pháp sinh cơ. Lão hoàng cũng đúng, không dám nói lời nào. Hoàng Cửu Anh cười, tựa như hiện tại, chúng ta trên xe ngựa liền có âm vật tại Cái này vừa nói, ta giật lại mình, Liền Ký quyển cũng không dám lên tiếng. Thật nhìn thấy Hoàng Cửu Anh, mới biết được người này thành làm một đời tu hành kỳ tài thật không phải thổi phồng lên, không nói trước có khả năng bao lớn, nụ cười này khẽ động liền rõ ràng lấy phong thái cùng khí chẳng, mà lại tâm tư nội liễm, sắt cơ ngầm nằm, để cho người ta nhìn trong lòng sợ hãi. Lão miễn cưỡng cười cười, lấy ở đâu âm mật. Hoàng Cửu Anh giơ tay lên, đơn nhiên chỉ hướng ta, cái này không phải liền là sao? Một chỉ này cho ta dọa đến kém chút không có hàm mất, không dám ở trong xe ở lại, tranh thủ thời gian ra xe ngựa, lẫn vào trong bầu trời đêm. Ta thật sự là có chút sợ hãi, trong thế giới này ta thế nhưng là thượng đế thị giác, vô hình vô chất. Hoàng Cửu Anh làm sao biết ta tồn tại? Nơi này đến cùng là địa phương nào? Là thật lịch sử, vẫn là tại trong mộng của ta? Xe ngựa ở trong màn đêm lao vụt, ánh trăng như nước chiếu vào kéo xe ngựa hai cái tiểu đạo sĩ trên thân, bọn hắn hẳn là Hoàng Cửu Anh đồ đệ. Xe ngựa xuyên qua sơn Lâm, đi vào bên dưới vách núi dừng lại. Rèm liêu một cái. Hoàng Cửu Anh lôi kéo lao hoàng tay xuống xe ngựa. Hoàng Cửu Anh đối đối diện vách núi hét to một tiếng, ta lúc này mới chú ý tới trên vách đá có tòa nguy nga đại điện, chính là Ly Cảnh Quan. Lúc này Ly Cảnh Quan hẳn là mới xây xong không lâu, uy hoàng trắng lệ, còn không có ngày sau âm trầm cùng núi bại. Ứng với tiếng gào, từ trong đạo quán ra 10 cái tiểu đạo sĩ, vội vàng xuống tới, đến trước xe ngựa. Bọn hắn tiến lập tức xe, thời gian không dài, đem người ở bên trong đều cho hấp ra. Những người này xuyên rất phá, quần áo lam lũ, trên thân cột dây thừng, miệng bên trong đút lấy vài rách. Bọn hắn nhìn thấy Hoàng Cửu Anh so thấy Diêm Vương gia còn sợ hãi, có mấy cái thế ma quỷ trên mặt phanh phanh giật đầu. Hoàng Cửu Anh khoát khoát tay, ra hiệu đem bọn hắn đều kéo đi, hỏi một cái đạo sĩ, trận pháp như thế nào? Đạo sĩ nói cho hắn biết, đã bố trí xong, tối nay giờ tí liền có thể khai trận. Hoàng Cửu Anh gật gật đầu, đây là tu tiên lịch thiên tri hành, âm vật nhìn trộm, thiên cơ khó lường, đến lúc đó sẽ như thế nào khó mà nói. Bố trí tốt thì tới đi, từ xưa tu tiên không giảng cứu ngày hoàng đạo, toàn bằng duyên phận. Hoàng Cửu Anh để lão hoàng đến trong đạo quán trở. Hắn muốn trước đi trong trận nhìn xem, đến lúc đó cần tự sẽ để cho người ta gọi hắn. Hoàng Cửu Anh vừa đi, ta cũng dễ dàng không ít, đi theo lão hoàng tiến ly cánh quan. Ly cảnh quan nội bộ thật sự là rộng lớn, bàn thờ sạch sẽ, phía trước đặt vào vài hũ lưu hương, khói trắng mịt mở, gió từ đại môn thổi tới, bàn thờ phía trên treo cùng loại trụp đèn rủ xuống sâu, nhẹ nhàng va chạm phát ra cùng loại linh đang thanh âm. Trên đại điện mấy đạo sĩ đang tính toán, bàn thờ bên cạnh là một vị lao đạo sĩ tại tụ kinh, bầu không khí tương đương nghiêm nghiêm. Lao hoàng đi đến trong điện, bị đạo sĩ dẫn tới cột trụ hành lang bên cạnh bồ đoàn bên trên ngồi xuống, ta tại bên cạnh hắn. Nhìn thấy căn này cột trụ hành lang ta không khỏi giở dĩ, lúc trước chúng ta ở đây lúc, Vũ chính là cột vào cái này cây cột bên trên. Hiện đang hồi tưởng lại một màn này trong lòng nói không hết tăng thương, đến cùng cái gì là lịch sử, cái gì là tương lai. Lão hoàng ngồi ở kia không nói lời nào, buồn bã biểu lộ. Hắn thân là mặt nạ quỷ, không nghĩ tới cuối cùng có một ngày sẽ trở lại mình biến thành quỷ một khắc này. Ta đột nhiên cảm giác được, mặc kệ nơi này là mộng cảnh vẫn là hiện thực, giải Linh đem chúng ta đưa đến nơi đây thể nghiệm, góc độ nào đó đến xem, cử động này rất tằm nhẫn. Bên ngoài đi tới một cái tiểu đạo sĩ. Đồng đưa linh đang đi đến lão hoàng trước mặt, nhẹ nói, "Đạo huynh, sư phụ mời." Lão hoàng ngồi xếp bằng lấy giống như là ngủ gà ngủ gật, bị bừng tỉnh về sau, gật gật đầu đi theo tiểu đạo sĩ đi. Tiểu đạo sĩ mang theo chúng ta vòng qua bàn thờ, xâm nhập đến đằng sau cửa ngầm. Đẩy cửa vào, bên trong là chật hẹp dốc đứng thang lầu. Lão hoàng thở sâu. Chúng ta đã từng tới nơi này, lúc ấy còn phát sinh rối loạn. Ta cùng lão hoàng lên bậc thang, phía trước là tối tăm rậm rạp hành lang, tiểu đạo sĩ đi ở phía trước, vừa đi vừa giao linh, ta cùng Lao hoàng theo ở phía sau. Ta cho so lão hoàng muốn lo lắng nhiều lắm, bởi vì hoàng cửu anh tựa hồ có thể cảm thấy được ta, còn hét phá trò ở của ta. Ta nơm nớp lo sợ cùng bọn hắn đi vào hành lang tận cùng bên trong nhất lầu các trước, tiểu đạo sĩ đẩy cửa ra. Đi vào sợ ngây người, chỗ này lầu cấp ta tới qua. Bên trong là hẹp dài gian phòng. Lúc này gian phòng vẫn là cái dạng kia, chỉ là bên trong dựng thẳng 10 cây cột, mỗi cái trụ bên trên đều cột một người. 10 người trên đầu bảo bọc đen che đậy, mắt không thể thấy vật, trên thân không đến một sợi, kinh khủng nhất là 10 người này xương tủy bà bên trên đều mặc dây xích sắt. Ta nhớ được cổ đại là có loại hình phạt này, nghe nói một xuyên xương tủy bà, người không thể làm thân lực, vì không thể tu pháp thuật, tương đương với phế đi. Năm đó Tôn Ngộ Không đại náo Thiên cung về sau bị Nhị Lang thần bắt, liền bị xuyên xương bà, một thân năng lực không được thi triển, thành thành thật thật xoay chuyển trời đất đỉnh bị phạt. Lúc này Trong bóng tối đi ra một người, chính là Hoàng Cửu Anh. Hắn thân thể trần chuồng, nhìn qua phi thường suy yếu, sắc mặt cực độ tái nhật Hắn quét mắt lão hoàng, có thể là quá độ chột dạ, cũng không có phát giác ta tồn tại. Hắn từng bước một đi đến Lư Hương trước. Bên trong đốt hỏa diễm thiêu đốt, tung bay khói xanh, hắn đứng tại Lư Hương trước yên lặng lời ca tụng, sau đó sáng sủa nói, "Đạo pháp Nam tông Ngọc Kinh Sơn, Ngọc Kinh Sơn bên trong tới nói pháp, Uy Uy Nguyên Thủy đại thiên tôn. Lăng Tiêu bảo điện có ta vị. Đạo huynh." Lão một mực trầm mặc, đầu, "Ta tại. Đạo Hình, giúp ta một chút sức lực, ta cần mười người này ra mặt, giúp ta lột bỏ tới." Hoàng Cửu anh nói: "Có cái tiểu đạo sĩ hướng lão hoàng trong tay lấp một thanh đao sắp bén. Đây là ta Nam tông pháp khí, tên là Bác hồn đao. Một đao lột hồn ra, ta tức hút nhân hồn, 10 đầu vong hồn tại, độ ta nhập cô luân." Hoàng Cửu anh lang lãng hét to. Lão hoàng ra mồ hôi lạnh, hắn từng bước một đi đến người đầu tiên trước, hái được mặt nạ, bên trong lộ ra một trương hoàng sợ mặt, người kia sợ hãi tới cực điểm, miệng bên trong ồ ồ không biết hô hào cái gì. Lao hoàng cầm đao, thở sâu, bắt đầu lột ra mặt của người này. Người kia hô lại hô không ra, gọi lại gọi không ra, khuôn mặt sống sợ cho lỗ xuống dưới. Hiện tại trên cây cột rễ rùa, cơ hồ đem dây thửng kéo đứt, đầu gỗ kéo kẹt kéo kẹt rung động. Lão Hoàng một tay cầm đao, một tay cầm ra mặt đi vào Hoàng Cửu Anh trước mặt. Hoàng Cửu Anh nhìn hắn cười, "Đạo huynh, đem ra mặt ném tới trong lửa." Lão Hoàng nghe hắn, đem ra mặt ném vào lửa hương, lập tức toát ra một cố khói đen, lập tức là gay mùi hương vị, hỏa diễm biến hóa, bức hơi hay thay đổi, thường lực đại hỏa thế mà biến hóa thành quân mặt, chính là mới vừa rồi bị lột bỏ da mặt. Hoàng Cửu Anh một hơi thật sâu, đem gỗ này lửa khói hút tới trong bụng, hắn nhìn xem lão huynh, ta thành thành bại đều ở trên người của ngươi, đem 10 người này da mặt đều lột xuống đây đi." Chương 400, làm mình đi. Lão hoàng cơ hồ bóp không được đau trong tay, hắn nhưng là dựa vào lột da mà sống, giờ này khắp này một đôi tay vừa ơ y mà nặng như ngàn cân. Hoàng Cửu Anh hắn lại không thể không nghe, chậm rãi đi đến người thứ hai trước, quan da che đầu. Thứ hai là nữ hải, không có kêu to, một đôi mắt bao hàm nhiệt lệ, hoảng sợ nhìn xem lão hoàng, mang theo vẻ cầu hận. Lão hoàng đi lên trước, đỡ lấy đầu của nàng, bắt đầu dọc theo dưới gương mà đau, một đau đi vào, nữ hải o o kêu thảm, bởi vì miệng bên trong có cái gì gọi không ra đi, nước mắt theo gương mặt từng giọt rơi đi xuống. Lão hoàng sâu hít vào khí, một chút xíu hướng xuống lọt ta có thể cảm giác được nội tâm của hắn nổi sóng chập trùng, gần như không thể chính mình. Ta ở bên cạnh nói, "Mạt Na huynh, ngươi không phải danh xưng vững tâm như sát sao?" Lão hoàng không thèm để ý ta, tiếp tục hết sức chăm chú luận ra, thời gian không giải, nữ hài ra mặt cũng bị lột xuống dưới. Hắn cầm đống máu ra mặt cho hoàng cửu anh, hoàng cửu anh tiện tay quăng ra, tiến lư hương, lập tức đốt cháy lên một cỗ màu đen khói đặc. Khói lửa bên trong huyền hóa ra khuôn mặt, chính là nữ hài mặt, hoàng cửu anh bỗng nhiên khẽ hớp, đem cả khuôn mặt hình thành xương mù hút vào trong lỗ mũi, sắc mặt của hắn so vừa rồi trắng bệnh có chút chút hồng lợn. Quay đầu nhìn lão hoàng, huynh, tranh thủ thời gian a." Còn có tám người. Đừng chậm trễ cách giờ. Lão hoàng đi đến người thứ ba trước mặt tiếp tục lột, ta không dám rời quá gần, hoàng cửu anh thực sự yêu tả. ta đánh đáy lòng sợ hãi. Ta đứng tại cửa ra vào, Tiên lặng nhìn xem lão hoàng lột cái này đến cái khác, Cầm ra mặt đưa cho hoàng cửu anh, hoàng cửu anh đầu nhập trong lửa, sau đó hút bốc hơi mà ra sương ngủ. Sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận, khí sắc càng ngày càng tốt, cả người giống như là tỏa sáng tân sinh. Hoàng cửu anh hỏi tiểu đạo sĩ còn bao lâu? Tiểu đạo sĩ trong góc nhìn xem ba cây hương, đứng dậy nói cho hoàng cửu anh, còn có nửa cái hương thời gian. Hoàng cửu anh gật, gật đầu, "Đạo huynh" Còn đưa lại cái cuối cùng, giúp đỡ làm xong cái này, ta coi như công đức viên mãn." Lão Hoàng run dậy đi đến người cuối cùng trước mặt, người kia rất gầy yếu, so phía trước 9 người đều muốn nhỏ một vòng, trên đầu mang theo màu đen che đầu, không có dây dụ cũng không hề khóc lóc. Ta phát hiện lão Hoàng thật sự là đi lại nặng nghề, mỗi một bước đều bước không ra, hắn đi vào người cuối cùng trước, nhìn chăm chú thật lâu. Kỳ quái, chẳng lẽ mặt nạ quỷ nhận biết cái này người cuối cùng? Lão Hoàng bắt lấy che đầu chậm rãi lấy ra, lộ ra người cuối cùng. Đó là cái hài tử, đại khái 15-16 tuổi. Nhìn qua là nông gia tử. Giáng gấp lại rất thanh thú, một đôi mắt tựa hổ biết nói chuyện. Hải tử đảo mắt một vòng, nhìn thấy cái khác chín người trên mặt máu thịt bẻ bét chết tại trên cây cột, sợ hại đến sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Ánh mắt bên trong mang theo đau khổ cầu khẩn, nhìn xem lão hoàng. Lão hoàng dơ đau cơ hồ khó mà hạ đau, nội tâm của hắn là kinh đào hải lãng. Ta rất kỳ quái, cần thiết hay không, đứa bé này có cái gì đặc biệt? Bỗng nhiên ở giữa ta trong đầu đánh cái tránh, nghĩ đến một loại khả năng. Khả năng này để cho ta trấn kinh ở nơi đó một câu đều nói không nên lời. Năm đó mặt nạ quỷ là thế nào đến, hắn chính là hoàng cử anh trộm tới tế rút hồn 10 người trong. Chẳng lẽ nói, lão hoàng hiện tại phải đối mặt đứa bé này, liền là năm đó chính hắn. Mặc dù ta không có hình thể, nhưng vẫn như cũ cảm giác được dùng mình. Đến cùng là tối tâm vận mệnh, vẫn là giải linh thần thông, cũng hoặc hết thể đều là giấc mơ của ta. Mặt nạ quỷ tại ma cảnh thiên kiếp bên trong xuyên qua thời không, trở lại quá khứ, hiện tại hắn muốn giết người, chính là mình năm đó. Ta ngưng thần tĩnh khí nhìn xem, lão hoàng ngưng lên nào, đặt ở đứa bé này trên gương mặt. Hai tử cắn thật chặt miệng bên trong bố, trong mắt tất cả đều là nước mắt, cái mũi không ngừng co rúm. Hoàng Anh đứng tại lư trước, cũng không quay đầu lại. Thanh âm ấm ẫm lẽn, đạo hình. Còn lại cái cuối cùng, vì cái gì không động thủ? Lão Hoàng tay run run, một đau quá khứ, cũng không có cắm vào hài tử trong thịt, mà là đánh gây trong miệng hắn nhét vào. Vài rơi xuống, hài tử lập tức có thể nói chuyện, nhưng hắn không hề nói gì, dọa. Làm há mồm không phát ra được âm, cứ như vậy nhìn xem lão Hoàng. Lão Hoàng ánh mắt nghiêm trọng, cùng đứa bé này đối mặt. Cái nhìn này đã bao hàm thiên môn và nữ. Nơi hẻo lạnh bên trong tiểu đạo sĩ nhìn xem đốt hương thúc dục, còn có một bọn nhỏ, thời gian sợ không kịp. Hoàng Cửu anh quay đầu nhìn lão Hoàng, "Đạo huynh, động thủ." Dũ, thanh đao phóng tới tử gương mặt bên trong. Hải tử nhỏ giọng nói, bà bá, đừng có giết ta được không?" Ta cơ hồ không chế không nổi tâm tình của mình. Mặt nạ quỷ hiện tại muốn giết người là chính hắn. Hắn danh xưng băng tâm như sát, danh xưng nhìn quen nhân gian và tựa, nhưng giờ này khắc này, nho nhỏ một cây đao ở trong tay của hắn nặng so ngàn cân. Mặt nạ quỷ vẫn là hạ đao, mũi đao thật sâu vào Hải tử trong da. Hải tử không dáng khóc, cắn răng, nhìn xem mặt nạ quỷ không nói lời nào, chỉ là từng giọt chảy nước mắt. Mặt nạ quỷ đao tử gương mặt hướng xuống vách, máu từ lưỡi đao bên trong chảy ra, đỏ Hải tử cổ. "Ba bá, có thể điểm nhẹ sao?" Ta đao Hải tử nhỏ giọng nói, tới đây một câu cũng không nói qua lão hoàng, rốt cục mở miệng, hắn tiếng nói khàn khàn, đối hải tử nói, rất nhanh liền xong việc, sẽ không để cho ngươi nhận quá nhiều thống khổ. Ngươi nói cho bà bá, cuối cùng còn có cái gì nguyện vọng, bà bá nhất định giúp ngươi thỏa mãn. Hải tử mở to nước mắt rưng rưng con mắt, nhẹ nhàng nói, bà bá, về sau không muốn giết người được không? Liên đệ cho ta làm người giết người cuối cùng đi. Lên ken một tiếng, mặt nạ quỷ thủ bên trong bác hồn đào rơi trên mặt đất, hoàng cửu anh quay đầu, nghiêm nghị hét to, đạo huynh, ngươi chẳng lẽ muốn hủy ta tu hành sao? Mặt nạ quỷ cúi đầu, tay run đến không được. Hoàng Cửu Anh mềm giọng nói, "Đạo huynh, chúng ta tu tiên chính là hành vi người tiên, ngươi bây giờ thấy được hết thảy đều là lịch luyện tâm tính giả tượng, không nên đem hắn xem như thật, tranh thủ thời gian động thủ đi. Ta như độ kiếp thành công, thành tiên mà đi, ngươi tất nhiên cũng sẽ đột phá đạo này tu hành qua khẩu, sẽ có đại thành." Nhanh, Thanh Dao nhặt lên. Mặt nạ quỷ lúng túng tự hỏi ba cái vấn đề, "Tại sao muốn giết người? Tại sao muốn trường sinh? Tại sao muốn thành tiên?" Hoàng Cửu Anh nói, "Thành tiên chi diệu ở chỗ có thể thể ngộ cảnh giới mới nhân sinh mới, có thể thăm dò đến mới thiên đạo. Nay cảnh giới tuyệt không thể tả, không thể nhiều lời." Đạo huynh ngươi rượi vào lột da đoạt xá, có thể trường sinh hành tử nhân gian, trong đó Diệu dụng tự có trải nghiệm, không cần ta nhiều lời. Ngươi như thế đến nghĩ, ta Hoàng Cửu anh như thành tiên chắc chắn sẽ trở về tạo phúc nhân gian, khi sinh nho nhỏ một cái nông gia hải tử, đổi được thiên hạ thiên hạ Thái Bình, có cái gì không được chứ? Mặt nạ quỷ nhìn xem cột vào trên cây của mình, lại nhìn xem Hoàng Cửu anh, lầm bẩm nói, một người bất quá, nói thế nào qua thiên hạ. Hoàng Cửu anh quát chói tai, ngươi muốn hủy ta tu hành sao? Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mặt nạ quỷ quanh chân ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực, ta tại trăm năm trước trong chiến loạn, lột một sĩ quang gia giả mạo thân phận của hắn đi vào phương nam, vừa có cơ duyên tiến vào Hàng Châu Linh Nhận Tự, được nghe cao tăng đàm pháp. Này cao tăng là cái kẻ ngu, lập đi lặp lại sẽ chỉ nói câu nào. Hoàng Cửu Anh nhìn hắn, nheo mắt lại, "Lời gì?" Hắn nói, bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật. Mặt nạ quỷ trầm dãi túi đầu xuống. Hắn câu nói này vừa ra, trước mắt chàng cảnh một cơn chấn động, con mắt ta đều bỏ ra, ngị xoa xoa mắt. Đột nhiên nghĩ từ bản thân vô hình vô chất, chính mơ mơ màng màng tại điểm, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, cái gì đạo quán cái gì tiểu nam hài, cái gì Hoàng Cửu Anh, toàn đều biến mất. Nơi này vẫn là đơn sơ nhỏ nhà bằng đất, chính giữa đặt vào phá bàn gỗ, giải Linh cùng Lưu Dương còn đang uống trà, cầm trà tay nâng lên sau tựa hồ còn không có buông xuống, đằng sau Vương thị vị bưng ấm trà tất cùng tất kính. Mà lão hoàng cũng chính là mặt nạ quỷ, chính ngồi xếp bằng tại trước mặt hai người trên mặt đất, chắp tay trước ngực, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Giải Linh uống cạn trong chén cuối cùng một ngụm trà, hắn đem chén trà bông xuống. Ta cùng lão hoàng cương mới kinh lịch một phen ba lần mạo hiểm, tựa hồ bất quá chỉ là Giả Linh một miệng trà mà thôi. Hắn đối lão hoàng nói, mặt nạ quỷ Ngươi mới vừa nói nhân sinh huyễn tượng bất quá là thoảng qua như mây khói, tựa như trong chén trà. Ta bất quá là đem cái này hấp trà uống cạn, ngươi nhưng thật giống như đốn nộ, không dám xưng đốn nộ." Mặt nạ quỷ nói, chỉ là minh bạch một chút sự tình. "Đã như vậy, cũng đừng xuyên người khác y phục, lộ ra bản thân nhìn xem." Một mực không lên tiếng Lưu Dương mở miệng nói ra. Mặt nạ quỷ đứng lên, song tay nắm lấy mình vỏ ngoài, đột nhiên kéo một cái, lao hoàng cả trương ra đều kéo, như quần áo sách trong tay, lộ ra diện mục thật của mình. Áo bào đen mặt trắng bóng đen, lơ lửng giữa không trung. "Là mình tốt bao nhiêu, người chính là người, quỷ chính là quỷ." Giả Linh thở dài, "Ngươi biết ngươi vì cái gì tại chiếm cứ Trương Đạo gia về sau, kém chút hồn phi phách tán sao?" "Trương Đạo chính là tại bệnh viện công kích bác sĩ bệnh nhân." Mặt nạ quỷ nói qua, "Nó chiếm cứ Trương Đạo ra sau đó phát sinh mất khống chế, bộ mặt chết cứng không khống chế được mình, kém chút hồn phi phách tán, tại nhanh xong đời thời điểm vừa lúc gặp được lao hoảng, lúc này mới lột lao hoàng ra." "Vì cái gì?" Mặt nạ quỷ tựa hồ biết đáp án, nhìn xem Giải Linh. Giải Linh nói, "Trương Đạo cùng Vũ giai là cùng một loại người, các nàng đều là chấp niệm đặc biệt nặng người, trong đầu chỉ có mình, dạng này người quá chấp nhất ta." sẽ sinh ra một loại hướng vào phía trong quán niệm, quán niệm chi sâu giống như bờ sâu. Người đoạt dạng này người bỏ, tương đương với tử uống thuốc độc thuốc. Ta nghe nói ngươi còn có hùng tâm trang trí xâm chiếm 6 tỷ người nhục thân. Mặt nạ quỷ gục đầu xuống, ngây thơ chi ngôn, không đáng nhắc đến. Đừng nhìn thời đại tiến bộ, khoa học kỹ thuật phát triển, kỳ thật người đối bản thân chấp nhất bản thân phong bế càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều người đều có khó mà diễn tả bằng lời bệnh tâm lý. Đối với ngươi mà nói, đây không phải 6 tỷ thân, mà là 6 tỷ phần độc dược. Liệu dương cười. Mặt nạ không có quỷ dũ, ngược lại nó có một loại đốn ngộ siêu thoát Kỳ thật đó là cái rất sâu quỹ logic, Giải Linh giống tán gẫu đồng dạng đối Lưu Dương nói, mặt nạ quỷ muốn chiếm cư nhân loại không phải là không được, nhưng nhất định phải trước loại bỏ nhân loại trước, nhân loại ác, nếu không sẽ phản phệ tự thân, cho nên muốn trước hoa rất lớn công phu đến tỉnh hóa nhân gian. Như vậy vấn đề tới, người đến cùng là muốn cứu nhân loại vẫn là phải diệt nhân loại. Chương 401, cự đại nguy cơ. Mặt nạ quỷ thiếu, xác thực như thế, các người nói có đạo lý. Giải Linh nâng chung trà lên, nhấp một miếng, mặt nạ quỷ, rất không may, khổ giới ba cửa hải ngươi vây ở cửa cuối cùng không có quá khứ, độ ma cảnh thiên kiếp thất bại. Mặt nạ quỷ giữ im lặng, nó đổ vào cửa hải cuối cùng bên trên. Cửa hải cuối cùng là, nó muốn đem ra của mình lột, nó thực sự không xuống tay được, ở trong quá trình này. Nó đốn ngộ thông suốt rất nhiều đạo lý. Bất quá loại này khảo nghiệm xác thực rất quái, ta từ đầu đến cuối không nghĩ ra đạo lý trong đó, nếu như ra tay độc các đem mình cho róc xương lột thịt, ngược lại có thể khám phá cảnh giới, nhất thời nương tay lại chỉ có thể chủ trừ không tiến. Xem ra, đạo pháp tiên tâm khó rõ a. Giải Linh nhìn về phía Lưu Dương, "Lão Lưu, ngươi tại bên trong âm giới không có giúp đỡ đi." Lưu Dương cười, "Kia muốn cái gì giúp đỡ, bất quá phổ độ chúng sinh sát thực rất mệt mỏi." Đã dạng này, liền để mặt nạ quỷ lưu ở chỗ này theo ngươi tu hành đi." Giải Linh nói. Lưu Dương đứng lên, đối mặt nạ quỷ gật gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài, mặt nạ quỷ theo ở phía sau, ngoài phòng là khổ gió lớn làm, một người một quỷ biến mất tại mênh mông gió lớn bên trong. Ta rốt cục có thể hỏi, nếm thử hòa giải Linh đối thoại, "Giải Linh, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao?" "Có thể nghe thấy." Giải Linh lười biếng nói, "Ngươi có thể nói cho ta, nơi này đến cùng là ý thức của ta cái giới, thật sự chính là bên trong âm cổ giới." "Ta hỏi, nhìn trong tay ngươi." Giải Linh nói, "Ta vô hình vô chất thấy thế nào, thuần thế tối đầu." Mình thế mà tại. Cầm trong tay dạng đồ vật, chính là ngốc phận sống cho cầm nàng, lật qua là hiện ra chỉ riêng mặt tính. Ngốc phật sống lưu lại bảo vật, dấu ở túi gấm nội bộ tấm gương có thể phản chiếu âm dương, thông suốt lòng người. Người bây giờ chính là tại cảnh giới của mình bên trong, cũng là tại chính thức bên trong âm cổ giới." Giải Linh nói. Ta gật gật đầu, nguyên lai like thứ này dụng ý ở đây. Người chừng nào thì có thể kết thúc tu hành trở về? Bắt ra tướng cần ngươi." Ta nói. Giải Linh dơ chén không biết trầm tư cái gì, ngẩng đầu nhìn ta, Bát gia tướng thật đang cần là mỗi một cái thành viên, chúng ta chỉ là toàn bộ bản đồ một bộ phận. Ngươi sau khi trở về, Bắt ra sẽ nên đón lớn nhất một lần nguy cơ, cũng là tất cả thiên hạ người tu hành nhất đại nguy cơ. Ta giật nảy cả mình, tất cả thiên hạ người tu hành. Đó là cái gì khái niệm, sẽ là dạng gì nguy cơ? Ai có thể chế tạo ra dạng này nguy cơ đến? Phật nói không thể nói a. Giải Linh nói, chuyện tương lai ta cũng thấy không rõ, hy vọng bắt ra tướng cùng rất nhiều người tu hành họa trùng có thể giữ lại. Hắn lại không có nói thêm cái gì, vung tay lên, đi thôi, âm dương tương cách, thời gian dài không tốt. Ta dần dần trốn vào trong bóng tối, mà kia cẩm nang cũng không thấy. Nó phận sống cho ta ba cái cứu mạng cẩm nang toàn bộ dùng hết. Trong nội tâm của ta xót xa buổi ngủ nhưng không biết về sao làm sao bây giờ. Nếu quả như thật giống giải linh nói, thiên hạ tu hành đồng đạo sẽ nên tới một lần nguy cơ to lớn, rất có thể vong người diệt chủng, bằng vào ta tự thân ít ỏi lực lượng có thể cứu vãn đây hết thay sao? Ta mở mắt ra lúc, vẫn là tại suối nước bên cạnh, nơi này là khe núi. Thanh thủy róc rách, bầu trời sáng rõ. Bất chi bất giác một đêm trôi qua. Lão hoàng đã không có ở đây, nơi này không có người ai, ta nhìn thấy trong bụi cỏ sồ sồ xoạt xoạt, chui ra rất nhiều tiểu động vật đầu. Đây là mặt nạ quỷ nuôi trốn. Bọn chúng tả hưu đông đưa đầu. Linh tính nhìn ta, Sau đó chít chít kêu. Tà tâm niệm vừa động, đi vào bụi cỏ, những này trồn cũng không có chạy từ phía, nhìn ta không ngừng kêu. Bọn chúng hướng bụi cỏ chỗ sâu chạy, tựa hồ tại cho ta dẫn đường. Trong lòng ta buồn mực, đi theo bọn chúng đi, rừng càng ngày càng sâu, đi tới đi tới dừng lại. Phía trước là đất trống, trên đất trống đặt vào một cái tinh xảo nhỏ nhà bằng gỗ, tựa như là tiểu nhân quốc ở. Tại nhà bằng gỗ bên trong, rỗi ra một con chuột hoang đầu sói, hướng về phía ta chít chít lo lắng kêu. Nhìn thấy cái này nhỏ nhà bằng gỗ ta hơi hồi hộp một chút, phòng này đặc biệt nhìn khuôn mắt, nhận ra, chính là mặt nạ quỷ tại hiện cảnh bên trong hang ổ tiếp trong rừng phòng nhỏ. Đại khái đoán ra chuyện gì xảy ra, chúng ta tiến vào trong rừng phòng tiểu, nhưng thật ra là mặt nạ quỷ tại mượn nhờ trốn ngủ người phóng xuất ra ảo giác, trong rừng phòng nhỏ chân chính dáng vẻ chính là trước mắt cái này nhỏ nhà bằng gỗ. Nhìn thấy nhiều như vậy trồn. hơn nữa còn có trốn tại phòng nhỏ trong cửa nhỏ xuyên tới xuyên lui, thấy ta TT, toàn thân lên một lớp da gà. Ta kiên trì đi đến nhỏ cửa phòng, ngồi xổm người xuống đi đến nhìn, trong phòng nhỏ công trình vờ im mà cùng ta tại vẫn cảnh bên trong, trong rừng phòng nhỏ giống nhau như lúc. Gỗ tròn sen vào nhau mà thành, trên bàn nhỏ còn có nhỏ ngọn đèn. Lúc này, ta nhìn thấy tại phòng nhỏ ở giữa chất đống rất nhiều cỏ khô, phía trên nằm sấp một con không có mở mắt ra trắng non nà con chuột con, hẳn là chuột con non, một đám trồn lo lắng kêu, ta do dự một chút, ghé vào cửa nhỏ trước lấy tay đi vào, nếu lại có khô, một chút xíu đem kia nhỏ con non đẩy ra ngoài, ta cẩn thận từng ly từng tí nâng ở lòng bàn tay, vừa lấy ra liền kinh trụ, khó trách những này trồn gọi vội vã như vậy, tên mắt con này mù một con mắt, mắt trái máu thịt bé bé, có chút chút hô hấp, thoi thóp sắp không được, ta đem áo ngoài cởi, đem con non ở bên trong, nó đến trước mặt bên ao, một đám chuột vây quanh ta, ta dùng tay thấm nước đặt ở mắt con bên miệng, Nó động lên cái mũi nhỏ hít hà, sau đó liếm liếm nước, tựa hồ có một chút sức sống. Ta biết những này trồn là có linh tính, liền cùng bọn chúng nói, cái này bắt con để ở chỗ này chính là cái chết, nhất định phải tìm bác sĩ thú ý đến xử lý vết thương. Bằng không ta liền đem nó mang ra núi. Ta chỉ chỉ ngoài núi. Kỳ thật ta cũng không nghĩ phiền toái như vậy, nhưng nhìn đến cái này tiểu động vật thoi thóp dáng vẻ, còn có những này trồn lo lắng động tác, cảm thấy có thể cứu liền cứu đi, bất quá là tiện tay mà thôi. Chờ nó thương lành, lại đem nó đưa về trên núi. Những cái kia chồn chít chít đều, thế mà đều tại gật đầu, giống như là nghe hiểu ta. Ta đứng lên, dùng quần áo bao lấy vắt con đi ra ngoài, đi hai bước ta nhớ tới cái gì, đối với mấy cái này chuột nói, các ngươi về sau đừng lại ngủ người." Chồn nhóm nháy mắt nhỏ nhìn ta. Trong nội tâm của ta cười khổ, bọn chúng dù sao cũng là xúc sinh, muốn thật có thể nghe hiểu ta, còn thành tinh. "Được a, ngủ không ngủ người tự có thiên đạo nhân quả, cũng không cần đến ta nói." Ta ôm mắt con ra khỏi núi thung lũng, ta không có vội vã rời núi, mà là sải bước thuận đường cũ trở lại ly cảnh quan. Tiến đến đại điện bên trong, huyết tinh tràn ngập, lao Sâm, Lăng cùng Vũ Giày ba bộ thi thể còn ở lại chỗ này bày biện. Nghe được mùi máu tanh, Ta trong người bắt con tựa hồ người thấy, thò đầu ra, dùng cái đầu nhỏ dùng sức người người, giống như tinh thần tình trạng cũng khá hơn một chút. Không biết tại sao ta có chút sợ hãi, không dám xác định vật nhỏ này có thể hay không cứu, nhìn cái này khát máu dáng vẻ nếu quả thật muốn lớn lên, không biết còn lại biến thành cái dạng gì. Mà lại những cái kia chồn đem bắt con xem như bảo động dạng nuôi, ở tại căn phòng phòng đơn, khả năng vật nhỏ này có chút lai lịch. Ta kiểm tra một chút ba lô, đem ăn uống có thể tìm tới đều cầm lên, đánh cái túi đeo lưng, ôm vật nhỏ này ra ly cảnh quan, bắt đầu hướng ngoài núi đi. Đến thời điểm chúng ta một đám lớn người, Hiện tại thời điểm ra đi chỉ có chúng ta, nội tâm không biết là tư vị gì. Đường trở về đã đi mấy lần, tương đối quen thuộc, coi như không biết cũng đã có sẵn đường núi. Ta đi rất nhẹ nhàng, quay đầu nhìn lại, hết thể tất cả đều lưu tại bên trong ngọn núi lớn này. Tính toán ra, bị nốt trong núi bất quá 2 3 ngày, lại dường như đã có mấy lời, như là một giấc mộng dài. Chính đi tới, ta trở thấy trước mặt trong rừng trên đất trống nằm một người, đi qua nhìn chính là Đại Cường. Hắn đem bên ngoài áo rách kìt cỡi xuống, đắp lên trên người. Quóng đến con lại thành một đoạn, bờ môi đều tử. Ta dùng chân đá, đá hắn, Đại Cường khẽ run dậy. Giống như là phản xạ có điều kiện đồng dạng quỷ trên mặt đất giật đầu, "Đường giết ta, đường giết ta." Ta tằng hắn một cái, "Là ta." Đại Cương dương mắt nhìn ta, hơn nửa ngày mới chậm tới, ôm chặt lấy chân của ta, "Lao Cốc, à, là ngươi sao? Không đúng, không phải ngươi." Hắn giống như là bệnh tâm thần đồng dạng mê tránh, "Ngươi là mặt nạ quỷ, lao cúc nhất định khiến quỷ giết." Ta bất đắc dĩ cười, "Ta chính là lão cúc, mặt nạ quỷ đã." "Không có ở đây, đi thôi, chúng ta rời núi về nhà." Đại Cương nhìn xem ta, run dậy từ dưới đất bò dậy, vẫn là không dám nhìn ta. Ta cũng không li tới hắn, ta đi ở phía trước, hắn ở phía sau đi theo. Đi thời gian rất lâu, trung quanh phong cảnh khác biệt, Đại Cường vui kém chút nhảy dựng lên, "Ra, ra, pháp trận mở." Chúng ta lại đi về phía trước một đoạn, đi vào đất trống trước, đứng cao nhìn xa nhìn đến phía dưới có rất nhiều máy máyủi đất còn có cái khác máy móc, ngay tại thanh lý mặt đường, đất đá trôi ngăn chặn con đường đã khôi phục thông suốt. "Đại Cường, ngươi có muốn hay không qua chúng ta ra ngoài làm sao bây giờ?" Ta nói. Hắn sửng suốt, "Cái gì làm sao bây giờ? Chúng ta 5 người bên trên núi, còn có 2 người về sau gia nhập đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại 2 ta, đến cảnh sát nơi đó nói thế nào?" Ta nói, "Ra ngoài khẳng định là muốn báo án." loại sự tình này không tránh được đại cương cũng bắt đầu suy nghĩ sâu xa người nói làm sao xử lý đi ta cùng hắn nghiên cứu ra một bộ lý do thoái thác tình hình thực tế nói cái gì mặt nạ quỷ khẳng định không ai tin tưởng chúng ta khả năng sẽ còn làm người hiểm nghi thẩm tra đưa vào bệnh viện tâm thần ta cùng đại cương thống nhất thuyết pháp liền nói chúng ta ra ngoài mốc nước chờ trở, trở về thời điểm trong đại điện phát sinh sống mãi với nhau người đều chết hết về phần làm sao cái quá trình chúng ta không thấy được ta để ý ly cảnh quan chết những thi thể này ta cũng không có động thi thể bảo chí ngân trạng thủ thương miệng vết thương còn có hung khí lưu tại tại chỗ Chúng ta không có khả năng biên một cái đặc biệt phức tạp cái bản, cảnh sát cùng kiểm tra thi thể pháp y không phải mù lòa, căn cứ lưu lại manh mối liền có thể đẩy ngược đi ra trình. Ta cùng đại cường liền nói cái gì cũng không biết, ra đi lấy nước, yêu tính sao tính sao. Chúng ta từ trên núi xuống tới, ven đường có rất nhiều người ngay tại thanh lý còn lại đất đá trôi, nhìn thấy chúng ta đặc biệt kinh ngạc, cùng một chỗ vây quanh. Ta nhìn bầu trời một chút, trời u ám nhanh trời muốn mưa, Giải Linh nói cho ta, nguy cơ to lớn đã lửa xém lông mày. Chương 402, bất chí ngũ. Từ trên núi trở lại trong thành, chúng ta trước cùng trong nhà còn có bằng hữu nhóm báo bình an ta đem chuột nhắt con đưa đến nơi phần sống nơi đó, nơi phần sống hẳn là có biện pháp. Ngay sau đó cái tiếp theo sự tình chính là báo cảnh. Tiến cục cảnh sát ta cùng đại cường bị cách ly thẩm tra, cảnh sát lên núi phát hiện mấy người thi thể, lão hoàng từ đây tung tích không rõ. May mắn có Liêu cảnh sát né tránh ở bên trong, ta cùng đại cường mới lấy cho phép có thể trở về nhà, bất quá chưa tẩy thoát hiểm nghi trước không thể đi ra, muốn cứ gọi lên liền đến. Cả kiện sự tình tại Lư Hữu vòng thậm chí càng đại vòng bằng Hữu xem như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, gây nên hành động cực lớn hiệu ứng, rất nhiều người đều tại phát tin tức như vậy, mấy cái Lư Hữu lên núi chi sau đó phát sinh thần bí song mãi với nhau. Chết mấy người mất tích một người. Người chết bên trong có Lao Sâm, ta mới biết được hắn tại lưu Hữu trong vòng lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu, hắn cũng coi là trong vòng một cái nhỏ lãnh tụ, mình còn có quan hệ cá nhân rất tốt vòng quan hệ, thám hiểm tiểu gia tộc. Hắn chết tại Thâm Sơn, doanh động hiệu ứng tiếp tục lên men thời gian rất lâu. Ta cùng Đại Cường mặc dù tạm thời không có chuyện làm, có thể đi xuất cảnh cục, bên ngoài có rất nhiều người đều đang tìm chúng ta. Nhất là lưu Hữu vòng, chứ hơn cao thủ tại thịt người ta cùng Đại Cường. Bọn hắn nhất định phải biết Lao Sâm nguyên nhân cái chết, không thể như thế chết được không minh bạch. Ta cùng đại cường hoàng sợ không chịu nổi một ngày, ta mặc dù có chút ít năng lực, nhưng xử lý loại này xã hội sự vụ vẫn là không có kinh nghiệm. Bắt ra tướng đều biết nơi này phát sinh nguyên nhân thực sự. Ta đem tất cả sự tình một năm một mười đều cùng bọn hắn nói. Diều Quân quân xem như hậu bị cán bộ cũng đang nghe chuyện xưa của ta, nàng ngấm lại nói, hiện tại các ngươi chỉ có thể địa thấp, chuyện gì cũng không cần làm, cũng không cần công khai phát biểu cái gì, chờ chuyện này tự nhiên mình rơi liên tốt. Mạng lưới chính là có cái này lập điểm, chuyện gì đến nhanh, đi cũng nhanh, cố sự truyền truyền liên thành tiếng mục ngắn. Bát gia tướng ở trong đó hòa giải, liêu cảnh sát là người biết chuyện, cũng đang giúp đỡ. Ta đem trong núi chuyện phát sinh đều cùng hắn nói, hắn nghe xong thời gian thật dài cũng không nói ra lời, bị trên núi đoạn này không thể tưởng tượng kinh lịch cho kinh trụ. Hắn đáp chúng ta. Nếu như ta là vô tội, hắn liền phải nghĩ biện pháp giúp ta tẩy thoát tội danh. Trong lúc đó ta cùng đại cường lại bị đưa tin nhiều lần, lặp đi lặp lại cùng một cung cấp, không có phát hiện cái gì lỗ thủng. Mà lại ta nghe liêu cảnh sát nói, pháp y nghiệm thi về sau, suy luận ra tình huống lúc đó, nói với ta không sai bệnh lắm. Về sau chuyện này càng truyền càng lợi hại, lại cướp đến nào đó web hot tổ tin tức trang đầu bên trên, danh xưng Thâm Sơn bạn Viễn Dương thuyền đánh cá số 2682, nghe nói còn có người tràn đầy phấn khởi muốn đem chuyện này cải biên thành lưới kịch. Rất nhiều người ôm các loại mục đích đang tìm kiếm ta cùng Đại Cường. Ta nghiêm khắc cảnh cáo Đại Cường, nhất định phải giấu tốt hành tung của mình, điệu thấp lại điệu thấp, nếu không thật xảy ra chuyện gì ai cũng che không được. Chấp thi đội mấy ca đều biết ta cùng Lao hoàng đi chơi, cụ thể đi cái nào bọn hắn cũng không biết, nhìn ta một người trở về, hỏi thăm lão hoàng hành tung. Ta thực sự không có cách nào nói, đành phải lung tung biên cái lý do nói lão hoàng không nghĩ trở về. Muốn thay đổi sinh hoạt, dựa vào núi kiếp nổ thẳng đón đi. Theo ta được biết, lão hoàng chừng 30 tuổi, Phụ mẫu đều không có ở đây, mình còn chưa kết hôn, lao ca một cái, nếu như hắn mất tích không thể có người tìm. Hắn còn có cái bà con xa muội muội là Vương Dung bạn gái, Vương Dung bí mật đi tìm ta mấy lần, nghe ngóng Lao hoàng hành tung, hắn luôn cảm thấy ta giấu giếm cái gì. Vương Dung người này hầu tinh hầu tinh, miệng không tốt, làm việc cũng không đáng tin cậy, thật gặp được gặm tiết ta xác thực không tin lắm mặc hắn. Ta lung tung viện cái lý do đem hắn đuổi đi. Những ngày này qua đặc biệt hỗn loạn. Nhắm mắt lại liền trở lại Thâm Sơn cổ xem, trở lại kia vết tinh một đêm. Về tới Minh Triều nhìn Hoàng Cửu anh ta thuật tu tiên. Đến muộn bên trên cơ hồ đem không thể say giấc, ta phát phát hiện mình tâm lý tố chất xác thực rất sai lầm, lật qua lật lại ngủ không được, thêm quặng lung bệnh, phục dụng thuốc ngủ. Đơn vị người cũng không biết ta gặp được chuyện gì, ta còn muốn như thường lệ đi làm, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác mất hồn đồng dạng. Chấp thi đội cũng là chưa từng có một ngạt, tại không có bình thường hoàn thành tiểu ngữ. Thổ ca bởi vì công tác xuất sắc, đã đề bạt thành trung tầng cán bộ, bây giờ không cùng chúng ta một cái khu làm việc, thường xuyên tham gia đơn vị nghiệp vụ học tập cùng trung tầng hội nghị, đi làm cũng là trang phục nghề nghiệp, đồ vest dày đầu nhỏ sành bóng. Hắn hiện tại rõ ràng không cùng chúng ta một cái giai tầng, ngoại trừ có sống cứ gọi chúng ta liền rất ít tới. Toàn bộ khu làm việc liền ta cùng Ma Can còn có vừng dùng, hai người này mỗi ngày chính là đấu đấu võ mồm, múa mép khư môi, không có khi còn sống xem phim nhìn mỹ nữ trực tiếp, thời gian nhàm chán đến muốc mèo. Thời gian trôi qua rất nhanh, ta rút sạch đi một chuyến ngốc phần sống nơi đó, mượn nhìn chồn tiểu tể lấy cớ, muốn hỏi ngốc phần sống nhiều yếu điểm hộ thân phủ cẩm nang cái gì, đừng cho ba cái nhỏ mọn như vậy, cuối cùng một hơi cho mười mấy 20 cái, ta cũng không cần giả đến phiền phức. Khoảng thời gian này sự tình đặc biệt nhiều, một bộ tiếp một bộ để cho người ta thở không nổi, mà lại vật nào cũng là sinh từ chiến. Ta coi như cả tận ca sát thép chiến sĩ cũng không chịu nổi hành hạ như thế. Ai biết sau khi tới mới biết được, lão Vương đại ca mang theo ngốc phần sống về Hà Nam lão gia, hiện tại chỉ còn lại mấy cái cửa ngầm tự nương môn tại làm ăn. Có cái nữ chúng ta đều quan tâm nàng gọi Hà tỷ, người rất không tệ, nhìn ta tới, đem ta dẫn tới bên trong. Trên mặt đất đặt vào giấy xác. Bên trong phủ lên quạc khô cùng đông, ta nhìn thấy chôn vết con ở bên trong, đã trưởng thành hình thức ban đầu, toàn thân trải rộng lông tơ, nhìn ta tới chít chít kêu muốn đi bên ngoài bò. Ta đưa tay đi vào đem nó ôm ra. Trông thế đã tốt lắm rồi. Không biết hai tại nó thụ thương mắt trái bên trên nghiêng che mày rậm. Nhìn qua giống như là hải tặc đồng dạng. Nó siêu một tiếng thuận cánh tay của ta lén đến đầu vai, chít chít kêu. Hà tỷ nói cho ta, nóc Phật sống trước khi đi từng có giao phó, nói nếu như ngươi đã đến, liền đem cái này tròn mang đi, đừng lại lấy ra. Về sau là tốt là xấu, toàn bằng duyên phận. Ta để Hà tỷ chuyển đặt ta đối nóc phần sống lòng biết ơn. Hà tỷ nói, "Tệ tưởng, ngươi chờ một chút, nóc phần sống trước khi đi còn bàn giao một sự kiện." Ta nhìn nàng. Hà tỷ nói, "Nóc phần sống nói, ngươi tại mang đi cái này tròn trước đó." nhất định phải ban tên. Bạn tên? Ta thì thảo. Sơ sơ đầu vai chuột hoang đầu sói, nghĩ nghĩ nói, vậy liền gọi Tệ Tệ đi. Được không? Tệ Tệ. Cái này trồn quả nhiên thông nhân tính, thế mà gật gật đầu, lẻn đến đỉnh đầu của ta, nắm lấy tóc của ta. Ta cười cười. Vỗ vô vỗ đầu của nó ra hiệu nó xuống tới. Hà Tỷ hướng về phía ta cười, "Tệ Tường, đều nghe nói sủng vật có nuôi mèo nuôi chó, ngươi cái này tốt, nuôi chỉ hoàng bị tử." Tệ Tệ thế mà có thể nghe hiểu, không cao hứng, lẻn đến đầu vai của ta. Ngồi ở phía trên, nâng lên hai cái chân trước chắp tay trước ngực, chít chít kêu biểu thị kháng nghị. Hà tỷ cười đến ngửa tới ngựa lui, "Tốt, tốt, ta không nói, dù sao đây là hoàng đại tiên." Nói thật, ta không quá ưa thích tiểu động vật, xưa nay không nuôi mèo đùa chó, cảm thấy dính nhau. Bất quá nuôi tể tệ cũng không có cách, đã đem nó mang về liền muốn đối với nó phụ trách. Ta hỏi Hà tỷ muốn cái mua sắm túi, ra hiệu tể tể đi vào, dù sao đi nội thành người đến người đi, có thứ như vậy không tiện. Chờ ra cửa, ta thương lượng với nó, tể tể, ngươi là dự định lưu tại nơi này, vẫn là phải trở về, ta có thể đem người phong sinh." Tệ tệ nằm tại mua sắm túi dưới đáy, chổng vó, lười biếng lắc đầu. Ta cười khồ Mọi cái sông cha trở về, chờ trở lại nhà, cùng Lao ba nói chuyện, Lao ba đến là thật thích nó, cho nó thu thập cái ổ ra. Còn làm sữa bỏ uống. Chờ tệ tệ ngủ tiếp đi, hắn đem ta đưa đến buồng trong, có chút lo lắng nói, ngươi làm cái trồn trở về, phạm không phạm nguy huy. Ta cảm thấy vấn đề không lớn. Ta cùng hắn nói, vậy được đi, ta nhìn vật nhỏ này rất thông nhân tính, ngươi hảo hảo nuôi đi. Ban ngày lúc làm việc, chỉ định không thể dẫn nó, đem nó để ở nhà. Ban đêm trở về, trêu chọc nó cũng coi như cái niềm thú, ta dần dần thích hứng coi như thế cái sủng vật sinh hoạt tiết đấu. Lập tức sẽ quá lễ, chúng ta một chuyến này không có ngày nghỉ lễ cái này khái niệm, nhưng vì thông cảm nhân viên, phía trên an bài thay phiên nghỉ ngơi trực ban biểu. An không an bài cũng không đáng kể, ta hiện tại ngơ ngơ ngắc ngác, bảo làm gì thì làm cái đó. Ta điều tra thêm sắp xếp biểu, ngày nghỉ mấy ngày đều nghỉ ngơi, đơn vị chiêu hai cái chấp thi đội công nhân viên mới, chính đang khảo sát kỳ. Công việc bận thịu mệt nhọc toàn bọn hắn làm, ta khó được thanh tĩnh. Ta tầm về sau lập tức chính là ngày nghỉ, chính tính toán mua chút gì về nhà, đột nhiên điện thoại tới, là Giải Nam Hoa đến. Hắn kêu gọi ta nhất định phải đến, nhanh đi hiểu do linh nhà. Đến thời điểm Nhìn thấy ngoại trừ Giải Nam Hoa, Đàng Thiện cũng tại, ta cùng bọn hắn chào hỏi, hỏi chuyện gì. Giải Nam Hoa nói cho ta, một hồi muốn tới một cái phi thường khó lường khách nhân. Ta hỏi là ai? Giải Nam Hoa nói ra một cái tên, người này không biết tên thật, tại trên mạng có cái tên gọi Nan Đắc Nhất tính. Nghe xong danh tự này ta liền sử sốt, người này là chứ danh lấy bộ đại về, Phan Hâm Mộ vượt qua mấy trăm vạn, thẳng bức ngàn vạn đại quan. Ta đã từng chú ý qua hắn một bộ, không nhìn ra có cái gì đặc biệt, đơn giản chính là trêu trọc trêu chọc thời sự, tiểu thanh tân bút pháp viết viết du ký, hắn những vật kia ta dùng, cái mông đều có thể viết ra. Nhưng vấn đề là hắn viết liền có người nhìn, tùy tiện một đầu đấy bổ đều có thể phát hơn bạn, lợi bình càng là mấy tiền, lít nha lít nhít là giấy. Cái này dạng người làm sao sẽ tới tìm chúng ta đâu? Ta nghi hoặc nhìn xem Giải Nam Hoa, Giải Nam Hoa sắc mặt rất nghiêm trọng, nhìn ta cùng Đãng Thiện, chuyện này ta chỉ yên tâm giao cho các ngươi hai cái, ta cùng Đãng Thiện liếp nhau. Trải qua khoảng thời gian này điều dưỡng, Đãng Thiện khí sắc đã khôi phục không ít, hắn cũng không biết tiếp xuống sẽ có chuyện gì. Bất Tri Ngũ, các ngươi biết người này sao? Giải Nam Hoa hỏi. Chúng ta lúc đầu. Giải Nam Hoa nói, Bất Tri Ngũ là thanh mặt một cái chữ danh thời phong thủy. Có rất nhiều chuyển kỳ cố sự, nổi danh nhất chính là hắn đã từng cho vĩ nhân các đại lao chỉ điểm qua phong thủy, điểm qua âm Việt. Những người kia sở dĩ có thể về sau nhất thống Giang Sơn, không thể nói bên trong không có bất chi ngũ công lao. Nguyên lai là đế sư a." Đăng tiện nói, Giải Nam Hoa nói, "Bất chi ngũ liền là năm đó bắt ra tướng 1. Chương 403, Hồng Tiên Sinh. Giải Nam Hoa giảng mấy cái lúc ấy phong thủy bí mật, chúng ta nghe đến say sưa ngon lành. Lúc này muốn gõ, hắn hoạt động xe lăn qua đi mở cửa, bên ngoài đi tới một cái ngoài 30 nam nhân. Nam nhân này dáng dấp rất gợi, mặc một bộ đen, nhìn như dung mạo không đáng để ý nhưng sống lưng rất thẳng, mang trên mặt lực tương tác rất mạnh mỉm cười, tiến đến chính là Như Quan Thuộc, cùng chúng ta từng cái nắm tay. Giải Nam Hoa nói, mọi người khả năng đều chưa quen thuộc, ta đến giới thiệu, vị này chính là ấy bộ đại văn Nan Đắc Nhất Tính. Ta cùng đàng thiện tranh thủ thời gian lại cùng hắn nắm tay, chúng ta là người tu hành không giả, nhưng cũng không phải sinh hoạt tại rừng sâu núi thẳm bên trong, chúng ta cùng phổ thông người trẻ tuổi đồng dạng đều thích giao lưu cùng thời thượng. Nghe nói Nan Đắc Nhất Tính danh tự là một chuyện, nhìn thấy hắn chân nhân là một chuyện khác, ta sùng bài kính ngưỡng ánh mắt. Nhất Tính ấy ảnh chân dung là hắn kỵ tây tạng lúc đạp bóng lưng tiêu sái phiêu dật, trở thành hứa nhiều thiếu nữ trong suy nghĩ Tinh Nhân, hiện tại nhìn thấy hắn người này, cảm giác một chút kiêu ngạo đều không có, để cho người ta như một xuân phong. Đang thiện hấp tấp cho hắn kính trà, Nan Đắc nhất tính cái này khách khí, chắp tay trước ngực nói tạ ơn. Hắn uống một ngụm trà nói, chúng ta gặp nhau liền là bằng hữu, mọi người có thể quản ta gọi nhất tính. Ta hiện tại là cư sĩ, trưởng lao sư phó lên cho ta pháp danh, liền gọi nhất tính. Để cho ta tại nhau nhau hỗn loạn Hồng Trần trụ hoặc chức bảo trì đầu góc thanh tịnh, chính bản tiểu là khó được hồ đồ, ta là Nan Đắc nhất tính. Ta cùng thiện cảm thán, đại về chính là đại vệ khí chất này cái này hắn nói. Hai ba câu nói cũng là người ta trong lòng tin phục. Giải Nam Hoa giới thiệu chúng ta, cùng chấn tâm là chúng ta bắt ra tướng thành viên chính thức, Đàng Thiện cũng đang khảo sát bên trong, tất cả mọi người là bằng hữu, nhất tính huynh có lời gì không ngại nói thẳng. Nan Đắc nhất tính xem chúng ta, uống một ngụm trà nói, ta trước khi đến đã điều tra qua các vị thân thế cùng gia tộc bối cảnh, hi vọng các ngươi đừng nên trách. Việc này lớn, tiếp xuống lời ta muốn nói so Thái Sơn còn nặng hơn. Ta cùng Đàng Thiện hai mặt nhìn nhau. Cũng khó trách, Nan Đắc nhất tính khẳng định không phải rựa vào bản lãnh của mình có thể lung lạc hơn mấy trăm vạn hâm mộ. Phía sau có đẩy tay hoặc là phòng làm việc cái gì, nói không chừng còn cùng phía trên có không thể nói nói liên hệ. Hắn có thể tìm tới nơi này, tất nhiên là mang theo nhiệm vụ đến. Giải Nam hoa cười, nhất tính huynh ngươi rất không cần phải, chúng ta những người này kinh lịch sự tình tùy tiện xuất ra một kiện liền có thể chấn thiên động địa, đều là thấy qua việc đời người. Nan Đắc nhất tính khoát khoát tay, ta muốn nói sự tình nhưng quá lớn, thậm chí nói lớn hơn trời. Xảy ra một chút trở ngại, chỉ sợ ngươi ta ngày sau liền không lại ở chỗ này nhàn nh nhã uống trà. Vị này miệng để hắn điều, đang tiện nhịn không được hỏi, đến cùng chuyện gì, thần bí như vậy. Nhan đắc nhất tính nói, "Các ngươi chỉ biết là ta tại ghế bổ trên có tên, thì thật ta còn có thân phận khác, là một nhà thanh niên lưới phó chủ biên." Nhà này trang ép phía sau rượi vào một nhà công ty lớn, phân biệt từ mấy cái đại lão cổ phần công chế, trong đó chiếm đại cổ chính là Hồng Tiên Sinh. "Cái nào Hồng Tiên Sinh?" Ta tò mò hỏi. "Đang thiện nhìn ta, còn có mấy cái Hồng Tiên Sinh." Ta hít một hơi lạnh, Hồng Tiên Sinh quả thực như sấm bên hai. Gia gia của hắn sớm nhất đi theo đội ngũ đánh thiên hạ, dù không có gì chiến công, nhưng bởi vì là một cái đại lão cấp nhân vật cảnh vệ viên, kiến quốc sau bắc cái vô cùng tốt xuất thân gia tộc không ngừng phát triển, tiến vào thượng tầng, Hồng Tiên Sinh hiện tại cũng là nhất luôn cựu đỉnh nhân vật, giẫm một cấp cửa thành lầu tử đều loạn chiến rung động. Chúng ta biết lai lịch không nhỏ, nín hơi ngưng thần e. Nan gác nhất tính nói, thẳng thắn cùng mọi người nói, thân phận của ta đâu, xem như Hồng Tiên Sinh găng tay đen, giúp hắn đi theo làm tùy tùng chân chạy. Hiện tại có một việc, nhất định phải muốn tìm bọn các người bắt ra tương lai xử lý, đây cũng là Hồng Tiên Sinh ý tứ. Ai cũng không cần tìm, tìm bắt ra tướng. Giả Nam Hoa cười, người vẫn là cùng hai người bọn họ nói đi. Nam Hoa, chúng ta là trước tiểu nhân sau con tử, nói trước kia 13 vị chức ký thứ gì? Nandak nhất tính mở ra tùy thân bao ra, từ bên trong xuất ra trong suốt cặp văn kiện. Bên trong đặt vào 3 phần hiệp nghị thư, phân biệt giao đến ba người chúng ta trong tay. Ta xem một chút phong bì, trên đó viết hiệp nghị bảo mật sách. Cái này có ý tứ gì? Ta có chút không cao hứng. Quá trình, quá trình. Nandak nhất tính đặc biệt đường khách khí. Ta lật ra đại khái nhìn một chút, phía trên là rất nghiêm cẩn pháp luật văn thư, quy định chúng ta tham dự vào sau chuyện này không thể ra bên ngoài để lộ bất kỳ tin tức gì, bên trên không cáo phụ mẫu hạ không, cáo vợ con, nát chết tại trong bụng. Chỉ cần để lộ ra một điểm tin tức, thẩn xin lỗi, cơ bản hình 7 năm. Thật phán a." Đàng thiện nuốt nước bọt nói. "Thật phán." Nan Đắc nhất tính cười gật gật đầu, hai vị hiện tại đổi ý quan điểm, có thể không ký, bất quả muốn ra đạo này đại môn đừng lại trở về. "Ta cùng Đàng thiện liếc nhau. Vậy liên ký đi. Chúng ta cũng không nhìn, đã quyết định phải làm, kia có nhìn hay không đều không có gì khác biệt. Chúng ta tại cuối cùng ký lên tên của mình." Nan Đắc nhất tính nói, làm chuyện này không phải bắt ra tướng nghĩa vụ, sau khi chuyện thành công chúng ta sẽ cho bắt ra tướng nhất định thù lao, đến lúc đó các ngươi nội bộ tự do phân phối. Bao nhiêu tiền?" Đàng Tiện hỏi. Hắn hiện tại cũng là nghèo rơ. So. Ở tại giải Nam Hoa nơi này, ăn uống chùa ở không, giải Nam Hoa còn phải cho hắn chữa thương chữa bệnh làm khôi phục. Đang tiễn người này, người cũng như tên, tiễn tâm gây bẫm. Đại lao gia chịu không được như vậy ân huệ, vội vàng muốn làm ít tiền, hiện tại vừa vẫn có như thế một cơ hội. Năng Đắc nhất tính cười, hồng tiên sinh xuất thủ, kia là không thiếu được. Ta đoán chừng hơn trăm vạn là có. Kiệt thỏa, ta chơi ta làm." Đang tiễn nói. Năng Đắc nhất tính đem hiệp nghị thư thu lại. Nói, quá trình đi đến, chúng ta nên nói nói chính sự. Chuyện này vì cái gì tìm các ngươi bắt ra tướng đâu? Bởi vì năm đó bắt ra sắp xuất hiện một vị không tầm thường thầy phong thủy, cơ hội cải biến cả quốc gia vận mệnh, chính là Bất Chi Ngũ. Hắn trầm mặc một chút nói, Bất Chi Ngũ truyền kỳ các ngươi đại khái nghe nói qua. Vị tiên bối này chỉ điểm qua Hồng tiên sinh, giúp đỡ lão nhân ra điểm qua một lần ấm huyết, về sau mới có toàn cả gia tộc mạnh mẽ lớn mạnh. Nhưng là mấy năm gần đây, hắn dừng một chút, ra vấn đề rất lớn. Nan Đắc nhất tính nói cho chúng ta biết, gần nhất những năm này Hồng thị gia tộc suy tàn. Hồng tiên sinh là người cầm lái, kỳ thật niên kỷ không coi là quá lớn, không đến 60 tuổi. Hắn là muộn có con, nhi tử năm nay mới chừng 20, điển hình bại gia tử trò gái ngâm quán ăn đêm lái hảo xe một tuần đi một lần đu cái này không cần phải nói, gần nhất phát sinh một sự kiện chấn động dư luận, tiểu tử này đem một cái khác rất có năng lượng đại lao hải tử đánh thành trọng thương, hai nhà từ đây trở mặt, qua không lâu, Lâm Kiệm lúc cảnh sát phát hiện tiểu tử này buồn sau xe rất dấu thương, nhất thời dư luận phản chiến, Hồng gia sinh ý giống băng tuyết cầu đồng dạng thất bại, nhiều lần bỏ lỡ đại hợp cùng, công ty uy tín nguy cơ, tràn ngập nguy hiểm, bắp binh bên trong. Hồng tiên sinh là toàn cả gia tộc người dẫn đầu, thời điểm fen chốt còn phải nói hắn Lâm Nguy không sợ, tích cực tìm kiếm vấn đề biện pháp giải quyết, tìm tới tìm lui. Hắn phát hiện rất nhiều chuyện cũng không phải sức người có thể nghi chuyển. Hắn nhớ tới một kiện ngày xưa bí mật. Nan Gác nhất tính uống một ngụm trà nói, cách nay hơn 40 năm trước, chính gặp phải màu đỏ thủy chiều thời kỳ, khi đó Hồng Tiên sinh ra ra bị điều tra ra có lịch sử vấn đề, giam giữ trong lúc đó không hiểu chết đang tra hỏi lâu bên trong. Công khai thuyết pháp là sợ tội tự sát. Hồng Tiên sinh ba ba bị liên lụy, nốt vào chuồng bò, mỗi ngày cải tạo lao động, còn thừa thời gian liền viết tội trạng sách. Tốt tốt một cái nhà, cửa nát nhà tan. Hồng Tiên sinh khi đó vẫn còn con nít, cũng chính là tiểu Hồng, bởi vì trong nhà nguyên nhân, ở trường học bị tiểu tướng môn quan vào học tập ban. Mấy cái tuần lễ không cho về nhà, mỗi ngày chịu đấu. Có một ngày ban đêm, hắn thực sự chịu không được, băng cùng mấy người đồng bạn đem cửa sổ cạy mở, chạy ra học tập an. Ngày này sắc trời đen như mực, rơi xuống mưa to, tiểu hồng không mang bất luận cái gì đồ che mưa. Toàn thân ướt đẫm, bước lên mưa to đi tới đường ban đêm, ống quần từ tất cả đều là bùn, cả người thanh ướt sũng. Hắn khi đó còn phát sốt cảm bạo, duy nhất trèo chống đi xuống động lực, chính là muốn trở về nhìn xem mũ mụ, mụ, uống một chút mụ mụ chịu cháo nóng. Như thế lão đạo đi một đêm, rốt tốt. Nhà của hắn còn ở nhà trên, bên trong lên ngọn cô đăng, gõ cửa, là hắn mũ mù mở cửa. Hán Mụ Mụ dàn mua không có cách nào nhìn, tóc cơ hổ trợn nhìn một nửa, nàng nhìn xem con của mình, dục ngầu con mắt giật giật. "Mụ Mụ, ngươi không cho ta đi vào sao?" Tiểu Hồng nói. Mụ Mụ đem hắn để vào nhà bên trong, Tiểu Hồng nhìn thấy trong phòng cảnh tượng, cả người giống chịu trùng điệp một gậy. Trong phòng một mảnh hỗn độn, sách gì bản tràn giấy, các loại vật dụng vãi đầy mặt đất, đêm hôm khuya khoát bên ngoài là mưa to, trong phòng là lờ mờ ngọn đèn nhỏ, hết thể tất cả vô cùng nhìn thấy mà giận mình. Mụ Mụ hỏi hắn, "Ngươi tại sao trở lại?" Tiểu Hồng đem vứt xuống áo ngoài thoát, tố khổ nói, "Học tập ban không tiếp tục chờ được nữa, bọn hắn ngược đãi người." Mỗi ngày còn muốn viết một đống lớn nhận tội sách, viết không tốt liền muốn chịu phạt. Hắn nhớ mụ mụ chao nóng, liền muốn uống một ngụm, đêm hôm khuya khoát chạy về tới. Lúc này hắn nhìn thấy trên bàn bày biện một chồng giấy viết bản hảo, bên cạnh có mấy tờ giấy bên trên viết đầy chữ. Liên hỏi mụ mụ đây là có chuyện gì? Mụ mụ trầm mặc một lát, nói: "Hai tử, ta muốn cùng ba bà của ngươi ly hôn. Đây là ta viết liên quan tới hắn tội trạng, ta muốn cùng hắn phân do giới tuyến." Tiểu Hưng Ngộng, hắn vẫn còn con nhít, không tiếp thụ đợi phụ mẫu ly hôn như thế hiện thực tác gốc, hơn nữa là mụ mụ chủ động muốn phân rõ giới tuyến, đồng thời vạch trần ba ba tội trạng. Hắn không rên một tiếng ngồi trên ghế, tối thấp đầu, mặc cho nước mưa tích tách rơi trên mặt đất. Mụ mụ đưa cho hắn một cái khăn lông nói: "Hai tử, ngươi đêm nay tranh thủ thời gian về trường học đi, đừng phạm sai lầm, ngươi còn có tiền đồ của mình." Tiểu Hồng lúc ấy liền khóc, nói mụ mụ để cho ta đợi một đêm đi, trên trời đổ mưa to, ta làm sao trở về? Tối thiểu nhất để cho ta uống miệng cháo nóng ngủ ấm thân thể. Từ vào nhà đến bây giờ, đứa mẹ thế mà không cho hắn ngược lại mấy nước. Hắn mụ mụ thở dài, đến phòng bếp nhịn hỗn loại bưng ra cho tiểu Hồng uống. Tiểu Hồng miễn cưỡng uống một bát, lau khô thân thể nằm xuống. Vừa nằm xuống đã cảm thấy toàn thân khó chịu, phát sốt cao đồng dạng, cũng không biết ngủ tới khi nào, chính mơ mơ màng màng, hắn bị Mụ Mụ đánh thức. Mụ Mụ thần sắc rất cổ quái, đứng tại cửa chính, đối Hồng Tiên sinh nói, "Con a ngươi đừng chết mẹ, ta vừa rồi ra ngoài hướng tổ chức báo cáo ngươi trốn học chuyện, chờ một lúc bọn hắn sẽ tới người đem ngươi mang đi." Chương 404, Mai táng. Tiểu Hồng vạn phần không nghĩ tới, thân ái nhất Mụ Mụ lại bán đứng chính mình. Hắn còn là tiểu hài tử, một đêm này trải qua sự tình đầy đột phá vỡ hắn thế giới, để hắn lớn lên, để hắn thành thục, để hắn thấy rõ thế gian muôn màu. Mụ Mụ, Tiểu Hồng nhìn xem Mụ Mụ nói, Mụ mụ khóc, tránh ra một con đường, hài tử, người đi mau, đi chậm liền đi không được. Tiểu Hồng cuối cùng nhìn mụ mụ một chút, lập tức xông ra khỏi cửa phòng chạy đến mênh mông trong đêm mưa. Mưa to như chút nước, hắn không có bất kỳ cái gì đổ che mưa, gió lạnh thấu xương, hắn lại đầy cõi lòng bi thương, các loại cảm xúc tập cùng một chỗ. Tiểu như vậy hài tử cơ hồ muốn hỏng mất. Trong mưa to trên đường phố không có một ai, có thể nhìn thấy đầy tường đại tự báo tại trong mưa cọ rửa, cao cao cửa thành lầu bên trên dán to lớn quảng cáo, đại biểu cho các loại bẻ cánh lá cỡ tại chỗ cao rủ xuống. Tiểu Hồng đi ở trong đó, một bước một nước mắt, khóc không kềm chế được. Lung la lung lay về phần cửa điểm. Nhân sinh chính là như vậy kỳ quái, ngay tại hắn cho là mình chạy tới mặt lộ thời điểm, cải biến cả đời kỳ ngộ liền đến. Tiểu Hùng lão đạo cũng nhịn không được nữa, đầu tựa vào trên mặt đất bất động. Không biết bao lâu trôi qua, hắn đột nhiên tỉnh, trước mắt tôi tăm rậm rạp, không biết ở nơi nào, nguyên thai có thể nghe được nơi xa đường dây cặc cặcầm thành, lập tức là trưởng tàu minh toàn bộ đại địa tựa hồ cũng đang rung động. Hắn biết mình khả năng tại nơi nào đó nhà gà phụ cận. Hắn từ dưới đất dãy rủa lấy đứng lên. A nhờ trang xuyên thấu vào, cái này mới nhìn rõ xung quanh chẳng cảnh. Đây là một tòa vứt bỏ lâu, xung quanh là cục cái tượng khắp nơi trên đất bờ bụi, mấy cây thừa trọng trụ lẻ loi chơ trọi dựng nên. Hắn đi vào phía trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Cách đó không xa quả nhiên là nhà ga điểm, bên ngoài mưa đã cạnh, có thể nhìn thấy nhà ga bên trong có người đánh lấy đèn, từng chiếc màu đen đoàn tàu độ ở trong màn đêm, hẳn là xe hàng, không ít người tại ra bên ngoài gỡ đồ vật. Người đã tỉnh, có người nói chuyện. Tiểu Hồng quay đầu nhìn, tại cách đó không xa cột trụ hành lang bên cạnh ngồi xổm một cái giống như là tên ăn mày một người như vậy, người này xuyên được rách rách dưới dưới, tóc hoa râm rối tung, nhìn qua rất lớn tuổi, đang dùng tình xảo cái nỗi chịu đựng thứ gì. Nơi phía dưới là lũi của Hình thành đơn sơ bế lọ, hắn thỉnh thoảng mở ra cái nắp nhìn xem, dùng miệng thổi một chút nhiệt khí. Tiểu Hồng cũng không có gì có thể sợ hãi, đi qua hỏi người là ai. Người kia xem hắn, ngươi biết không biết mình kém chút chết tại trong mưa, là ta cứu được ngươi. Tiểu Hồng nháy mắt mấy cái không nói chuyện. Người kia nói, hiện tại thật sự là thế phong Nhật Hạ lòng người không củ, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi thế mà liền câu tạ ơn đều không có. Ta để ngươi cứu được sao? Tiểu Hồng hỏi lại. Người kia khẽ giật mình, lập tức cười ha ha, tốt, tốt. Tiểu Tiểu hài tử trong lúc vô tình nói toạc ra lòng người, hữu duyên pháp, không tệ. Ngươi nói cái gì ta đều nghe không hiểu." Tiểu Hồng nói. Người kêu đem cái nồi bưng xuống đến, bên trong là chịu cháo loãng, hắn nói cho Tiểu Hồng. Hắn sở dĩ tuyển ở đây làm điểm dừng chân chính là nhìn chúng nhà ga nơi này, thỉnh thoảng có vận chuyển lương thực xe hàng tới, hắn hiện tại cùng một bang tên ăn mày liền dựa vào trộm trên xe lửa đồ vật mà sống. Tiểu Hồng lần thứ nhất tiếp xúc tên ăn mày dạng ngày người, ở trong đầu hắn, hiện tại hẳn là cả nước một mảnh đỏ, tất cả mọi người hẳn là khí thế ngất trời ra nhập màu đỏ thủy triều bên trong, không nghĩ tới dưới ánh mặt trời còn có như thế một mảnh không muốn người biết bóng ma. Người kia đến là sảng khoái, cùng Tiểu Hồng cùng một chỗ đem cháo loãng chia ăn. Đồ vật mặc dù nước dùng quả nước không có tư vị gì, nhưng đêm hôm khuya khoắt uống dừng lại nóng nóng hâm hập cháu loãng, cũng coi là nhất tính khó được cùng người tụ. Sau khi ăn xong, người kia và Tiểu Hồng song song ngồi dưới đất, nhìn xem bên ngoài nhà ga ánh sáng, hắn nói, ta cũng không phải là cái gì người đều đi cứu. Ta cả đời này no bụng trải qua Long Đong cùng chuyển kỳ, có một kỹ năng đặc thủ. sẽ tướng nhân chi mặt, cho nên chỉ cứu nên cứu người. Tiểu Hồng lập tức nói toạc bốn cũ, người đây là phong kiến mê tín. Người kia đừng nhìn xuyên phế phẩm, động lòng người cách mị lực rất mạnh, nói chuyện rõ ràng. Hắn ha ha cười cười, không cùng Tiểu Hải tử so đo hình thái ý thức. Hắn liền hỏi hai vấn đề, ngươi về sau có muốn hay không xoay người, có muốn hay không trở nên nổi bật a. Ngã? Tiểu Hồng mở to hai mắt. Hắn nhớ tới mình ở trường học bị người kỳ thị thời gian, bị người mắng đồ chó con đầu cũng không ngẩng lên được, là người liền có thể cho hắn diện rộng. Vậy ngươi nghe ta, người kia nói, ngươi là cang rồng tướng cách, trăm năm khó có cậu, ngươi sở đầu một cái đỉnh. Tiểu Hồng sơ sơ đầu, không rõ ràng cho lắm. Người kia nói, ngươi đỉnh đầu dẹp hồ, là bên trên có thể gánh vác thiên hạ có thể lập địa, vì quý cách chi tướng, ngày sau có năng lực ra đem tướng, thậm chí làm xong có thể đăng cơ ngồi điện có năng lực gánh thiên hạ trước trách lớn. Tiểu Hồng khi đó thật là trẻ con, bị người này mấy câu làm cho cảm xúc bành trướng, giống như là đột nhiên có chủ tâm cốt. Người kia nói: "Đáng tiếc, cái gọi là cang rồng, tất nhiên kháng lòng hữu hối. Người cần ghi nhớ một đầu, muốn đem cùng mình có quan hệ máu mủ trưởng bối chôn ở một chỗ, mới có thể kích thích người cang rồng tương cách." Tiểu Hồng hỏi địa phương nào? Người kia lấy ra một cái kích cỡ khoảng ngón tay bút than, cầm qua tờ giấy rách, ở phía trên vẽ lên sơ đồ phác thảo, tại một chô phương vị làm tiêu ký. Hắn nói cho Tiểu Hồng: "Trong nhà người khác có người qua đời, đều là tang sự." Nhưng nếu như trong nhà có của người người qua đời, đối với ngươi đối cho các ngươi toàn bộ nhà lại là thiên đại hỉ sự. Nhớ kỹ, nhất định phải đem thi thể táng ở cái địa phương này." Tiểu Hồng Cầm Sơ đồ phát thảo vừa đi vừa về ước lượng nhìn, hắn lại khái nhận ra là địa phương nào. Chỗ kia gọi Sắt ghế dựa núi, cụ thể phương vị tại tây nam phương hướng. Tiểu Hồng lại hỏi, trong nhà lúc nào sẽ người chết? Người kia quỷ bí cười một tiếng, trở về nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Tiểu Hồng lẩm mà lẩm mề còn nghĩ cùng người kia nói nhiều. Người kia nói ngày sau hữu duyên sẽ còn gặp nhau, dù cho không gặp được ta, cũng gặp được ta kế tục truyền nhân. Tiểu Hồng Cầm Sơ đồ pháp thảo đang muốn đi Người kia nói: "Hai tử ngươi nhớ lấy, người nếu như một chút táng, 47 năm bên trong không thể lại cử động, qua 47 năm nhất định phải đào mộ phần lấy ra gì cốt một lần nữa a táng, nếu không ngươi sẽ có thai họa ngập đầu." Tiểu Hồng chạy tới cổng, quay đầu lại hỏi: "Tiên sinh, có thể hay không nói cho ta người tên gì?" Người kia lao lao hoa râm tóc, cười nhạt: "Ta gọi Bất chi ngũ, thân ở Bát Gia Tướng, có thể hưng cảm giác địa khí, phụ dòng nhập thanh thiên." "Mau đi đi, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi." Tiểu Hồng một đường nhỏ chạy trở về nhà, hắn không biết Bất Tri Ngủ để hắn về nhà là có ý gì cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn rốt cục mượn một cơ hội có thể lại có thể trông thấy Mụ Mụ, hắn muốn đem gặp được kỳ nhân chuyện này đương thú đảm giảng cho Mụ Mụ nghe, hắn nóng lòng cùng Mụ Mụ chia sẻ đây hết thảy. Đi vào trước cửa nhà, hắn nhẹ nhàng một chút hô hấp, nhẹ nhàng gõ cửa, gõ nửa ngày không ai mở. Thôi dùng thêm chút sức, môn thế mà không khóa, ứng thanh mà ra. Hắn cao hứng xông đi vào hô, "Mụ Mụ, ta lại trở về." Trong phòng lênh lênh thanh thanh, cũng không có người trả lời, hắn nhìn thấy trên mặt đất có một mảnh nhàn nhạt bóng ma, chậm rãi ngẩng đầu đi xem, cái này xem xét đầu góc ông một chút liền ồ. Hắn nhìn thấy, mẹ của mình bên trên treo cổ tự sát rế quàng xuống đất, thi thể cao cao treo trên trần nhà. Còn xuyên màu vàng sẫm quần áo làm việc, con mắt tối tăm mở mịn không có bất kỳ cái gì thần thái, đầu lưỡi phun ra. Mụ, mụ mụ. Tiểu Hồng lúc này đã nói không ra lời, hắn không biết mình là chấn kinh vẫn là cực kỳ bị hay giống như đột nhiên tới một gậy đem mình đánh choáng. Hắn chậm rãi đi qua, nhìn thấy trên mặt bàn có một trương mờ ra giấy viết bản thảo, phía trên cẩn thận, năm nốt viết mấy dòng chữ, bên cạnh bày biển bút máy cùng mực nước. Hắn tay run, run đem giấy viết bản thảo cầm lên nhìn, trên đó viết: nửa trước làm người không thẹn lương tâm. Tuổi già mới biết sớm đã vô tâm, khi chết mới hiểu được thế đạo hắc vô biên. Đằng sau là một hàng chữ nhỏ, nhất thật xin lỗi chính là nhi tử, mụ mụ có lỗi với ngươi. Hy vọng cái này phong di thư có thể tới trong tay của ngươi, Mậu Tuyết bút. Mụ mụ. Tiểu Hồng một tiếng buồn gào hô lên đi, liền quý mang bỏ đi vào mụ mụ thi thể bên cạnh, ôm chặt lấy mẫu thân hai chân, gào khóc. Tiểu Hồng giờ mới hiểu được bất chi ngũ để hắn mau về nhà là có ý gì, nếu như mình thật chậm trễ một đêm này, ngày mai có hàng xóm phát hiện, thi thể liền bị đẩy lên hỏa tăng chảng. Đầu năm nay tự sát phí hoài bạn thân mình quá nhiều người. 3 ngày 2 đầu có người từ công nhân công văn hóa tầng cao nhất nhảy xuống. Xử lý phương pháp tất cả đều là đẩy lên hỏa táng chàng trực tiếp tiêu hủy, cho cốt vung đến trên núi. Tiểu Hồng một đêm này kinh lịch quá nhiều sự tình, bỗng nhiên thành thục, hắn bắt đầu nghiêm túc suy tư bất chi ngũ đã nói. Nhìn một chút trong tay sơ đồ phát thảo, hắn làm ra một cái quyết định. Hắn bỏ ra rất nhiều sức lực cắt đoạn mất dây thử, đem mụ mụ thi thể bưng ra. Một đứa bé gan nan kéo lấy mụ mụ thi thể tới cửa, sau đó đem hàng xóm nhà kho khóa cửa bị mở, từ bên trong đẩy ra một cỗ vận than đá xe vượt tải, đem mụ mụ thi thể kéo lên đi, đáp lên cái chiếu. Lúc này bóng đêm sắp trôi qua, lờ mờ ngông lung ở chân trời sáng lên. Hắn biết thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh đem ụ mụ thi thể vận đến sắt ghế dửa núi nơi đây khoảng cách đại Sơn chừng mấy chục giam lộ trình hắn một đứa bé kéo lấy xe vận tải lôi kéo mụ mụ thi thể tại trên đường cái gian nan tiến lên đi đến sáng sớm luyện công buổi sáng đi làm đi học xuống ca tối người bắt đầu nhiều hơn tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem như thế một đứa bé hắn dùng người yếu bả vai lôi kéo dây thừng kéo lấy tay lái tay đằng sau xe vận tải bên trên nằm bộ thi thể mặc dù cái chiếu che kín thân thể nhưng phía giới lộ ra tái nhật phát sinh hai chân tiểu Hồng siết bà vai đều là má ưu độngắc ngay tại ven đường uống mộtmụ vỉnh lên cái đôi quản Đói bụng liền hỏi đường bẩy đòi hỏi một ngụm màn thầu một khối bánh bột ngô. Khi đó người điều khiển nhìn thấy loại tình huống này liền hỏi chuyện gì xảy ra. Tiểu Hồng nói cho bọn hắn, Mụ Mụ chết rồi, trong nhà người đều không tại, hắn muốn đem Mụ Mụ kéo về nhà an táng. Một đứa bé, kéo lấy xe vừa tải, ngàn giảm đường mẫu. Đây là cái gì tinh thần? So một vạn câu khẩu hiệu đều lây những người. Lúc này, một chiếc quân xa ngừng ở trước mặt của hắn, xuống tới hai cái quân nhân, cầm đầu nhìn cách là cái đại quan, hắn nhìn xem Tiểu Hồng dáng vẻ gầy yếu, bả vai quần áo mài hỏng bờ môi khô nước, con mắt ờ mướt, đối Tiểu Hồng nói lên xe, chúng ta tới giúp ngươi. Chương 405, ta vốn không tâm cầu phú quý. Hai cái quân nhân xuống tới, đem Hồng Tiên Sinh mụ mụ thi thể mang lên buồng sau xe, sĩ quan tự mình an bài hai người thủ thi, để Hồng Tiên Sinh ngồi vào phía trước, hai người tán gấu. Tiểu Hồng đến cùng là đứa bé, để người ta một bạn hỏi, hắn trông nom việc nhà sự tình đều nói. Nhưng hắn cũng không đốc, che râu bất chi ngũ điểm huyết sự tình, hắn cũng không sợ sĩ quan nói hắn làm phong kiến mê tín, mà là hắn trực giác bất chi ngũ là cái cao nhân, này âm huyết chỉ sợ thiên hạ ít có, đầu cơ kiếm lợi, nói ra chưa chừng sẽ chọc cho cái gì tai họa. Xe cho quân đội nhanh chóng, xiu xiu, mấy trục rầm đường như chơi đùa. Sát dưới dựa chân núi là một mảnh rất lớn thôn xóm. Cửa thôn trên tường quét lấy quảng cáo. Quân nhân vừa đưa ra, một đám tơi chuột tiểu hài vây tới líu gíu nhìn xem, trong thôn cách hội hội các đầu lính hấp tấp đều đi ra. Thời đó nhất nổi tiếng nhất có thân phận hai đại nghề nghiệp liền là quân nhân cùng công nhân, danh xưng lão đại ca cùng bộ đội con em. Đám nông dân xem xét cầm đầu sĩ quan khí Vũ Hiên Dương liền biết không phải là người bình thường, người ta vừa đối mặt liền để trong thôn những người này túi đầu áp hai. Sĩ quan Vũ Tiểu Hồng Bà vai đối với những người này nói: "Vị này là chiến hữu của ta hài tử, các ngươi nhất định phải chiếu cố tốt, thỏa mãn hắn rơi chôn mẹ thân tâm nguyện. Ngày sau ta sẽ phái người tới xem xét. Đám nông dân tranh thủ thời gian xưa là. Sĩ quan đối tiểu Hồng nói, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này, người đứa nhỏ này ta thích. Có cố dẻo dai, ngày sau hữu duyên hai nhà chúng ta gặp lại. Tiểu Hồng tranh thủ thời gian hỏi hắn là ai, kêu cái gì. Sĩ quan mỉm cười nói ra một cái tên. Nghe được cái tên này, ta cùng đẳng tiện đều chấn váng. Cái tên này không thể nói, là hiện nay một cái thực quyền đại lão, danh tự lấy ra uy chấn Cửu Châu. Cái này Hồng tiên sinh mệnh quá tốt rồi, sao thế không có sao thế liền có thể gặp được quý nhân, mẹ hắn thi thể còn không xuống mồ, cũng đã bắt đầu có bay lên địa ra. Tiểu Hồng ngay tại thôn dân chợ rút giới, đem mụ mụ thi thể bí mật chôn trong núi Bảo Huệ bên trong. Cũng lạ, từ lúc cái này về sau, Tiểu Hồng không nói tâm tưởng sự thành đi, dù sao một đống lớn phiền lòng sự tình không có, trường học không ai gây chuyện, đặc biệt nhằm vào hắn mấy cái kia xấu tiểu tử, tại một lần trường học bảo vệ chiến đấu võ bên trong để lự đạn bay phiến nổ chết rồi. Tiểu Hồng thầm giận mình, chỗ này âm huyết thật đúng là như bước, bá đạo lợi hại, ai cản ta thì phải chết. Tiểu Hồng chậm rãi lớn lên, Thành Hồng tiên sinh, cái này 10 năm trôi qua về sau, hắn thuận lợi thi lên đại học, Tây Nam một nhà trọng điểm khoa học tự nhiên đại học, học tập. Trường đại học này lịch sử lâu đời, ra rất nhiều nhu nhân, mà lại trong trường học có cùng loại đồng minh hội huynh đệ hội đồng dạng tổ chức, sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội đồng khí liên chi. Đợi đến Hồng Tiên sinh lúc tốt nghiệp, phụ thân hắn sửa lại án sử sai, bị lao nhân gia khâm điểm vào kinh, thành có thể quyết định một nước vận mệnh nhân vật tự quyền. Hồng Tiên sinh trên có ô dù, bên trong có sư huynh đệ. Trong tay mình còn cầm thực sự văn bằng đại học, lý lịch loa mắt, giao thiệp rộng bác, hắn đầu tiên là đến địa phương nhỏ làm mấy năm quan địa phương, tiếp lấy trèo lên trên. Đến cái cách thủy triều lúc bắt đầu, hắn đột nhiên lựa chọn vứt bỏ sĩ tử thường, mấy chục năm thuật lập đi lặp lại tay đem đến không hết tài sản thần quỷ khó phân biệt vạch đến mình danh nghĩa, dần dần thành một cái khổng lồ tiền tài đế quốc thái thượng hoàng. Hồng Tiên Sinh mấy chục năm thật sự là xôi gió xuôi nước, tâm tưởng sự thành, hắn nhất nhân sinh đỉnh phong thời điểm là 55 đại thọ, Nan Đắc nhất tính tiểu tử này cũng đi mường thọ. Trang diện kia, ta dạng này điệu ti bác tính nghĩ đều không cách nào nghĩ, đơn giản sách phát sinh một chuyện nhỏ liền biết. Thọ yến bên trên đám người ồn ào để Hồng Tiên Sinh để một bức chữ, Hồng Tiên Sinh đã từng bái cả nước thư pháp hiệp hội cao nhân luyện qua mấy năm thư pháp, danh xưng đến vương hi chi chân truyền. Hồng Tiên Sinh ngày đó cũng là cao hứng, nhìn xem như thế đại gia tộc, tụ tập dưới một mấy nhà Khắc Đồng. Khi thế ngất trời, lập tức tới lịch sự tao nhã. Có người tại trên cái bàn lớn trải màu đỏ giấy tuyên, thượng đẳng nghiên một tốt, hàng gia bút hầu hạ bên trên. Hồng tiên sinh lờ mở nhớ lại những năm này long đàng ngỡ gọi, nhấc bút lên xoát xoát liền viết mở. Viết xong về sau biểu hiện ra cho ở đây tất cả mọi người nhìn, vài trăm người lặng ngắt như tờ. Hồng tiên sinh viết chính là một bài tương đối ít lưu ý thơ, thơ nói, ta vốn không tâm cầu phú quý, làm sao phú quý bước người tới. Bài thơ này nghe nói là tùy dương đế viết, thật sự là cuồn không còn giới hạn, dám nói lời này cả nước cũng không cao hơn ba người, nhưng không thể không tự nhẹn. Hồng Tiên Sinh chính là một cái trong số đó. Toàn trường yên lặng một lát, tiếp theo là tiếng vô tay như sấm, ào ào ào liên cùng hạ mưa to không sai biệt lắm. Từ ngày đó bắt đầu, nan đặc nhất tính đối với chúng ta nói, Hồng gia bắt đầu đi xuống dốc. Một cái gia tộc phục hưng cần thời gian rất lâu, mà bại rơi cũng là một cái chậm chạm quá trình, chỉ bất quá sau cùng sụp đổ quá mức lóa mắt, không ai chú ý trước mặt quá trình. Rất nhiều người đều ở sau lưng nghị luận Hồng gia sợ rĩ xuống dốc, ngay tại ở Hồng Tiên Sinh thật ngủng, cái gọi là liệt hoạn nấu dầu, Hồng lâu nọng bên trong viết như thế nào, trang tròn thì khuyết nước đầy thì tràn, lên cao tất ná nặng, vui quá hóa buồn, tan dần sẽ ngẽ. Hồng Tiên Sinh cũng có chút hối hận mình viết bất kia chứ. Có đôi khi ở văn phòng nhìn xem mình viết bài thơ này, thôi có chút náo tâm. Hồng Tiên Sinh vẫn cảm thấy mình cả đời này quá mức truyền kỳ, ngược lại có chút số mệnh ý tứ, chẳng lẽ hết thệ từ nơi sâu xa tự có định số. Về sau những năm này, trong nhà một mực không tốt lắm, thẳng đến nhi tử gây đại họa, gia tộc sinh ý tụ ảnh hưởng, tài chính cùng mua bán có rất nhiều lỗ thủng, hắn mới nhớ tới năm đó bất chi ngũ nói qua sự tình. Hắn bấm ngón tay tính toán, khoảng cách mâu thân rơi táng đến bây giờ, nhưng không học hỏi tốt 47 năm, thật sự là trong nháy mắt vụng ở giữa. Hồng tiên sinh để cho người ta tìm hiểu bắt ra tướng sự tình, tìm kiếm bất chi ngũ hạ lạc, tra được cuối cùng, đưa tới báo cáo có thể có một số giải. Dù sao bắt ra tướng làm sự tình đều bày ở ngoài sáng, bọn hắn cũng không phải rũi làm việc người. Chỉ cần có tài nguyên lại dùng tâm đi thăm dò, tra một cái liền minh bạch. Nan Đắc nhất định nói cho chúng ta biết, Hồng tiên sinh đặc biệt coi trọng chuyện này, hắn đã biết khắp thiên hạ còn có rất nhiều cùng loại người tu hành. Hồng tiên sinh đặc biệt thành lập một cái cơ cấu, chuyên môn nghiên cứu những người tu hành này, thành lập số liệu khổng lồ kho, nhắm vào đối tượng không chỉ tại đại lục, còn bao gồm Kông, Đài Nhật Mỹ. Hiện tại lưu lạc hải ngoại cao nhân cũng không phải số ít. Có một cái tin tức để Hồng Tiên Sinh đặc biệt chớ nổi giận, bất chi ngũ rất có thể tại thời năm 1970 chết tại Thiểm Tây. Bất quá cái này lão hỏa kế có mấy cái đồ đệ còn giải tại Hồng Công loại hình địa phương, trong đó có một cái còn có phần có danh vọng, danh xưng nhất đại phong thủy mọi người. Hồng Tiên Sinh tả hữu suy nghĩ, cảm thấy chuyện này không thể kéo, nhất định phải lập tức tìm người khai ra mẫu thân di cốt, một lần nữa tìm lương huyết tán tán. Hiện tại bắt ra tướng nhân tài khó khăn. Hồng Tiên Sinh điều tra qua, thành viên bên trong một cái sẽ xem phong thủy đều không có. Không có cách nào hắn đánh phải phái người đến Hồng Kông mời bất chi ngũ đồ đệ, nhưng cho bao nhiêu tiền những này đồ đệ cũng không tới, nguyên nhân gì cũng không nói. Dù sao giữa Kiến Như Bưng, Hồng tiên Sinh đầy bụng tức giận khó dùng mạnh, đành phải mặt khác mời tới một cái phong thủy đại sư. Thấy phong thủy là có, hắn làm sao đều không nữa, cảm thấy chuyện này vẫn là để bắt ra tướng thành viên gia nhập tương đối tốt. Đương nhiên những này việc vặt vênh không cần đến hắn tự mình làm, hắn chỉ cần méo mó miệng, phía dưới có là người chân chạy, bảo đảm làm được thỏa thỏa thiết nhất tính xem như tâm phúc của hắn, chuyên môn thao làm chuyện này, giữa các hàng tên là găng tay đen. Nang gác nhất tính nói xong toàn bộ câu chuyện trong đó, ta cùng Đảng thiện đều nghe chóng váng. Không có nghĩ tới đây mặt bộ đầu nhiều như vậy. Nang gác nhất tính nhấp một ngụm trà cười cười, cái này còn vẹn vẹn có thể giảng cho các ngươi nghe, có một ít sự tình liền ta đều không cách nào giảng, nói ra chính là thiên đại trách nhiệm. Nhưng mà, sự tình cứ như vậy cái sự tình, tất cả mọi người hiểu do đi. Kêu cần chúng ta làm cái gì đây? Đằng thiện hỏi. Nang gác nhất tính nói, các ngươi không cần thu dọn đồ đạc. Sáng sớm ngày mai theo ta đi, tự có xe tiếp. Chúng ta đi sắc ghế dựa núi, bên kia Hồng công Thầy Phong Thủy đã vào vị trí của mình, chỉ cần người đã đông đủ liền lên núi rời một phần. Kỳ thật nói ra cũng không cần các ngươi làm cái gì, nhiệm vụ của các ngươi chính là phụ trợ Phong Thủy đại sư, đem cái này đơn nhiệm vụ làm tốt. Đang thiện nhìn ta, lại nhìn xem giải Nam Hoa, lẽ ra việc này không khó. Cả trong cả quá trình giải Nam Hoa không nói gì, một mực nâng chén trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Năng Đắc nhất tính nhìn xem chúng ta, chư vị còn có hay không dị nghị? Chúng ta có thể nói tốt, có lời gì bày ở mặt bàn giảng. Các ngươi có ý nghĩ gì hiện tại cũng có thể nói, mang ta tổ tông đều được. Chỉ khi nào hình thành quyết nghị, chính là thiết luật, phía sau không cho phép lẩm bẩm, kiên quyết chấp hành đến cùng. Đang tiện lắc đầu, ta tạm thời là không thành vấn đề. Ta vội vàng nói, ta cũng không có. Kỳ thật ta có mình tính toán. Chuyện này thấy thế nào đều không ăn thua thiệt, phong thủy không cần đến chúng ta nhìn, không cần lo lắng nhìn lầm trách nhiệm vấn đề, chúng ta liền phụ trách cho thầy phong thủy trợ thủ, hộ giá hộ thống chứ sao. Có thể có cái gì nguy hiểm? Lên núi làm mộ, rời ra thi cốt, nhìn không ra có nguy hiểm gì, ta mỗi ngày làm chính là cái này sống. Thừa dịp nghỉ vớt điểm thu nhập thêm, phần đưa tới tay làm sao cũng mấy chục vạn. Đến lúc đó phòng ở tiền liền không sai bị lắm, nhìn xem có hay không giàu có, lại mua cái xe, tìm nặng, dâu, thắng ngày qua. Ta hiện tại cũng coi như cao nhân, cao nhân cũng phải cô gái ăn cơm bên trên giường sinh con không phải. Nàn đắc nhất tĩnh nhìn giải Nam Hoa, Nam Hoa huynh, làm sao như thế ưu ám, có cái gì liền nói, ngươi cũng không phải làng nhà làng nhà người. Giải Nam Hoa đặt chén trà xuống, vài ngày trước, có người đã nói với ta, nói là thiên hạ người tu hành đại kiếp nạn muốn tới. Ta giật mình, đây không phải ta nói cho giải Nam Hoa sao, lời này vẫn là giải linh tại bên trong âm khổ giới nói với ta Giản Nam Hoa thì thào nói, người tu hành tiến vào chính sự không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Nan Gác nhất tính không hài lòng, "Nam Hoa huynh, lời này của ngươi nói ta liền không thích nghe. Người tu hành làm sao vậy? Người tu hành cũng phải ăn uống ngủ nghỉ, trước kia ở rừng sâu núi thẳm kia kêu, kêu cái gì tu hành, gọi là tự tư. Chỉ là vì mình, bọn hắn chỉ muốn vì mình vui vẻ. Hiện tại muốn rất nhanh tứ thời, một thời đại có một thời đại tiêu chuẩn, không nhập thế như thế nào xuất thế. Các ngươi nhìn ta, ta chính là cái cư sĩ, mà lại cao tăng nói ta hữu duyên pháp có tuệ căn, chẳng lẽ ta liền phải quy y No, no. Ta cảm thấy ta càng hẳn là lão bạch tính ở giữa phát sáng phát nhiệt, lợi dụng thân phận của ta tiện lợi đi phục vụ càng nhiều người." Giải Nam Hoa cười cười, nói rất hay: "Chờ đem nan đắc nhất tính đưa tiễn, Giải Nam Hoa xem chúng ta thở dài một tiếng, chỉ sợ cái này một đại kiếp liền muốn ứng Chương 406: Nhạc buồn. Ta cùng Đàng Thiện đều cảm thấy Giải Nam Hoa tại nói chuyện rất gần, cả kiện sự tình nghĩ như thế nào đều hào không thông hiểm đơn giản chính là có bối cảnh phú hào tìm kiếm nhiều năm trước mâu thân thi thể, lấy ra xác chọn đất lành ăn tắng, cả kiện sự tình ăn điểm tâm đồng dạng nhẹ nhõm, lấy ở đâu đại nguy cơ." Giải Nam Hoa không nói thêm gì, Để chúng ta đi về sau bao dài tâm nhãn, có một số việc có thể không nghe ngóng cũng đừng hỏi thăm linh tinh, đến sau an phận thủ trưởng, làm tốt bản chức công việc, đem việc để hoạt động lưu loát liền trở lại. Sáng sớm ngày mai xuất phát, ta về nhà cùng Lao ba cáo biệt, chuyến đi này lại phải vài ngày. Lão ba đến là rất vui mừng, hắn cảm thấy Nam nhìn nên lập chí ở bốn phương, cả ngày ra ngoài bận bịu dù sao cũng so ở lại nhà trẻ mạnh. Hắn hỏi ta muốn dẫn thứ gì, ta nói không cần bên kia đều phụ trách. Vừa nói xong câu đó, ta chăm chú vào một chỗ. Kia là trồn tệ tệ ổ, tiểu gia hỏa chính nằm sấp ở bên trong nằm ngáy o Nó hiện tại đã dài đến trưởng thành một trường tà hữu, nói lớn cũng không tính quá lớn. Đặc biệt cơ linh, mà lại có thể nghe hiểu đơn giản tiếng người, linh khí mười phần. Ta nghĩ nghĩ, quá khứ đem nó âu ra, nó còn thủy nhãn ngông lung, lung. Đạp đạp bước chân, nghiêng mắt thấy ta. Ta nói ra, ta ngày mai muốn đi làm một đại sự, ngươi cũng đừng thư thái như vậy, cùng ta cùng đi. Nó chít chít kêu hai tiếng, quay mặt chỗ khác ngủ tiếp, ý kia giống như đang nói chút chuyện tiểu như vậy không cần đánh thức ta. Ta vui vẻ, đối với nó nói ngươi có đồng ý hay không, ngày mai ta liền mang ngươi đi. Lão ba ở phía sau nói, ngươi mang theo nó làm gì? Nói thật ta cũng không biết nó có thể có làm được cái gì, chính là tâm niệm vừa động, cảm thấy tiểu gia hỏa này có lẽ có thể giúp đỡ được gì. Vừa rạng sáng ngày thứ hai ta liền ra cửa. Bên ngoài mặc vào kiện rộng lượng áo khoác, để thẻ thẻ dấu ở bên trong trong túi. Ta đi giải linh nhà tìm bọn hắn, sau khi tới, Đàng Thiện đã chuẩn bị xong, chúng ta nói chuyện, hắn trêu đùa lấy thẻ thẻ. Chờ trong chốc lắc môn góc vàng, giải Nam Hoa mở cửa, Nan Đắc nhất tính đi tới, xem chúng ta đều tại, trầm giọng nói, lên đường đi. Bên ngoài chuẩn bị xong xe vi dã, bưu hạn đến không từng nổi, phía trên làm màu trà pha lê không nhìn thấy bên trong là cái gì. Chúng ta được mời lên xe ra ngoài ý định bên ngoài chính là, trên xe còn có hai người. Một cái là rất khô luyện rất đẹp nữ hài, tóc tóc đôi ngựa biện, khuỳnh tay dựa vào ở phía sau chợp mắt. Còn có một cái là người ngoại quốc, lớn người cao, đoán chừng có thể tầm một M9, toàn thân đều là cơ bắp, đến là rất hòa thuận. Nhìn chúng ta tới gật gật đầu, còn chủ động nói hello. Trong xe xa xỉ dễ chịu, những người này nhìn thấy ta mang theo trồn tệ tệ, chỉ là nhìn qua hai lần, cũng lơ đếm. Đoán chừng bọn hắn đã thường thấy các loại kỳ nhân dị sĩ. Xe phi tốc lái ra đi. Chúng ta lần này mục đích liền là năm đó Hồng Tiên sinh mai táng Ngô thân hắn sắt ghế dựa núi. Lộ trình rất dài, muốn vượt qua tỉnh thị, trên xe không có người trò chuyện. Ta cùng đặng tiện muốn nói chuyện, thế nhưng là không khí trong xe rất trang nghiêm, thằng hắng một cái đều ngại nhiều, chúng ta tự giác im lặng. Trên đường đi hai ngày, chúng ta ban đêm cũng trên xe nghỉ ngơi, không thể ở cửa hàng nghỉ chân. Lộ trình như thế xa xôi, vì cái gì không ngồi xe lửa hoặc là máy bay, cũng bởi vì không thể bại lộ hành tung, cái khác bất luận một loại nào phương tiện giao thông đều muốn dùng thẻ căn cước đăng ký. Hai ngày sau đó, chúng ta đến sát ghế dựa núi xuống núi thôn. Mạnh này đại thổ lạc, ga chó đứng nghe, trước mắt là một mảng lớn thổ hoàng sắp đồng ruộng, bên trong ngọc gia hoa màu. Địa đầu cắm mặc đồ đỏ đội nón có người bổ nhìn. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh, nơi xa dãy núi liên miên, thật là có điểm thế ngoại đảo nguyên ý tứ. Xe dừng ở giao lộ, Nan Đắc nhất tính đem mấy người chúng ta đưa vào trong thôn. Cách đó không xa là một tòa ba tầng biệt thự, cửa sắt lớn mở ra, bên trong con chó vàng gâu gâu tru hiếu. Mấy cái nương môn ngay tại rửa rau, nhìn chúng ta tới chào hỏi vợ. Vùng trong ra tới một cái đại khái hơn 60 tuổi tiểu lão đầu, xuyên tay áo dài áo thun, hạ thân màu đen quần, tây. quần tây thấy thế nào làm sao khó chịu, quần vén lên thật cao, phía dưới xuyên một hoàng giáp Cái này tiểu lao đầu đoán chừng là trong thôn nhân vật thực quyền, uống rượu uống bụng tất cả đứng lên, giống phụ nữ mang thai đồng dạng nâng cao bụng lớn. Hắn tới cùng chúng ta nắm tay, Nan Đắc nhất tĩnh rất coi trọng người này, cùng tay của hắn trùng điệp một nắm. Chúng ta cũng đều cùng hắn cẩm, chỉ là đến phiên bím tóc đuôi ngựa nữ hai lúc, nữ Hải căn bản cũng không phản ứng hắn, lấy tay quạt lấy gió. Lao đầu hờ ơ mà hực, bản thân đánh trống lảng cười cười, đem chúng ta mang vào biệt tự. Vừa mới tiến biệt tự ta liền thấy một cái không tưởng tượng được người quen, Phong Thủy đại sư Trần Ngọc Chân. Trước kia Trần Ngọc Trân đã từng giúp vương tư Hiến thân đi tìm mộ huyệt, ta cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Lão hạ kế tên tuổi quá văn dội, trên danh thiếp danh hiệu treo một nhóm lớn, danh xưng thế giới phong thủy liên minh hiệp hội hội trưởng, có trời mới biết có hay không như thế cái cơ cấu. Cái này vóc người đặc biệt xấu, mặt đen thân đô của thịt, có cố tự khiếp người khí chảng, hắn xuyên một thân nước gió trường sam, tay cầm quạt giấy trắng, thật là có hơi lớn sự cao nhân hương vị. Trần Ngọc Chân đang ngồi ở đại sảnh sau cái bàn mặt, một bên chăm trả một bên nói chuyện phiếm, rẳng chính là tam quốc cố sự, bên cạnh một đám người chống đỡ cái cầm nghe, có nghe đều mê mẩn. Lao Trần có mấy phần đầu tài, lươi thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, từ miếu đường xuống đến giang hồ. Tam giáo cửu lưu tất cả đều được hơn nền. Nhìn thấy chúng ta tới, hắn dừng lại câu chuyện, quạt giấy hợp lại xài bước tới nắm tay. Thấy là ta, sững sốt một chút, lập tức nói ra, "Thể tiên sinh." Nan Gác nhất tỉnh ấm, hai vị còn là người quen. Trần Ngọc chân cười ha ha, trước kia gặp qua qua, Thể tiên sinh xử lý quản linh cứu và mai táng ngành nghề, cũng là phong thủy mọi người, hôm nay chúng ta xem như quần anh hội. Nan Gác nhất tính nhướng mày, nhìn ta, "Ngươi không khí hội nghỉ nước. Làm sao không nói sớm?" Ta mặt đỏ tía hai hận không thể tìm kẻ đất chui vào, ta cái nào biết cái gì phong thủy. Trước kia là Vương Tư hiến giới thiệu ta thời điểm giúp đỡ nâng lên thân phận, không nghĩ tới Trần Ngọc Chân còn tưởng thật, không biết là thật ngốc vẫn là run Cơ Linh. Ta vội vàng nói, ta không biết rõ, ra lông ra lông, để người trong nghề bị chê cười. Lao Trần mới thật sự là phong thủy đại sư, có công phu thật. Trần Ngọc Chân sống lưng thẳng tắp, cười tủm tìm nhìn ta. Ta bỗng nhiên trong lòng run lên, tốt người cái Lao hồ ly, hắn muốn khả năng chính là cái hiệu quả này, dùng lời nói ép buộc ta lại để cho ta trái lại khen hắn. Lao tiểu tử này, một bụng tâm địa gian xảo. nhất tính hái được găng tay, nhìn xem chúng ta nói, mọi người cơ bản đến đông đủ cùng một chỗ triển khai cuộc họp đi. Người rảnh rỗi đổi đi, đám người ngồi vây quanh một đường. Nan Đắc nhất tính nói, "Chúng ta nhiệm vụ lần này là rời một tòa mộ mạ tổ tiên, có các vị cao nhân ngồi công đường xử án, tin tưởng sự tình nhất định sẽ thuận lợi làm vào đáng." Chân Ngọc chân gật đầu, chuyện này tay cầm đè bóp, tuyệt đối không có vấn đề. "Ta điều tra hoàng lịch, sáng ngày muốt là rời mộ phần ngày tốt giờ lành, thích hợp độc thổ." Nan Đắc nhất tính gật gật đầu, "Tốt, liền định vào lúc đó. Chúng ta càng sớm càng tốt, sự tình xuôi không có phiền tiền tự nhiên sẽ hợp thành đến mọi người tài khoản." Hắn quay đầu lại hỏi kia bụng lớn lao đầu, "Leo trình đầu." ra để ngươi tìm trong thôn trắng lao lực tìm được chưa? Tìm tìm, các ngươi mở giá tiền khiến cái này người đánh vỡ đầu, tranh cấp dành giật tới. Lao Trình đầu cười hắc hắc. Vậy được, chuyển hai ba cái thành thật đáng tin là được. Nan Đắc nhất tính nói. Đơn giản thương nghị, quá trình bình đạm như nước. Trần Ngọc Chân cười nói, có ta ở đây, tất cả mọi người yên tâm đi, các ngươi liền chân thật qua mấy ngày trên núi thời gian, đừng nghỉ ngơi. Nan Đắc nhất tính nói, nghe nói Trần đại sư sẽ dùng dịch kinh xem khỏe. Trần Ngọc Chân nghe răng tiểu thuật mà thôi, bình thường ta không chiếm, sự tình đến làm việc. Sớm biết các hung trư chắc là chuyên tốt. Vậy liền bó một quẻ đi. Nandắc nhất tính nói, "Bói một quẻ." "Đi." Trần Ngọc Chân đứng dậy vào bên trong phòng, thời gian rất lâu chưa hề đi ra, ngay từ đầu ta còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đành thiện thấp giọng nói, hắn đi vào xem quẻ, sợ có người ngoài khí tràn quá nhiễu. Đại khái hơn 20 phút sau, Trần Ngọc Chân ra, sắc mặt hơi tái, bất quá vẫn là cười ha ha, cắt quẻ cắt quẻ, lần này rợi mộ phần thuận lợi lê gớm. Ta nói Trần đại sư đang ngồi đều không phải tiểu Hải, không cần thiết nói láo, chiếm ra cái gì liền nói cái gì. Bí tóc đuôi ngựa nữ Hải mở miệng nói chuyện, "Con chưa tỉnh táo ngươi là." Trần Ngọc Chân nhìn nàng, Nan Gác Nhất tính giới thiệu nói, vị mị nữ kia gọi Lê Lễ, là Phương Nam một đại gia tộc hậu nhân. Nan Gác Nhất tính giới thiệu đến mặc dù đơn giản, lại phù hợp hành tẩu giang hồ quy cụ. Chúng ta những người này đều là có kinh lịch có mang thế, ngoại trừ người tổ chức. Lẫn nhau ở giữa ai cũng không biết, cũng không cần thiết nhận biết. Trần Ngọc Trần nói ra, vừa rồi ta chiếm một quẻ, là 20 chín quẻ. Nói như thế nào? Lê Lê hỏi. Trần Ngọc Trần nói, này quẻ tên là khảm quẻ, khảm nước vi hiểm, chính là hạ hạ quẻ. Hắn cái này nói chuyện, đám người giữ im lặng. Nan Gác Nhất Tĩnh sắc mặt phi thường khó coi, dùng ngón tay gõ cái bàn. Quẻ tượng làm sao giải chân Ngọc chân trầm mặt một chút quệ tượng vìth tháng chữ nguy cơ chủ trùng tiếng thối lương Annan g nhất tiếng cười ta cùng đang tiện đuổi theo sát lấy cười người nước ngoài cũng cười haha ha, chân Ngọc chân cười nhạt chỉ có lên lễ lê một mặt nghiêm túc chân Ngọc cho nói ta chính là chiế chơi chưa nói tới nhiều tinh hồ mọi người nên làm việc làm việc không muốn bị quẻ danh tướng châuiu ban đêm mọi người ăn sóng đỡ nông ra cơm trong thôn không có gì sống về đêm đến 7 8 giờ bên ngoài liền một món đen Lão chủ người thu tiền sâu bên trong rất có thực lực, biệt thự đại sảnh 60 tấc lớn TV LKG đặt vào màn lớn, giọng thấp pháo vang vang rung động, bên ngoài chó gâu gâu gọi. Chính ra một đoàn lão tiểu sách ghế đầu nhìn màn lớn. Ta cùng đàng tiện chịu không được bầu không khí như thế này, ra tại bờ sông nhỏ tản bộ. Đang tiện hỏi ta liên quan tới lần này lên núi có ý nghĩ gì, ta lắc đầu nói mình không biết. Hắn nhìn xem chiếu đến ánh trăng tiểu Hà nói, ta có loại cảm giác xấu, lúc trước ngộ chân thời điểm chết chính là như vậy, tâm đặc biệt đau, hô hấp khó khăn, chỉ sợ chúng ta lần này trong núi đi dữ nhiều lại ít. Ta vỗ vỗ bả vai của hắn, ra hiệu hắn không nên suy nghĩ nhiều. Đúng lúc này, bên kia bờ sông bỗng nhiên truyền đến một trận quỷ dị nhạc buồn, đêm hôm khuya khoắt để cho người ta rùng mình, chúng ta cùng một chỗ ngẩn đầu đi xem. Chương 407, Tắt pháp. Ta cùng dây leo bản tốt nhất đến tại bờ sông đi phải hào hảo, chợt nghe bên kia bờ sông nhạc buồn, chúng ta toàn thân run lên. Chúng ta đều không phải giả một người, sẽ không giống người bình thường như thế cảm thấy nhạc buồn là hối tức giận. Ta cùng hắn tại bờ sông dừng chân, hướng bờ bên kia đi xem. Đối diện có một chỗ nông gia viện, lúc này đen đền, đưa tay không thấy được ngón ở dưới ánh trăng lờ có thể nhìn thấy có người trong sân lui tới, nhạc buồn chính là từ kia tối tăm dặm trong viện truyền tới. Đi xem một chút." Đàng Thiện nói, "Ta cùng hắn dọc theo bờ sông đi 10 10 mét, có một đầu cầu nhỏ thông đến đối diện, chúng ta từ cầu quá khứ, chậm rãi đi vào kia tr촌 nông ra sân dọc trước. Không ít người đang ở trong sân bận rộn, kỳ quái chính là vì cái gì không bận đèn đâu." Ta cùng Đàng Thiện đứng tại ngoài viện bên tường đi đến nhìn, người ở bên trong giống như đang bố trí linh đường, chằng diện rất lớn, thậm chí còn có rất nhiều giấy dâm thế phẩm. Nhắc Bân là từ viện tử trên bậc thang một cái trung thả bên trong ra. Thanh âm rất lớn, nửa đêm nghe tới để cho người ta toàn thân nổi da gà. Mà lại bận rộn những người này, lẫn nhau ở giữa không nói gì, ai cũng bận rộn cũng là đâu vào đấy. Đàng Thiện thấp giọng nói, trở về hỏi một chút lao trình đầu, hắn có lẽ biết là chuyện gì xảy ra. Ta quay người đang muốn đi, đột nhiên cổ tay bị Đàng Thiện bắt lấy, hắn nói, ngươi nhìn viện từ người kia. Ta thuận tường viện khe hở nhìn sang, tại thả nhạc buồn trung thả bên cạnh ngồi xổm một người, người này xuyên một thân lỏng lỏng, lỏng lẻo lẻo đồ thể thao, ông quần cuốn lại đến đầu gối, chính ngồi sồm trên mặt đất hút thuốc. Tàn thuốc trong bóng đêm sáng lên vừa diệt. Người này thế nào? Ta thấp giọng hỏi. Ta câu nói này vừa hỏi xong, trong nội viện người này giống như là có tâm linh cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu, ngậm lấy điếu thuốc chuyển hướng chúng ta chỗ phương vị. Trong bóng tối không nhìn thấy ánh mắt của hắn cùng tướng mạo chúng ta lại có một loại rất mạnh trực giác hắn chính xuyên thấu qua há cá tại xem chúng ta ta cùng cùngằng dấu ở ngoài tường vẹn vẹn lộ ra hai con mắt người này cách xa như vậy thế mà có thể cảm thấy được người kia hướng về phía chúng ta nhìn một chút đầu dĩ nhiên thẳng đến duy trì bên cạnh chuyển tư thế không lúc đích trong lòng ta không hiểu thấu có chút hốt hoảng tranh thủ thời gian lôi kéo đằng kia đi chúng ta thuận đường cũ trở về Đằng tiện nói người này là ai đâu có chútảạn không nghĩ tới tiểu tiểu Sơn thôn vợ ý màtàng Long hồ ta nói cái này cũng bình thường đangệ nói Bây giờ Phong Vân tới hội, các loại dị động tràn ra, hy vọng người kia không phải song chúng ta tới, hành động lần này hết thể thuận lợi. Chúng ta trở lại biệt thự. TV đã nhốt, trong phòng khách không có người nào. Nan Đắc Nhất Tĩnh đang cùng mỹ nữ lê lễ, Thầy Phong Thủy Trần Ngọc Chân còn có lao trình đầu, bốn người uống trà. Làm nhảm lấy nhàn đập. Xem chúng ta tiến đến, Trần Ngọc Chân vẫy gọi, để chúng ta tới cùng một chỗ góp cục nói chuyện phiếm. Ta cùng đàng thiện ngồi xuống, đem vừa mới nhìn đến nhà kia thả nhạc buồn sự tình nói một lần. Nan Đắc Nhất Tĩnh nói, chúng ta cũng nghe được thanh âm kia, mới vừa rồi còn thảo luận chuyện này. Lao trình đấu Ngươi nói một chút nhà kia là chuyện gì xảy ra?" Lao Trình đầu nói, "Không có gì lớn, nhà kia họ Lưu, trước kia bao cá đường phát nhà, đại nhi tử tại thành phố lớn buôn bán, trong nhà rất có tiền. Lão Lưu đầu trước đó vài ngày chết rồi, hiện tại chính chủ bị xử lý tăng sự." "Ta lắc đầu, có gì đó quái lạ. Nan Đắc nhất tính hỏi ta thế nào?" Ta nói, "Có hai điểm. Thứ nhất, nhà bọn hắn chủ bị tăng sự vì cái gì ban đêm không bật đèn. Thứ hai, ta cùng đàng thiện quá khứ xem xét thời điểm, phát hiện một người, một cái nói không rõ là người nào người. Nói như thế nào?" Nan Đắc nhất tính nhíu nh mày, Ta đem vừa rồi tại viện tử nhìn thấy người kia tình cảnh nói một lần. Nan Đắc nhất tĩnh uống trà chấm tư, đối Lão Trình Đầu nói, cho ngươi cái nhiệm vụ, ngày mai đem thân phận của người kia, cùng hắn muốn làm gì đều điều tra minh bạch. Chúng ta Hàn Nguyên một hồi trời liệt tạm. Ta được an bài tại biệt thự gần cửa sổ gian phòng bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy cách đó không xa bên kia bờ sông tối tăm rậm rạp chật viện, nhạc buồn truyền đến nơi đây đã rất yếu đi, không biết tại sao trong lòng ta hốt hoảng, vượng đầu trướng náo làm một đêm ác ngậu. Sáng ngày thứ hai, Mê Man ăn một chút điểm tâm, đang ăn, Lão Trình Đầu vội vã đi tới, kéo qua nhất tĩnh, hai người ở sau lưng nói thầm. Nan Đắc Nhất tính sắc mặt nhìn không tốt, để chúng ta đến trong phòng của hắn họp. Tất cả mọi người đến đông đủ. Nan Đắc Nhất tính nói, buổi sáng Lao Trình Đầu đến họ Lưu nhà kia, người nhà kia nói cho lão Trình Đầu bọn hắn muốn dựa theo tổ tông quy củ, tối nay buổi chiều xử lý một trận pháp sự, người không có phận sự không thể tới gần. Lao Trình Đầu ở bên cạnh chen vào nói, bọn hắn từ đường làng thuê đến rất nhiều người, tại bên ngoài viện đứng gắt canh gác, nói là đêm nay pháp sự muốn siêu độ người chết vong hồn, không dung có chủ quan. Ta cảm thấy việc này không thích hợp, tranh thủ thời gian trở về báo cáo. Nan gác Nhất tính nhìn xem chúng ta, trực tiếp điểm đem, Trần Đại Sư, người thấy thế nào? Trần Ngọc chân một bộ cao nhân bộ dáng, nói ra, xác thực không thích hợp, chúng ta ngày mai lên núi, như thế khẩn yếu thời khắc bất luận cái gì dị động đều cần thiết phải chú ý đột nhiên toát ra như thế chuyện gì, có chút không đúng lúc. Hắn hỏi lão Trình Đầu, Lao Lưu Đầu là chết như thế nào? Lao Trình Đầu nói, lão Lưu là bản địa một Lao nông dân, thường xuyên ra làm việc nhà nông, thân thể khỏe mạnh, nhưng lại tại trước mấy ngày đột nhiên chết bất đắc kỳ từ trong nhà, nghe nói là không có bệnh không có thai mình liền đi qua, tất cả mọi người nói lão nhân này đoán chừng là đến tuổi thọ. Diệp Vương gia đại bút viết câu, trực tiếp mang đi. Trong nhà Tôn Nam đệ nữ toàn đều trở về lo liệu tang sự. Lão Lưu ra là có tiền, ra chủ qua đời vậy cũng là đại sự, không sợ dùng tiền, nhất định phải đúng chỗ." Nan Gác nhất tính nói, "Chúng ta hôm qua nói người kia, người cha được là ai chưa? Nghe nói là từ trong tỉnh mời đến cao nhân, người trong nhà nói lao Lưu chết đột nhiên, hy vọng tìm cao nhân siêu độ một chút, lấy tận nhìn nữ yếu đạo." Lao Trình đầu nói. Nan Gác nhất tính hỏi Trần Ngọc Chân, "Trần đại sư, ngươi thấy thế nào?" Trần Ngọc Chân nói, "Hiện tại còn không xác định những người này dù ý, chúng ta chỉ riêng cảm thấy không thích hợp không được, không có chứng cứ gì có thể chứng minh cái này đám ma là hướng về phía chúng ta đến. Mọi người không cần thảo mục gia binh." Chờ bọn hắn xuất thủ lại nói, Nan Gác nhất tính lắc đầu, chờ bọn hắn xuất thủ sẽ trễ. Mỹ nữ lên lễ lê một mực trầm mặc, bỗng nhiên nói, "Nhất tính, Hồng Tiên Sinh mưu thân rơi tám địa điểm đều có ai biết?" Nan Gác nhất tĩnh nói, "Trước mắt chỉ có ta cùng Trần Đại sư hai người biết. Đây là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, nếu như tin tức để lộ ra đi, sợ rằng sẽ lọt vào người phá hư. Phải biết, Hồng Tiên Sinh bằng hữu rất nhiều, địch nhân cũng không ít." Chính là nói, "Chúng ta hậu thiên đảo móc thi cốt, nhất định phải mau chóng hoàn thành, tại tám nhập địa phương mới trước, còn muốn đối thi cốt tiến hành bảo hộ, phòng ngừa địch nhân phá hư." Lê Lê nói, "Chính là ý tứ này." Nan nhất tính nói: "Mai táng thi cốt địa phương khoảng cách làng xa sao?" Lê Lễ hỏi: "Trong núi, không gần." Trần Ngọc Chân nói: "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, nguyên tắc của chúng ta chính là tốc chiến tốc thắng." Lê Lễ nói: "Tiểu nha đầu này nói chuyện chém đinh chặt sắt, có mấy phần giả dặn." Nan nhất tính gật gật đầu. "Để chúng ta ra ngoài, hắn muốn cùng lao trình đầu còn có Trần Ngọc Chân lại tiếp tục thương thảo lên núi đảo mộ bố trí." Nan nhất tính làm việc cực kỳ cẩn thận, giọt nước không lọt, đối tin tức tiến hành phân cấp quản lý. Có một số việc thích hợp mọi người cùng nhau nghe, có một số việc bọn hắn hoạch tâm tiểu tổ mới có thể thảo luận. Bất quá như vậy cũng tốt, chức trách rõ ràng có lợi cho trách nhiệm chia sẻ. Đang Thiện nhìn ta có chút ưu ám, an ủi nói binh đến tướng chắn, nước đến đất tràn, chúng ta làm chúng ta nên làm sự tình, cái khác đều không cần lo. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt vào đêm, trong biệt thự không có phóng điện xem, bầu không khí rất nghiêm túc. Qua đêm nay liền muốn lên núi làm đại sự. Mà lại chuyện này quan hệ đến chúng ta mấy người tương lai vận mệnh, ai cũng không dám lãnh đạo. Ta nằm trong phòng, chính nhàm chán nhìn điện thoại di động, trong lúc vô tình nhìn thấy ngoài cửa sổ một trận sáng tỏ còn như yên hỏa đồ vật đột nhiên bay lên không. Ta giật mình, Tranh thủ thời gian đứng ở bên cửa sổ đẩy mở cửa sổ nhìn ra phía ngoài, từ nhà kia họ lưu trong trại viện dâng lên mấy ngọn khổng minh đăng, trong đêm tối giống như nhiều đố lửa. Những ngọn khổng minh đăng đến không trung thế mà giống như là tuyến dắt đồng dạng, lung la lung lay chính là không bay đi, cao thấp xen vào nhau giống như tạo thành cái gì đồ án. Chính Trần chờ ở giữa, dỗng nhiên từ nhà kia trong viện chuyển tới một người cao loé lên cuốn hoọng hát hí khúc thanh âm. Bất tỉnh thảm thảm trong gió đèn, lâng lâng trong nước trìm. Hẳn là nào đó loại địa phương hí, không có nhạc đệm, chỉ là thanh tiếng nói hát vang, tiếng nói chi sáng chi cao, loại nhạc khúc chi thảm chi buồn, để người tê cả da đầu. Nan Nhất Tính bọn hắn đứng tại lầu 2 tiểu dương trên này, nhìn xem bờ bên kia tình cảnh không nói gì, trong đêm tối mặt sắc mặt nghiêm trọng. Ta tử gian phòng đi tới, đến bên cạnh bọn họ, Lao Trình Đầu nói, bọn hắn thế mà đang hát tang hí. Nan Nhất Tính nhìn hắn. Đây là thất truyền thật lâu truyền thống, xử lý tang sự thời điểm tìm người hát vang tang hí, có chấn hồn siêu độ ý tứ. Lao Trình Đầu giải thích. Trần Ngọc Chân xuất ra la bàn, nhắm ngay bên kia bờ sông phương hướng, liền thấy la bàn châm nhanh chóng rung động, càng không ngừng chuyển động. Thế nào? Nan Nhất Tính hỏi. Trần Ngọc Chân ngẩng đầu nhìn xem bên kia bờ sông, bọn hắn không phải đang siêu độ. Kia là đang làm gì? Chúng ta hỏi. Trần Ngọc Chân phi thường nghiêm túc, bọn hắn là tại tiêu hồn. Có ý tứ gì? Nan Đắc nhất tính hỏi. Đơn giản lý giải, siêu độ là đem vong hồn đưa tiến đưa vào vãng sinh. Trần Ngọc Chân nói, mà bọn hắn hiện tại làm ra pháp sự là đem vong hồn từ âm tào địa phủ triệu hồi tới. Triệu hồi đến, bọn hắn chiêu người chết lão lưu hồn làm cái gì? Nan Đắc nhất tính nghi hoặc. Trần Ngọc Chân lắc đầu, bọn hắn chiêu không có chiêu lão lưu đầu hồn ta không biết, nhưng ta biết bọn hắn đồng thời chiêu rất nhiều vong hồn tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời minh đăng, tự cân nhắc tỉ mỉ một lát, kêu sợ hãi, đây là âm phủ mới có âm trận. Chương 408, Pháp trận. Nan Đắc nhất tính nhíu mày, đây là cái gì pháp trận? Trần Ngọc Chân nói, cái này gọi ông trận, chuyên môn triệu tập chúng quanh cô hồn dã quỷ, các ngươi cảm giác được âm phong ùn ùn đi, tối nay sẽ ở nơi đó chiêu hồn. Bất quá có chút kỳ quái. Nan Đắc nhất tính hỏi làm sao kỳ quái? Trần Ngọc Chân nói, từ pháp trận bố trí đến xem, không giống như là chúng ta nơi này truyền thống thủ pháp, nhìn không biết rõ. Nan Đắc nhất tính ôn lão Trình Đầu, chúng ta vào thôn tin tức người chồng thôn đều biết sao? Lão Trình Đầu cười khổ, lão bản, liền các ngươi ra trước kia đại học xe, như vậy bà khí, dừng ở cửa thôn, ai không biết ta? Nan Đắc nhất tính nhìn về phía phương xa, nếu như những người này thật hướng chúng ta đến, sự tình nhưng liền phiền thoái. Người nói là mục đích của chúng ta cùng hành trình, đã để người đều biết." Lê Lê nói. Nan Đắc nhất tính thở dài, chỉ sợ từ ta rời kinh ngày đó trở đi, liền có người đi theo. Tại vòng tròn bên trong ta là Hồng Tiên Sinh găng tay đen đây là người qua đường đều biết bí mật, ta hơi có dị động, địch nhân sẽ giống con rùa đồng dạng tụ tới. Hồng Tiên Sinh đối với mẫu thân thi cốt gì chuyện phi thường trọng thị, không quan tâm phong thủy có hữu dụng hay không, đều là hắn tiền trình một cái tiết điểm, địch nhân sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đang tiện ở phía sau thấp giọng cô Sự tình phức tạp như vậy vì cái gì không nói sớm rõ ràng. Nan Đắc nhất tính nhìn hắn, "Đàng thiện, chúng ta hiện tại là buộc tại một cây dây leo bên trên châu chấu, có vinh cùng bình, có nhục cùng lục. Người cũng đừng tò nhỏ. Vẫn là nghĩ muốn như thế nào đem chuyện này làm thỏa đáng xử lý an tâm." Tất cả mọi người đang nhìn hắn, Nan Đắc nhất tính là thủ lĩnh của chúng ta, là quyết sách người. Hắn nghĩ nghĩ nói, "Chúng ta không thể ngồi chờ chết, đi theo ta." Hắn quay người ra ban công đi xuống lầu dưới, xài bước đến cổng. "Mấy người chúng ta theo sát." Lao Trình đầu sốt ruột, tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, "Lão bản, các ngươi sẽ không làm muốn đi lão lưu ra a?" "Chính là, ta muốn bái phỏng một chút, nhìn xem nội tình." Nan Đắc nhất tính nói, Lao trình đầu vẻ mặt đau khổ, "Ta cùng lao Lưu đánh cả một đời, trước đây ít năm vì tranh thôn chủ nhiệm, ở giữa phát sinh rất nhiều chuyện. Hai nhà chúng ta trên cơ bản cả đời không qua lại với nhau, ta trông coi sông bên này, nhà hắn trông coi bên kia sông. Toàn thôn nhân đều biết các ngươi là khách nhân của ta, nhà hắn ngay tại xử lý tăng sự, các ngươi đột nhiên đánh đến tận cửa, về sau các ngươi làm xong việc phủi mông một cái đi, ta cùng lão Lưu giờ càng không phát chỗ." Nan nhất tính nói, "Ngươi yên tâm đi, sẽ không làm người khó xử. Chúng ta là bái phỏng, không phải đánh đến cửa, yên tâm Hắn không còn để ý lao trình đầu, mang theo chúng ta đám người xuyên qua trên sông cầu, đi vào Lưu ra Trạch viện. Lao Lưu ra cửa chính giải đầy tiền giấy, những này tiền giấy lưu đến vô cùng có quy luật, trên mặt đất tạo thành một đầu phong tỏa mang. Tại phong tỏa mang ngoại trạm lấy một đám người, có người trên cánh tay ghim thần tang, đoán chừng là lao Lưu ra hiếu tử hiện tổ nhóm, bọn hắn thế mà không có tư cách vào viện tử, đứng ở bên ngoài thò đầu ra nhìn đi đến nhìn. Viện tử tối tăm rậm rạp, nhạc buồn cùng tang hí tử viện tử chỗ sâu tới, cơ nửa cái làng đều có thể nghe được. Gió đêm rất mạnh, thổi đến la cây tự ào ào vang. Chúng ta tới đến trước viện Nơi này xem náo nhiệt cũng không ít, đêm hôm khuya khoắt tối như bừng, ai cũng không có chú ý chúng ta. Nan Nắc nhất tính quay đầu hướng chúng ta nói, "Ta mang theo Trần Đại sư cùng Ivan đi vào, còn lại người chờ ở bên ngoài." Ivan chính là cái kia tráng giống như thiết tháp ngoại quốc nam nhân, chúng ta đều biết lai lịch của hắn, tiểu tử này là người Nga, không biết làm cái nào đi ra thân, xem bộ dáng là cái người lượm võ. Sẽ nói điểm đơn giản hắn ngữ, chỉ là lúc học từ không nói lời nào, luôn luôn túi mí mắt giống như ngủ không phải ngủ. Ta cùng đàng thiện tự mình tán gấu qua, hắn hẳn là Nan Nắc nhất tính tìm đến bảo tiêu, cùng loại lính đánh thuê loại kia. Liên Ivan vốc người này cái này cơ bắp, đánh dân chúng bình thường 10 cái tám, cái không có vấn đề. Nan Đắc nhất tỉnh mang theo Trần Ngọc Chân cùng Ivan muốn đi lên sông, vừa tới cửa viện cũng làm người ta ngăn lại, cầm đầu chính là cái mắt nhỏ nam nhân, hơn 30 tuổi, rím khăn tang ngang bẹp, các người chơi cái gì? Lao trình đầu tranh thủ thời gian tới hòa giải, hán đại huynh đệ, đây là nhà chúng ta đến khách nhân, muốn nhìn các người một chút đêm nay pháp sự. Lao trình đầu, nam nhân kia chỉ vào hắn cái mũi mắng, ngươi có phải hay không nghĩ đến tự tìm phiền phức, nhà ta lão ra tử đi người cao hứng, đúng hay không? Tim ngươi đập phá quá tới. Đại huynh đệ Thật không phải chuyện như vậy, những khách nhân này đều là người trong thành, chỉ là nghĩ tới xem một chút. Nan Đắc nhất tính hỏi lão Trình Đầu đây là ai? Lão Trình Đầu sắc khóc, đây là lão Lưu Đầu tiểu nhi tử, gọi là Nưu, trước kia đã từng đi lính. Nan Đắc nhất tính nói, "Đại Nưu huynh đệ, không biết các ngươi là từ đâu tìm người tới tại Tố Pháp Sự, cái này pháp sự không thích hợp, chúng ta muốn cùng bên trong pháp sư tâm sự. Các ngươi làm sao như vậy không có mắt lực gặp đâu?" "Không rảnh, không thấy hiện ở bên trong đang bận rộn đâu. Đi, đi, đừng chờ lấy bị đánh xe trễ." Lưu Lạc chỉ vào lão Trình Đầu cái mũi, "Ta cho ngươi biết, đừng tìm sự tình a." Cẩn thận nửa đêm chịu cục gạch. Lao Trình Đầu vẻ mặt đau khổ, "Đại huynh đệ, lời này của ngươi là nói như thế nào? Dù sao một thôn ở, ta vẫn là ngươi trưởng bối. Cha ta đi, chúng ta mọi người đang ở bên trong siêu độ, lúc này các ngươi nếu là làm phá hư, đừng nói hai chúng ta nhà từ đây kết lên tử thủ." Lưu Đại ngưu trừng mắt trâu xem chúng ta. Lúc này, trong viện tối như bưng đi ra một người, chắp tay sau lưng ra. Đầu vai hất lên bộ y phục, quắt chói hai, "Làm gì? Bên trong đại sư đang làm phép, nhao nhao nhao nhao thứ độ gì?" Lưu Đại nói, "Đại ca, lão Trình Đầu tìm một đám người đập phá qua tới." Nan nhất tính cũng gọi lại ca. Lưu đại ca, chúng ta không phải đập phá quán, muốn tới đây tiếp một chút bên trong pháp sư. Vị này Lưu đại ca đoán chừng chính là trong thành làm mua bán lớn, khí độ so du côn đại như mạnh hơn nhiều, hắn nói, chư vị mời về đi, đêm nay đại sư phải làm pháp suốt cả đêm, liền ta cũng không thể cẩn thân. Chờ ra phụ rơi táng chính sự xong xuôi, chúng ta lại ngồi một chỗ làm nhảm tán gẫu uống chút rượu đều được. Hiện tại mời về, tha thứ không tiếc đãi. Lao Trình đầu tranh thủ thời gian đối với chúng ta nói, các lão bản, trở về đi, đừng gây chuyện. Nan nhất tính nghĩ nghĩ, không có xung vào, mang bọn ta đi trở về. Trong viện nhạc buồn âm thanh càng vang, âm phong đại tác Cổng những người này run lên bẩy, có đến rúc cổ, ai cũng không tâm tư quản chúng ta. Đi đến cầu một bên, Nan Đắc nhất tính dừng lại gọi ta lại cùng Đàng Điện, "Ta điều tra hai người các người, cũng biết hai người các ngươi am hiểu chuyện gì. Tòa viện kia không thể cứng rắn tiến, chuyện này liền xin nhờ tại hai vị trên thân." Đàng Điện đốt một điếu thuốc, "Lão bản ngươi muốn làm gì? Tối nay buổi chiều trộm nhập lưu ra chợ viện, nhìn xem tên pháp sư kia rốt cuộc là ai, hắn muốn làm cái gì." Nan Đắc nhất tính nói, "Ta nghe được nhiệm vụ này khổ mặt, bất quá lao bản giao trở đợi lại không thể không làm." Ta cùng Đàng Điện lẫn nhau nhìn xem. Đàng nói, "Được, quyết định như vậy đi." Ta quay người nghĩ về lưu ra gia viện, Đàng Thiện kéo lại ta, bây giờ không phải là thời điểm. Nan Gác nhất tính tán thưởng gật đầu, cùng Trấn Tam, người đi theo Đàng Thiện, hảo hảo nghe hắn. Đàng Thiện không sai, thâm tư kín đáo. Chúng ta cùng tại phía sau mọi người, đương không có việc gì động dạng, cười cười nói nói trở lại biệt tự. Đến trong đêm 10 điểm đến chung, Đàng Thiện tới gọi ta, hai chúng ta lặng lẽ xuống thang lầu ra biệt tự, thừa dịp bóng đêm một đi ngang qua sông qua cầu, đi vào lưu ra viện tử bên ngoài. Cửa viện người ít đi rất nhiều, xem náo nhiệt về nhà đi ngủ, còn lại chính là lão lưu gia những người này gác đêm. Bọn hắn tại tiền giấy bố trí đường ranh giới bên ngoài. Không dám tiến vào, tại trong gió đêm rợn chân run, không biết có phải hay không muốn chịu một đêm. Ta cùng Đàng Thiện đi vào hậu viện bên tường, Đàng Thiện chỉ chỉ từng cây, hắn để cho ta ngồi xuống, hai tay chất chồng. Hắn lui ra phía sau mấy bước, một cái bắn vợt giẫm lên tay của ta leo lên đầu tường. Hai chân cưới ở phía trên, túi người chúng ta. Ta hiện tại thân thủ cũng có thể treo lên lấy tường giữ chặt tay của hắn, mượn lực đi lên leo lên, hắn một dùng sức đem ta tốn đi lên. Chúng ta ngồi tại đầu tường nhìn xuống, trong viện tối tăm rầm rảm, không có người đi lại, liền chó đều ẩn nấp rồi, từng đợt nhạc buồn cùng Tang Hí từ phía sau viện truyền đến. Chúng ta thả người từ đầu tường nhẹ xuống, tiến về tử, đàng thiện dùng tay ra hiệu ra hiệu chớ có lên tiếng. Chúng ta hốc lưng lại như mẹo một đường nhỏ chạy tới đằng sau. Lao lưu ra sát thực có tiền. Nơi này vẹn vẹn chỉ là bọn hắn sản nghiệp bên trong một khối trại viện, không có có biệt thự mà là 4-5 gian lớn nhà ngói. Góc tây nam đèn sáng, có bóng người lân lừ, cùng còn có mấy người đang hút thuốc lá, tàn thuốc sáng lên vừa diện. Chúng ta dọc theo chân tường đi vào bậc thang phía dưới. Không dám coi thường vận động, trước tử tế nghe lấy. chính là từ căn phòng này bên trong truyền tới. Hút thuốc mấy cái Hàn Nguyên một hồi trời, tắt tàn thuốc tiến cửa phòng đang truyện một cái nhảy vọt nhảy lên bậc cấp, mèo eo đi vào bưởng trong phía dưới cửa sổ thăm dò đi đến nhìn, chỉ nhìn thoáng qua liền vây gọi để cho ta quá khứ. Ta thở sâu. Hoặc hắn bộ dáng mèo eo tiến lên đi vào dưới cửa sổ, cũng thò đầu ra nhìn đi đến nhìn. Gian phòng là trống ra khó tủ, tứ phía là gạch đỏ tường, trong đó một mặt tường bên trên treo lấy ba tấm lớn bố, từ chỗ cao nhất rơi xuống đất. Ba tấm vẽ lên phân biệt vẽ lấy ba bức sắc thái cực kỳ diễm lệ họa, có điểm giống đường thẻ. Ba bức họa đều là Phật giáo đề tài, mỗi một bức họa chủ thể đều là một tôn Phật. Chỉ là những này Phật cực kỳ xinh đẹp, cùng bình thường trong chùa miếu nhìn thấy không giống. Bọn chúng dưới chân mây mù lờ lờ, người khoác dài lụa màu, trung quanh tre kín giữ tận tiểu quỷ. Tại trong mê mụ tìm dương nhanh múa vuốt. Trong phòng ngồi mấy người, có đang dùng bút lông trên giấy họa một chút cực kỳ quỷ dị đồ án, có ngay tại đâm giấy đồ vật, còn có tại điều chỉnh thử trung thả để nhạc buồn thanh âm lớn hơn. Lúc này chúng ta nhìn thấy một người. Chính lúc trước trong sân xuyên đồ thể thao người, Hán diện mũ căm trầm, chính ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc, trong tay không ngừng đưa một cái đồng ken. Chương 409, đen sách. Vừa nhìn thấy người này, ta tranh thủ thời gian lùi về cổ, tựa ở hai cái dưới, ngại loạn. Đang cũng nhìn thấy Hắn cũng không dám lại nhìn, sợ người kia nhìn thấy chúng ta. Trong phòng là mọi người bận rộn thanh âm, ngoại trừ nhạc buồn cùng Tang Hí, chính là giọt linh linh vung liêu trung đồng, không, có người nói chuyện, tựa hồ cũng đang chuyên tâm làm mình sự tình. Ta đụng chút đàng điện, làm thủ thế. Hai chúng ta hiện tại đã có nhất định ăn ý, thủ thế của ta hắn hiểu được, ta hỏi hắn bây giờ nên làm gì. Đang truyện dựa vào chất tưởng, đưa tay trái ra, dùng ngón trỏ tay phải tại lòng bàn tay trái viết cái chữ. Ta lập tức liền hiểu được, hắn viết chính là cái chữ. Ta đã từng cùng Đàng Điện xâm nhập qua Vương thị Vĩ Ha hồ nội địa đi mộ mở qua tài. Ta đối thân thủ của hắn cùng Lâm Trưởng phán đoán phi thường tinh vụ, đó là cái rất có kinh nghiệm ra hỏa. Hắn để chờ liền chờ đi, chúng ta ngồi tại chân tường hạ. Âm phong chợt chợt, hắc ám khắp không mà bến, tối nay buổi chiều phá lệ đen. Lại đen lại lạnh, lại không dám làm ra tiếng vang, đặc biệt bị tội. Bất tri bất giác đợi một giờ. Nhạc buồn âm thanh dần dần nhặt đi. Trong phòng chuông đồng âm thanh dần dần lên, có người bắt đầu nói chuyện. Cẩn thận đi nghe, lại nghe không ra nói chính là cái gì, giống như là một loại nào đó rất vắng vẻ phương nôn. Đang tiện để cho ta đừng lúc ních, hắn nghiêng người ghé vào phía dưới cửa sổ. Cẩn thận từng ly từng tí thăm dò đi xem. Nhìn nửa ngày, cũng không biết đang nhìn cái gì, lại lùi về thân thể. Ta vô vô hắn, làm cái nên làm cái gì thủ thế. Đang Điện không có chú ý, ám chỉ ta tiếp tục chờ xuống dưới. Lại đợi gần một giờ, tiếp cận nửa đêm. Bên trong không có thanh âm, chờ dây lát, vẫn là không có thanh âm, những người kia hẳn là đều đi, đèn lập tức quấn bế. Ta cùng Đằng Điện không có hành động thiếu suy nghĩ, lại nhịn mười mấy phút, trong phòng như cũ diệt lấy đèn, khẳng định là không ai. Hắn ghé vào trên cửa sổ đi đến nhìn một chút, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, cũng không có cắm, hướng Thanh Mã ra. "Tiến." Hắn thấp giọng nói, vừa người nhảy vào Ta đang muốn đứng lên leo cửa sổ hộ, đột nhiên mí mắt của loạn, không biết là mắt trái vẫn là mắt phải, tâm đặc biệt bối rối, giống như là móc giống đồng đẳng. Cái này nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Ta thở sâu, lắc đầu, nhắc nhở mình không nên nghĩ loạn thất bát tạo sự tình. Ta đứng lên nắm lại khung cửa sổ, thả người lật vào nhà bên trong. Bên trong không có đèn, tối như mực một mảnh. Ta cùng đàng thiện không dám dùng đèn tin, chỉ có thể mượn nhờ bên ngoài ánh trăng mông lung đi xem. Đối diện trên tường là kia ba khối cùng loại đường thẻ vài vẽ, trong bóng tối đậm đặc rỡ sắc thái làm Phật đà sinh động như thật. Dựa vào bên trái tường đặt vào một tôn to lớn điện tờ. Tại hữu hai ngọn đèn trong, đều là giập tắt. Điện thờ bên cạnh trưng bày hai cái giấy đồng nam đồng nữ, đêm hôm khuya khoắt nhìn sang có thể dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chúng ta tới đến điện thờ trước. Nhìn thấy phía trên dán to lớn chữ điện. Tận cùng bên trong nhất treo trên tường cùng loại khung kính đồ vật, hẳn là di ảnh, nhưng nhìn qua tối tăm rầm rảm, nhưng không giống lắm. Đang Thiện lấy gan lớn bao nhiêu đi, hắn nhìn ra cổ quái, đưa tay đi vào nghĩ đem khối này hư hư thực thực giấy ảnh đồ vật lấy ra. Vừa đụng phải khung kính, bên ngoài đột nhiên vang lên chuông đồng âm thanh, thanh âm đến rất nhanh, đến cổng. Đang Thiện gấp rút đối ta nói một tiếng, đóng cửa sổ. Dấu. Hắn xốc lên dưới điện thờ bảy rèm bảy, co lại thân ẩn dấu đi vào, hắn đến là cơ linh, nhưng nơi đó không gian chỉ đủ dấu một người. Ta âm thầm tiêu khổ, Sử Xuất Thiên Cương đạp bộ đi vào phía trước cửa sổ, lại nghĩ leo ra đi đã chậm. Cửa mở. Ta nhìn thấy nơi hẻo lánh có bàn lớn, tranh thủ thời gian dấu ở phía dưới, nằm dạp trên mặt đất nhìn xem. Ngoài cửa tiến tới một người, ta cái góc độ này nhìn không rõ lắm, chỉ thấy hai chân. Người này giơ một chiếc ngọn nến đèn, đi rất chậm, ngọn lửa u trong bóng đêm vừa đi vừa về chập động. Cũng lạ, theo hắn đi tới, giống như là theo vào một cô âm phong. Trong phòng nhiệt độ không khí cấp tốc giảm xuống, ta đông lạnh đến run lẩy bẩy. Loại này lạnh thuộc về âm lãnh, hơi lạnh hướng trong xương chui. Ta khoanh tay thở mạnh cũng không dám, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem. Người kia bưng ngọn nến đèn đi vào điện thờ trước, ngọn lửa tà hữu đèn trong, trong phòng sáng rỡ một chút. Ta chậm rãi chuyển đích người, nghĩ thờ đầu ra nhìn ra phía ngoài. Giờ phút này trong phòng tràn ngập hắc vụ, hai ngọn đèn trong giống như là tung bay ở xa xôi hải ngoại, ta sát xoa con mắt chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy điện thờ tiền trạm lấy người. Nhìn thấy hắn, ta lập tức hít một hơi khí. Chính là kia xuyên đô thể thao quán nhân. Hắn đứng tại điện thờ bàn thờ trước, yên lặng có tử, không biết đang nói cái gì. Lấy tay tiến trong bàn thờ, bưng ra một cái vò đen tử, phía trên dán màu vàng giấy niêm phong. Hắn chậm rãi xé mở phía trên giấy niêm phong. Trong phòng nhiệt độ lại giảm xuống mấy phần, hắc vụ càng thêm dày đặc. Trong mơ hồ, ta nghe được trong phòng lên một trận kỳ quái tiếng ồn nào, giống như là đột nhiên nhiều rất nhiều người. Ta ngừng thở cẩn thận đi nghe, âm thanh nguyên liền trong tay hắn bưng lấy đen trong bình. Thanh âm chấm thấp, bắt đầu ta tưởng rằng ngủ thai, về sau nghe thế thực, càng ngày càng văng, giọng nam giọng nữ, hỗn tạp tại một mảnh vở ấy mà giống như là có bên trên hơn trong người, nghe được người dùng mình. Người kia đem cái bình để dưới đất, chắp tay trước ngực, mặc mặc niệm vài câu kinh văn, sau đó cầm dao mở ra trong lòng bàn tay, một giọt một giọt hướng trong bình nhỏ máu. Ta thấy hai hùng khí vĩa, thở mạnh cũng không dám, có thể đánh giá ra nơi này nhất định là có chuyện, bình thường siêu độ pháp sự nào có như thế rườm già tà môn. Một đại đoàn xương mù từ trong bình lan ra, ta mông lung nhìn thấy tựa hồ có cái thứ gì từ đàn bên trong chui ra ngoài, tựa như là một con bốn chân thằn lằn. Bởi vì tia sáng quá mờ, thực sự không cách nào hình dung là cái thứ gì, nhìn qua có điểm giống vị thành niên ca sấu. Thứ này tựa hồn là hắc khí chi nguyên, ta đến không cách nào miêu tả, nó ra cái bình sau khắp nơi bỏ loạn. Ta khẩn trương nhanh đi tiểu, sợ cái này tà đổ vật đột nhiên chui vào dưới đáy bàn. Người kia trở lại bàn thờ trước, giơ lên lúc trước ngọn nến đèn, từng bước một đi ra ngoài. Bốn chân thằn lằn theo ở phía sau bò, kéo theo lấy trong phòng hắc khí phấp phới, tất cả thê thảm thanh âm tựa hồ chính là cái này thằn lằn phát ra tới, nó leo đến đâu, nam nữ già trẻ tiếng khóc liền theo tới đâu. Người kia đẩy cửa ra đi ra ngoài, thằn lằn cũng bò lên ra ngoài, môn trùng điệp đóng lại. Chờ bọn hắn biến mất, ta mới cảm giác được tay chân mình lạnh buốt. Toàn thân mồ hôi tuôn như nước, hơi động một chút, khớp nối đều cứng ngắc đến khì liệt. Lúc này dưới điện thờ mặt rèm vải khẽ động, Đang Thiện từ bên trong chui ra ngoài, hắn lão đảo đứng lên, hô hấp đặc biệt nhanh. Ta nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Ta ở đây." Đang Thiện tới giữ chặt ta, đem ta lôi ra cái bản. "Vừa rồi ngươi nhìn thấy sao?" Ta hỏi hắn. Đang Thiện cười khổ, "Đó là cái gì pháp thuật, kia là thứ quỷ gì?" Lúc này tình cảnh giờ phút này cũng dung không được chúng ta quá nhiều nghiên cứu thảo luận, chúng ta không nghĩ bạch đi một chuyến, tối thiểu nhất đem nơi này đơn giản kiểm tra một lần. Đang Thiện đứng tại điện thờ trước, tay vươn vào đi nắm chặt không kính. Cẩn thận từng ly từng tí đem di ảnh lấy ra ngoài. Người kia thời điểm ra đi, đèn trong cũng không có dập tắt, mượn điếu đốt ánh lửa, chúng ta nhìn thấy khung kính bên trong quả nhiên không có ghi ảnh, mà là bịt lại một bản tối như một sách. Ta cùng Đãng Tiện liếc nhau, cảm giác phi thường nghi hoặc. Hắn xuất ra tiểu đao thuận khung kính chung quanh vẽ một vòng, đem bên ngoài pha lê không lấy đi, lộ ra bên trong thư tịch. Hắn lấy ra trong tay đèn điên, điên, quyển sách này cũng không dìm. Càng giống là một loại nào đó in ấn bản, dùng tinh tế thường bằng sợi bông mà vào, đại khái chỉ có mười mấy trang giấy. Đãng Tiện nghĩ nghĩ, lận ra một tờ, chúng ta nhìn dần mình Bên trong cũng không phải là y văn tự mà là chống không chàng, phía trên có giải rác qua loa viết tay chữ, viết cũng không tinh tế, cùng loại vẽ xấu. Cũng giống ngày hôm đó nhớ. Dây leo việc tiện lên một chiếc đèn trong cẩn thận chiếu vào nhìn, phía trên văn tự viết rất tùy tiện, có lớn có nhỏ, rất nhiều chữ bút họa liền cùng một chỗ, viết thời điểm hẳn là đặc biệt vội vàng. Đang tiện nhẹ nhàng đọc được. Bính tử nguyệt. Nguyệt ở trong đó, ác ma quỷ xuống đất, thả ma về thế, thì thiên hạ luận đã. Hắn ngừng lại, chăm chú nhìn trong sách vỡ chữ. Thế nào? Ta nhẹ nhàng nói. Đang tiện nhìn ta, ngươi biết Bính tử nguyệt là có ý gì sao? Tựa như là thiên can địa chi đi. Mau nói, đừng mốt tích, ta thúc dụ. Tháng này chính là Bính Tử Nguyệt." Hắn nói. "Không biết tại sao, ta toàn thân rét run." Ngáy mắt nhìn hắn. Đang truyện chỉ điểm lấy bản bên trên bút tích nói, nhìn câu này, nguyệt ở trong đó. "Hôm nay số mấy?" "Số 14A." Ta nói. "Ngày mai số mấy?" Hắn hỏi. Người cái này không nói nhảm sao, hôm nay số 14 ngày mai đương nhiên số 15." Đang truyện gật gật đầu, người minh mật đi." "Cái gì? Ta không hiểu đâu." Trên đó viết, "Bính Tử Nguyệt," nguyệt ở trong đó. "Ý gì?" Đang truyện nhìn ta. Có phải là chỉ chính là tháng này, giữa tháng chính là ngày mai? Ta hô hấp cơ hồ đều muốn ngừng, vậy, vậy thế nào? Một trang này liền viết nhiều như vậy, đang thiện lật ra trang kế tiếp, không có chữ, phía trên vẽ lấy một cái tiểu nhân xuyên hát hí khúc quần áo, trong tay dắt con chó. Đây là ý gì? Ta hỏi. Họa phi thường đơn sơ, giải giác với bút, giống là trẻ con họa giản bút họa. Đang thiện mặt sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng nói, ngươi biết đứa nhỏ này mặc trên người chính là cái gì? Cái gì? Ta hỏi. Long bảo. Hắn nói, một đứa bé, xuyên long bảo, trong tay dắt một con chó hắn không dừng lại, tiếp tục lật đến trang kế tiếp. Trang kế tiếp cũng là một chương giản bút họa, ta xem qua đi ngây ngẩn cả người, tiếp theo toàn thân phát lệnh. Vẽ lên họa chính là một chỗ cửa thành to lớn lầu, bốn phía đốt đại hỏa. Ở cửa thành lầu phía trước, dùng vô số đầu người chất lên một tòa kim tự tháp. Chương 410, Âm Dương Sư. Ta nhìn Hải Hùng kia vẽ, hỏi Đang Tiện vẽ lên là có ý gì. Đang thiện lật qua lật lại giao diện ngón tay cũng có chút phát xanh, nhẹ nhàng run rẩy, trông hắn tại cực độ trong lúc khiếp sợ. Hắn lắc đầu, ta không biết. Xem ra không phải tùy tiện tranh. Ta nói, dĩ nhiên không phải Đang Tiễn nói, có thể bị bọn hắn chỉnh trọng như vậy dấu ở cái địa phương này, nơi này chính là pháp trận trung tâm. Vậy ngươi cảm thấy những này là có ý gì?" Ta hỏi. "Tựa như là cất giấu một loại nào đó tin tức tiến đoán." Đang Tiễn nói. Nghe hắn kiểu nói này, ta nuốt nước miếng, vẽ lên là trẻ con xuyên long bảo, sau đó là cửa thành lầu tự cháy, thi cốt chồng chất thành núi. Cái này nếu như là tiến đoán, kia tương lai cảnh tượng nhưng quá rở người." Đang Tiễn không nói chuyện, tiếp tục hướng xuống lật, trang kế tiếp không có có chữ viết, họa vẫn là một bức họa. Bức họa này quá rở người. Mấy tên tiểu quỷ Dương nhanh múa vút đằng vân giáp vũ, chạy nơi xa một ngọn núi. Trong núi ẩn ẩn giấu đi một con vật đen như mực, giống là quái vật lại giống cự thạch, vô cùng kỳ dị, dữ tợn vô cùng. Bức họa này còn có quái dị nhất bộ phận. Cái này chút tiểu quỷ trô giá phi vân phía dưới, đứng đấy một người mặc nhật Bản chiến quốc áo giáp võ sĩ, sau lưng cắm hình sợi giải quân kỳ. Đường con cực kỳ tỉ mỉ, có thể nhìn ra quân kỳ tựa hồ tại gió thổi tình hung dưới liệt, liệt Cái này sĩ lưng đeo cầm trong tay một cây cung, Chính Dương cung lắp tên chỉ hướng lên bầu trời bên trong tiểu quỷ. Tình cảnh này vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra. Nhật Bản võ sĩ nghĩ bắn xuống trên trời quỷ, bởi vì những này quỷ ngay tại lao tới xa xôi trong núi, chạy về phía cái tiết như ẩn như hiện quái vật. Kết hợp trước mặt mấy tấm họa, ước chừng có thể đoán ra, trên núi cất dấu hẳn là phía trước nâng lên ác ma, cái này chút tiểu quỷ là muốn thả ra cái này ác ma, một khi thả ra thì thiên hạ đại loạn, thành môn tất họa, thi cốt như núi. Đàng diện tiếp tục về sau lật, đằng sau không có họa, giao diện bên trên viết đời chữ, là rết chữ. Dùng chính là phồn viết thể, tiểu chữ đỏ sẫm, tựa như là dùng máu. Đàng sau vài tờ tất cả đều là cái này rết chữ, to to nhỏ nhỏ lít nhá lít nhít, từng chữ đều viết dùng hết toàn lực. Mắt buốt cứng rắn, có thể nhìn ra viết cái chữ này người, phát bao lớn tâm nguyện, không thành công thì thành nhân. Lật đến cuối cùng không có, Đang Tiện đem bàn kép lại, nhét vào trong túi. Người muốn làm gì?" Ta nhẹ giọng hỏi. "Thứ này không thể lưu tại cái này, lấy về cho đoàn người nhìn xem." Hắn nói. "Đừng, dễ dàng đánh cọ độc rắn." Ta nói. Đang Tiện nhìn ta, "Hiện tại đã đả thảo kinh xà." Hắn vừa dứt lời, bên ngoài trong viện bỗng nhiên sáng lên đèn, sau đó là tiếng chó sủa, xuyên thấu qua cửa sổ ẩn ẩn có thể nhìn thấy có bóng người tới. Đang Tiện đem khung kính phong tốt, một lần nữa treo ở trong bàn thờ. Hắn lôi kéo ta, chúng ta tới đến cửa sau trước. Cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa sổ muốn chạy trốn. Vừa muốn đi ra ngoài, liền nghe phía ngoài có người hô, "Pháp sư đi rồi sao? Đi, không thấy trong phòng tắt đèn sao?" Có người nói, "Làm ta sợ muốn chết, vừa rồi trong viện tất cả đều là âm phòng, quỷ khóc sói gào." May mắn không có để hại tự tiền đến, bằng không không phải dọa sợ không thể. Có người lẩm bẩm, "Chúng ta có thể thư cái pháp sư này sao, còn là người Nhật Bản." Người Nhật Bản làm sao vậy, người Nhật Bản cho không đưa tiền đi. Mặt khác có người nói, "Dù sao trong lòng ta không phải mãi." Người kia nói: "Pháp sư hai ngày trước có thể kết giao đợi, để chúng ta đêm nay ai cũng không cho phép qua sống, ai cũng không cho phép rời nhà, khả năng có lớn chuyện phát sinh, nhanh đi về đi. Cái này đêm hôn khuya khoát thật rờ người. Không vào nhà nhìn một chút. Người dám a? Ta là không dám, pháp sư đêm hôn khuya khoát chiêu quỷ, đầy sân đều là âm trầm, ta nhưng muốn về nhà đi ngủ." Trong nội viện những người kia tất cả giải tán, không bao lâu không có ánh sáng, hoàn toàn tĩnh mịch. Ta cùng Đàng Thiện lẫn nhau nhìn một chút, Đàng Thiện đem quyển sách kia lấy ra, lật đến trong đó chúng ta nhìn qua một tờ. Phía trên chính là Nhật Bản võ sĩ Dương Cung lắp tên muốn bắn trên trời tiểu quỷ kia một trường. Ta đột nhiên hiểu được, ngươi nói là Nhật Bản võ sĩ cùng bọn hắn nói Nhật Bản pháp sư có quan hệ. Đang Thiện khép sách lại, sờ lên mi mắt, không tốt, ta luôn có loại dự cảm xấu. Ngươi nghe vừa rồi những người kia nói, đêm nay không cho phép ra khỏi nhà không cho phép qua sông. Chẳng lẽ kêu Nhật Bản pháp sư qua sông đi? Bên kia bờ sông chính là chúng ta chỗ ở ta miệng đắng lưỡi khô. Trở về. Đang Thiện cả kinh nói, chúng ta đều dự cảm thấy có chuyện không tốt phát sinh, tranh thủ thời gian thuận hộ viện tưởng viện chạy. Đi vào chân tường phía dưới, ta hai tay chất chồng chống đỡ Đàng Thiện bay lên đầu tường, hắn đảo ngược xuống tới đem ta cùng một chỗ túm đi lên. Chúng ta ngồi tại đầu tường, lúc này ánh trăng mông lung, tận ẩn, ẩn liền thấy một đại đoàn hắc vụ tràn ngập, tựa hồ đang di động, hướng phía cầu một bên khác qua xứ. Chúng ta từ trên đầu tường nhảy xuống, Đàng Thiện một bên chạy, vừa hướng ta nói, điện thoại cầm không có cầm. Tranh thủ thời gian tắt điện thoại. Đàng Thiện là uy tín lâu 5 người giang hồ, quy củ đều là sư phụ lưu lại, hành động trước hắn nói với ta chỉ cần là hành động hắn tuyệt sẽ không mang điện thoại, uy củ này là sư phụ giao chờ đợi, mà lại cái đồ chơi này thời điểm then chốt chỉ có thể vướng bận. Ta cùng hắn không giống, điện thoại tùy thân mang theo, bất quá hành động thời điểm giật máy. Ta đưa di động mở ra, cho Nan đắc nhất tính gọi điện thoại. Vừa vang lên hai tiếng hắn liên tiếp, đêm hôm khuya khoắt nghe tới thanh âm của hắn rất thâm trầm, lý tính mười phần, tựa hồ cũng không có ngủ. Hắn biết đây là điện thoại ta, mở miệng liền hỏi thế nào. Ta gấp vội vàng nói, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lão lưu ra cách làm pháp sư muốn tới biệt thự, hắn là chuyên môn tới giết chúng ta. Có gì cần chú ý? Nandắc nhất tính tư duy thật sự là giọt nước không lọt. Pháp sư giống như mang theo một con rất quái lạ thằn lằn, lại chiêu rất nhiều quỷ, cụ thể pháp thuật chúng ta không rõ ràng. Ta nói, biết, các ngươi cũng phải chú ý an toàn. Nandắc nhất tính đem điện thoại phủ lên. Ta cùng Đằng thiện chạy đến trên cầu thời điểm, liền thấy một đại đoàn hắc khí đã tràn ngập đến già trình ra biệt thự trước cổng chính. Hắc khí vừa tới, trong viện chó liền phát hiện, con chó vàng chạy ra ổ chó, đối đại môn gâu gâu của thiếu. Ta cùng Đằng Tiện không dám rời quá gần, chúng ta cũng không biết làm như thế nào đối phó. Đừng gấp cái gì không có giúp đỡ còn làm phá hôi. Chúng ta đến bên ngoài biệt thự tưởng, do xét lấy đầu đi xem, biệt thự lúc đầu khóa lại cửa sân, cách một tiếng mở. Khói đen mở mịt tiến trong viện, chó lúc đầu tại gâu gâu the, đột nhiên thanh âm nghẹn ngào xuống tới, muốn đi ổ chó bên trong chui, lúc này khói đen mở mịt tới, nhẹ nhàng bay đi. Ta cùng đẳng thiện nhìn thấy con chó kia đã chết. Bên cạnh nằm trên mặt đất, đầu chó không biết làm sao từ trên cổ đoạn mất. Máu chảy đầy đất. Chúng ta lẫn nhau, tâm phênh phênh ngậy. Biệt thự phòng chính đại môn gấp khóa chặt, tất cả cửa sổ đều tắt đèn có thể cảm thấy được cực kỳ không tầm thường khí tức, trong biệt thự lúc đầu có không ít người, ngoại trừ chúng ta còn có lao Trình Đầu Già quyến, nhưng giờ này khắc này không có một tia thanh âm, tính để cho người ta phát điên. Ta cùng đằng Thiện trốn ở bên ngoài tường, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, khói đen mở mịt đến biệt thự cửa chính, trong bóng tối liền nghe được kéo kẹt kéo kẹt luật hưởng, môn phanh một tiếng mở, giống như là bị thứ gì mãnh liệt va chạm. Hắc khí vừa muốn đi vào, giống như là gặp trở ngại gì, không có tiến lên một phần, lui về phía sau xa mấy mét. Trong hắc khí chậm rãi đi ra một người, chính là kia xuyên đồ thể thao pháp sư. Nếu như không nói Thực sự nhìn không ra đó là cái người Nhật Bản. Hắn sắc mặt tâm trầm dưới chân bò lổn lổn con kia làn ra giống như cây rạ bốn chân thần lăn. Hắc khí tại một người một thú sau lưng tràn ngập không tiêu tan, biệt thự viện tử như là rơi vào âm tào địa phủ, trong gió hằn ẩn, ẩn đều là quỷ khóc sói gạo. Người đến người nào? Trong biệt thự truyền ra một tiếng họng. Nghe thanh âm là Trần Ngọc Chân. Tại Hạ Âm Dương sư hải đấu. Trong viện pháp sư nói, hắn thật đúng là người Nhật Bản. Đêm khuya đến thăm, đàng đàng sắc khí, cần làm chuyện gì? Trần Ngọc Chân không biết trốn ở biệt thự địa phương nào. Ta là tới giết các ngươi. Cái này Hải Đấu đến là thực sự, có cái gì thì nói cái đó, tối nay qua đi, không người có thể đi ra nơi này. Chúng ta vốn không bình sinh, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Lao lưu đầu cái chết là chuyện gì xảy ra, chính là vì để ngươi đến, chô bố trí của diện. Nghe thanh âm hẳn là Nan đắc nhất tĩnh. Hải Đấu nói, ta tới nơi đây không phải cùng các vị làm vô vị miệng lưỡi chi tranh, cũng sẽ không hướng các ngươi giải thích mọi nguồn. Ta chỉ muốn nói một câu, nếu như chư vị bất tử thì thiên hạ loạn đã, thì dân chúng lầm than, thì cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, các ngươi như có dị động thì ở rất gần nhau, chúng ta cũng đem không thể bảo tồn. Trần Ngọc Chân ha ha cười, các ngươi tối ngươi tiểu quốc nhất là giả quyệt. Còn có thể vì chúng ta cân nhắc. Lợi hại quan hệ không phải chư vị nghĩ đơn giản như vậy. Hải Đầu nói, tối nay ta đã làm tốt cùng chư vị đồng vi vu tận chuẩn bị, các ngươi xin yên tâm các ngươi đều chết hết về sau ta cũng sẽ không sống một mình. Ta cùng đàng thiện tế cả ra đầu, gặp dân liều mạng. Thật sự là xứng sở sợ hành, huynh liền sợ không muốn mạng. Cái này người Nhật Bản là toàn cơ bá a, ôm quyết tâm quyết tử tới giết chúng ta. Không chết không thôi. Vậy ngươi liền tử một chút. Trần Ngọc Chân tại trong biệt thự nói. Khói đen mờ mịt, lần nữa hướng cửa chính xung kích. Cổng hành là bị Trần Ngọc Chân bố trí phòng ngự phát trận, hắc khí đến cổng sững sờ là không vào được, lập đi lặp lại xung kích. Hải Đấu cũng không biết từ thân thể chỗ đó chậm rãi rút ra một thanh hoa anh đảo đồ chất gỗ dù che mưa, chậm rãi chóng ra. Dưới ánh trăng hắn xuyên đồ thể thao đánh lấy hoa vũ vũ, cả vườn âm trầm hắc khí, tràng cảnh quỷ dị đến không tưởng nổi. Hắn mang đến đen thằn lằn chống rông kêu một tiếng, nhanh chóng hướng cửa chính bò đi. Hắc khí trào, thủy triều lên xuống, Hải kinh, không chuyển động dù che mưa. Than lằn quái khiếu, không mà lên, bay đến cửa chính, mở ra miệng rộng nhiên khẽ cắn. Chúng ta nhìn thấy Phong tại biệt thự trước cửa là từng tầng từng tầng hắc tuyến, phía trên treo đầy phù chú, để thần lằn như thế khế cắn, mấy cái hắc tuyến đứng thanh mà đước. Chương 411, tiểu quỷ. Chân Ngọc chân thanh âm từ trong biệt thự chuyển tới, "Ta nói chúng ta không đoán không kỷ, người đến mức hạ tử thủ á?" Hải đấu miễn cưỡng khen đi vào trong, theo dự chuyển động, khói đen mờ mịt. Thanh âm của hắn âm lãnh, "Ta cùng chư vị cũng không đoán, chuyện hôm nay công tại thiên thu, vì ngàn vạn người tính mệnh. Ta nói qua chư vị như đều chết đi, ta nguyện cộng đồng chịu chết, cho các ngươi đề mạng." Ít dùng bài này, chân Ngọc chân mắng, "Cùng ra ra tà chơi cái này." Nói tiên hoa luận truy một bụng nam đạo nữ sướng. Đến, Nhật Bản, chúng ta đọ sức đọ sức. Hải đấu bung dù đi ở phía sau. Bốn chân thần lần siêu siêu hướng phía trước bò, nhanh chóng tiến vào biệt thự, bên trong tối như bưng một đoàn đen. Tay ta tâm tất cả đều là mồ hôi, thấp giọng hỏi đằng Tiện làm sao bây giờ? Đàng Tiện nói đi một bước nhìn một bước đi. Hải đấu khu xử nồng đậm hắc vụ cùng một chỗ tiến biệt thự. Bên trong không có bật đèn, thấy không rõ xảy ra chuyện gì, thời gian không dài liền nghe có cái gì rơi trên mặt đất đập nát thanh âm, ngay sau đó là loạn thất bát tao tạp thanh, còn có lao đầu tiếng khóc, kia là lao trình đầu, không nói, ta ghế salon của ta lập tức là nan đắc nhất tính thanh âm, lão trình ngươi tranh thủ thời gian trở về phòng. Muốn chết sao, những vật này ta đều gọi ngươi, độc lòng người mạng chỉ có một. Ta cùng đằng tiễn liếm nhau, tranh thủ thời gian tiến về tử, hớp lưng lại như mèo đi vào trong, đến trước cửa không dám lên đi, hắc khí trung điệp, cơ hồ đem đại môn ngăn chặn. Chúng ta chính không có chủ ý thời điểm, đột nhiên hắc khí hướng ra phía ngoài khuếch tán, chúng ta giật nảy cả mình hướng lui về phía sau mấy bước. Hải đấu miễn cưỡng khen đi tới, thần lần tê tê lưỡi, miệng bên trong phun ra một khối khói xanh, lục khí hỗn tạp khí, hướng trong biệt tự phụ chào. Trần Ngọc Chân thanh âm phi thường tức giận, bên trong còn có hài tử ngươi không biết sao, tại sao muốn hạ tử thủ? Hải đấu túi đầu, trầm dái cúi đầu, ta sẽ lấy mệnh nguội tội. Ngươi bồi cái chim, ta liễu mạng với ngươi. Trần Ngọc Chân ở bên trong hồ, Ivan, bên trên, khảo nghiệm ngươi thời điểm đến. Hải đấu không tiếp tục để ý bên trong sự tình, một bên khu sử thần lần nôn lực khí, một bên chuyển động hoa anh đạo vũ, khói đen mờ mịt, trong biệt thự tĩnh mịch tím ngắng. Đang tiện tốc giọng nói, dạng này không được. Hắn từ mắt cá chân lấy ra một thanh sáng như truy thủ. Tuy thủ này cán đao cực kỳ cổ lão, bên trên khắp văn. Đây là sư phụ ta lưu lại di vật, chuyến phá tà sùng, xem ra không làm thật không được. Hắn nhìn xem Âm Dương Sư Hải đấu bóng lưng, kết một hơi thật sâu, liền muốn chui qua. Ta nhìn hắn, cẩn thận, người này không đơn giản. Cùng lắm thì một mạng chống đỡ một mạng. Đang Tiện nói, Đang thiện nếu là sinh ở cổ đại, tuyệt đối là cái có thể phó thác tính mệnh tử sĩ. Hắn thấp lấy thân thể, nhanh chóng hướng giữa sân chạy tới, mục tiêu chính là Hải đấu phía sau lưng. Lúc này Hải đấu hết sức chăm chú tụng kinh, hoa vũ trong tay chuyển nhanh chóng, trong hắc khí quỷ khóc sói gào, hướng phía biệt nhanh chóng xung chào. Đang chuyện tất cả lực chú ý tiếp cận Hải Đấu, hắn muốn phát động một kích chí mạng. Đúng lúc này, trong biệt thự đón Hắc Ám đi ra một người, ta xem xét sử xúc, chính là mỹ nữ Lê Lễ. Nàng tay phải cầm một thanh nho nhỏ dao quân dụng, đứng tại trên bậc thang, từ trên xuống dưới lạnh lùng nhìn xem Hải Đấu. Đang tiện chần chờ một lát, dừng bước lại. Luồn một vòng dấu ở một bên. Lê Lễ cùng Hải Đấu cùng nhìn nhau, không có người nói chuyện, con kia Thần Lằn chạy nhanh mấy bước, đột nhiên bay lên không hướng phía Lê Lê cả tới. Lê Lê cầm đối lòng bàn tay của mình vạch xuống đi, vạch ra thật dài một cái miệng máu tử, máu tươi thuận vết dao hướng xuống trôi. không đến giống như là một đoạn xấu xí đầu gỗ thân cây. Lê lễ đối thần lần mảnh dương một tay lên, máu me đầm địa liêu vào không trung, như là hạ trận huyết vũ. Than lần giống như là gặp thiên địch, tại không chung mắt thấy máu tới, liều mạng lóe người, hướng bên cạnh bật tới, vừa tránh đi huyết dịch, bởi vì quán tính tiến đụng vào bụi hoa, Bùi hoa run run một hồi. Lê lễ lê giơ lên máu tươi, từng bước một đi xuống bậc thang. Hải dương sư Hải đấu mặt sắc mặt nghiêm trọng, đứng ở nơi đó không hề động, không biết vị nữ sĩ này tốn tính đại danh. Tiên của ta ngươi không cần nghe ngóng, đấu tiên sinh, có phải hay không hôm nay muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách? Lê Lê hỏi hắn. Hải Đấu gật gật đầu, không tiếc đánh đổi mạng sống. Làm sao đến mức này đâu?" Lê Lê nói, vì cái gì không thể ngồi xuống đến nói chuyện. Không có cách nào đám. Hải Đấu nói, "Trừ phi các ngươi hiện tại dẹp đường hồi phủ, từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu. Bất quá đây không phải kế lâu dài, cái nào sợ các ngươi hiện tại đi, ngày sau còn sẽ tới, không bây giờ hướng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chúng ta tới mục đích. Ngươi đã biết đi?" Lê Lê hỏi. Hải Đấu lùi lại một bước, "Biết. Nếu như ngươi nghĩ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã không nên đối trả cho chúng ta, đầu nguồn tại Hồng Tiên Sinh, ngươi hẳn là đi đối phó hắn." Lê Lễ nói, Hải Đấu trầm mặt, không nói gì. Lê Lễ đột nhiên lông mày nhíu lại, các ngươi đã phái người vào kinh rồi. Thiên Hạ Phong vân biến động, Hải Đấu ngẩng đầu, thanh âm lại có chút động tình, cực kỳ bi ai và phần, các ngươi phải chết, Hồng Tiên Sinh phải chết, Hồng Tây phải chết. Trước khi đến ta làm qua công khóa, biết Hồng Tây là Hồng Tiên Sinh như tử, cũng chính là cái kia gặp dắp rối tinh. Bây giờ vì tránh đầu sóng ngọn gió, tiểu tử này được đưa đến nước ngoài, không biết đi quốc gia nào, không nghĩ tới hắn cũng tới tử vong danh sách. Có thể hay không nói cho ta, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Các ngươi có biết hay không giết Hồng Tiên Sinh sẽ khiến hậu quả gì? Lê Lê có chút phẫn nộ. Chúng ta là tại thay các ngươi suy nghĩ, Hải Đấu nói, ác ma tức sắp xuất thế, hồng gia phụ tử bất tử, thiên hạ liền là vậy. Hắn bỗng nhiên đánh âm thanh huýt, bụi hoa run run, Thần Lãn đột nhiên chạy ra, không, có chạy về phía Lê lễ, mà là thuận biệt tự từ ngoài xiêu xiêu chèo lên trên, nghĩ từ lầu hai cửa sổ đi vào. Lê Lê giận quát một tiếng, chạy về phía tường ngoài, muốn ngăn cản Thần Lãn. Hải Đấu động, thân ảnh quá nhanh, tại hắc vụ bên trong xuyên qua, đến Lê Lê cận, hoa rủ quét ngang ngăn lại đường đi của nàng, "Cô đương, ta nhìn ngươi hẳn là danh môn chi hậu." Thân có đại thần thông, vì sao còn muốn quấn vào cái này thiên cổ tội sự tình, chỉ sợ các ngươi nhà từ đây không cách nào xoay người." Lê lễ giận dữ, đem một đôi huyết thủ đông nhiên gạt về hai đấu, hai đấu giống như đặc biệt sợ máu của nàng, vội vàng né tránh. Có thể nhìn ra Lê lễ trên thân mang một ít cơn phu. Hẳn là đồng tử công, thân hình rất sắc bén rơi, xáo lộ cũng có, chính là tốc độ cùng lực đạo chậm chút, nhìn qua giống như là khoa chân mua tay. Hai đấu cũng không thương tổn nàng, lấy dụ làm vũ khí cùng nàng chiến đấu. Mắt thấy thần lần càng bỏ càng cao. Đến lầu 2 ban công, đống nhiên đẩy ra một cánh cửa sổ, xẹt một tiếng bò lên đi vào. Đang điện hô to, "Trần Tam, ta tới đối phó cái này người Nhật Bản, người đi vào nhà." Hắn đứng thanh mã ra, thân như trường long, bỗng nhiên xông vào trong bóng tối, giơ chủy thủ liền đâm về hai đấu. Hai đấu tựa hồ sớm biết hắn tại, không chút hoang mang, chống đỡ một cây dù khu động nồng đậm hắc khí, lấy một địch hai, cuốn lấy Đàng Điện cùng lê lẽ. "Ta xem xét tình hình này, nhất định phải quyết định thật nhanh, dựa theo Đàng Điện nói tới a, Tiến Bỉ Thự." Vừa mới tiến Bỉ Thự, cả cái đại sảnh tất cả đều là khí, nồng trong sương có bóng người xuyên qua. Ta lấy điện thoại di động ra chiếu sáng, Sáng lợi chiếu nhập trong bóng tối, liền giống bị lỗ đen hút, vô tung vô ảnh. Đi đến nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh dọa người đen, đến đen chỗ sâu, thẩn ẩn truyền đến tiếng nghẹn ngào để người tê cả ra đầu. Ta chính trần chờ không biết nên làm cái gì, chẳng nghe lầu hai có hài tử tiếng khóc, còn có cái gì đánh nát thanh âm. Lao trình đầu lo lắng tiếng nói hô hảo, "Cứu mạng a, ta hai cái tiểu tôn tử còn ở lại chỗ này, van cầu các ngươi, không cần đánh nữa." Nan đốc nhất tỉnh đến là rất tỉnh táo, Trần đại sư tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, bằng không chúng ta tất cả đều chết ở đây. Ta căn cứ phương hướng của thanh trong bóng đêm mò tới thang lầu, ngẩng đầu đi xem. Thang lầu cũng chẳng ngập xương mù màu đen, chỗ cao giống như là thông tới 18 tầng địa ngục. Ta sở lấy thang lầu tay vịn muốn đi lên, còn đi chưa được mấy bước, cổ chân tựa hồ bị cái gì bắt lấy, tối đầu đi xem, chỉ gặp từ trong hắc khí rũa ra một con gần như khô lâu tay, chính trột vào cổ chân chỗ. Hải đấu cái này Nhật Bản âm dương sư có chút năng lực, bằng không hắn cũng không dám một thân một mình đến ngăn cản chúng ta. Hắn chẳng những có độc đục thần lần trợ rút, còn cần pháp trận chiêu quỷ, đoán chừng cái tay này chính là quỷ thủ. Ta tả hữu tránh thoát, trong bóng tối lại ra một cái móng vuốt đến bắt lấy ta một cái khắp mắt cá chân. Tâm ta nói hỏng Liêu Mạc vận bẹo chân, nhưng không kịp, Tả Hữu mắt cá chân toàn để quỷ tay nắm lấy. Quỷ thủ nhũ lại hai chân đem ta hướng trong bóng tối kéo, ta chăm chú nắm lại thang lầu lan can, thân thể hoảnh. Trong đầu không ngừng nghĩ đối sách, Thiên Cương đạp bộ không dùng đến, chỉ có thể dùng Nhị Thần Thông. Nhị Thần Thông cũng không biết dưới loại tình huống này có thể hay không phát huy được tác dụng. Dùng rồi nói sau. Ta hết sức làm cho mình tỉnh táo, có chút nhắm mắt, dùng ra Nhị Thần Thông. Nhị Thần Thông vừa ra tới, ta giật mình kêu lên, trong đầu hiện ra như thế một bộ cảnh tượng. Biệt thự trong đại sảnh tất cả đều là chen chen chịu chịu người, lít nha lít nhít có thể có hơn trăm người. Những người này trẻ có già có, dấu ở trong hắc khí nhìn không rõ lắm, giống như xuyên rất phế phẩm, giống như là năm mất mùa từ nông thôn chạy tới nông dân. Bọn chúng tóc hai bù xù, tại vô ý thức du đậu, quỷ khí âm trầm. Chúng ra phía ngoài tản ra nồng đậm âm trầm chi khí. Nhị thần thông nhìn thấy bắt lấy ta hai chân chính là cái tiểu hài, không mặc quần áo, ánh mắt ấm lánh, toàn thân rất gầy, hai cánh tay tới tay cánh tay tất cả đều khô héo, giống như là để lớn hoàn thiêu. Hắn nắm chắc chân của ta, nhìn ta, chẳng bệnh trên mặt là mắt to màu đen. Hắn bắt đầu hướng lui về phía sau, ta liều mạng vặn vẹo căn bản kiếm không ra. Giờ này khắp này phụ năng lượng quá lớn, nhị thần thông chịu không được, lỗ hai mảng nhị tại nói nói, ta thực sự không thể chịu được lực, vung tay ra, bị tiểu quỷ trực tiếp lôi vào trong bóng tối. Chương 412, sớm nói, ta còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến Nhật Bản người tu hành, đi pháp thuật sát thực cùng chứng kiến hết thảy không giống. Đại lục nơi này cũng có khu quỷ pháp thuật, ta đã từng thấy qua Lý đại dân sự qua một lần, phong cách khác hẳn hoàn toàn. Ta tích cực nghĩ đến đối sách, hai chân bị tiểu quỷ chộp bắt, kéo vào trong bóng tối. Đúng lúc này, chợt nghe trong cõi u minh truyền đến Chích Chích âm, ta tranh thủ thời gian hướng phía thanh âm phương hướng đi xem. Nóng đậm hắc vụ bên trong, đột nhiên thoát ra một đạo màu vàng cái bóng, bay ở không chung. phát ra chít chít thanh âm, nghe vào cực kỳ phẫn nộ. Cái này cái bóng chính bắn về phía bắt ta hai chân tiểu quỷ. Ta sát xoa con mắt nhìn kỹ lại, vờ ơ y mà sử suốt, đạo này hoàng ảnh lại là trồn tệ tệ. Tệ tệ bổ nhào vào tiểu quỷ phụ cận, tiểu quỷ giống như là đặc biệt sợ nó, đột nhiên buông tay ra, thân hình dần dần biến mất, tan vào trong bóng tối. Tệ tệ thuận thân thể của ta chạy đến trong lòng bàn tay, hướng về phía ta không ngừng Ta vỗ vỗ nó cái đầu nhỏ, đầu đầy mồ hôi lạnh. Nghĩ mà sợ nói không nghĩ tới ngươi như thế đại năng nhị, may mắn có ngươi, bằng không hôm nay cả môn ta cắm. Tệ Tệ đứng tại lòng bàn tay của ta, vừa y mà giống người đồng dạng chân sờ đập điệu, rũa ra hai con tiểu tiễn chảo chỉ chỉ trên bậc thang, càng không ngừng chít chít kêu, lộ ra phi thường lo lắng. Ta bưng lấy nó, một lần nữa trở lại thang lầu nơi này, ba bước cũng hai bước, nhanh chóng đi vào lầu 2. Lầu hai nơi này cũng tất cả đều là hắc khí. Con chan ngập nhàn nhạt khói xanh. Cỗ này khói hương vị, rất giống là cái gì đốt nấm mốc đồng dạng, hun nấu nhân đau. Tệ thuận tay leo đến vai của ta, không ngừng chít chít đều. Ta miễn cưỡng tập trung tinh thần, đi lại tập tên đi lên phía trước. Đi không bao xa, thấy được một màn. Cách đó không xa trong hành lang nằm một chỗ người, hôn mê bất tỉnh. Tại những này hôn mê người trước có hai người chính tại bảo vệ bọn hắn, một cái là Ivan, cầm trong tay hắn dao côn dụng. Còn có một cái là Trần Ngọc Chân, hắn khoanh chân ngồi tính toán ngay tại tụ kinh. Tất cả mọi người phía trước, nam sắp một con hình như cây già làm bốn chân thằn lằn, chính càng không ngừng phun lực khí. Nhìn thấy ta tới, Ivan dùng thô giáp hắn ngứ hô một tiếng, Tam, hỗ trợ." Nói nhảm, không cần hắn nói ta cũng phải hỗ trợ. Ivan hô cái này cuống họng chính là dự thừa. Thần Lăn vô cùng có linh tính, quay đầu lại nhìn ta, xì xì phun lưỡi dài đầu. Thần Lăn dáng dấp phi thường đáng sợ, rất có tính công kích, thấy ta toàn thân lông mau dựng đứng. Ta có chút nửa đường bỏ cuộc, thể thể so ta có huyết tính, đứng ở đầu vai không ngừng kêu, dựng thẳng hai cái chân trước đối Thần Lăn càng không ngừng làm khiêu khích động tác. Thần Lăn xoay người, hướng ta cái phương hướng này bỏ lên mấy bước. Ta trong lúc tình thế cấp bách nói, "Ivan, ta đến hấp dẫn nó chú ý, ngươi phụ trách chơi trên nó." Ivan cũng là thẳng tâm nhãn, cũng không có có nghị, cẩn thận từng từng tí dẫn theo giao con lên chân nhẹ nhàng hướng Thần Lăn tới gần. Than Lăn căn bản không nhìn hắn, mà là đưa ánh mắt che đậy tại trên người của ta. Ta có thể phát giác ra ánh mắt của nó, cũng không phải là nhìn ta, mà là điều chỉnh tiêu điểm tại Tệ Tệ trên thân. Làm sao bây giờ? Ta hỏi Tệ Tệ, nó hiện tại đã thành ta chủ tâm cốt. Tể Tệ chít chít kêu hai tiếng, đột nhiên từ đầu vai vọt bay ra ngoài, lao thẳng tới Than Lăn. Than Lăn cũng không phải dễ đối phó, bốn chân lập địa, cũng vọt ra ngoài, chính nào về phía Tệ Tệ. Hai con thú tốc độ đều là cực nhanh, một cái to to bóng đen, một cái nhỏ nhắn xinh hoàng ảnh, tại nồng hắc vụ bên trong liền muốn gặp nhau. Ivan dừng lại, ta càng lần nơm nớp lo sợ. Sau đó một nháy mắt kéo đến thật dài, ta tựa hồ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Trong mấy mắt, tệ tệ cùng thằn lằn gặp đến cùng một chỗ. Thằn lằn mở ra miệng rộng phun ra khói xanh, tệ tệ chít chít kêu hai tiếng, tại không trung rơi xoay người, từ trong nông đít phun ra một cỗ khói vàng. Khói xanh cùng khói vàng lập tức tràn ngập hỗn hợp. Ta choáng váng, trực giác đến nguy hiểm to lớn, hướng về phía Ivanho một tiếng, lui lại. Ivan hơi chút chần chờ, cấp tốc lui về sau, ta cũng tranh thủ thời gian lui đến đầu bậc cùng ngập cùng một chỗ, dưa không ra, nông đậm một đại đoạn. Đem Tệ Tệ cùng Thần Lăn bao khỏa ở bên trong. Ta ghé vào đầu bậc thang, kinh tâm động phách nhìn xem, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ nghe được trong xương khói không ngừng chuyển đến động vật quái khiếu, có thể Tệ Tệ chít chít tấm thanh. Cũng có một loại cực kỳ ngọt ngạt hình dung không được thanh âm. Không biết bao lâu trôi qua, khả năng rất ngắn cũng có thể là rất dài, thời gian khái niệm hoàn toàn mơ hồ. Vang lục khói độc dần dần tan đi, tình cảnh bên trong nổi lên. Than lăn thẳng tắp nằm dạm trên mặt đất, đầu nâng lên, thân thể nghiêng 45 độ, giống như là một đoạn đứng ngạo nghễ thân cây, mà Tệ Tệ tại chỗ không xa vừa im mà ngồi dưới đất, túi đầu dựng nào, giống như là hưu khí vô lực. Song, Tệ Tệ thua. Ta không dám động, Ivan không hổ là người Nga, lá gan so với ai khác đều lớn hơn. Yên lặng chờ một lát nhìn hai con động vật đều không nhúc nhích, hắn cầm dao cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Hắn dùng chiến thuật ùng chiến đá đá than lần, than lần không nhúc nhích. Hắn tăng cường lực đạo, dùng sức một đá, than lần ngẩng lên ngã gục, vờn y mà cứng rắn đã chết. Chúng ta hai mặt nhìn nhau. Ta cũng đi đi qua xem cẩn thận xem xét, đúng là chết hẳn. Ta kính sợ nhìn xem Tệ Tệ, thật lợi hại a. Tệ Tệ khí vô lực nhìn xem ta. Chíp chíp nhỏ hai tiếng. Ta giống nâng bảo bối đồng dạng đem nó ôm, thả ở đầu vai. Ivan tán thưởng nói, chân Tam, sủng vật của người rất lợi hại." "Đây cũng không phải là sủng vật." Ta cười cười, "Đây là sư phụ truyền qua ta." Ivan không rõ ràng cho lắm, há to mồm dựng thẳng ngón tay cái, "Lợi hại, lợi hại." Ta vô vỗ hắn, "Chỉ chỉ hôn mê những người kia." "Chúng ta đi quá khứ." Trần Ngọc Chân mở to mắt, miễn cương từ dưới đất bò dậy. Ta trêu gẹo hắn, "Trần Đại Sư, làm sao làm, một con thần lằn đều không đối phó được." Trần Ngọc Chân cười khổ, "Tranh thủ thời gian mau cứu những người này đi, bọn hắn toàn đều chúng độc." "Cái này thần lằn rất tà môn, Âm Dương Sư nuôi vật, lợi dụng bản môn pháp thuật lây dính trùng điệp từ khí." Người bình thường căn bản là không có cách cẩn thận. May mắn ngươi cái này hoàng tử lang. Tệ tệ không cao hứng, chít chít kêu hai tiếng. Trần Ngọc Chân thật là một cái nhân vật. Thế mà cho trốn ông quyền, hoàng đại tiên, ta lời mới vừa nói thất lễ. Tệ tệ lúc này mới gật gật đầu, ghé vào bờ vai của ta, mơ mơ màng màng đi ngủ. Ba người chúng ta đi qua nhìn, lao trình đầu người một nhà còn gặp nạn đến nhất tính. Đều hôn mê trên mặt đất, xanh cả mặt. Trần Ngọc Chân có kinh nghiệm, để chúng ta đem những này hôn mê người trước mang lên gian phòng, sau đó đóng cửa lại mở ra cửa sổ gió lửa. Kỳ thật tại thằn lằn chết về sau, tử khí biến mất dần. Hạ vụ tán đi, không khí trong lành không biết. Trần Ngọc Chân từ trong bọc lật ra một bình sứ nhỏ, mở ra cái nắp, dùng miệng bình đối hôn mê những người này cái mũi. Hắn nói cho chúng ta biết đây là độc môn thuốc giải độc vật. Chúng sâu như vậy độc, những người này coi như nhất thời giải khai cũng tại trong hôn mê. Nhất thời bán hội lại tỉnh không được. Trần Ngọc Chân dùng bình nhỏ tại Nan Đắc Nhất tỉnh dưới mũi lung lay, Nan Đắc Nhất Tịnh thân thể hơi động, từ trong túi láo rơi ra thứ gì, là ám sát sếp vợ. Trần Ngọc Chân cầm lên nhìn xem. Ta hỏi là cái gì? Hắn đem vợ khép lại nói, hộ chiếu. Sau đó đem vợ nhét vào khóe được một trong nhất tính trong túi đều người qua một lần, chân ngọc chân chỉ chỉ bên ngoài. Chúng ta tới đến hành lang đến cửa sổ, dựa vào lan can hạ nhìn, nhìn đi ra bên ngoài đã phân ra được thắng bại. Nhật Bản âm dương sư Hải đấu liên tục bại lui, Lê Lễ cùng Đẳng Tiện từng bước ép sát, hoàn toàn chiếm thượng phong. Hải đấu sắc mặt trầm, bước không ngừng rút lui. Hắn bỗng nhiên trống ra hoa rủ, nhắm ngay Lê Lễ cùng Đẳng Tiện. Đẳng Tiện cũng coi như lão giang hồ, giữ chặt Lê Lễ, hét lớn một tiếng, lui. Hoa rủ tại đấu trước người không ngừng chuyển động, phía trên hoa anh đào bay múa, tựa như vạn hoa đồng, chuyển chuyển, dù rơi trên mặt đất, mà phía sau Hải đấu tung tích không gặp, thế mà đột đi. Chúng ta chúng người đưa mắt nhìn nhau, hôm nay xem như mở mắt, Ivan nói khẽ, cái này là Nhật Bản nước nhẫn thuật. Trần ngọc chân khôi phục cao nhân phương phạm, chỉ huy chúng ta, đi, đi xuống xem một chút. Chúng ta từ biệt thự ra, hắc khí đã tắt hết. Chúng ta tới đến Lê lễ cùng Đàng thiện sau lưng, cùng một chỗ nhìn về phía cách đó không xa Hoa Vũ. Lê Lễ muốn đi qua cẩm, Đàng Tiện giữ chân nàng, vừa lấy chủy thủ đối Hoa Vũ niệm tới, hai vật chạm vào nhau, phanh một tiếng. Hoa Vũ vừa im mà tự bạo, phun ra cao một thứ hoa lửa, chiếu chúng ta con mắt đều đỏ ra. Ánh lửa rơi chỗ, chỉ còn lại một thanh tối như mực dù đem. Tiểu tử này thật là âm. Đang Điện Mãng, Trần Ngọc Chân để lê lễ trở về băng bó vết thương, tay của nàng vẽ rất sâu một đường vết rách. Trơ trở lại biệt thự, Đang Điện hỏi những người khác thế nào. Ta đem vừa rồi chuyện phát sinh nói một lần, Đang Điện nhìn xem tệ tệ, vui lòng phụt tùng, ta nếu là có như thế một con sùng vật liền tốt, thời điểm fen chốt tương đương ra sức. Chúng ta về đến phòng xem xét, những người kia còn đang mơ màng ngủ say, đoán chừng đến buổi sáng ngày mai mới có thể tỉnh. Trần Ngọc Chân giá hiệu không nên quấy rầy bọn hắn, chúng ta mấy cái xuống lầu dưới đại sảnh, Trần Ngọc Chân nhìn ta cùng Đang thiện, các ngươi đến họ lưu trong nhà có phát hiện gì? Đang Thiện đem việc trải qua giảng thuật một lần, sau đó lấy ra trộm được đen bản cho bọn hắn nhìn. Đám người đem vợ mở ra, nhìn thấy phía trên chữ, lại nhìn xem đằng sau họa. Chúng ta mặt sắc mặt nghiêm trọng, Trần Ngọc Chân hỏi Lê lễ, bị nữ, ngươi thấy thế nào?" Lê Lê nói, "Các ngươi ngẫm lại kia Nhật Bản người giết chúng ta lúc nói lời, hắn nói chuyện hôm nay, công tại thiên thu, các ngươi nếu như chết rồi, có thể cứu ngàn vạn người tính mệnh lời này là có ý gì? Chúng ta có như thế lớn năng lực sao, sẽ đối ngàn vạn tính mạng con người tạo thành nghi hiệp?" "Ngươi có ý nghĩ gì?" Trần Ngọc Chân hỏi. Lê Lê lật ra đen bản đến trong đó một tờ một tờ bên trên vẽ lấy đồ ta cùng Đàng Thiện nhìn qua, chính là Nhật Bản võ sĩ Dương Cung lắp tên muốn bắn trên trời mây trôi bên trong tiểu quỷ. Cái này có phải hay không là một loại sớm nói? Một loại báo hiệu đâu? Vẽ lên Nhật Bản võ sĩ là vừa rồi hải đấu. Lê Lê nói, vậy chúng ta liền là tiểu quỷ. Ta Kinh Nghi nói. Chương 413, quái vật. Lê Lê không nói chuyện, dùng tay gõ mặt bàn. Nếu nói, Đàng Thiện nói, quyển sách này sấm nói là thật đây này. Nói như thế nào? Trần Ngọc chân hỏi. Đàng Thiện đầu, không biết ta có loại dự cảm xấu. Liên quan tới bạn này đen sách, Trần Ngọc chân nói vẫn là không muốn cùng Nan Đắc Nhất tính nói đi. Chúng ta nhìn hắn, Nan Đắc Nhất tính là chúng ta cố chủ, cũng là hành động lần này tổng chỉ huy, hắn đạo lý có việc nhất định phải báo cáo, Trần Ngọc Chân đột nhiên đến một câu như vậy, chúng ta đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trần Ngọc Chân vừa muốn nói gì, trên lầu chuyển tới một cái thanh âm lạnh lùng, có cái gì không muốn nói cùng. Một nghe thanh âm liền biết là Nan Đắc Nhất tính. Chúng ta lập tức chầm mặc không nói lời nào. Trần Ngọc Chân có chút xấu hổ, muốn đem sách hợp lại. Nhất Tĩnh xoa đầu từ lầu 2 đi xuống, sắc mặt tâm trầm các ngươi đang làm gì đâu? Làm sao có việc còn ta? Trần Ngọc Chân lập tức hướng chúng ta hô. Các ngươi chuyện gì xảy ra, có việc còn đeo tổ chức đâu? Dự định lập thế lực khác. Hắn cầm đen sách đi đến Nan Đắc Nhất tính trước người, đem sách đưa cho hắn, đây là cùng Chấn Tam cùng đẳng thiện tại lão lưu ra pháp sư nơi đó chụp ra. Nan Đắc Nhất tính hiển nhiên còn không có từ trong hôn mê hoàn toàn tỉnh táo lại, vò cái đầu trắng váng, TT hít một hơi linh khí, hắn tiện tay mở ra cũng không có nhìn kỹ, đi đến trước sofa ngồi xuống, đem đen sách ném ở trên bàn trà. Sắc mặt hắn trắng bệch, dựa vào ghế sofa không được yên dị, chân ngọc chân hướng chúng ta nháy mắt mấy cái. Mọi người không nói chuyện, ta cảm giác nơi này nước bắt đầu sâu, thấy không rõ là chuyện gì xảy ra. Trước kia ta luôn cảm thấy người tu hành chỉ cần tu ra một thân tuyệt thế thần thông, đó chính là thần tồn tại, nghĩ làm cái gì làm cái gì, nhưng từ khi gần nhất vài đoạn kinh lịch, ta mới hiểu được vì cái gì tu hành không đơn giản muốn tu thần thông, càng phải tu cảnh giới. Cái gọi là cảnh giới chính là thế gian pháp. Là người tu hành như thế nào đối mặt hồng trần tiền nhiễu tâm thái cùng sự sự phương thức. Lạm dụng thần thông, một lời không hợp liền xuất thủ đây không phải là người tu hành, là đồ tệ. Liên lấy hiện tại sự tình tới nói, có thiên đại thần thông không dùng được, nước sâu khó lượng. Người người rảo quyết, lúc đầu coi là rất đơn giản một chuyện, đột nhiên có thêm một cái người Nhật Bản tiếp ra một bản cùng loại sấm nói đen sách, lập tức phức tạp. Nan Gắc nhất tỉnh dậy vào ở trên ghế salon mơ mà ngủ mất, tay còn chăm chú bóp lấy đen sách, ngón tay cơ hồ đều móc đi vào. Người này ý chí lực rất mạnh, đám người không nói gì, yên lặng tán đi. Đợi mấy giờ, trời mịt mở đánh bóng, những cái kia hôn mê người đều tỉnh lại. Lao Trình Đầu nhìn về đến trong nhà làm thành rối loạn, tiêu trời chết đất, Nan Gắc nhất tỉnh lời gì cũng không nói, xuất ra cuốn chi phiếu siêu siêu viết một chương cho hắn. Ta nhìn sang, phía trên số lượng đầy đủ lão Trình Đầu lại đóng một tòa mới biệt thự, lão Trình Đầu là điển hình loại kia nông dân cá thể ý thức nông dân, vì lợi hại chỗ khu chỉ cần tiền đúng chỗ không phải là bất cứ cái gì sự tình. Hắn để Nương Môn đem trong nhà đập nát đồ vật một lần nữa thu thập xong. Nan nhất tính mặc dù còn có chút suy yếu, nhưng người này ý chí lực sắt thực kiên cường, cắn răng chống đỡ lấy. Hắn hỏi Trần Ngọc Trần, hôm nay lúc nào lên núi? Trần Ngọc Trân có chút khó khăn, "Lão bản, đem qua cái kia người Nhật Bản chỉ là loại cho hú đi, hắn hôm nay sẽ còn cái dối. Người Nhật Bản đều toàn cơ bắp à, hắn nói muốn cùng chúng ta không chết không thôi, bằng không kế hoạch lại sửa đổi một chút." Nandak nhất tính không chỗ ở Ho Khan. Cau mày, "Không được, hôm nay nhất định phải lên núi, nhất định phải tìm tới Hồng Mẫu thị cốt." Ta đã hướng lên phía trên báo cáo chuẩn bị kế hoạch của chúng ta, Hồng Tiên Sinh biết đến, hắn chậm nhất muốn ở phía sau nhật dạng sáng nhìn thấy mâu thân di cốt hồi kinh. Trần Ngọc Chân nhìn xem tái nhật bầu trời, hôm nay tiên tượng không phải quá tốt, mây vàng dày đặc, lên âm phòng. Hắn khoanh tay nói, chỉ sợ hôm nay sẽ không kết thúc yên lành a. Nan Gác nhất tính xem chúng ta, tất cả mọi người thù lao gấp bội, hôm nay lên núi khoét xương kế hoạch nhất định phải hoàn thành. Có nghe hay không? Nhất định phải. Hắn là kim chủ miệng hơn lớn, chúng ta nói trắng ra là đều là làm công, đám người giữ im lặng. Chúng ta cũng không phải là phổ thông kẻ làm thuê. Đã bởi vì cơ duyên lại tới đây, nửa đường bỏ gánh là không thể nào." Chân Ngọc Chân nói, đen sách sự tỉnh, ngươi thấy thế nào?" Hắn chất vấn đến nhất tính. Nan Đắc nhất tính từ trong bọc lấy ra quyển kia điên sách, lại lấy ra cái bật lửa, đánh bóng bật lửa, dùng hỏa diễm đốt sách một góc, rất nhanh cả quyển sách bốc cháy lên, toát ra khói đen. "Sách này là ta cùng đàng thiện xuất sinh nhập từ trộm ra đến, hắn nói đốt liền đốt. Chúng ta vất vả không nói, trong quyển sách này văn tự cùng bức họa đều đại biểu cho tương lai báo hiệu, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, liền hóa thành một đống tro." Nan nhất tính hai ngón tay mang theo sách một góc, lạnh lùng xem chúng ta. Chúng ta không nói gì, tất cả mọi người là một mặt cao thâm mặt chắc. Nan nhất tính không làm giải thích quá nhiều, nói chỉ là mấy chữ, yêu ngôn hoặc chúng, giữ lại không được. Hắn đem cả quyển sách ném xuống đất, rất nhanh đốt thành một thanh đen xám. Hắn hỏi Trần Ngọc Chân lúc nào lên núi, Trần Ngọc Chân trầm mặt chốc lát nói, dựa theo ta đo lường tính toán phương vị, nếu như muốn tại giờ lành đến địa điểm, hiện tại liền muốn lên đường. Nan nhất tính để đàng tiện vào nhà bên trong đem láo Trình Đầu kêu đi ra, lão Trình Đầu nói, lão bản có dặn dò gì? Tổ chức những cái kia đào mộ thanh niên trai lao lực tập hợp, chúng ta lập tức lên núi. Nan Đắc nhất tính nói, cùng Trấn Tam Hắn lại phân phó ta, ta tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng. Hắn nói: "Hôm nay ngươi cũng đừng lên núi." Ta không nghĩ tới hắn sẽ an bài như vậy ta, sửng sốt một chút nói: "Làm sao đâu? Nhiệm vụ của ngươi là nhìn chầm chằm lão Lưu gia động tĩnh, Nhật Bản pháp sư không biết dấu cái nào, cũng không thông báo ra cái gì yêu tiêu thần, ngươi liền trong thôn tiếp cận. Có tin tức gì, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho ta." Nan Đắc nhất tính lung lay điện thoại. Cái khác người tới thăm ta, nói không rõ trong ánh mắt đã bao hàm tâm tình gì. Trở Đắc nhất tĩnh cùng lão đầu ra ngoài an bài nhân thủ thời điểm, đàng thiện khổ nói: "Lão à, ta thật muốn cùng ngươi điều cái nhiệm vụ Ngươi nhưng dẹp đi đi, ta còn không thoải mái đâu. Trong lòng ta không thoải mái, Lưu Trong thôn tránh đi gian khổ nhất nhiệm vụ hẳn là may mắn, có thể nghĩ nghĩ Nan Đắc nhất tính vì cái gì đơn độc lưu ta ở đây, cũng bởi vì hắn không tín nhiệm ta năng lực, hắn cho rằng lên núi về sau ta không giúp đỡ được cái gì. Đi, tiểu tử ngươi đi. Trong lòng ta tự đủ, xem thường ta đúng không, ta còn không hầu hạ ngươi. Cổng tụ 6 7 trẻ danh to sát, từng cái khiêng sèn cầm cái quốc, xếp thành một loạt nghe chỉ huy. Nan Đắc nhất tính nhìn xem biểu, đôi ngọc chân gật gật đầu ra hiệu, bọn hắn chuẩn bị xong đồ vật trùng trùng điệp điệp bắt đầu ra thôn, hướng trên núi đi. Ta thắt tay nhìn lấy bọn hắn đi xa, biến mất tại thôn cuối đường đầu, thở phào một hơi. Xoay xoay cổ áo, hai ngày này kiềm chế hỏng, đều đi cho phải đây. Ta nhanh nhẹn thông suốt trở lại biệt thự, ngồi tại bàn bát tiên bên cạnh trước tiêu hóa một chút ăn, uống ngươi bát nước trà, tiêu ma có thể có một giờ. Chắp tay sau lưng từ biệt thự ra. Qua cầu, đi lão lưu ra nhìn xem, điểm cái mạo, đừng nói ta không trợ lý. Ta đến lao lưu ra, viện tử miệng đầy đất tiền giấy. Trong viện chất đầy vòng hoa cùng giấy biệt thự kim đồng ngọc nữ cái gì, mấy cái tiểu họa tử chính độ mồ hôi như mưa lũ lấy bẹp Ta quê quán cũng là nông thôn, biết đây là ý gì. Lâm thôn coi trọng nhất đỏ trắng sự tình, kết hôn cũng không cần nói, đưa tang đưa tang cũng là nhất đảng đại sự. Đến ngày này, toàn thôn nam nữ già trẻ đều muốn đến người bị hại trong nhà đưa lên thăm hỏi cùng một chỗ liên hoan. Vừa đến đã hơn mấy trăm người, chỉ riêng chỉ vào một cái bếp lò khẳng định không đủ dùng, cho nên muốn lâm thời trong sân dựng lò, cái gọi là chôn nồi nấu cơm. Đến lúc đó cơm tập thể một chi, một nồi liền có thể ra hơn trăm người khẩu phần lương thực. Đại hàm lớn cái ăn đi thôi. Ta ngậm lấy điếu thuốc, dựa vào viện tử đại Môn, say sưa ngon lành nhìn xem người ở bên trong lũi nồi và bếp. Lúc này, đại Như cùng lưu đại ca từ bên trong ra. Hai người không biết nói gì đó. Đi tới cửa cũng không có chú ý ta. Tối hôm qua Nan Đắc Nhất Tĩnh đã từng mang theo chúng ta bái phóng qua nơi này, ta tướng mạo phổ thông, không hiển sơn không lộ thủy dấu ở đám người đằng sau, bọn hắn không chút chú ý ta. Bây giờ thấy ta cũng chỉ làm cái người nhà dỗi. Bọn hắn trải qua ta thời điểm, ta nghe đến Đại Nưu đối lưu đại ca nói, "Đại ca, cha về sau trong thành liền không thể trở về." Lưu đại ca ừ một tiếng, coi như lão đầu chết đi, về sau ta nuôi trà, ngươi khoan hay nói lọn. Những cái kia người Nhật Bản cho tiền ngươi đừng phí, người lớn như vậy, trong thôn đóng cái tốt phòng ở, tranh thủ thời gian tìm tốt nàng dâu. Đại Nưu nói: "Đưa tiền là người Nhật Bản, trong lòng ta không thoải mái." Lưu đại Ca cổ một tiếng: "Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái phất thanh, cho ngươi tiền liền thành thành thật thật cầm được. Ta cho ngươi biết, chuyện này ra một điểm cái xọn, hai anh em ta đời này sẽ phá hủy. Tối hôm qua pháp sư ra ngoài liền không có trở về, ta nhìn lao trình đầu mời đến những người kia đều giống như rất có lai lịch." Đại Nưu nói: "Thần tiên chuyện đánh nhau chúng ta cũng đừng tham dự, cho siết làm đủ, ngày mai đưa ta ngươi cho ta khóc vàng một điểm." Lưu đại Ca nói: "Đại Nưu cười hắc hắc, "Yên tâm đi. Hai người cái này nói thầm, bọn hắn không biết ta bởi vì tu hành nhị thân thông." Lỗ tai so người bình thường muốn linh mẫn cũng ít. Chỉ cần ta muốn nghe, khoảng cách gần như thế cho dù là thì thầm cũng có thể nghe cái đại khái. Ta căng thẳng trong lòng, quả nhiên nơi này có mở ám. Người Nhật Bản mượn lão Lưu đầu giả chết, làm cái giả tang lễ giả siêu độ, kỳ thực hàm ẩn huyền cơ. Ta nhìn phía xa đại sơn, thâm phênh phênh ngải loạn. Nếu như người Nhật Bản thật muốn làm gì, chắc chắn sẽ không bố trí hải đấu như thế một con cờ, tất nhiên còn sẽ có hậu chiêu. Mục tiêu của bọn hắn cũng không phải chúng ta, mục đích hẳn là trực chỉ trên núi Hồng Mẫu thi hải, rằng muốn chúng ta chết, cũng muốn ngăn cản thi hải đắm mốc. Ta đột nhiên nhớ tới gặp khó đến nhất tình Tiêu Hủy Quản kia lên sách, phía trên Valley trong mây mù tiểu quỷ, ngay tại chạy về phía trong núi. Đại sơn chỗ sâu ẩn giấu một con quái vật. Chương 414, kẻ cầm đầu. Ta cảm thấy chuyện này quá mức trọng đại, tranh thủ thời gian cho Nan Đắc Nhất tính gọi điện thoại. Hắn tiếp, tín hiệu đặc biệt trên lệnh, nói chuyện lúc đứt lúc nối, ta thật vất vả đem sự tình nói rõ ràng, Nan Đắc Nhất tính cũng không biết nghe nghe không hiểu, hắn nói ra, về sau có việc tranh thủ thời gian thông báo cho ta. Ngươi trong thôn hảo hảo ở lại, chúng ta tận lực đi nhanh về nhanh. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên kinh hô một tiếng, đây là cái gì? Lập tức điện thoại của máy, bíp bíp. Ta ngẩn người, cổ họng phát, tranh thủ thời gian quay số điện thoại trở về, không, có tín hiệu, làm sao cũng đánh không thông. Ta bỗng nhiên ý thức được chuyện này không đúng, nếu như bọn hắn trong núi gặp nạn toàn quân bị diệt, ta còn thế nào về nhà? Hiện tại ta đã cuốn vào, nếu như tất cả mọi người chết rồi, ta về sau khẳng định sẽ phiền phức không ngừng. Nhất là Nan đắc nhất tính bối cảnh thâm hậu, gánh vắt trước chết lớn, hắn muốn thật có chuyện bất trắc. Đoan Trường Hồng tiên sinh có thể đem mặt đất xốc lên, cũng muốn tra giá trận tướng. Trong làng gà chó nghe, lão Lưu gia đại viện cũng rất bình hàn, làm việc làm việc, ăn cơm ăn cơm. Ta không thể lại ở đây mãi thời gian, nhất định phải lên núi, cái nào sợ cái gì đều không giúp được, cũng mau mau đến xem. Bọn hắn lên núi thời gian không lâu lắm, mà lại nhiều người như vậy lề mà lề mệ lề mà lề mệ, ta hiện tại đuổi theo cũng không muộn. Ta trở lại biệt thự, đem trồn tể tể mang ở trên người. Nó ôm lấy bờ vai của ta, nằm ngay ho, cũng mặc kệ ta làm sao giày vỏ. Ta thuận lấy bọn hắn đi qua thôn đường ra bên ngoài chạy, cất trình tăng tốc, thời gian không dài ra làng. Chỉ có một đầu lên núi con đường, ta xiêu xiêu chạy về phía trước. Đường núi dần dần đứng, đi đặc biệt hao phí thể lực, tốt tại không có lối dễ, không thể đi là đường. Nhìn xem biểu suất đến đã 4 hơn 10 phút, mặc dù nhập thù, mặt trời vẫn là rất độc, phơi cho ra một thân mồ hôi. Đi hơn nửa ngày, ta leo đến một chỗ cao cao núi đổi, ở trên cao nhìn xuống phát hiện bọn hắn. Nhìn qua không xa, tựa hồ vượt qua đỉnh núi liền đến, xanh đốn tồn dừng cây chỗ sâu có đầu đường núi, bọn hắn những người này làm thành một vòng, chăm chú đứng thẳng. Thuê đến những cái kia nông thôn bọn tiểu tử đem sèn cùng cái quốc đều dựng lên, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm dừng cây chỗ sâu. Tại trong vòng luẩn ở giữa, lê lê cùng Ivan thủ hộ lấy nhất tĩnh. Trần Ngọc Trần đang làm phép, một tay cầm linh đàng, một tay cầm đốt phụ chú vừa niệm kinh bên cạnh hướng trên trời ném. Ta nghĩ đứng tại chỗ cao gọi bọn họ, tình thế có chút khẩn trương ngẫm lại vẫn là quên đi. Bên cạnh có đầu đường nhỏ đặc biệt giúp đứng, bất quá nối thẳng núi đồi phía dưới, hẳn là có thể nhanh lên. Ta bất chấp nguy hiểm, đi vào đường nhỏ trước, vị Nham Thạch muốn đi xuống. Đúng lúc này, ta chợt phát hiện sự tình không thích hợp. Bên ngoài những cái kia nông thôn tiểu hỏa tử đột nhiên dùng cái quốc điên cuồng đào hướng không khí. Phát điên, xèn khắp nơi vùng lấy. Giờ này khắc này ngãi chính đủ, trời nắng ban ngày, bọn hắn làm ra cử động như vậy lại làm cho người toàn thân rất run. Điên cuồng một trận bọn hắn ngủ lại đến Phần vận Trần Ngọc Chân nói cái gì, khoảng cách quá xa nghe không rõ. Bọn tiểu tử có lại vòng quan hệ, gấp nương tựa người ở bên trong, Trần Ngọc Chân ở giữa một bên giao linh một bên bất phủ, cái vòng này lấy hắn làm trung tâm chậm chạp hướng về phía trước, tốc độ quả thực là tốc độ như rùa. Ta tử sườn đất bên trên giẫm lên loạn thạch, thật vất vả xuống tới, xuyên qua lít nhã lít nhít rừng cây đến ven đường, trên sơn đạo y mắng, bọn hắn đã đi được không còn hình bóng. Ta mau đổi theo quả khứ, vòng qua đường núi. Xa xa nhìn thấy đám người bóng lưng. Bọn hắn đi rất chậm, giống như là trong bóng đêm trong biển rộng thuyền, tản mắt ra rất khó hình dung không khí quỷ quái. Ta xa xa rơi ở phía sau không dám tới gần, thử quan sát kỹ. Bọn hắn càng chạy càng chậm, lúc này có cái tiểu họa tự đột nhiên hét lớn một tiếng, chạy về phía đối diện trong rừng cây, điên cùng dùng cái quốc loạn đập đập loạn. Trần Ngọc Chân la lớn, tất cả mọi người bảo trì chấn định, ai ra vòng tròn ai chết. Ta trong lúc tình thế cấp bách lấy điện thoại cầm tay ra, lại có tín hiệu, tranh thủ thời gian đánh tới. Xa xa nhìn thấy Nan Đắc Nhất tính tiếp, thanh âm hắn chấm thấp, "Thế nào? Ta tại các ngươi đằng sau." Ta nói. Nơi xa Nan Đắc Nhất rõ ràng sửng sốt một chút, cùng Trần Ngọc Chân dị thai vài câu. Trần Ngọc Chân nhận lấy điện thoại, là cùng trấn tam sao. Là ta. Ta cùng lên đến, tại các người đằng sau chỗ không xa, xảy ra chuyện gì rồi? Các người thế nào? Ta hỏi. Trần Ngọc chân rõ ràng thở vào một hơi, có người cách làm đem chúng ta hiểm ở, chúng ta bây giờ chung quanh một vùng tăm tối. Cái gì đều không nhìn thấy? Đạo Pháp của ta là trung nguyên chính thống, cùng loại này ta thuật không hợp nhau. Ta hoài nghi là cái kia người Nhật Bản lại tới. Vậy làm sao bây giờ? Ta hỏi. Nghe ta nói, cùng chân Tam, Trần Ngọc chân ở trong điện thoại nói, chúng ta hãm sâu tại cái này hiểm thuật bên trong, chỉ có tìm tới Pháp Sư mới có thể ngăn cản Người đã theo tới rồi, tháng bại tay liền ở trên người của ngươi. Ngươi nói đi, ta nên làm cái gì? Làm pháp thuật này pháp sư sẽ không cách chúng ta quá xa, có lẽ liền dấu ở trong rừng rậm. Ngươi nhất định phải tìm tới hắn, cuốn lấy hắn, không thể để cho hắn thư thái như vậy hành pháp, liền có thể phá trận pháp này. Trần Ngọc chân gấp rút nói, ta chịu không được bao lâu thời gian. Nếu như ngươi trễ tìm ra người này, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ chết tại cái này trong trận. Ta cúp điện thoại dấu ở phía sau cây, mặt trời phơi cái trán tất cả đều là mồ hôi, phía sau lưng đều ướt đẫm. Cao lớn cây tối, che khuất bầu trời là cây. Đi đâu tìm người này đi? Lúc này đầu vai truyền đến chít chít thanh âm, ta một bên đầu thấy được Tệ Tệ, tâm niệm vừa động, đem nó từ trên bờ vai ôm xuống tới, ta đối với nó nói, "Tệ Tệ, hiện tại đến ngươi vì tổ chức làm ra cống hiến thời điểm, nhìn thấy những người kia sao?" Ta chỉ chỉ đường núi nơi xa người một nhà, nói tiếp, "Bọn hắn bị pháp thuật vây khốn, ngươi có thể hay không tìm tới tác pháp pháp sư ở đâu?" Tệ Tệ rũi người một cái chít chít kêu, nghiêng người từ lòng bàn tay của ta chạy xuống, thuận ống còn đến tới mặt đất, ba vọt hai sông vào bụi cỏ, cỏ dại hơi giật giật, tung tích không gặp. Ta tim đập rồ lên, nghĩ không phải nó có thể hay không tìm tới cái kia kẻ cầm đầu mà là sợ hai nó đừng như vậy chạy mất. Trải qua tối hôm qua sinh tử đại chiến, ta phát hiện thể thể diệu dụng, quả thực quá hữu dụng, tương đương với không có phí chút sức lực ta lại thêm ra một hạng bảo mệnh thần thông. Để nó tìm đi, ta cẩn thận từng ly từng tí đi theo đám người kia đằng sau. Không dám tới gần cũng không thể mất dấu. Nếu như tác pháp người núp trong bóng tối, ta áp sát quá gần tất nhiên sẽ bại lộ mục tiêu của mình. Lại đi về phía trước mười mấy phút, điện thoại văng lên, là Trần Ngọc Chân đánh tới. Lão hổ Ly xem bộ là thật sốt ruột, tìm không tìm được pháp sư. Ta một bên dấu ở phía sau cây, một bên thấp giọng nói, nào có dễ dàng như vậy Tranh thủ thời gian, vừa chú của ta không nhiều, một khi đốt xong chính là tử kỳ." Chân Ngọc chân nghiêm lì nói. "Điện thoại để Nan đắc nhất tính đoạt lấy đi, có thể nghe ra hắn đang cật lực để cho mình tỉnh táo, cùng Trấn Tam, nếu như ngươi có thể đã cứu chúng ta, ngày sau ta sẽ cân nhắc tại thủ lao bên trong cho ngươi nhiều hơn một thành." Ta nghe được không thoải mái, giống như tại phát quốc nạn tài đồng dạng, cho bọn hắn mượn gặp rủi do cơ hội lừa đảo. Ta đem điện thoại đóng lại, trong lòng là tâm hỏa như lừa đốt, tệ tệ đến cùng có thể hay không tìm tới cái kia kẻ cầm đầu. Lo lắng đợi 5 phút, đột nhiên cách đó không xa truyền đến chít chít âm ta nhạo mà tuần thiên âm sờ qua đi, đi không bao xa nhìn thấy tể tệ đứng tại sau cây, từ trong bụi cỏ lộ ra cái đầu nhỏ, dùng chân trước chỉ vào cách đó không xa. Ta đi vào bên cạnh của nó, đem nó nâng lên đến thả ở đầu vai, thuận nó vừa rồi chỉ phương hướng dùng sức nhìn, nơi đó xanh um tùn một màn lớn. Có cây co lá xanh, mắt đều hoa, cái gì cũng không thấy. Tể tệ gấp đến độ nắm chặt lỗ tai của ta, chít chít kêu. Nó dùng một chút được đạo, ta chậm rãi ngẩng đầu, dùng sức đi xem cái này mới nhìn đến một người. Người này xuyên một thân không đen không hoàng quần áo, đứng tại đại thụ ngọn trong tay chống đỡ xỉ hoa cỏ nhan sắc rủ. Đang từ chỗ cao quan sát, xuyên thấu qua nhánh cây khe hở, nhìn chằm chằm cách đó không xa trên sơn đạo đáng người. Trên cây người quần áo quá có màu sắc tự vệ, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Tâm ta phanh phế nhảy, bên mặt đối tệ tệ nói, làm sao bây giờ chúng ta? Tệ tệ lợi hại hơn nữa cũng là xúc sinh, nó nào biết được làm sao bây giờ, sẽ chỉ chít chít gọi, ta hỏi nó nhưng thật ra là tại hỏi mình. Trước kia gặp được việc khó phần lớn đều là cùng người khác phối hợp, có chủ tâm cốt, bây giờ tốt chứ chỉ còn lại chúng ta mà lại địch nhân năng lực phi thường lớn. Ta không dám coi thường bọn động, có chút mắt tối xuống ngưng thần. Gia Nhi thần thông Nghĩ Thần Thông lấy tốc độ cực nhanh lướt qua bụi cỏ lướt qua rừng cây, đến người kia phụ cận. Náo hải thành trống, bốn phía một mảnh màu xanh trắng, chỉ có kia trên thân người mang theo nhàn nhạt hoa anh đào phấn. Ngay tại muốn tới gần hắn thời điểm, ta đột nhiên ngưng ngẩn. Nghĩ Thần Thông rừng ở cách hắn chỗ không xa một cử động nhỏ cũng không dám. Ta nhìn thấy tại người này xung quanh, trên ngọn cây cùng không trung lơ lửng 6-7 quỷ. Thực sự hình dung không ra những này quỷ là cái gì, bọn chúng thân cao có hơn 1.6m, thân hình còn xuống, tóc hai bù xù. Giờ phút này cao thấp phân bố tại độ cao khác nhau, đi chân đất xuyên y phục rách dưới, lơ lửng giữa không trung giống như là thai năm chết thảm nạn ở dân. Đây là vật gì? Ta có chút khẩn trương, thì thào tự hỏi. Ngay tại không biết nên làm cái gì thời điểm, trên cây bung rủ người kia đột nhiên quay đầu, cách không nhìn về phía Nhị Thần Thông. Ta giật mình kêu lên. Loại tình huống này vô cùng ít thấy, lần trước là Minh Triều hoàng cửu anh có thể cách không nhìn thấy ta, bây giờ người này lại trống rỗng cảm giác được Nhị Thần Thông tồn tại. Người này vừa quay đầu, ta nhận ra, chính là đêm qua buổi chiều tập kích qua chúng ta Âm Dương Sư hải đấu. Hắn cảm thấy được Nhị Thần Thông, lớp lửng tại quanh hắn những cái kia quỷ cũng cùng một chỗ quay đầu. Những này quỷ tạo thành một loại cực kỳ sát khí khí tràng. Trùng quanh trên đất lá rụng nhau nhau bay lên, ánh nắng trong chấp nhoáng này tựa hồ cũng được bộ. Trong rừng cây gió lạnh đại tác, đầy dây âm trầm. Hải Đấu chống ra rủ, Đối Nhĩ Thần Thông bỗng nhiên nhấc chuyện, những cái kia lơ lửng quỷ nhanh chóng đi như tên lạ hướng phía ta chạy như bay đến. Chương 415, Kỳ kỷ lệ mi. Những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Chẳng lẽ là âm dương sư Hải Đấu triệu hoán đi ra quỷ? Nhĩ Thần Thông cũng không phải tác chiến rủ, thật muốn phát sinh hao tổn, đối ta tu hành tuyệt đối có hại vô lợi. Ta tranh thủ thời gian tu hồi Nhĩ Thần Thông, nhưng Nhĩ Thần Thông vừa về đến, ta nhục nhãn phàm thai không cách nào lại nhìn thấy bay tới những cái tiểu quỷ. Trong cây âm phong đại tác, hướng ta vị trí hô hô thổi tới, đầy đất lá dụng nhau nhau bay lên. Ta tự mình, biết gió không tốt gió, cỗ này tà gió nhất định là những cái kia quỷ mang tới. Nguy hiểm to lớn giống như là mây đen bao phủ tới, ta dừng nữa, đứng dậy muốn chạy, hai cái đùi có chút không có sức, tương đến kình liệt. Tệ tệ đến là tràn đầy đấu trí, đứng ở đầu vai chít chít đều, hai con móng vuốt nhỏ không ngừng vùng liều. Ta lảo đảo chạy về phía trước, về sau nhìn lại, trong rừng cây âm đến không từng nổi, một mảnh màu xanh sẫm đen, lá cây bay múa, hơi lạnh hung tủn. Đùi phải bỗng nhiên tê. Ta che lấy đùi, giống thương binh đồng dạng lảo đảo chạy trước. Chạy trước chạy trước đột nhiên trời tối, tia sáng ảm đạm, cơ hội nhìn không thấy vật. Ta đưa thay sờ sờ, xung quanh tràn ngập trạng thái cố định màu đen. Vô thiên không không trái không phải, ở nơi như thế này là không cách nào phân rõ phương hướng, tất cả phương hướng cảm giác toàn bộ mất linh. Ta xung quanh nhìn xem, ẩn ẩn nhìn thấy quỷ ảnh trung điệp, tại hắc ám chỗ sâu ẩn ẩn mà động, lóe lên tức không có. Ta dọa đến đầu đầy là mồ hôi, vậy phải làm sao bây giờ tốt? Lúc này tệ tệ đột nhiên lén đến đỉnh đầu của ta, chít chít kêu hai tiếng, thay đổi cái mông nhỏ phun ra một cô khói vàng. Cô này khói lại tanh vừa thối, hun đến ta mờ mắt không ra. Thế nhưng đừng nói Mùi vị này giống như là dầu cũ là đồng dạng, lập tức để cho ta đầu óc thanh tỉnh một chút. Tầng tầng màu đen tại trước mắt ta tan đi, trước mắt lại khôi phục rừng cây bản sắc. Ta bỗng nhiên minh bạch, thể thể xác thực có đại năng nhịn, nó có thể phá hư hết thể hiện tượng. Trốn thành tinh sau có thể lấy yêu thuật ngủ người, đồng dạng, bọn chúng cũng có thể giải ngủ. Ta tim đập rồ lên, một lần nữa xông về rừng cây, hướng về trên cây ẩn thân hải đấu phương hướng chạy tới. Phía sau là âm phong trung điệp, ta một bên chạy một bên dùng ra nhị thần thông, lập tức giật mình kêu lên. Phía sau là sáu bảy xuống ác quỷ, lơ lửng tại cách đó không xa, đi sát đằng sau. Ta gấp rút bước chân, Hải Đấu bỗng nhiên từ trên cây miễn cưỡng khen nhẹ nhàng mà xuống, ngăn ở trước mặt của ta. Hắn không dấu hiệu bên trong xuất thủ, chống ra dù chuyển động, mặc dù giống như vạn hoa đồng. Trong lúc tình thế cấp bách ta sử xuất tiên cương đập bộ, phía bên trái bên cạnh chợt đi, tránh đi nhiều tâm thần người mặc dù. Liên một động tác này, để Hải Đấu dừng lại, hắn nhìn chăm chú ta, các ngươi những người tu hành này thật không nên cuốn vào, nàng bốn giai nhân làm sao tự tặc. Ta không muốn cùng ngươi nhóm là địch. Kia liền bỏ qua chúng ta đi. Ta nói. Hải Đấu nhiên thu dù nhảy dựng lên, nhẹ phi thường cao, kế mà trụ xuống kỳ thế cực mạnh trực tiếp hướng ông trời của ta linh đóng bộ tới. Hải đấu lúc này đã đột phá thường nhân lực lượng cực hạn, một cây dù thế đại lực chậm, trong tay của ta không có tiện tay ra hỏa, mắt thấy dù nhọn muốn bổ chúng chắn. Ta mặc nghiệm thiên cương đạp bộ tâm pháp, thân thể nghiêng, hai chân chia xuống đất, nghiêng nghiêng trượt mặt đất bay ra ngoài. Hải đấu đánh hụt, sau khi hạ xuống ngựa không dừng vó lại là một dù, thẳng đến cổ họng của ta. Thân thể ta thủy chung là nghiêng, duy trì cân bằng, dựa vào hai cái chân chĩa xuống đất không ngừng biến hóa vị trí. Giờ này khắp này đại não hoàn toàn tĩnh lặng, ta có loại cùng thiên cương đạp bộ hòa làm một thể cảm giác tuyệt vời. Cũng không phải là ta tại dùng nó mà là nó đang mượn lấy thân thể của ta phát huy ra. Ta thật sự là phát huy ra suốt đời tuyệt học, hải đấu thế công quá mạnh, một đợt tăng cường một đợt. Mà lại ra chiêu quỷ dị thủy luân, một cây dù luôn luân tử không tưởng tượng được địa phương đâm tới. Có thể thấy được một phương khí hậu nuôi một phương người, phu tăng đến cao thủ sáo lộ chính là cùng trung nguyên không giống. Đáng tiếc ta học chiêu số chỉ là thiên cương đạt bộ một phần rất nhỏ, cái khác của học lương luôn nói ta thiên tư chênh lệnh cũng không có dạy, chỉ học được làm sao đảm bệnh, không có học kích. Ta tại hải đấu mãnh liệt thế công hạ tự vệ đã thuộc khó được, liền hắn quần áo bên cạnh đều không có đủ vải. Hải đấu càng đánh càng nhanh, dù ra như rồng Trung quanh âm phong đại tác, đánh lấy đánh lấy, đột nhiên ác phong bất tiện, lại tránh đã không còn kịp rồi, hai chân của ta bị cái gì bắt lấy. Tôi đầu xem xét, từ thật dày trong lá cây rỗi ra hai cánh tay, nắm chắc mắt cá chân ta. Trong lúc tình thế cấp bách ta dùng ra nhị thần thông, kém chút sợ choáng váng, hải đấu đưa tới những cái kia quỷ đã tại sau lưng, bắt lấy mắt cá chân chính là trong đó hai cái. Hải đấu nhìn chăm chú ta, trước từ ngươi cái thứ nhất đi. Hắn nô lên dù nhọn, đuôi cổ hỏng của ta đâm đi qua. Dù xuất thủ thực sự quá nhanh, ta khẽ run dậy, xong. Lúc này trên đầu chít chít hai tiếng, Tế Tế đứng tại đỉnh đầu của ta mãnh xuống bắt tới. Nó chạy về phía vị trí chính là dù Nhọn. Trong lòng ta giun lên, xúc sinh này thật đúng là có tình có nghĩa, vì bảo hộ ta thế mà lấy thân đi càng công kích. Ta muốn dạy dỗ. Sau lưng bị lại đem ở cánh tay của ta, thực sự khó động một phần. Mắt thấy tể tể Thiêu thân lao đầu vào lửa cản hướng dù Nhọn, hải đấu đột nhiên bên chiêu mặc dù chống ra đi phía trái bên cạnh trở lại. Ta không có minh bạch chuyện gì xảy ra, liền nghe được ken một tiếng vang dọn. Có cái gì đánh thẳng đến mặt dù bên trên. Hải đấu đem mặt Dụ trầm dãi thú nạt, ta xem xét kém khóc, đàng tiện không biết lúc nào đã tới, cầm trong tay chủy thủ. Hắn hướng ta nháy mắt mấy cái. Ta nhìn thấy phía sau hắn, Lê Lê cùng Ivan chính không nhanh không chậm đi tới, đối hải đấu hình thành vây kiến chi thế. Đang tiện nói, cùng chúng ta ngươi có thể à, thật kéo lại cái pháp sư này, phá hắn đối với chúng ta phát trận. Tệ tệ một lần nữa bỏ lên trên đầu vai của ta, đối phía sau của ta chít chít một trận gọi bệnh. Ta cảm giác tay cùng chân đều dễ dàng không ít, nhị thần thông cảnh giới trông được đến những cái kia quỷ rời đi ta. Lúc này đã lơ lửng vờn quanh tại hải đấu trước người. Lê Lê đi tới nói, cùng chúng ta, ngươi cái này trồn thế nhưng là bà bối, hảo hảo nuôi đi, lại có thể đuổi đi Shiki Gemi. Shiki Gemi là cái gì? Ta hoặc Lê Lê nói, ngươi có thể hiểu thành âm dương sư chỗ sai khiến ác quỷ. Như thế tà thuật, hải đấu đạo pháp của ngươi không thấp. Hải đấu Miễn cưỡng kia nói, thuật không phân chính tà, nhân tài phân. Lúc này Nan Nặc nhất tính cùng Trần Ngọc Trần cũng đi tới, chẳng lẽ nhất tính quát hỏi, ngươi vì cái gì tổng quân lấy chúng ta? Có cái gì không thể làm? Hiện tại chúng ta cục diện tương đối xấu hổ, hải đấu luôn mồm muốn cùng chúng ta tử đấu, nhưng đánh lấy đánh lấy liền chạy, chờ chúng ta muốn làm chính sự thời điểm. Hắn lại ra tới qué Không chiến bất hỏa, cứ như vậy kéo lấy ngươi, nào hay không tâm. Hải đấu nói, chư vị, còn xin nghe ta một tiếng nói. Sớm đi xuống núi dẹp đường hồi phủ. Cái này là không thể nào." Nan Nhất Tĩnh nói, Người tối hôm qua không phải nói không chết không tôi sao, làm sao hiện tại khẩu khí mềm nhũn?" Hải Đấu miễn cưỡng khen không nói lời nào, chăm chú nhìn Nan Nhất Tĩnh. Nan Nhất tính cũng là rất có khí tráng người, tại nhìn lại Hải Đấu. Hai người nhìn nhau nửa ngày, Nan Nhất Tĩnh chậm rãi đưa tay, dứt dứt lời, "Chắp tay sau lưng hướng sơn lâm bên ngoài đi, mấy người chúng ta đạt được chỉ thị của hắn." Ivan rút ra sáng như tuyết dao cơ giống bánh đồng dạng xung lại, vùng hướng Hải Đấu trái tim. Từ Ivan xuất thủ có thể nhìn ra Hắn cùng chúng ta những người tu hành này không giống, trên tay hắn khả năng thật từng thấy máu. Hải đấu bỗng nhiên chống ra dù tới chần đao, bên kia Đàm Thiện thấy tình thế cũng xuất thủ, từ bên trái mặt công kích hắn, lê lẽ bay ra một cước, từ phía bên phải mặt đi đá hắn. Ta cùng tể Tệ đứng ở bên cạnh đều thấy choáng. Mấy người này phối hợp đến vô cùng tốt, đều là người luyện võ cái gọi là ngâm hiểu. Hải đấu trong lúc nhất thời tiến thối lương nan, bị ép vào tuyệt cảnh. Hắn lại nghĩ biến chiêu đã không còn kịp rồi, y vạn nhất đao thế mà xuyên phá mà dù, Đàm Thiện cùng cũng đánh tới. Hai thanh đao đồng thời đâm vào Hải đấu thân thể, đấu run bỗng Chúng ta chơ mắt nhìn xem hắn như quang ảnh mờ nát, hóa thành vô số sáng lấp lánh mảnh vỡ. Trần Ngọc chân ở phía sau hô một tiếng, "Kia là hắn Sĩ Kỳ Lệ Mi, mọi người đừng bị lừa rồi." Một trận âm phong thổi tới, ta vội vàng dùng ra Nhi thần thông. Nhìn thấy âm trầm gió lớn bên trong mấy lưng gù Sĩ Kỳ Lệ Mi quỷ, lấy tốc độ cực nhanh hướng rừng cây chỗ sâu bay đi, trong nháy mắt tiến hắc ám cũng không còn thấy. Mấy người chúng ta hai mặt nhìn nhau, Ivan làm người ngoại quốc căn bản không hiểu trước mắt xảy ra chuyện gì. Hung hăng hỏi vừa mới xảy ra chuyện gì? Lê Lê cùng hắn giải thích, châm chữ giọt câu nói cho hắn biết, vừa rồi kia Nhật Bản người biết yêu thuật, là cái pháp sư, có thể thúc đẩy linh thể cùng quỷ thần. Chúng ta tập kích hắn thời điểm, hắn dùng một chiêu ve sầu thoát xác, thí tốt giữ xe, hi sinh một cái sĩ khí gmathfraky giảm ạ mình, chân thân đã chạy đường. Chân Ngọc chân nói, chạy liền chạy đi, giặc cùng đường chớ đổi. Những này âm dương sư luyện chế kỳ khí gmathfraky sẽ là hắn tu vi thành tựu một bộ phận, một khi có chỗ tổn hại, đối với hắn mình tu hành cũng là đả kích chí mạng. Hắn chào hỏi chúng ta ra dừng tây, đến đi ra bên ngoài trên sân đạo, ánh nắng tươi sáng. Ta thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Đang diện đối Nan Đắc Nhất tính nói, "Lão bản, lần này may mắn mà có cùng Trần Tam." Nan Đắc Nhất tính nhìn ta mà không biểu tình, ta tâm lý năm chắc. Làm chế ngoại không thiếu thời gian, tranh thủ thời gian lên núi đi. Hắn thật sự là vương tâm như sắt, ra nhiều như vậy yêu tiêu thân, mục tiêu không thay đổi, không đem xương cốt lấy ra còn chưa xong. Trong thôn đến những cái kia tiểu hỏa tử cả đám đều sợ hãi, vừa rồi hải đấu ngủ nghi ngờ pháp trận để bọn hắn sợ mất mật, nói cái gì cũng không dám đi để tiến. Nan Đắc Nhất tính đáp ứng bọn hắn sau khi trở về mỗi người thủ lao lại lật gấp ba. Thật sự là có trọng thượng tất có dụng phù, mấy người thương lượng một chút, cắn răng đáp ứng tiếp tục lên núi. Về sau đường núi tương đối bình tĩnh, nhưng chúng ta đều cảm giác được hải đấu kia đoàn quỷ quân thân, khẳng định sẽ còn cùng lên đến. 9 giờ rưỡi sáng, chúng ta đi đến một tòa nham sơn tây mặt, ngẩng đầu bên trên nhìn, ngọn núi này tảng đá một trọc, hình dạng cổ quái, vờ ờ y mà không, có cái gì lục sắc, chỉ có một ít trong khe đá sinh ra cỏ dại, cực kỳ hoang vu. Đây chính là năm đó Hồng Tiên sinh chôn xương địa phương. Lẽ lẽ khó có thể tin, cô sơn bị lạnh gió, vô sinh cơ không có nước mạch, cái dạng gì cát huyết sẽ là cái này quỷ bộ dạng. Người không hiểu Trần Ngọc Chân nhìn xem la bàn trong tay nói, "Núi này tên là Hàng Nga Bốn Nguyệt." Ánh mắt của hắn đông nhiên thẳng, nói chuyện thế mà nói lắp, "Cái này, đây là Long Nguyệt." Chương 416, Hắc Giả. "Long Nguyệt? Kia là có ý gì?" Nan Đắc nhất tính hỏi. Trần Ngọc Chân trần chờ một chút, nói bốn chữ, "Trần Long Thiên Tử." Chúng người đưa mắt nhìn nhau, ngừng thở. Nan Đắc nhất tính trên mặt Tiểu Dung, nói ra, "Trần đại sư, vậy là ngươi mất mắt, Hồng Tiên Sinh còn không gọi được cái gì thiên tử, hiện tại vẹn vẹn chỉ là ông nhà giàu thôi." Trần Ngọc Chân nhìn hắn, Đắc nhất tính khẩu khí mặt ngoài là Chào phúng. Kỳ thực có chút tranh cãi dài học vấn ý tứ, cô ý nói lời như vậy kỳ thực là đùa Trần Ngọc Chân nói rằng văn. Trần Ngọc Chân không quan tâm tay nhỏ bé của hán đoạn, cười khổ nói, "Ta đại lao bản a, ngươi cho rằng Chân Long Thiên tử tốt như vậy đương. Tổ tiên thi cốt vùi vào trong đất liền có thể nhất phi trùng thiên. Nào có chuyện đơn giản như vậy. Cậu ngữ có nói, một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tích âm đức nằm đọc sách. Chân Long Thiên tử không chỉ nhìn phong thủy, còn phải xem thời vận. Xem thiên ý thiên tử vì sao gọi mình là người cô đơn, phải làm đến một bước kia, tất cả huynh đệ tỷ muội bằng lưu thân thích đều sẽ rời xa mà đi. Xung quanh trải rộng mình thương ám tiễn, nhìn như một khi hiền quý kỳ thực hung hiểm vô cùng, không bằng làm ông nhà giàu đến thực tế. Nan Đắc nhất tính lắc đầu, "Trần đại sư, ngươi phong thủy thuật tinh thông, nhưng lòng dạ quá nhỏ, nam nhân liền nên tranh tiến hạ." Trần Ngọc Chân nghiêm túc nhìn xem hắn, bỗng nhiên tự rêu cười cười, "Đúng, ta lão Trần cũng cứ như vậy chuyện vọng lớn. Trần đại sư, ngươi xem một chút chúng ta làm sao động thủ đảo, phía dưới liền nghe ngươi, ngươi là chuyên gia." Nan Đắc nhất tính nói. Trần Ngọc Chân nhìn xem la bàn, lại nhìn xem thế núi. "Lắc đầu, kỳ quái kỳ quái, huyền diệu, huyền diệu. Thì thế nào?" nhất tính hỏi. Nó núi này thế núi ta thật sự là nhìn không hiểu nhiều, nhìn như long huyết trong đó còn có quỷ khí, sợ dĩ là đổi chọc, bởi vì hàng đêm buổi chiều thủ mặt trăng tinh hoa. Đến phong thủy ân trạch. Bất quá thi cốt tại thủ ân trạch đồng thời, quỷ khí cũng sẽ có được tầm bổ, hiện tại không cách nào suy đoán đào mở về sau sẽ là tình cảnh gì. Trần Ngọc Chân thở dài, ta Trần đại sư, có nên hay không đào đều muốn nào, một cái xẻn xuống dưới liền biết tất cả mọi chuyện. Đừng dày vò khốn khổ, ngươi liền phân phó làm thế nào chứ? Nan Đắc nhất tính so với ai khác đều gấp. Trần Ngọc Chân cầm la bàn, mang theo tất cả mọi người lên núi. Tên núi bắt đầu vẫn còn tương đối hòa hoãn, càng đến phía trên càng lạ dốc đứng. Đáng người bỏ càng về sau đều là tay chân đều dùng, nhìn xuống dưới, thế núi hiểm trở vô cùng, khiến người ngạt thở. Thật vất vả leo đến giữa sườn núi, chân ngọc chân xuất ra cuốn sổ, phong bị nhượm tợ lật tiếp trong khe hẹp có một chương sơ đồ phác thảo, hắn lấy ra tung ra. Trên núi gió có chút lớn, ta đứng ở bên cạnh thay hăn chắn gió, gió thổi sơ đồ phát thảo rầm rầm rung động. Sơ đồ phác thảo là tái bản, phía trên vẽ lấy một chút rất đơn sơ đường cong, đại khái có thể nhìn ra là một ngọn núi bản vẽ nhìn từ trên xuống. Nhìn chân ngọc chân nghiêm túc dáng vẻ, Có thể đoán được bức tranh này hẳn là hồng Tiên sinh năm đó chôn mộ chỉ tỉ đồ. Trần Ngọc Chân nhìn một chút, đem sơ đồ pháp thảo thu lại, ngồi xổm trên mặt đất xem xét la bàn. Trên la bàn kim đồng hồ run run rất lợi hại, hắn ngưng thần tinh khí, không lúc ních, chờ lấy kim đồng hồ mình bình phục. Chúng ta không nói chuyện, không dám đánh nhiều hắn, hiện tại đến thời khắc quan trọng nhất. Non núi này trọc về trọng, bất quá có một chút chỗ tốt, bốn phía phong cảnh nhìn một cái không sót gì, hải đấu kia âm dương sư nếu quả như thật tới quái dối, hắn chỉ cần vừa hiện thân chúng ta xa xa liền có thể trông thấy, rúng không được hắn tái xuất đăng chiêu. Trần Ngọc Chân cái này một ngồi xổm liền không có xong, đợi đại khái hơn 10 phút mới đứng lên, một câu không nói hướng đông nam phương hướng đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tranh thủ thời gian theo tới. Hướng đông nam phương hướng đi ước chừng một dặm đường, có một mảnh dốc đứng, phía trên che kín tảng thạch. Trần Ngọc Chân để chúng ta không nên động, hắn leo đến nửa chỗ cao nhìn kỹ la bàn, lại ngẩng đầu nhìn một chút mênh mông vô bờ trời xanh. Hắn ngồi tại trên một tảng đá thế mà bắt đầu trầm tư. Ngưng lông mày ở nơi đó nghĩ đến, cũng không biết suy nghĩ gì. Nan nhất tĩnh đệ chúng ta cũng không cần nói lời nói, không nên đánh đoạn Trần Đại sư mạch suy nghĩ. Hơn nửa ngày, Trần Ngọc Chân đứng lên Từ chỗ cao đi xuống nói, "47 năm, hôm nay quét xương tất động địa khí, nơi đây ánh trăng long huyệt, quỷ thần khó lường, sẽ dẫn đến hậu quả gì ai cũng không biết. Chúng ta ở đây mỗi người có lẽ đều là lịch sử nhân chứng." Nan Gác nhất tính không kiên nhẫn, "Ngươi liền nói thế nào làm đi, cho lịch sử hạ định nghĩa công việc không cần đến ngươi làm, về sau ta sẽ chuyên môn tìm sự quan vị người lập truyện." Trần Ngọc Chân xem hắn, dơ tay lên đối dọc đừng nói, cao hơn 3 thứ ba, hạ xện tất thấy chiều, trong đất dấu âm khí, ai giải trời vừa ý hắn bỏ lên trên cái chốc kia. Thuốn mặt đất dẫm chân một cái, chào hỏi một cái tiểu họa tử đem sen cho hắn. Trần Ngọc Chân cầm sễn trên mặt đất vẽ lên một đường, chính là chỗ này, nào? Nhớ lấy, hướng phía dưới 4 thức cũng chính là hơn một mét vị trí, hơi dừng lại. Ta nhìn kỹ hắn nói. Đang Thiện nói, Trần đại sư, có phải là đến đang đào móc mộ trên huyện dựng đồ vật, để tránh thi thể sau khi ra ngoài bị ánh nắng thẳng phơi? Người nói có đạo lý. Trần Ngọc Chân nói, thi cốt bị ánh nắng thẳng phơi gọi là phơi thay, đối thi thể bất kính đối hậu đại có ảnh hưởng. Nhưng mà, chúng ta cái này nguyện không hề tầm thường, đào xuống đi có thể đào được cái gì còn khó nói, trông thấy thi cốt lại dựng chọi hóng mắt cũng được những cái kia nông thôn tiểu hòa tử sớm đã kìm nén không được. Sớm làm xong sớm lấy tiền, bọn hắn mùa lên, nhắm ngay Trần Ngọc chân tiêu ký địa phương bắt đầu hạ cái xẻng, vui đầu khẩu làm. Thời gian không dài, một cái dài rộng đại khái hơn một mét hố đất khẽ nhìn hình thức ban đầu. Đám người súm lại tại hố đất trước lo lắng nhìn xem, càng hướng xuống đào càng là tốn sức, cục đá quá nhiều, mà lại bùn đất quá cứng. Mấy cái này tiểu hỏa tử mệt mỏi mồ hôi đầm địa, đại nhật đầu đội lên tương đương không dễ dàng. Mắt gặp đến trưa, một mét chiều sâu cũng không có đào được, Nan nhất tĩnh liên tiếp biểu, thỉnh thoảng lau mồ hôi, gấp gáp lấy đào lấy, đột nhiên lên ken một tiếng. Có cái tiểu hỏa tử một tiếng. Thứ gì cứng như vậy, hắn nhìn xem mình hô khẩu, vờn y mà dung ra máu. Bên cạnh có người hô, trước đường nào, giống như đào ra thứ gì?" Đám người ngưng tay, Nan Đắc nhất tính lo lắng, nhanh đi xuống xem một chút những này tiểu hỏa tử có vẻ là khó, bọn hắn muốn cho là chính là đào đào hố, không nghĩ tới một đi ngang qua đến như vậy gian khổ. Nan Đắc nhất tính nổi giận, "Ai cái thứ nhất xuống dưới, ta khác cho 5000 khối tiền tiền thưởng có trọng thượng tất có giúp vụ, có cái thân trắng như thiếu trẻ dành to sắc giống một tiếng, ta tới, ai cũng không thể cùng ta đoạn hắn thả người nhảy vào trong hố." Dùng chân tại mặt đất vừa đi vừa về gảy bụi đất. Nan Đắc nhất tỉnh nhìn hắn dạng Giận không chỗ phát thiết, dùng sễn đem thổ sễn mở tiểu hỏa tử khó xử nói: "La bản, sễn ở đây không phát huy được tác dụng." Vậy liền dùng tay: "Ta cho ngươi thêm đến một vạn." Nan Đắc nhất tính mặt đỏ tiến hai, bình thường bình tĩnh như vậy một người, làm sao hiển nhiên muốn đào mở mộ huyệt, trở nên kích động như thế. Tiểu Hỏa Tử nghe được nhiều tiền như vậy cũng đỏ mắt, vì trên mặt đất dùng tay nâng lấy thổ ra bên ngoài bừng, Nan Đắc nhất tính nhìn xem vài người khác giống to, tất cả đi xuống. Ai dùng tay thanh lý ra, ai liền có thể đạt được một vạn khối tiền, tiền thưởng mấy người kia tất cả đều nhảy vào, quỳ trên mặt đất dùng tay bắt thổ. Chúng ta người tu hành không nói gì, Yên lặng nhìn xem. Đao lấy đao lấy, ta đứng tại Trần Ngọc Chân sau lưng, bỗng nhiên đầu vai tể tệ chít chít kêu hai tiếng, ta giật cả mình, nhìn thấy Trần Ngọc Chân la bàn trong tay chính đang điên cuồng loạn chuyển. Ta đụng chút hắn, "Trần Đại sư, ngươi la bàn?" Hắn túi đầu nhìn một chút, mặt bên trên lập tức biến sắc, đối trong hố người nói, "Mau ra đây, có mấy người rất cơ linh, ngừng tay nghi hoặc không hiểu." Trước tiên đi vào tiểu tử kia còn đang cắm đầu gian khổ làm ra, làm lấy làm lấy kêu to, ta sở đến độ vặn. Lôi con chưa dứt đột nhiên kêu thảm một tiếng, trong tay thủ toàn đổ, nằm lăn lộn trên mặt đất. Đem hắn lấy ra. nhất tính hô, Những người khác rất lấy hắn, nhấc cánh tay nhấc chân làm ra hố đất. Người kia khoanh tay lăn trên mặt đất đến lăn đi, hung hăng hô đau. Trần Ngọc chân đối ý và nói, đừng để hắn dãy rủa. Ivan nhìn Nan Đắc nhất tính, Nan Đắc nhất tính nhẹ khẽ gật đầu một cái. Ivan quá khứ đem người kia từ dưới đất kéo dậy. Từ phía sau vươn tay xuyên qua dưới nách, trong chú thúc trụ hai tay, để kia người không thể động đậy một phần. Người kia mặc dù không động được, nhưng đau sắc mặt trắng bệnh, không ngừng dãy rủa. Ánh mắt đều tan dã. Trần Ngọc chân đi tới gần, cầm lấy tay phải của hắn nhìn. Tại người kia tay phải ngón út cánh ngoài, có tối như mực ba cái lỗ thủ nhỏ. Ngay tại ra bên ngoài thấm lấy máu, tình cảnh phi thường đoạn người. Trần Ngọc Chân sở hướng đỉnh đầu của mình. Từ trên búi tóc rắn tiếp theo đầu ra gần, dùng đầu này ra gần xuyên qua tiểu hỏa từ tay, chăm chú buộc lại thủ đoạn, không cho trên tay máu độc đảo lưu. Sau đó Trần Ngọc Chân lại từ trên búi tóc chậm rãi rút ra một cây ngân trầm, cây châm đầu thoáng đụng một cái tiểu hỏa tử mu bàn tay vết thương, lập tức biến thành màu đen. Có thể thấy được độc tính mạnh. Tiểu hỏa từ sắc mặt trắng bệnh, thân thể không bị khống chế có rút, hung hăng đi xuống, Ivan ôm thật chặt hắn. Ngọc Chân tiểu hỏa tử ngón tay nhỏ, nhìn nan đắc nhất tính. Nàng đặc nhất tỉnh minh bạch hắn ý tứ, Trần Đại Sư ngươi muốn làm gì liền làm. Xảy ra chuyện ta đến giải quyết tốt hậu quả. Trần Ngọc Chân đem ngân châm dừng ở tiểu hỏa tử ngón út cùng ngón áp út ở giữa, đột nhiên dùng sức, rắc một tiếng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, một đạo huyết tiễn bay ra ngoài, tiểu tử kia ngón tay nhỏ xinh xinh chặt đứt. Hắn kêu thảm một tiếng, triệt để hôn mê bất tỉnh. Trần Ngọc Chân từ trong lược lấy ra bình sứ, cắn mở miệng bình, đem bên trong bột màu trắng đều đổ vào vết thương. Hắn hiệu Ivan đặt ở ánh đến bằng chỗ, rằng, đem vừa rồi thuốc vào. Đều xử lý xong, Trần Ngọc Chân trở lại trước. Gơ lấy sèn ngồi xổm ở bờ hố, cẩn thận từng ly từng tí đem sèn đầu luồn vào vừa rồi cái chỗ kia, nhẹ nhàng gậy. Lúc này đám người rõ ràng nhìn thấy, từ trong đất leo ra một đầu màu đen tiểu xà. Chương 417, đường hầm bí mật. Hắc xà vừa bỏ ra cục đất, môi xổm ở ta đầu vai tể tệ chít chít liều mạng kêu, kích động muốn xuống dưới. Ta tranh thủ thời gian làm yên lòng nó, để nó nhất tĩnh một chút. Hắc xà có trường lớn bằng một cái, bao dài thấy không rõ lắm, chui ra thổ đoán chừng chỉ là một phần rất nhỏ. Cái này cái đầu lớn lên giống rắn cũng không quá giống, càng giống là thô số một dù lớn, cùng thân thể liền thành một khối, cực kỳ quái dị. Chúng ta đều có kinh nghiệm, càng là nhìn qua quái động vật khả năng càng là dấu có kỳ độc. Trần Ngọc Chân cẩn thận từng ly từng tí dùng sèn nhọn bộ đụng một cái đầu rắn, đầu này hắt ra động tác tấn mãnh, bỗng nhiên luồn lên một đoạn cắn sèn, cảm giác không đối lại vùng da miệng, cấp tốc tiến vào trong đất không gặp. Nếu như nó leo ra chúng ta lại dễ đối phó, cái này một nằm tiến trong đất không thấy tăng hơi. Ai cũng không dám tùy tiện xuống dưới. Nan Đắc nhất tính nhìn nhìn sát trời, sốt ruột vặn phần ra hiệu Trần Ngọc Chân cho hắn, hắn muốn đích thân làm thổ, đem cái này cho chơi đùa ra. Đang ở bên cạnh nói, "Lão bản, ngươi cẩn thận một chút." Các ngươi ai cũng mắt nhìn, ta có thể làm sao? Chỉ có thể chính ta lên." Nan Đắc nhất tính giống to, đang tiện nói: "Lão bản, trời nóng, thiểu tâm can lửa mạnh thị." Nan Đắc nhất tính hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. "Đang tiện ngươi này liền cái này là điểm, có cái gì thì nói cái đó ai đều không để ý nói ra, chúng ta không phải không lên, đây không phải trước nghĩ biện pháp sao? Bị cái này rắn cắn một cái ai cũng không nghĩ gây tay gãy chân. Chờ các ngươi nghĩ ra biện pháp, giờ lành sớm qua." Nan Đắc nhất tính giống, đang tiện cười: "Lão bản, ngươi cũng quá cầm lông gà làm lễ Các không giờ lành còn không ta ca nói tính?" Hồi kinh về sau ngươi nói nó giờ lành đảo nó chính là giờ lành, Hồng Tiên Sinh ở xa ở ngoài ngàn dặm, sợ hắn, cái gì cái lông a? Ngươi ngậm miệng, lại nói nhiều một câu ngươi cút cho ta. Nan Đắc nhất tính nổi giận, đang tiện phát hỏa, ngươi lặp lại lần nữa. Cái trước đối ta đàng tiện nói là người, hiện tại còn nốt tại bên trong âm giới bên trong chịu khổ đâu. Ta mau chóng tới hòa giải, được rồi được rồi. Bất chênh cái, tất cả mọi người là tới làm việc, đều là chân chạy, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Hiện tại tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, đem con rắn này chơi chết mới là, bằng không ai dám hạ a, tất cả mọi người không phải làm băng sát. Nan Đắc Nhất Tính nghĩ ta, đúng rồi, ta làm sao đem ngươi quên trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, cái này ảo não, tội gì thò đầu ra, đến, đem mình làm bên trong. Hắn sẽ không là để ta làm phá hôi đi." Nan Đắc Nhất Tính nói, "Sủng vật của ngươi cái này trồn thế nhưng là bảo bối, để nó đi vào bác rắn, nhanh." Miệng ta bên trong phát khổ, "Nhất Tính huynh, tệ tệ thế nhưng là bảo bối của ta, gián độc như vậy, tệ tệ một khi có chuyện bất trắc." Nan Đắc Nhất Tính số ruột, từng cái ra sức khứ tử, "Ngươi tranh thủ thời gian điểm được không đi, ta để ngươi tới làm gì? Ngươi cái gì lực đều không ra, liền ăn không no bụng a." Ngươi đương hồng tiên sinh tiền là dễ cầm như vậy sao? Ngươi có thể hay không làm? Một câu. Ta một bụng đều là lửa, nan gắc nhất tính làm sao hiện tại giống chó dại, bắt đầu nhìn hắn còn rất khá, nói sống làm việc đều dựa vào phổ, làm sao vừa đến trên núi. Mộ Phần đăm mọ, liền giống như biến thành người khác. Ta là ăn không ngồi rồi sao? Vừa rồi các ngươi bị hải đấu dạy vò thành cái cháu trai dạng, ai cứu các ngươi? Không có ta, các ngươi toàn quân bị diệt. Ta chính muốn phản bác hắn hai câu, trên bờ vai tệ tệ đột nhiên đứng lên, chíp hai cái chân trước không ngừng vùng liều, nhìn xem trong hố thổ động. Nang gắc nhất tính chỉ vào người của ta cái mùi nói, cùng chấn tam, nhìn ngươi cái sợ dạng, ngươi còn không bằng cái chồn ta đầy bụng tức giận, tính toán nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại miêu, ai bảo hắn bỏ tiền đâu, mà lại bối cảnh thâm hậu, chờ tiền tới tay hai ta tại thu được về tính sổ sách. Ta đem tệ tệ nâng đến trong lòng bàn tay đối với nó nói, làm thế nào chính ngươi lượng sức mà đi. Tệ tệ hướng về phía ta chít chít hai tiếng, ta đem tệ tệ bỏ vào đường hầm. Nó lấy tốc độ cực nhanh lén đến dẫn vị trí chỗ ở, dùng hai con tiểu tiễn trà bắt đầu đào đất, thổ hoa liêu ra, móng vuốt nhanh đến ra tàn ảnh. Tất cả mọi người vây quanh ở hố trước ngừng thở nhìn xem, bao quát những cái kia nông thôn tiểu hòa tử, bọn hắn mở to hai mắt nhìn cho tới bây giờ chưa có xem dạng này kính chiếu ảnh. Thời gian không dài, tệ tệ càng đào càng sâu, thế mà toàn bộ thân thể đều chui vào trong đất, dần dần hở ra nhỏ đống đất. Chúng ta không dám lé mắt, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm, đống đất nhỏ dần, nói rõ tệ tệ đã rất sâu. Đúng lúc này, tầng đất mặt ngoài đột nhiên bắt đầu lăn lột, bùi đất tung bay, cho có người kìm lòng không được lùi lại một bước. Nơm nớp lo sợ nhìn xem. Mặc dù cái gì đều nhìn không đến, nhưng có thể cảm giác ra này trong thời gian rợi sông lớp biển, khẳng định là làm. Đợi hơn nửa ngày, bay lên bụi đất tan tĩnh lại, tầng đất trở về hình dáng ban đầu. Lại đợi một lát. Bên trong vẫn không có độc tĩnh, không biết thế nào. Nan Gác Nhất Tính vừa lấy sèn, luồn vào trong đất nghĩ gậy đẩy, ta một phát bắt được sèn nắm tay, ngươi làm gì? Nhìn xem. Hắn nói. Vẫn là để tể tệ mình dày vào đi, ngươi loạn như vậy làm sẽ hỏng việc. Ta nói. Nan Gác Nhất Tính không giữ được bình tĩnh, nói ra, các ngươi nhìn xem mấy giờ rồi, giờ lành không ra thi cốt, cái gì đã trễ rồi? Chậm sẽ trễ chứ sao. Đang tiện nói ngồi trầm trọc. Gác Nhất Tính chỉ chỉ hắn, ý kia là chờ coi. Đúng lúc này Thủ mặt đột nhiên cũng, một cái nhỏ đống đất xuất hiện, ngay sau đó chui ra một cái vàng vàng cái đầu nhỏ, chính là Tệ Tệ. Ta thở phào một hơi, phía sau lưng đều khẩn trương đấm. Nó lắc lắc thổ, sau đó ra bên ngoài bò. Bò phi thường phi sức, chúng ta ngạc nhiên nhìn thấy nó hai cái móng vuốt kéo lấy đồng dạng màu đen đồ vật. Chờ thấy rõ, lê lẽ kêu sợ hãi, con rắn kia chết rồi. Tệ Tệ trồng mông lên lui lại, hai con móng vuốt nhỏ bắt lấy hát xà, vừa đi vừa túm, thời gian không dài ném ra toàn bộ hắc Con rắn này không hề dài, có chừng dài bằng bàn tay ngắn, chết được cứng ngắc, nhìn qua giống như là một đầu rất kỳ quái màu đen con Ronjun. Tệ tệ đem nó tất cả đều kéo ra, con rắn kia vừa ra thổ, tất cả mọi người thấy choáng. Tại rắn cái đuôi chỗ buộc lấy một vật, theo thân rắn ra, cũng cùng nhau ra mặt. Tệ tệ đem con rắn kia túm sau khi đi ra, thế mà ghé vào thân rắn bên trên bắt đầu cắm lưỡi, miệng động đặc biệt nhanh, không bao lâu liền đem đầu rắn cắn nát. Chân ngọc chân chống đỡ bờ hố nhảy vào đi, dùng dao cẩn thận từng ly từng tí đem đôi rắn cắt, sau đó nhấc lên kia vật kỳ quái, phóng tới bờ hố. Đám người tiến tới nhìn, đây là một cây màu trắng sừng, phía trên dùng màu đỏ thuốc màu viết lít nha lít nhị chữ. Bởi vì là thời gian quá lâu, rất nhiều lời thiếu tốn không gặp, mơ mơ hồ hồ một đoạn chữ đặc biệt tiểu, cực nhỏ chữ nhỏ, coi như cẩn thận, mắt nốt đều nhận ra không rõ, chớ nói chi là giống bây giờ cái dạng này. Trần Ngọc Chân đem biểu hại xuống, không biết nhấn động chỗ đó, mặt kính đồng hồ thế mà bắn lên tới. Hắn cầm lấy sừng, mặt kính đồng hồ thả ở phía trên giống kính lút đồng dạng, đem phía dưới chữ cho phóng đại. Trần Ngọc Chân thấy phi thường cẩn thận, lê lễ ở bên cạnh tò mò hỏi cái này là cái gì. Trần Ngọc Chân ngẩng đầu, đây là sữ jê. Nan Đắc nhất tính hỏi, ai thả? Trần Ngọc Chân cười, ta làm sao biết, ta cũng cảm thấy kỳ quái, Hồng Tiên Sinh lúc trước giao phó đào mộ thời điểm, không nói bên trong có sữ jê. Dân không kỳ quái, nơi này vốn chính là phong thủy quái huyện, tập bộ ra loại động vật kỳ quái chẳng có gì lạ, kỳ liền kỳ tại vật này bên trên. Người có ý nghĩ gì? Nan Đắc nhất tính hỏi. Hiện tại đến xem. Thứ này chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ rơi ở đây, chỉ có hai loại khả năng. Trần Ngọc Chân một bên dùng mặt kính đồng hồ nhận ra phía trên văn tự, một bên nói: "Chúng ta nhìn hắn. Khả năng thứ nhất là có người đã từng vụng trộm tới qua nơi này, đem thứ này chôn vào." Trần Ngọc Chân nói. "Loại thứ hai khả năng đâu?" Lê Lễ hỏi. "Là hồng tiên sinh mình chôn." Trần Ngọc Chân sau khi nói xong, tất cả mọi người sử xúc Nandắc nhất tính nói, "Hồng Tiên Sinh không nói với ta." Trần Ngọc Chân hết sức chăm chú mà nhìn xem dê trên sừng chữ. Nhìn nửa ngày, hắn mở ra tùy thân hầu bao, đem sừng rề bỏ vào. "Phía trên rốt cuộc là ý gì?" Nan đắc nhất tính sốt ruột hỏi. "Không biết." Trần Ngọc Chân lắc đầu, "Phía trên chữ ta không biết cái nào, có thể là một loại nào đó rất hiếm thấy văn tự, thứ này quá tà, đặt ở trong mộ dùng làm gì cũng không tốt nói. Ta suy đoán là về sau có người đem nó vụng trộm đặt ở hồng mẫu trong huyệt mộ. Tiếp bước kế tiếp làm sao bây giờ?" nhất tính hỏi. Những cái kia nông thôn tiểu hỏa tử khó tay, lão bản ngươi cho bao nhiêu tiền chúng ta cũng không nổi nữa. Trần Ngọc Chân nhìn xem chúng ta, "Đang thiện, ngươi đi xuống đi." Đang Tiện cười cười, "Đúng vậy, ta liền biết pháo hôi dạng này sự tình có thể đến với ta." Hạ Liên xuống hắn vừa tung người nhảy vào đường hầm, cầm xẻng đem bốn phía thủ dọn dẹp một chút, thủ phía dưới lộ ra một chương bàn đá xanh. Bàn đá xanh là thuận đường hầm bò vào. Rai nhọ một đầu, Đang Tiện đem xung quanh thổ dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó đem cắm vào bàn đá xanh trong hở, chân đạp trên đi dùng sức, hai tay hướng xuống vị. Chớ nhìn hắn gầy, nhưng tất cả đều là khối cơ thịt. Chôn dưới đất nặng như vậy phiến đá vừa ì mà kéo kẹt kéo kẹt. Ivan ở phía trên cũng nhảy vào, hai tay ôm lấy phiến đá, hai người cùng một chỗ dùng sức, chỉ có thể một tiếng vang thật lớn, phiến đá toàn bộ bị vặn. Bàn đá xanh phi thường dày, nhan sắc chia rõ ràng hai tầng, phía trên vẫn là nguyên sắc, phía dưới lại là chiều hồ hồ màu đen, ở giữa có một đầu rất rõ ràng thô tuyến giới tuyến. Phiến đá khé động, phía dưới đột nhiên thăng ra một khối khí, nói chiều không chiều nói nóng không nóng, tất cả mọi người nghe được suy suy rung động thanh âm, tựa như là nồi áp mở. Chương 418, quỷ đầu con đế. Trong hố khí thể phun ra không hiểu đâu. Một cô hắc khí như là cống thoát nước khí mê tan tiết lộ từ đường hầm bên trong phun ra ngoài. Đám người tranh thủ thời gian tản ra, cỗ này khí sau khi đi ra cũng không theo gió khuếch tán, mà là trực tiếp hướng lên phiêu động, giống như là đường hầm phía trên tứ phía có nhìn không thấy trong suốt tường. Hắc khí càng lên càng cao, cho đến hòa tan trong không khí cũng không còn thấy. Đây là cái gì? Nan Đắc nhất tính sợ hãi hỏi. Địa khí? Trần Ngọc Chân không không tiếc môi nói, chúng ta một đảo, nơi này long huyết địa khí tiết lộ, cũng liền xong rồi. Chỗ này phong thủy xem như triệt để báo hỏng. Không tin các ngươi sang năm lại đến, trên núi khẳng định bắt đầu cỏ dài. Đặc thù địa thế cách cục cũng không tiếp tục tại. Phế đi liền về đi, đây cũng là thiên ý." Nan Đắc nhất tính nói, năm đó Bất chi Ngũ suy tính địa khí, nơi này cũng liền có thể bảo tồn 47 năm, bây giờ canh giờ đã đến. Ta cảm giác nơi này lo dịp có chút sâu quỷ, Bất chi Ngũ nói địa huyệt chỉ có thể bảo tồn 47 năm, địa khí đem thiết. Ứng nhanh chóng di chuyển ra thi cốt. Sau đó chúng ta tới, một đào cái này hố đất, dẫn đến địa khí tiết lộ, địa huyệt báo hỏng. Nếu như chúng ta không đến đâu, địa khí có thể hay không tiết lộ. Ta nhìn đầy khắp núi đồi sườn núi hoang. Bỗng nhiên lòng có cảm giác cảm thấy làm ra hết thảy tựa hồ từ nơi sâu xa tự có định số, thậm chí có lẽ là trước đó liền định tốt. Đám người cũng là mỗi người có tâm tư riêng, mọi người yên lặng trở lấy trong hố đen khí tiêu tán. Nan nhất tính lo lắng bất phần, thỉnh thoảng nhìn biểu, vừa đi vừa về tản bộ. Đang Tiện đụng chút ta thấp giọng nói, "Trấn Tam, Nan nhất tính làm sao gấp gáp như vậy?" Hắn sợ bỏ lỡ giờ lành. Ta nói, "Kia không đúng." Đang Tiện nói, hắn chính là cái làm công chân chạy, cắt không giờ lành đối với hắn có ảnh hưởng gì? Hắn đối Hồng Tiên sinh trung thành cảnh cảnh tôi, tăng thêm người này kinh nghiệm, sự tình không có làm thỏa đáng có lỗi với mình lương tâm. Ta trêu chọc nói: "Ngươi nhưng dẹp đi đi." Đàng Thiện lắc đầu, dù sao ta cảm thấy nơi này nói không thông, không thích hợp. "Đừng thao cái kia tâm, mau đem hồng mẫu thi cốt lấy ra mang đi được. Cái này sống ta làm được đủ đủ, tận lực nhanh lên trở về." Ta nói. Đàng Thiện thở dài, nhìn xem Nan Đắc Nhất tỉnh bóng lưng, chỉ sợ không thể kết thúc yên lành. Nan Đắc Nhất Tĩnh ngồi xổm ở bờ hố hưng phấn chào hỏi chúng ta quá khứ, khí tan hết, các người sang đây xem." Đám người đi qua, hắc khí quả nhiên tan hết. Trần Ngọc Chân để Đàng cùng Ivan lại tiến đường hầm, đem bàn đá xanh qua ra, nhìn nhìn phía dưới là cái gì. Hai người bọn họ nhảy vào trong hố, phí đi giúp chín như hai hổ đem bàn đá xanh nâng lên, ném tới ngoài hố. Bản đá xanh một lấy ra, ở đây tất cả mọi người nhìn sử suốt, lộ ra một cái tối tâm rậm rạp động sâu, cái này động diện tích cũng không lớn, tối đa cũng liền không có thể để một người trưởng thành xuống dưới. Ivan xuất ra mắt sói đèn tin, đi đến chiếu chiếu, trong động lại thâm sâu lại đen cái gì đều nhìn không đến. Đây là có chuyện gì? Đang tiện vào đầu, cái này là năm đó hồng tiên sinh đảo. Nan nhất tính cười khổ, làm sao có thể, khi đó hồng tiên sinh vẫn còn con tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Các ngươi đừng cáo ta. Cái này động là thiên nhiên có sẵn." Đang thiện nuốt nước bỏ nói. Trần Ngọc Chân nói, "Rất có thể thật làm cho người nói đúng. Long huyết huyết vị kỳ quỷ, cái này động là tại long mạch phía trên một chút một viên mi tâm lưu. Lưu sinh rồng mi tâm, một khi điểm phá, long mạch địa khí tiêu hết. Năm đó Hồng Tiên sinh đến chỗ này thời điểm, cái này động liền tồn tại." Đang Tiện nghi hoặc hỏi. Trần Ngọc Chân lắc đầu, "Hẳn không có. Lúc ấy hắn đem thi thể chôn ở cái này đường hầm bên trong, trước mắt địa động là tại 4 thời gian 17 năm bên trong dần dần sinh ra, long mạch địa khí theo cái này lỗ rách ra bên ngoài tiêu tán." Đây mới là bất chi ngũ để hồng tiên sinh rời mộ phần nguyên nhân chủ yếu. Chúng ta vừa rồi như thế một đảo, chỉ bất quá tăng nhanh trong đó quá trình mà thôi." Đang Thiên nói, kia nhưng không có thể hiểu thành, Hồng Mâu thi cốt ngay tại cái này địa động phía dưới. Trần Ngọc Trần gật gật đầu, một có điểm không tệ. Bất quá cái này động muốn làm mở, bằng vào chúng ta những nhân thủ này là không đủ, trừ phi có thể điều đến máy xúc." Nói chút thật tế, Nan Đắc nhất tính không kiên nhẫn. Trần Ngọc Trần nói, "Trừ phi chúng ta phải ra một cái dũng sĩ, từ nơi này động đi vào, đến phía dưới cùng nhất đem thi bối ra." Ánh mắt của mọi người rơi vào đường hầm bên trong đảng điện chiến thần, phảng phất hắn trời sinh chính là đến làm công việc mật dịu, có bán mạng việc toàn nên hắn làm. Đang điện cười, từ trong túi lấy ra khói, ngồi xổm ở đường hầm bên trong cột hút, không nói lời nào. Các người im lặng. Ivan ngồi xổm ở động sâu trước dùng đèn tin quan sát, giống như nghe được cái gì thanh âm, để chúng ta không cần nói. Một khi nhất tính, có thể nghe được trên núi hô hô phong thanh, ta toàn thân khô đến kịch liệt, nói không nên lời khó chịu, mí mắt chực Đợi một chút, lê lê nhắc nói chuyện trước, là hết xanh âm thanh, oa oa. Ta thanh âm gì cũng không nghe thấy. Dùng ra nhĩ thuần thông Nghị Thần Thông đi vào địa động trước, như xoáy như gió đi vào. Trong động Thâm Thủy Hắc Ám, bốn phía là vực, Nghị Thần Thông một mực hướng xuống, rơi xuống rơi xuống, lỗ tai đột nhiên bén một ngứa. Loại này ngứa không bình thường, giống là có người dùng tinh tế kim nhọn cắm vào lỗ thai của người, nhẹ nhàng đụng vào màng nhĩ, chỉ cần hắn hơi hơi dùng lực một chút liền sẽ đâm xuyên. Đây là một loại như gần như sa to lớn nguy hiểm, để cho người ta toàn thân run lên. Ta tranh thủ thời gian thúc đẩy Nghị Thần Thông trở về, lúc này trong động quả nhiên truyền đến oa hai tiếng, thật sự là hết xanh. Hắc chỗ sâu, có đồ vật gì ngay tại nhún nhảy một cái muốn trồi lên. Ta quân là cấp, nhĩ thần thông bay ra động sâu trở lại trên thân, ta đối Ivan hô: "Mau chóng rời đi, nguy hiểm." Ivan chính thất thần, trong động thanh tuyêu kêu hai tiếng hoa hoa, lập tức bay ra một con động vật. Ivan lớn như vậy há tử, tránh không kịp, thế mà đặt ngông ngồi dưới đất. Đây là một con đại khái tay cỡ bản tay hết xanh. Khắp cả người xanh biết có ánh, không giống như là động vật, càng giống là dùng phỉ thủy điêu ra vật. Quái dị nhất chính là cái này hết xanh vờn im mà sau lưng mọc lên hai cánh, hiện lên hơi mở hình, chính đang không ngừng vỗ. Khiến cho nó treo giữa không trung. Đây là vật gì? Mọi người tại kêu sợ hãi. Mặc dù không biết đây là động vật gì, nhưng ta có thể cảm giác ra cái này hết xanh tản mát ra rất mãnh liệt nguy hiểm. Nhìn trên người nó cái kia lục, phi thường không bình thường, hẳn là có cực độc. Trốn đệ tệ chính ở một bên gầm nuốt đầu kia hắc xà, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến hết xanh, lại đem hắc xà ném, thử trượt một tiếng vào tới, thuần ta ống quần leo đến đầu vai, che lấy cái đầu nhỏ run lên bẩy, xem xét không dám nhìn. Tệ tệ phản ứng tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Mọi người đồng thời nuốt nước miếng, tệ tệ liền tối hôm qua thản lạn, vừa rồi hắc đều có thể đối phó, lúc này nhìn thấy loại này biết bay hết xanh thế mà sợ, có thể thấy được cái này hết xanh tà đến mức nào. Đó là vật gì?" Nan nhất tính hỏi. Trần Ngọc chân ngừng thở. Thằng tóc nhìn xem hết xanh nói, hẳn là trong truyền thuyết quỷ đầu con nít, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, rất sớm trước từng tại một bản rất cổ lao sách cũ bên trên thấy qua cùng loại ghi chép. Phong thủy trong bí huyết sẽ tự nhiên sinh ra một chút kỳ quái sinh vật, quỷ này đầu con nít chính là một cái trong số đó, màu sắc của nó càng là xanh biết nói rõ độc tính càng mạnh. Ivan đừng nhìn nhân cao mã đại, nhưng vừa nhìn thấy cái này hết xanh, do đến thế mà liền đứng lên cũng không nổi, hung hăng về sau có lại. Đang thiện cũng sửng sốt, hắn lúc đầu ngồi chồm hổn hút thuốc, chính thủ thời gian đứng lên. Muốn thuận đằng sau bờ hồ leo đi lên. Ivan ngồi dưới đất, gần như sắc khóc, "Mau cứu ta." Đàng Thiện người này sát thực quá thiện, bị Ivan một năm nghỉ, hắn dừng bước lại, mèo eo cẩn thận từng ly từng tí đi đến Ivan sau lưng, sinh sợ làm cho con quỷ kia đầu con điếc chú ý. Hắn vô vô Ivan bảo vai, Ivan đưa tay cho hắn, Đàng Thiện một bên lui lại một bên lôi kéo Ivan. Ivan lộn nhào đi theo hắn đi, quỷ đầu con điếc bay ở không trung tả hữu xoay quanh, Ivan như thế khẽ động nó lập tức thay đổi phương hướng, tập trung vào hai người. Quỷ đầu con điếc cánh sau lưng vỗ càng ngày càng lợi hại, chúng ta đều nhìn ra, nó đây là nghị phát động tiên công làm xong công kích tứ thái, quỷ đầu con đét nhắm ngay Ivan, ông một tiếng bay qua. Ivan dọa đến ngồi dưới đất, tứ chi cứng ngắc, mặc cho đẳng tiện làm sao tốn hắn, hắn cũng khó khăn động một phần. Quỷ đầu con đét rất nhanh tới, như lục sắc mũi tên bay về phía Ivan, cánh ông ông tắc hưởng. Miệng bên trong phun một cỗ khói vàng, Ivan không cách nào tranh né, chớ mắt nhìn xem nó tới. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một đạo hắc ảnh phá không tới, trong không khí phát ra ông một tiếng vang dọn. Ngay tại không trung bay múa quỷ đầu con bị trùng va chạm, đột nhiên bay ra ngoài, rơi vào ngoại hố trên mặt đất. Chúng ta lần theo bóng đen bay tới phương hướng nhìn, Lê lễ chính làm ra một cái vùng động tác. Nàng biểu lộ nghiêm trọng, không nói gì, chậm rãi đi đến hố bên kia. Nhìn xem trên đất quỷ đầu con liệt. Vừa rồi đạo hắc ảnh kia là nàng vãi ra truy thủ, cô nương này tâm lý tố chất thật sự là quá tốt, sinh tử trong ngáy mắt, nhất kích tất sát. Quỷ đầu con liệt bay ở không trùng, lại là công kích chản thái, tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là khó thoát một kiếp. Quỷ đầu con liệt bị đóng ở trên mặt đất, còn chưa có chết chính đang giãy rủa, truy thủ chính đâm vào cổ của nó chỗ, văng đầy đất là máu. Ivan, ngươi cái này đại lão gia làm sao như thế sợ? Đang Thiện thật sự là không che đậy miệng, đem Ivan kéo lên. Ivan thở dài nói, "4 năm trước ta tại Đông Nam Á chấp hành nhiệm vụ, cùng mấy cái chiến hữu trong rừng, chúng ta liền gặp được loại vực này, hết xanh cùng rắn độc, mấy người bọn hắn chúng tử độc, chết trong rừng, chỉ có ta sẽ tự bỏ ra tới." Hắn kiểu nói này, chúng ta minh mạch, đây là có bóng ma tâm lý, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thần. Chúng ta đưa ánh mắt rơi xuống đất động bên trên. Ai cũng không biết cái này địa động bên trong sẽ còn cất dấu dạng gì nguy hiểm. Chương 419, người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Trần Ngọc chân đi đến trước động, lấy ra một trương cùng loại phù chú giấy vàng nhóm lửa. Toát ra rất lớn rất đậm khói đen. Hắn ném vào trong động, khói đen lan lột, lan qua lan lại chỉ bảo. Hắn nói cho chúng ta biết, đây là chuyên môn khu chủ dùng, trong động nếu như lại có cái gì loại động vật kỳ quái đều sẽ bị khói đặc xua tan ra. Chờ trong chốc lát, trong động nhất tình định mắng, hẳn là không có có cái gì. Ai trước hạ? Nan đắc nhất tính xem chúng ta, đám người chờ mặc, hắn cũng không đợi chúng ta xuống phong nhận việc, nói ra, đã không một người nói chuyện, ta liền điểm tướng, điểm ai ai hạ. Những cái kia nông thôn tiểu hỏa tử tranh thủ thời gian quát tay, sắc mặt trắng bệ, cùng một chỗ nói lão bản. Ngươi cho bao nhiêu tiền chúng ta cũng không tiến. Các người muốn vào ta cũng không cho à?" Nan Đắc nhất tính cười, "Cái này cần nhân sĩ chuyên nghiệp đến làm." Hắn quét chúng ta một vòng, "Trần đại sư, nếu không phiền phức làm phiền ngươi đi xuống trước." Trần Ngọc Chân sử suốt, biểu lộ kinh ngạc, "Cái này, làm sao?" Nan Đắc nhất tính nói, "Sợ hãi. Chúng ta đều có chút không hiểu, nhắc tới bên trong luận phá hôi làm sao cũng không tới phiên Trần Ngọc Chân. Có đẳng thiện có ta, thực sự không được còn có Ivan. Trần Ngọc Trân tại chúng ta nơi này xem như kỹ thuật hình nhân tài, chỉ có hắn hiểu phong thủy bí thuật, nếu như hắn xông lên đầu tiền tuyến chết rồi, về sau gặp lại Nan Đề Liên không ai có thể giải." Nan nhất tính cái giờ này đem lộ ra không hợp với lễ thượng, hắn không phải người hồ đồ, phi thường con khôn khéo, không biết trong hồ lô muốn làm cái gì. Ta không phải sợ hãi." Trần Ngọc Chân vẻ mặt đau khổ nói. "Trần đại sư, Nan nhất tính lấy điện thoại cầm tay ra mở ra, đối màn hình nghiệm, "Trần Ngọc Chân, sớm nhất ngươi không phải đại lục bên này người, tại Hồng Kông đại trà trộn nhiều năm, có thể nói trước kia việc xấu lo lổ, cụ thể làm qua cái gì sự tỉnh ta cũng không muốn nói nữa. Những năm gần đây ngươi đến đại lục tẩy trắng lên mờ, rất được một chút quyền cao chức phú hào thương nhân thưởng thức, tính là cao cấp môn khách." "Lão bản, ngươi nói những này có ý gì?" Trần Ngọc Chân nói. Ta làm việc lấy tiền, không có bản lĩnh thật sự cũng không được biết tàu, có thể làm được hiện tại một bước này là ta cố gắng của mình. Chuyện trước kia, ai còn không có tuổi trẻ qua. Nói những này không có ý tứ gì khác, Nan Đắc nhất tính cười với hắn, "Trần đại sư lâu lịch hồng trần, lông mi đều là không, chắc hẳn cơ linh phi thường, hứng đối đột phát sự kiện cũng so với chúng ta có kinh nghiệm hơn nhiều. Hiện tại Long Huệ Kỳ lạ, những người khác chưa thấy qua, chí ít ngươi còn biết nơi này là chuyện gì xảy ra, ngươi là thích hợp nhất." "Ta cái này một đám sứ giả." Trần Ngọc chân thị thảo nói. Trần đại sư, ngươi tại Hồng Công lưu lại kia dòng dõi?" Nan Đắc Nhất Tính nói phân nửa lời nói, "Chúng ta nghe đến không hiểu tấu, ai ngờ câu nói này giống như là đâm chúng Trần Ngọc Chân tự huyện." Hắn thở dài, "Được rồi được rồi, đừng nói nữa, nói nhiều rồi không có ý nghĩa. Không phải liền là để cho ta hạ sao, bất quá ta có cái yêu cầu. Người nói đi." Nan Đắc Nhất Tính nhìn hắn. Hai người đối thoại đặc biệt kỳ quái, tự hồ cất giấu cái gì chúng ta không biết sự tình. Trần Ngọc Chân bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía ta, "Ta xuống dưới về sau, ngươi muốn cùng trấn Tam mang theo hắn cái kia sủng vật cũng cùng một chỗ xuống tới." Ta tranh thủ thời gian nói ra, "Ta không giúp đỡ được cái gì, ta muốn không phải ngươi." là sủng vật của ngươi, nhưng sủng vật của ngươi sẽ không nghe ta." Trần Ngọc Chân nói. Nan Đặc nhất tính nhìn ta, gật gật đầu, "Tốt, cùng Chấn Tam. Ngươi tại Trần Đại Sư xuống dưới về sau ngươi lại xuống." "Ta còn muốn nói gì nữa?" Trần Ngọc Chân nhíu mày, "Cùng Chấn Tam, ngươi vẫn là ra môn sao? Ta liền nhờ ngươi chuyện như vậy, ngươi liền ra sức lực từ cái không xong." Một câu để cho ta á khẩu không trả lời được, về tình về lý đều nói không thông, như là đã điệp tướng, ta nhất định phải hạ. Trần Ngọc Chân đi vào động sâu trước, hốt khẩu khí, song tay vịn chặt động sâu bên dưới, vừa tung người nhảy vào. Lao tiểu tử này nói uýt cũng sắp 60. Thân thể so tiểu hỏa tử còn mạnh mẽ hơn, thân ảnh nhoáng một cái, rất nhanh mất tung ảnh. Ta nhảy đến đường hầm bên trong, đi vào động sâu trước. Đầu vai tể tệ chít chít liều mạng đều, lộ ra phi thường lo lắng. Ta lui ra phía sau mấy bước, nó gọi liền nhẹ, ta chỉ cần tới gần, nó gọi liền vang, gặp phải máy báo động. Giờ này khắc này tên đã trên dây không phát không được, ta ngồi xổm ở cửa hàng tay chân điện đi đến nhìn, chỉ cảm thấy hơi hởng ung tùm, đen xỉ, cái gì đều nhìn không đến. Đợi có thể có mười mấy phút, ta hướng bên trong kêu lên, Trần Đại sư, Trần Đại sư. Không có hồi âm, hoàn toàn tĩnh mịch. Nan Gác nhất tính nói, cùng chấn tam Tới phía ngươi, đi xuống đi. Ta kiên trì đi tới cửa động. Lệ lê Ma Lên Vệ đi đến tiến, hai tay chống tại vách động, nghĩ thầm Trần Ngọc Chân dù sao cũng là cao thủ, hắn tại phía trước ta có nguy hiểm gì chí ít còn có thể cản cả thương. Tính toán đừng suy nghĩ nhiều, sinh tử từ mệnh đi. Ta lẳng nhà lẳng nhằng thuận vách động hướng xuống bò. Tệ tệ lộ ra tinh thần rất tuyệt bại, thuận cánh tay của ta bỏ vào trong túi, cũng không tiếp tục ra. Ta càng bỏ càng rơi xuống, đỉnh đầu cửa ra vào dần dần thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Đèn tin treo ở trên eo, tia sáng bắn xuống đi cái gì cũng không thấy được. Ta tiếp tục hướng xuống bò. Đâu đầy đều là mồ hôi, vọ bò, bò giống như đến nguồn nguồn, chân đạp đến thực địa. Ta chép lên phần eo đèn tin đang muốn chiếu, trong bóng tối đột nhiên từ phía sau đưa qua đến một cái tay, chăm chú bịt miệng ta. Tới quá đột ngột, ta dọa đến hồn phi phách tán vừa muốn dãy rủa, sau lưng chuyển đến Trần Ngọc Chân thanh âm thật thấp, đừng nói chuyện. Hắn tại bên tai của ta thì thầm. Hắn muốn làm gì? Hắn chậm rãi buông tay ra, ta xoay người nhìn hắn, hắn làm cái suy thủ thế, ra hiệu ta đem đèn tin đưa cho hắn. Ta nghi hoặc đem đèn tin giao cho hắn. Chúng ta trang bị đều là nan đắc nhất tính cung cấp, là từ kinh thành lấy ra, tuyệt đối nhất lưu. Trần Ngọc Chân đem đèn tin sau đóng xoay mở, bên trong là lò xo. Hắn đem lò xo tách ra rơi, tận cùng bên trong nhất có một cái màu đen vật nhỏ. Hắn đem vật kia lộ ra đến cho ta nhìn. Sau đó đem cái nắp một lần nữa xoay bên trên. Hắn tử trong túi lấy ra vi hình đèn tin ngậm trong miệng, dùng đèn tin chiếu sáng sáng, sau đó đôi vách động tới mấy lần, đào ra cái hô sâu, đem ta mang đến đèn tin thật sâu cắm đi vào. Sau đó trên chôn tổ đóng cái chặt chẽ. Hắn quăng ra miệng bên trong đèn tin nhỏ, thở vào một hơi. Ta thấp giọng hỏi thế nào? Ngươi không hiểu được. Trần Ngọc Chân nhìn ta. Ta minh bạch cái gì? Ta như hòa thượng sở mãi không thấy tóc, kia là máy nghe trộm. Trần Ngọc Chân nói, nan đặc nhất tính tại chúng ta mỗi người trang bị bên trong đều trang nghe trộm trang bị, hắn tại trộm nghe chúng ta. Máy nghe trộm không thể tùy tiện lấy ra, nếu không đánh cỏ động rắn, chỉ có thể tạm thời đem nó vùi vào trong đất. Hiện tại chúng ta dưới đất, tín hiệu không tốt, hắn không thu được cái gì. Hắn tại sao muốn làm như thế? Ta có chút cảm tức. Trần Ngọc Chân nhìn ta, ngươi biết ta tại sao muốn ngươi xuống tới sao? Vì sao? Ta nghi hoặc. Trong những người này ta tín nhiệm nhất chính là ngươi, hai người chúng ta dù sao lấy trước đã từng quen biết, những người còn lại ta một cái đều không tin. Hắn nói: "Đến cùng sẽ ra chuyện gì rồi?" Ta hỏi: "Các người làm sao cả đám đều giống như là cất giữ cái gì bí mật đồng dạng? Bắt đầu Nan Nặc nhất tính tìm tới ta, kỳ thật ta là không muốn tới. Có bằng hưu nhắc nhở qua ta, nói Hồng Tiên sinh việc không tốt tiếp, nước quá sâu." Ta xác thực cũng cự tuyệt, nhưng Nan Nặc nhất tính nói với ta: "Hắn tìm tới ta trước kia tại Hồng Công gì thất một dòng dõi, Trần Ngọc chân nói, cũng cho ta xem ảnh trụ. Đứa nhỏ này là ta lúc tuổi còn trẻ phạm qua sai lầm, ta hiện tại già, không có tinh lực sinh hai thai, còn nghi truyền thừa y bác, Nan Nặc nhất tính một chiêu này xem như một mực đoan chắc ta. Sau đó thì sao?" Ta hỏi, ta tiếp vào nhiệm vụ bắt đầu, không có cái gì nghi vấn, chỉ muốn hẳn là không độ khó, nhưng đến Sơn Thôn về sau, liên tục gặp được Nhật Bản âm dương sư tập kích, ta cảm thấy nơi này có vấn đề. Người còn nhớ hay không phải đem hôn mê Nan Đắc Nhất tính mang tới trong phòng thời điểm, từ hắn trong túi rơi ra một bản hộ chiếu. Chân Ngọc chần nói, "Là, nhớ kỹ, thế nào?" Ta thấy được Nan Đắc Nhất tính danh tự. Hắn nói, "Chẳng biết tại sao, tâm ta nhảy ra bắt đầu không hiểu tăng tốc, thế nào, tên của hắn có cái gì đặc biệt?" Hắn bạn danh gọi Hồng Đông Đông. Trần Ngọc chần nói, "Ta bắt đầu không có cảm thấy cái này tên thế nào." Trần Ngọc Chân thẳng tắp nhìn ta, ý kia chính là để chính ta ngộ. Ta đột nhiên hiểu được, hưng họ vốn lại ít gặp, cả kiện sự tỉnh khởi nguyên ở chỗ Hồng Tiên Sinh, hiện tại lại ra cái Hồng Đông Đông, chẳng lẽ nan đắc nhất tính cùng Hồng Tiên Sinh có quan hệ? Là thân thích của hắn. Ta đem nghi vấn nói ra, Trần Ngọc Chân nói, Hồng Tiên Sinh có cái bại gia nhi tử, hiện tại đưa ra nước ngoài, bản danh cứ gọi Hồng Tây, Đông Tây Nam Bắc Tây. Hồng Đông Đông là Đông Tây Nam Bắc Đông. Ta miệng mở rộng giật nảy cả mình, ngươi, ý của ngươi là? Ấn mặt chữ lý giải, Hồng Đông Đông hẳn là Hồng Tây Các ca cũng chính là Hồng Tiên tử. Trần Ngọc Chân nói, Khó trách đang đảo mộ phần thời điểm, hắn lộ ra như thế vội vàng sao động, luôn luôn sợ bỏ lỡ giờ lành. Ta vẫn không hiểu. Theo ta được biết, Hồng Tiên Sinh liền Hồng tây một đứa bé. Ta nói, như thế nói cho ngươi đi, Trần Ngọc chân nói, liền tin tức của ta lưỡi cũng không biết Hồng Tiên Sinh có hai đứa con trai. Đương nhiên, Nan Đắc nhất tính đến cùng phải hay không Hồng Tiên Sinh nhi tử trước mắt đến xem chỉ có thể nói còn nghi vấn, có rất lớn khả năng. Nói trở lại, nếu như Nan Đắc nhất tính thật sự là Hồng Tiên Sinh nhi tử, rất nhiều chuyện đều có thể giải thích rõ. Ta nghe hắn nói, cùng Trấn Tam, ta hỏi một chút ngươi. Hồng Tiên sinh nghĩ di chuyển hắn mụ mụ thi cốt vì cái gì? Ngươi tuyệt đối đừng nói hắn hiếu thuận loại hình." Trần Ngọc Chân nói. Ta nghĩ nghĩ nói, hắn vẫn là vì sự nghiệp của gia tộc, vì thành tựu của mình. Nơi này Long Huệ đã phá, hắn muốn đem tổ tiên di cốt thay cái nơi tốt hơn." Kia ngươi suy nghĩ một chút, nan cách nhất tỉnh gấp gáp như vậy cũng liền có giải thích hợp lý." Trần Ngọc Chân nói, Hồng Tiên sinh sự nghiệp làm lớn, hắn người thừa kế hợp pháp thứ nhất là ai?" Ta nhìn hắn, thử nghiệm nói, Hồng Đông Trần Ngọc Chân lắc đầu, không, hắn không phải đệ nhất tuần bị. Ngươi không hiểu hảo trong cửa sự tình." Hồng Đông Đông thân phận quá mức quý bí, cho tới bây giờ không có công khai buộc qua ánh sáng, ai biết hắn là ai. Bên trong gia tộc cũng chưa chắc thừa nhận. Đối ngoại lai nói, tất cả mọi người thừa nhận Hồng Tây tồn tại. Nhưng vấn đề tới, đã Hồng Đông Đông không phải người thừa kế hợp pháp thứ nhất, vậy tại sao hắn sẽ như vậy bận rộn? Không phải đệ nhất thuận vị, thứ hai thuận vị cũng không tệ. Ta nói, kia là ngươi, ngươi cũng cứ như vậy chuyện vọng lớn. Chân Ngọc chân nhìn ta, bằng ta cùng Hồng Đông Đông tiếp xúc thời gian dài như vậy đến xem, người này phi thường có dạ tâm. Chương 420, thì biến. Ngươi có nhớ hay không vừa ở đây, ta nói ngọn núi này là Long Huyết Lục. Nan nhất tính cái ánh mắt kia. Chân Ngọc chần nói: "Ta nhớ tới cảnh tượng lúc đó." Nan nhất tính nghe nói là Long Huyết phá lệ kích động, cũng chính là từ tiết điểm kia bắt đầu, đằng sau hắn một loạt biểu hiện đều cực kỳ cấp tiến cùng xúc động. Long huyệt ra chân Long Tiên tử, nếu như Hồng Tiên Sinh là chân Long Tiên tử, kia Hồng Đông Đông làm chủ tử, liền có khả năng kế thừa đại bảo, trở thành thái tử." Chân Ngọc chần nói: "Ta cười khổ hai tiếng lúc đầu, cái này đều niên đại gì, còn rằng những bọn này, không quan tâm niên đại nào." Chân Ngọc chần nói: "Chúng ta dù sao hơn 2000 năm phong kiến vương triều đi tới, thiên địa quân thân sư tư tưởng một mực truyền thừa." Ngươi nghe Hồng Đông Đông nói lời, hắn nói nam nhân liền nên tranh thiên hạ. Này, người này lệ khí quá nặng, cũng là có cố sư người, liền coi như chúng ta biết những này, đối ở hiện tại thì có ích lợi gì đâu? Bước kế tiếp nên làm cái gì? Ta nói, Trần Ngọc Trân trầm âm, hồng ra tìm tới ta thời điểm, ta đã cảm thấy trong này mẹ hắn không thích hợp, đao cái ngôi mộ này lại xuất hiện đủ loại không tưởng tượng được tình cảnh, đoán chừng còn cất dấu chuyện khác, người ta thêm một vạn cái cẩn thận đi. Ta có loại dự cảm, muốn đi ra ngọn núi này chỉ sợ muốn chết người. Trần đại sư, ngươi đừng dọa ta. Nơi này là tối tăm rậm rạp dưới mặt đất, ta có chút sợ hãi. Hồng Đông Đông đem thả ta xuống, là cái sai lầm. Chân Ngọc chân ha ha cười, hai người chúng ta phối hợp, tìm được chiếc hồng mẫu thi cốt, sau đó ta động điểm tiểu tay chân, đoạn mất trong đó sinh mạch, về sau không quan tâm lại chôn ở nơi nào. Đều đối hồng tiên sinh vô ích. Chiều này tốt, rút tuổi dưới đáy nổi, đối phó kẻ giả tâm liền phải trận này. Ta nói, phải làm gì? Có phải là trước tìm xem hồng mẫu thi cốt ở đâu? Đừng đợi. Chân Ngọc chân nói. Hắn để cho ta cầm nệm tin, sau đó mở ra con hồ bao, từ bên trong lấy ra cây kia khắc đầy màu đỏ sự dê. Ở phía trên ta nói không biết thứ này, kỳ thật vật này vừa ra thổ, ta một chút liền nhận ra là cái gì." Chân Ngọc trấn nói, "Đây là cái gì?" Ta nắm lướt một thanh mồ hôi hỏi, "Vật này tên là Kim Ô Phong Thủy Sư, trong truyền thuyết là chi một loại sừng, kỳ thật chính là sừng dê. Vì cái gì gọi Phong Thủy Sư? Bởi vì vật này là từ đại phong thủy sư lưu lại, lưu vật này có ý tứ là tiêu ký, ý là nơi đây phong thủy rất quá nguy hiểm, không có thể tùy tiện rơi táng." Chân Ngọc trấn nói, "Ai vậy?" Ta hỏi, "Đường Chiêu thường có cái viên tiên cương ngươi biết không?" Hắn nhìn ta, ta dùng đèn pin chiếu vào căn ngài sừng. Trong bóng tối phía trên chữ càng thêm đỏ sậm, nhìn thật giống sừng đồng dạng. Biết, ta nói, có phải là viết thôi bối đồ cái kia. Trần Ngọc Chân đem mặt kính đồng hồ mở ra, một vừa nhìn phía trên chữ một bên đầu, chính là hắn. Trần Đại Sư, ngươi nhưng đừng nói cho ta căn này sừng dê là đường chiều lưu lại. Ta giật mình không nhỏ. Trần Ngọc Chân lắc đầu, phong thủy sừng sớm nhất xuất xứ là Viên thiên Cương lưu lại, hắn là phong thủy một phái thái đầu, định ra quy củ, thiên hạ kỳ huyết đến cũng hết, tuyển làm âm trạch dẫn thi hạ táng. Không muốn chỉ nhìn địa thế phong thủy, còn phải xem hạ táng người ta đức hạnh, cùng nơi đây hợp xứng hay không. Hắn lập xuống cái quy cục này, như phát hiện kỳ huyễn, huyệt này lại hung hiểm cực đoan không thích hợp chôn xác, thời phong thủy liền có trách nhiệm ở chỗ này vùi sâu vào như thế một cây phong thủy sừng làm cảnh cáo, nhắc nhở hậu nhân. Ta gật gật đầu, minh bạch trong đó ngườ lốc. Trần Ngọc Chân nói, vừa rồi ta ở phía trên tử quan sát kỹ căn này sừng dê, phát hiện như thế một hàng chữ, ngươi đến xem. Hắn đem mặt kính đồng hồ cho ta, ta ngồi xổm ở bên cạnh hắn, đánh lấy đèn tin cẩn thận đi xem. Sừng dê gốc dê có một loạt chữ nhỏ. Miễn cưỡng như nhận, bức họa kết cấu chỉ tốt ở bề ngoài, hẳn không phải là chữ Hán. Ta nói cho Trần Ngọc Chân xem cũng hiểu. Trần Ngọc Chân nói, Chúng ta phong thủy thuật từ đường Triệu về sau chia làm Tỉnh Thế phái cùng dùng thuốc lưu thông khí huyết phái, ta là Tỉnh Thế phái chuyên nhân. Tại chúng ta bẻ cánh bên trong, lưu truyền bên trong một loại bí mật văn tự, chuyên môn dùng để ghi chép phong thủy danh từ riêng. Các này sừng dê bên trên văn tự chính là cái này, cho nên ta có thể xem hiểu. Phía trên viết cái gì?" Ta hỏi. "Hàng chữ này là thầy phong thủy lưu danh." Trần Ngọc chân nói, "Ngươi biết lưu lại cái này phong thủy sừng thầy phong thủy là ai chăng?" "Ai?" Ta hỏi. "Chẳng biết tại sao." Đột nhiên có cảm giác giận cả tóc gáy. "Bất chí ngũ." Hắn nói. "A." Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, gian Nan nuốt nước bọn, căn này sừng dê là bất chi ngụ lưu lại. Nói hắn như vậy năm đó tới qua nơi này. Đúng. Trần Ngọc Chân nói, hắn chẳng những tới qua, hơn nữa còn tại trong núi này làm ra tiêu ký, nghiêm cẩn hậu nhân tại nơi đây rơi táng. Không đúng. Ta sát xoa mồ hôi lạnh trên đầu, Hồng Đông Đông nói cho ta nói, năm đó Hồng Tiên Sinh lựa chọn nơi đây rơi táng mẫu, chính là bất chi ngụ ngón tay điểm sai lầm. Cho nên nói, Trần Ngọc Chân nói, nơi này có việc, có chuyện chúng ta không biết. Hết. Vài thập niên trước bí mật sự tình, rất có thể sẽ liên lụy ra một cục mê án. Phía trên còn viết cái gì? Ta hỏi. Trần Ngọc Chân nhìn một chút nói, ta chỉ có thể nhận ra phía trên rất ít nội dung, rất nhiều lời tổn hại thấy không rõ. Bất chi ngũ cảnh cáo hậu nhân, nói huyệt này vì hằng nga bướm nguyệt, vùi sâu vào huyệt này trung hậu người sẽ buôn nguyệt mà thăng, nhưng là lên cao tốc độ không cách nào trừng khống, nếu như quá nhanh, sẽ đụng vào mặt trăng, mất phương hướng, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, khắp nơi cấp tiến, mọi thứ cầu nhanh. Đến lúc kia, nếu như sau đó nhân thân cư hiện hách chi vị, lại như thế cấp tiến, rất có thể sẽ tạo thành thiên hạ chấn động, dị họa giang sơn. Ta nghe được cảm xúc bành trướng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nói không nên lời tư vị gì. Trần Ngọc Trân Ngọc Chân đem sừng dê lật đến mặt sau, tiếp tục xem phía trên chữ nói, bất chi ngũ còn viết đến, nơi này là phong thủy kỳ huyệt, chỗ sâu rất có thể cất giấu một con. Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên từ phía trên rơi xuống bụi đất. Hắn cùng ta lên nhau, mau đem sừng dê thu lại. Chỗ này địa động chúng ta còn không có ra ngoài tham dò, phía trên là thẳng tắp thông đạo, lúc này bụi đất tạm khối như mưa rơi rơi xuống. Ta ngẩng đầu đánh lấy đèn tin đi xem. Phía trên rất cao địa phương ẩn ẩn có đoàn bóng đen ngay tại xuống tới, không biết là ai. Chân phi thường cơ linh, hắn tranh thủ thời gian hướng phía vách động đối hai lần, đem mang theo máy nghe trộm đèn pin lấy ra giao cho ta. Làm thủ thế, để cho ta bảo trì trấn định, cái gì cũng không cần nói ra. Chúng ta lui qua một bên chờ lấy, phía trên người kia hạ đến tốc độ cực nhanh, rất nhanh tới trên đầu của chúng ta, vừa tung người nhảy xuống. Mượn đèn tin ánh sáng, ta nhìn thấy là Ivan. Ivan thân hình cao lớn, giống một con gấu chó lớn, đem nơi này ngăn đến chần đầy. Người làm sao xuống tới rồi?" Ta hỏi. Ivan chỉ chỉ trên đầu, ta dùng đèn tin đi chiếu, phía trên ngân ngân lại xuống tới một người. Ivan lấy ra khói, đưa cho ta cùng Trần Ngọc Chân. Trần Ngọc Chân cười ha hả rút ra một cây, ta dựa im lặng cũng xuất ra một cây. Ba người chúng ta người ở phía dưới hút thuốc, bụi đất thỉnh thoảng rơi xuống, cùng một chỗ lặng lặng chờ lấy phía trên kia người xuống tới. Đại khái tầm 10 phút, người kia cũng xuống, nhảy đến bên người chúng ta. Xuống tới chính là Nan Đắc Nhất tính, cũng chính là Hồng Đông Đông. Hiện tại còn không thể gọi ra thân phận của hắn, ta cùng Trần Ngọc Chân muốn giả bộ hồ đồ. Trần Ngọc Chân nói, "Lão bản, ngươi làm sao tự mình xuống tới, có chúng ta là được rồi." Hồng Đông Đông xem chúng ta, ánh mắt rất có thâm ý, hắn cười một tiếng, "Không yên lòng các ngươi." Lại một cái, ta muốn đích thân chầm chầm Hồng Tiên Sinh mẫu thân thi cô ra. Không thể chậm trễ giờ lành. Đúng. Các ngươi xuống tới cũng có đoạn thời gian, đều làm cái gì? Hắn hỏi cái này lời nói thời điểm, con mắt một mực tại nhìn ta, ý kia là để cho ta tới trả lời. Chân Ngọc chân nói, cùng chân Tam, ngươi nói cho lão bản, chúng ta vừa rồi đều làm cái gì? Ta trái tim phanh phanh ngại loạn, nói ra, chúng ta đem chúng quanh dạo qua một vòng, thực sự quá tối, không dám đi xa. Đèn tin của ngươi còn dễ dùng a? Hồng Đông Đông nhìn xem trong tay của ta đèn tin. Cái này đem đèn tin bên trong cất giấu hắn theo tốt máy nghe trộm. Ta gật gật đầu, rất tốt, điện tương đường xung tốc. Hồng Đông Đông ngừ một tiếng. Đi một chút đi, nhìn xem các ngươi vừa rồi thăm dò kết quả. Trần Ngọc Chân cầm đèn tin phía trước, ta theo ở phía sau, Ivan cùng Hồng Đông Đông tại cuối cùng. Chúng ta hướng về một cái phương hướng sờ qua đi, nơi này đen đến đưa tay không thấy được năm ngón, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng gió vụ vụ, cũng không biết từ chỗ nào thổi tới, có thể thấy được hẳn là tứ phía thông suốt, tựa như là thiên nhiên động thể. Rất kỳ quái, nơi này có chuyện ta không nghĩ ra. Lúc trước Hồng Tiên sinh mai táng thi thể thời điểm, thi thể theo địa động sinh ra không ngừng hạ xuống, nó chỉ có thể thẳng tắc, nói cách khác chỉ có thể xuất hiện tại chúng ta vừa rồi hạ đường hầm địa phương. Nhưng lại ở đó cũng không có phát hiện thi cốt, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ thi thể biết đi đường? Hay là ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ không thể tưởng tượng khả năng, có thể hay không nơi này ép căn bản không hề thi thể? Hết thảy đều là Hồng Đông Đông lập ra cố sự. Chuyện trước kia đều là Hồng Đông Đông nói cho chúng ta biết, nơi này liền có cái La Sinh môn vấn đề, hắn nói có mấy phần là nói dối. Trần Ngọc Chân cảm thấy Hồng Đông, Đông còn che giấu một số việc, mà cái nhìn của ta là, có thể hay không cả kiện sự tình từ đầu đến cuối chính là cái cố sự? Hồng Đông Đông tập nhân thủ nhiều như vậy, chèo nó lội suối làm nhiều như vậy thành tựu làm cái gì đây? Ta ý nghĩ này kỳ thật cũng giải thích không thông, Nhật Bản âm dương sư đã từng hai lần cản trở chúng ta lên núi Lão Thi, nói rõ chôn xác chuyện này bản thân vẫn là tồn tại. Ta chợt nhớ tới Hồng Đông Đông Thiêu hủy quyển kia lên sách, phía trên có một thiên liên quan tới tiên đoán bức họa. Một đám tiểu quỷ đằng vân giá vũ vào núi sâu, trên núi cất giấu một con như ẩn như hiện quái vật. Chẳng lẽ nói, hồng mẫu thi thể đã biến dị, biến thành một cái quái vật? Chương 421, phải chết. Chúng ta cầm đèn tin tại tối tăm địa động bên sờ soạn lên, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng thổi tới gió. Chiếu chiếu trên mặt đất Hồng Đông Đông nói, nhìn xem thi cốt có phải là trên mặt đất. Chân ngọc chân đánh lấy đèn tin xung quanh loạn chiếu, từng chùm sáng ngời trong bóng đêm lướt qua, không khí nơi này rất chiều, trên mặt đất trải rộng cục đá. Chúng ta đi một vòng, có thể cảm giác được không gian rất lớn, chỉ là quá tối, suy tính không ra mặt tích lớn nhỏ. Hồng tiên sinh mẫu thân thi thể vốn là chôn ở phía trên, nhưng bởi vì là phong thủy kỳ luyện, long mạch đột chí, hình thành địa động, thi thể theo động không ngừng chìm xuống, liền đến nơi này. Nơi này là tự nhiên hình thành động quật, diện tích lớn, mà lại cực kỳ trống trải. Thi thể đến nơi này, không hiểu thấu liền không có. Nhìn xem mấy giờ rồi, Hồng Đông Đông nói, "Ivan cùng Trần Ngọc Chân đồng thời đưa tay nhìn biểu, hai người bọn họ báo ra cùng một cái thời gian, buổi chiều 13 giờ 10 phút, còn có một giờ, nhất định phải đem thi cốt mời đi ra ngoài." Hồng Đông Đông nói, "Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra liền tốt." Trần Ngọc Chân nói, "Trần đại sư ngươi đây là ý gì?" Hồng Đông Đông hỏi. Trần Ngọc Chân cười cười không nói chuyện. "Đó là cái gì? Đèn tin của ta lướt qua chỗ rất xa, trong bóng tôi lóe lên liền biến mất xuất hiện một vật, màu đen rất dài. Trong lòng ta giật mình, sẽ không là dần đi. Đám người kết thành đội hình cẩn thận từng từng tí quá khứ." Cái gọi là đội hình chính là Trần Ngọc Chân ở phía trước, ta cùng Ivan chia nhóm hai bên, Hồng Đông Đông đứng ở chính giữa, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều muốn trước bảo hộ hắn. Đi tới đó, mấy chùm sáng sáng chiếu quá khứ, cái này mới nhìn rõ ràng, trên mặt đất đang nằm lấy một cây thật dài thân cây. Vỏ cây đen sì, không tính quá thô, huyền uốn lượn riêng hai đầu đều ẩn trong bóng đêm, chợt nhìn qua sát thực rồng rậm rãnh. Thuận căn này cây đi. Hồng Đông Đông phát mệnh lệ. Chúng ta dọc theo một đầu vào trong đi, không biết có bao xa. Nơi này hắc giống như là mực nước đồng dạng, ngoại trừ trên mặt đất cái này đoạn thân cây không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu, ngoại trừ đen vẫn là đen. Loại hoàn cảnh này cho người tinh thần áp lực đặc biệt lớn, hành thua thiệt chúng ta những người này đều tính thân kinh binh chiến, đổi thành cái khác người bình thường đã sớm hỏng mất. Hồng Đông Đông dùng đèn tin lấy vòng trạng huy động lên đến, ra hiệu chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Trần Ngọc Chân từ hầu bao bên trong xuất ra la bàn, một tay bưng một tay chiếu vào, hắn mặt lộ vẻ khó khăn, "La bàn, không thể hướng phía trước, la bàn kim la bàn động rất lợi hại, nơi này có quái gì từ trường." "Sợ cái gì?" Hồng Đông Đông bất mãn. Trần Ngọc Chân nói, "La bàn hiện ở loại tình huống này tên là tám sát hoàn toàn, là có dạng." "Cái gì dạng?" Hồng Đông Đông trong bóng đêm hỏi. La bản gia này hình là ác mộng điểm báo, nói rõ chúng ta lần này địa động chi hành nhất định phải chết người." Trần Ngọc Chân nói. "Người chết nha, bình thường, đây là Long Huyện, nếu như dễ dàng như vậy liền lấy ra thi hại, ta ngược lại hoài nghi phong thủy của nơi này." Hồng Đông Đông nói. Ta cùng Trần Ngọc Chân nhìn nhau, Hồng Đông Đông quả nhiên là cái nhân vật, đàm luận sinh tử tựa như nói chuyện thường ngày. Nhìn biểu hiện của hắn, giống như rất sớm trước đó liền làm xong người chết chuẩn bị, không có chút nào cảm thấy ngoài ý mớn. Hồng Đông, Đông thúc dục Trần Ngọc Chân tiếp đi, Trần Ngọc Chân bưng la bản đi lại du gian, đi một bước đều khó khăn, có thể đem lão hổ ly này sợ đến như vậy. Có thể thấy được nơi này trình độ hung hiểm. Đi chỉ chốc lát, Trần Ngọc Chân bỗng nhiên khoát tay điện, một chùm sáng chiếu vào không xa phía trước, đột nhiên xuất hiện một vật, chúng ta tất cả đều sợ hãi lùi về phía sau mấy bước. Cách đó không xa là một gốc rắc rối khó gỡ đại thụ. Phía dưới dễ là dâu dài, lẫn nhau dây dưa, đi lên nhìn cao bao nhiêu cũng không biết, trong bóng tối căn bản nhìn không thấy đỉnh. Nếu như vẹn vẹn một cây đại thụ, ngược lại cũng không trở thành để chúng ta kinh ngạc, mấu chốt là vừa rồi đèn pin sáng ngời chiếu đến trên cây một vật. Trên cây rất nhiều râu dài thân cây giống dây thường đồng dạng chặt lấy một sinh vật hình dáng kỳ quái, cụ thể là cái gì thấy không rõ lắm. Bên ngoài tựa hổ là ngầm trang phục màu vàng, đôi thấp đầu nhẹ nhàng lay động, cao cao treo. Có phải là hừng mẫu? Hồng Đông Đông kêu sợ hãi. Những người khác giữ im lặng, nơi đây tình cảnh quỷ dị như vậy, ai cũng không dám tùy tiện nói cái gì. Chân đại sư, nhanh, đi qua nhìn một chút. Hồng Đông Đông thúc giục. Chân Ngọc chân ho khan hai tiếng, lão bản, ta giả, thân thể không được. Từ lúc vào núi đến tiến trong cái hang này, dây vô gần đường này, khí đều không đủ thở. Có thể hay không để cho ta nghỉ một lát? Vậy ngươi bên trên? Hồng Đông Đông ta, ngươi bên trên. Vâng không để Ivan cùng ta cùng đi chứ? Ta nói: Ivan lưu lại bảo hộ ta, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Hồng Đông Đông nói: "Lúc này, dấu ở trong túi một mực vẻ vải tròn tẻ tẻ đột nhiên chít chít gọi hai tiếng, có nó trong lòng ta ít nhiều có chút lực lượng. Nghĩ thầm tránh là tránh không khỏi, qua xem một chút đi." Ta đánh lấy đèn tin đi lên phía trước, không bao lâu đi vào cây to này trước, không dám áp sát quá gần, dùng đèn tin đi lên chiếu. Bóng người kia treo ở góc chừng gần 2 mét địa phương. Trung quanh cây cần quấn quanh, trở ngại phần lớn ánh mắt, sáng ngời chỉ có thể nhìn thấy mặc quần áo, cụ thể tướng mạo thấy không rõ. Từ quần áo phong cách đến xem. Hẳn không phải là người hiện đại, giống như là vài thập niên trước rất rà cái chủng loại kia quần áo lao động, khi đó người phần lớn mặc loại này quần áo, liền đại cô nương tiểu tức phụ đều không ngoại lệ. Ta âm thầm tính toán, nếu như từ phục sức bên trên suy luận, người này hẳn là vài thập niên trước người, về thời gian cùng Hồng Mẫu ăn cướp sẽ là nàng sao? Chính nhìn xem, bỗng nhiên sau lưng Trần Ngọc chân phát ra sợ hai giống, "Làm gì? Sau đó để cao tiếng nói, cùng Trấn Tam, đi mau. Bọn hắn muốn giết chúng ta." Trong lòng ta lộp bộ một tiếng, không kịp nhìn kỹ, hoảng hốt chạy vừa tranh thủ thời gian leo đến trên cảnh cây, không dám hướng phần cao bỏ, hướng đại thụ đằng sau dấu. Khà lắm, cái này tương đương trắng kiện, tối thiểu 4 năm cái tráng hán mới có thể ôm tới, ta lộn nhào đến đằng sau, đem đèn tin đóng lại, dấu ở lít nha lít nhít cây cần bên trong, vụ trộm nhìn ra phía ngoài. Nơi đó là một vùng tăm tối, một tia sáng cũng không có. Tất cả mọi người đem đèn tin quan bế, không chỉ có không có sáng ngời, còn không có thanh âm, tĩnh mịch tĩnh mịch, liền cái lên tiếng đều không có. Trong bóng tối vang lên hồng đông đông thanh âm, "Trần đại sư, ngươi không phải tuổi già sức yếu đi không được đường à, vừa rồi trốn làm sao nhanh như vậy, giống con thỏ đồng dạ. Trần Ngọc chân không biết dấu ở nơi nào, không có hồi âm. Hồng Đông, đông nói xong câu đó, Không có đờ dưới. Ta ghé vào trên cành cây, khẩn trương toàn thân đổ mồ hôi, lúc này nơi xa một cái góc đột nhiên vang lên nhất viện dân tộc gió tiếng trung. Hồng Đông Đông ha ha cười, Trần đại sư, điện thoại quên nút. Hắn ngắn ngùi hô một tiếng, Ivan, bên trên, giết hắn. Trong bóng tối đột nhiên trùm sáng sáng lên, ta nhìn thấy Ivan báo săn đồng dạng hướng về phía vừa rồi tiếng trung vang lên vị trí chạy tới. Hồng Đông Đông trong tay lắp điện thoại di động, một mặt giảo quệ cười. Hắn đem đèn pin đi, cũng biến mất trong bóng đêm. Ta lớp lo sợ nhìn xem, mặc dù cái gì đều nhìn không thấy, khả năng nghe được lộn xộn tiếng bước chân, hẳn là Ivan tại bắt Trần Ngọc Chân tại chạy trốn. Một trước một sau cái này dày vò, Trần Ngọc Chân thể lực thật sự là tiêu chuẩn, 5-6 phút đồng hồ trôi qua, Ivan sừng sốt chưa bắt được hắn. Lúc này, lộn xộn tiếng bước chân thế mà hướng ta ẩn thân nơi này tới. Trong lòng ta run lên. Trần Ngọc Chân quả nhiên cáo giả, hắn biết mình là nhỏ mạnh hết đã không đối phó được cầm thú Ivan, cho nên dứt khoát bắt hắn cho dẫn đến nơi đây, để cho ta làm vị thủ. Trong bóng tối một chùm sáng bắn tới, ta rốt cục thấy được Trần Ngọc Chân. Hắn xác thực đã có tuổi, hông hộc mang thở lớn tiếng hô, cùng Trầm, hỗ trợ Phía sau hắn chính là Ivan, Ivan chiến thuật động tác tương đương xinh đẹp, thoáng con lưng, duỗi một bước vọt lên phía trước như vậy một chút, tương đương với Trần Ngọc chân nhỏ chân ngắn chuyển 4-5 bước. Ta trong lúc tình thế cấp bách, bưng ra Tệ Tệ, "Nhanh, đi cứu hán. Tệ Tệ không hề động, đứng tại lòng bàn tay của ta, cầm hai cái chân trước, mắt nhỏ sáng ngời có thần. Không có nhìn phía trước, thoáng quay đầu nhìn chằm chằm phía sau đại thụ một cái phương hướng nhìn xem. "Tệ Tệ, đi a." Ta thúc giục. Tệ Tệ chít chít kêu hai tiếng, mõm phải chỉ chỉ phía sau cây hắc Ta tựa hồ minh bạch nó nghĩ biểu đạt cái gì, nhìn xem kia mảnh hắc Bên trong hẳn là cất dấu thứ gì? Tệ Tệ đang nhắc nhở ta chú ý. Lúc này Trần Ngọc Chân thuận thân cây trèo lên trên, mắt nhìn thấy bọn đến nơi này của ta, đột nhiên không động được, mắt cá chân bị đằng sau Ivan bắt lấy. Trần Ngọc Chân quay đầu lại, đối Ivan chính là một cước, đi mẹ nó. Ivan dùng tay một nắm, đem hắn chân đánh qua một bên, dùng sức bắt lấy mắt cá chân dùng sức hướng xuống kéo. Trần Ngọc Chân bỗng nhiên để khẩu khí, chân đột nhiên về sau co dù lại, không biết dùng biện pháp gì thế mà từ Ivan trong lòng bàn tay chộp tới. Lắc lư qua mảnh dưới, ta nhìn thấy Ivan trong tay nắm lấy một con khủng rãy, Trần Ngọc Chân thần rồi. Thời điểm Fen chốt đem giày đập rơi tới cái ve sầu thoát xác. Ta quá khứ giữ chặt Trần Ngọc Chân, hắn sắc mặt tái nhợt, "Nhanh, đi mau, Hồng Đông đông động sát nghiệm, chúng ta đều phải chết ở chỗ này." Ivan đem giày ném đi, chậm rãi từ hung bên trong lấy ra thương. Thanh thương này hắn cho tới bây giờ không có sang qua, hiện tại thế mà sử ra. Hồng Đông đông đi tới, nhìn đứng ở trên cành cây ta cùng Trần Ngọc Chân. "Các ngươi có thể a, biết ta bản danh." Hắn cười. "Ngươi không phải Nan Đắc Nhất Tính." Chân Ngọc Chân bỗng nhiên nói. "Đúng, ta không phải Nan Đắc Nhất Tính, chân chính Đắc Nhất Tính hiện tại giam giam lọng. Ta lúc nào hoàn thành nhiệm vụ trở về." hắn lúc nào phong suất. Nếu như ta chết ở chỗ này, hắn dừng một chút, hắn cũng sẽ lập tức chết tại trong kinh. Ngươi tại sao muốn giết chúng ta? Trần Ngọc chân thở hụt học. Hồng Đông đông cười, Trần đại sư, ta không nói giết những người khác, ta chỉ muốn giết người, ta chữ đằng sau không muốn thêm nhọm. Ngươi nghĩ họa thủy đồng dẫn còn kém chút ý tứ. Cùng chấn tam a, chuyện này với ngươi không quan hệ. Chỉ cần giết Trần Ngọc Chân, tất cả nan đề cùng khốn cục liền đều giải khai. Hắn nhìn xem biểu, còn có 40 phút, Trần đại sư, nếu như ngươi không chết, chúng ta những người này đều sẽ chết ở chỗ này. Chương 422, chết tế. Lão bản, ngươi đây là ý gì, ta cái nào đắc tội ngươi?" Trần Ngọc Trân hỏi. "Ta và ngươi không có tư ban thủ riêng, hết thảy đều là giải quyết việc chung." Hồng Đông Đông nói, "40 phút bên trong, ta nhất định phải lấy đi cổ hải cốt này." Hắn chỉ chỉ treo cao tại trên cành cây thi thể, mà muốn lấy đi cổ hải cốt này, nhất định phải một cái người tu hành chết tế ở đây. "Lão bản, đây là nghe ai nói?" Trần Ngọc Chân cười khổ, "Nào có như thế mỡ dạng. Người nói lời này là bất chi ngũ. Hồng Đông Đông cười, "Vì sao lại tìm ngươi tới? Chúng ta cũng không cần thầy phong thủy, ta tìm mấy cái khổ lực là có thể đem thi thể lấy ra." Sở dĩ để ngươi đến, chính là muốn ngươi chết ở chỗ này." Trần Ngọc Chân vị thân tây không ngừng lau mồ hôi, Lao bản à, ta cũng không phải cái gì người tu hành, ta chính là giang hồ phế tử, cái gì cũng không biết, ngươi cũng đừng nhớ thương ta." "Ngươi không phải muốn người tu hành à?" Đột nhiên hắn đợi ta, cùng chấn tâm là. "Hắn là không thể giả được người tu hành, giết hắn cũng giống vậy." Ta tức giận đến giận sôi lên, "Trần Ngọc Chân là cái thứ gì, ta cứu được hắn, hắn trái lại đem ta đẩy trong hố lửa." Lao tiểu tử này còn có hay không điểm nhân tính? Ta chừng một cái hắn." Hắn thấp giọng nói, "Được những cháu trai này đâu, ngươi đừng nói chuyện, nhìn ta." Hồng Đông Đông nhìn xem chúng ta, quay đầu đối Ivan nhẹ nhàng nói, hai người một khối chết đi, bảo hiểm một chút. Ivan cầm thương đối cho phép chúng ta, Trần Ngọc chân lông mày nhíu lại, đối ta hô to, nhảy. Ta cùng hắn lúc này đứng tại thân cây phía trên, hướng phía đại thụ sau tối tăm rậm rạp chỗ tối bỗng nhiên nhảy một cái. Vừa nhảy đi xuống, sau lưng thương liền vang lên, ta dọa đến một đầu mồ hôi, bọn hắn là thật nổ sứ a. Trong bóng tối tệ tệ từ ta trong túi chạy ra ngoài, tiểu gia hỏa này hai con ngươi từ một nơi bí mật gần đó chiếu lấp lánh, quẹt một chút không biết trui đâu, mất ảnh. Ta cùng Trần Ngọc chân ném tới ngọt cảm giác trên mặt đất thô ráp. Giống như không phải cái gì trên mặt đất. Chính Trần chờ ở giữa, mặt đất tựa hồ tại di động, ta duỗi tay lần mò, cảm giác có thô ráp phiến trạng vật run rẩy biến hình. Ta bỗng nhiên ý thức được, đây không phải cái gì mặt đất, càng giống là một loại nào đó to lớn lẫn giáp. Ta vô ý thức ôm chặt lấy, lẫn giáp mang theo ta nhanh chóng đi lên phía trước, đi còn không phải thẳng tắp, lúc la lúc lắc, giống như là lên một cỗ tân thủ mở xe thể thao. Ta trong mơ mơ màng màng đẳng vân giá vũ, bị lân giáp kéo theo, cả người dựng thẳng lên đến, nguyên lai like nó bỏ tới trên vật động. Ta ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống. Phía dưới tối đen như mực, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trước cây Ivan cùng hồng đông đông đèn tin ánh sáng, Ivan chính giơ thương đối ta, liền bắn mới phát. Đạn bắn vào lân giáp bên trên, loạng choạng rung động, hỏa hòa vàng căm nơi. Ta tê cả da đầu, một là mình không hiểu thấu dựng vào cái này cổ quái xe, hai là Ivan thật sự là không nói đạo lý, nói ra thương liền nổ súng, một điểm ma bệnh không quen. Ta nghe được tinh tế vỡ nát rung động, tại vách động không trung lư ngang, phương hướng là thẩm thủy trong bóng tối. Các đại thủ càng ngày càng xa. Cái này không thể được, đừng đem ta đưa đến nơi quái quỷ gì đi. Ta xem một chút phía dưới, bởi vì quá tối Tính ra không ra cách xa mặt đất cao bao nhiêu, ta cắn răng một cái, đi hắn đuổi, bỗng nhiên buông tay ra. Tiếng gió bên thải đại tác, ta tự không chung rơi xuống, bỗng nhiên quẳng xuống đất, kém chút không có quằn tổ huyết. Ta khó khăn trong bóng đêm bò, đèn tin loại hình chiếu sáng công cụ sớm liền không biết ném cái nào. Ta ước chừng biết gốc cây kia phương hướng, dùng hết toàn lực hướng về phía trước bò. Lúc này, trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên ánh sáng, ta nhìn thấy Hồng Đông Đông cùng Ivan đứng tại chỗ cao, bọn hắn bỏ lên trên thân cây. Ta không dám quá khứ, ngừng thở nấp kỹ. "Lão bản, còn có 20 phút." Ivan nói. Hồng Đông, đông đột nhiên hỏi: phía trên hai người kia ngươi cảm thấy ai dễ đối phó một chút? Ivan nói, nàng có đối phó, nữ tốt một chút. Để Lê Lễ hạ tới. Hồng Đông Đông nói, đầu ta ra xếp chặt, cái này Hồng Đông Đông đã khinh thường cùng chúng ta chơi chơi trò tìm, nhiệm vụ của hắn là nhất định phải tại 20 phút nội sát một cái người tu hành, đổi về Hồng Mẫu thi Hải. Hiện tại ta cùng Trần Ngọc Trân đều dấu ở hắc ám trong động quật. Chúng ta thật phải dấu kỹ, hai người bọn họ đồng đẳng với mỏ kim đáy biển. Hồng Đông Đông quyết đoán lực rất mạnh, lập tức từ bỏ chúng ta, lựa gạt lên Lê Lễ hạ đi tìm cái chết. Yvan xuất ra bộ đàm đưa cho Hồng Đông Đông, Hồng Đông đối bộ đàm nói, Lê Lê Nhận được sao, lập tức đến ngay, nơi này có biến." Đóng lại bộ đàm, hắn đối Ivan nói, "Lê lễ sau khi xuống tới một phát súng lấy mạng, không lưu người sống." Ta chống rống giật cả mình, Lê lễ mới vừa rồi còn đã cứu Ivan một mạng, Ivan nói giết liền rét. Ta vừa muốn há mồm hô, đột nhiên có người lại gần thấp giọng nói, "Ta ở đây." Là Trần Ngọc chân, ta vội vàng nói, "Trần đại sư, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp nhắc nhở Lê lễ. "Đừng nóng đội, ta hoài nghi là lừa dối." Trần Ngọc chân nói, "Có lẽ bộ đàm căn bản không có mở." Hồng Đông, Đông chơi một tay điệu hổ Lý sơn, hắn nghĩ đem chúng ta câu ra ngoài. Lôi này đến cùng chuyện gì xảy ra, thật muốn chết một cái người tu hành sao?" Ta hỏi. "Vừa rồi ta nói còn chưa dứt lời, bất tri ngũ tại phong thủy sừng bên trên viết. Phong thủy của nơi này viết chỗ sâu cất giấu quái vật." Trần Ngọc Chân nói, "Ta nhớ tới đen trên sách sấm nói bức họa, người Nhật Bản sấm giảng hòa không biết 5 năm, năm đó lưu lại phong thủy sừng, phía trên đều ghi chép nơi này cất dấu quái vật sự thật. Ta hỏi hắn quái vật gì?" Trần Ngọc Chân trong bóng đêm nhỏ giọng nói, "Hiện tại còn không biết. Không biết ngũ dụng chính là tình thế phái tự bên trong đặc thù danh tử. Vừa rồi ta giống như bò lên trên một cái lần tuyền." Ta nuốt nước bọt đem kinh lịch vừa rồi nói một lần. Trần Ngọc Chân có chút hoảng sợ, có lẽ chính là vật kia. Ta đại khái đoán ra là chuyện gì xảy ra, nhất định phải có thi thể treo treo ở trên cây, mới có thể đem nguyên là hồng mẫu thi thể đổi ra, nếu không liền xảy ra đại sự. Ý của ngươi là nhất định phải chết người. Ta nuốt nước miếng. Hồng Đông Đông lần này nói rất có thể là thật, Trần Ngọc Chân nói, hắn muốn tìm một người chết tê ở đây, đổi về mụ nội nó thi thể. Hồng tiên sinh mộ mụ, mụ, nhưng không phải liền là Hồng Đông Đông ngãi Vậy làm sao bây giờ? Ta hỏi. Ta làm sao biết? Trần Ngọc Chân nói, tốt nhất hai cũng không chết. Thi thể cũng đừng xuất ra đi, bảo trì cục diện bây giờ liền tốt nhất. Thế nhưng là, Hồng Đông Đông nhất định không nguyện ý. Hắn muốn bảo đảm gia tộc của bằng hắn, muốn bảo đảm phụ thân của hắn, muốn bảo đảm chính hắn. Ta nói, Trần Ngọc chân nói, ích lợi thật lớn bày ở trước mắt, người này đã mắt đỏ, giết bao nhiêu người đều không quá đáng. Khi thật suy nghĩ kỹ một chút nơi này liền có mở ám, đạo mộ tìm thầy phong thủy cũng là đủ rồi, Hồng gia vừa vẫn rất tốt, Nam Bắc hai phái đều tìm tới tu hành người. Lê Lê là nam phái người của đại gia tộc, ngươi cùng đẳng thiện còn có ta, chúng ta đều thuộc về trưởng giang phía Bắc. Trong lòng ta dễ ra có lẽ ngay từ đầu không có ý định để chúng ta còn sống ra ngoài lúc này nơi xa trong bóng tối chuyển đến lạnh rung bùn đất rơi xuống âm thanh ta chợ tỉnh nộ không được Lê lễ thật xuống tới Trần Ngọc chân nuốt nước miếng thất sách bọn hắn là thật dám giết người ta cùng Trần Ngọc chân từ dưới đất bảo dậy sờ lấy đen đi lên phía trước đi không bao xa đột nhiên chuyển đến thanh âm một nữ nhân chính là lê lễ nàng nghe thế giọng nói hô một câu các người mấy chữ cuối cùng không có phương ra, lập tức phấp một tiếngsung vang có vật nặng ngã xuống đấtanh âm hỏng Trần Ngọc Trân tiêu sợ hãi lê lễ sẽ không thật để bọn hắn giết đi, đi. Chúng ta sờ soạn lại đi đoạn khoảng cách, đến cây đại thụ kia trước, vừa muốn trèo lên trên, kia một mặt chuyển đến hồng đông đông thanh âm, "Trần Đại Sư, cùng Trần Tam, các ngươi cũng đừng giấu miêu miêu. Lê Lê đã chết. Dùng thi thể của nàng liền có thể thay đổi hủ mẫu, song xuôi sự tình tranh thủ thời gian rút lui đi, ta lập tức còn muốn hồi kinh." Ta cùng Trần Ngọc chân thuận rắc rối khó gỡ thân cây leo đi lên, ló đầu ra ngoài nhìn. Cách đó không xa lóe lên đèn tin ánh sáng, ta rõ ràng nhìn thấy Lê Lê thật đã chết rồi. Nữ hài nằm tại Yvan trong lực, lượm một mảng đại máu, sắc mặt tái như tờ giấy, gấp đóng chặt lại mắt, tóc tất cả dài tán xuống tới. Trần Ngọc chân thở dài, Thâm giọng nói: "Hồng Đông Đông quá cấp tiến, chúng ta mấy cái ai cũng có thể chết, liền Lê Lê không thể chết. Vì cái gì?" Ta hỏi. "Lê Lê xuất thân phương Nam hảo môn đại tộc, ta cùng nàng tán gẫu qua, trong nhà nàng phi thường có bối cảnh, chuyển thừa mấy trăm năm, người tài ba xuất hiện lớp lớp, đã từng đi ra đế sư. Lê Lê hiện tại là trong gia tộc nhất được coi trọng trẻ tuổi nhất đại, không minh bạch chết ở chỗ này, cứ hừ hừ chờ lấy xem đi. Cái này nhẽo là lớn." Hắn nói xong ta chính muốn đi ra ngoài, Trần Ngọc chân kéo lại ta: "Ngươi làm gì? Hồng Đông Đông không phải mới vừa nói, đã có kẻ chết thay sao?" Ta nói. Trần Tam láo Ngươi thật sự là ngây thơ có thể, hắn nói cái gì ngươi liền tin." Chân Ngọc Chân nói, "Chúng ta mỗi người đều là Hồng Đông Đông đến tự mình đi mời." Lê lễ bối cảnh gì hắn tất nhiên rõ ràng. Nếu như ta là hắn, rất có thể sẽ làm như vậy, chúng ta sau khi rời khỏi đây hắn lại giết chúng ta, sau đó đem Lê lễ chết vu oan cho Bát gia tướng cùng trên đầu của ta. Không thể nào." Ta Toàn Thân giật run. Bọn hắn chuyện gì làm không được?" Chân Ngọc Chân nói, "Tính quan biến cố, không nên động." Hồng Đông Đông nhìn xem biểu, biểu lộ nghiêm trọng, hẳn là nhanh đến giờ lạnh, hắn phân for Ivan ôm Lê Lê trên thi thể lại tụ. Ivan lấy ra dao quân dụng Đem hồng Mẫu thi hài trước nhánh cây chặt đứt, cũng lạ, những cảnh cây này bờ đứt, bên trong vỏ âm mà toát ra cùng loại máu tươi màu đỏ chất lỏng, nhìn thấy mà giật mình. Hồng Đông Đông phi thường nghiêm túc, nhìn xem Ivan một chút xíu đem nhánh cây dọn dẹp sạch sẽ, Hồng Mẫu từ trên cao rơi xuống, bị Ivan ôm vào trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho dưới cây Hồng Đông Đông. Cố thi thể này vừa mới tróc ra, cả cây đại thụ đều đang lắc lư, phát ra lạnh rung quái thanh, lá cây run run, màu đỏ chất lỏng chảy nhỏ giọt chảy ra. Ta nghe được sau lưng vang lên một trận tất lắm điều quái thanh, nguy hiểm to lớn giống như là thủy triều vào tới. Trong đầu của ta hiện ra từng dãy to lớn lấn phiến trên mặt đất sẹt qua hình ảnh. Chương 423, trọng thương. Nhanh. Hồng đông đông thúc dục. Cả cây đại thụ đều đang run dậy, có việc muốn phát sinh, sau lưng tất lắm điều thanh âm càng ngày càng vang. Ivan đem lên lễ thi thể ùng treo treo ở trên cây, trung quanh thân cây giống như là có sinh mệnh, thế mà động, chậm chạp kéo dài. Ta cùng Trần ngọc xách quý đến năm cấp hảo hảo, xung quanh cây cần đại động, chân ngọc chân phản ứng rất nhanh, lôi kéo ta mau rời đi nơi này. Đại thụ đang rung cần theo thân cây lan tràn, từng tầng từng tầng đem lễ thi thể tay ra, Từ cây bên trên xuống tới. Hồng Đông Đông đánh lấy đèn tin, chiếu vào lê lễ thi thể, ta cùng Trần Ngọc chân tại phía sau nhìn trộm. Mắt thấy lê lễ thi thể bị cây cần càng cuốn càng chặt, trăm chú bao khỏa ở bên trong. Đại thụ dần dần lắng lại rung động. Kia tinh tế vỡ nát thanh âm không có, to lớn lẫn phiến cũng không còn động. Xem ra truyền ngôn là thật, muốn lấy đi một cỗ thi thể nhất định phải cầm khắc một cỗ thi thể đến trên đỉnh. Hồng Đông Đông đối Hắc Hạo hô, hai vị còn cất giấu, có ý tứ sao? Còn có 5 phút, các ngươi chậm rãi giấu đi, ta liền không cùng các ngươi hai vị chơi. Ivan chúng ta đi ta vụng trộm ló đầu ra ngoài nhìn, Ivan mang trang bị đặc biệt đầy đủ, phía sau hắn có cái khóa mang, đem hồng mâu thi hải lường tại sau lưng. Hai người tới đường hầm trước, Hồng Đông Đông trước trèo lên trên, bỏ lên chưa được hai bước, hắn lại nhảy xuống, đối Hắc Ám nói, hai vị đã còn dấu miêu miêu, vậy liền không có biện pháp, các người liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Ta nhìn không được muốn leo ra đi, Trần Ngọc Chân kéo lại ta, người nhìn Ivan. Ivan thương từ đầu đến cuối treo tại bên tay phải, chỉ cần đưa tay liền có thể cập tới. Nếu như chúng ta ra ngoài, hẳn phải chết." Trần Ngọc Chân nói. "Vậy làm sao bây giờ?" Ta vội vàng sao động. "Chờ." Trần Ngọc Chân nói, "Ta cùng hắn ghé vào sau cây dày vỏ, Hồng Đông Đông không có để ý đến chúng ta. Không biết cùng Ivan nói cái gì, hai người thuận đường hầm trực tiếp bò lên. Chờ giây lát không có âm thanh, ta cùng Trần Ngọc Chân từ phía sau cây ra. Đèn tin của ta mất đi, Trần Ngọc Chân vẫn còn ở đó. Hắn lấy ra, đèn tin sáng ở rất yếu, chúng ta một chiếc một seo sở lấy đèn đi vào đường hầm trước. Ngầm đầu đi lên nhìn, tối tăm rậm rạp không nhìn thấy đỉnh. Làm sao bây giờ?" Ta hỏi. Trần Ngọc Chân trầm ngâm một lát, "Chờ đi, hiện tại đi lên liền là chịu chết. Chúng ta ngồi ở đường hầm dưới đáy, không biết bao lâu trôi qua." Trần Ngọc Chân nhìn xem biểu, hồng ra đến cùng vẫn là đội kịp, hiện tại chính là giờ lành. Xem ra Hồng Tiên sinh kế hoạch lớn đại nghiệp có thể hoàn thành. Ta trầm trầm nói. Lúc này, bỗng nhiên đỉnh đầu ác phong bất thiện, giống như đến rơi xuống thứ gì. Ta ngẩng đầu đi xem, vật kia rơi xuống tốc độ cực nhanh, bóng đen bao phủ, như là một khối đá lớn. Ta căng thẳng trong lòng, Hồng Đông Đông không phải là muốn đem chúng ta chôn sống ở bên trong đi. Hiện tại liền bắt đầu đi đến ném hồn đá. Ta đang muốn né tránh, Trần Ngọc Chân kêu một tiếng, là người. Ta giật mình, vô ý thức vươn tay ra tiếp, người kia rất nhanh liền đến, đặt ở trên cánh tay của ta ra trong lúc tình thế cấp bách sử xuất thiên cương đả bộ. Thường hắc cám chống trả điên chạy mấy bước, vây quanh một khối khu vực đi vào ngẻo, đem hạ xuống chi thế khéo đưa đẩy dung nhập bộ pháp bên trong. Làm ra cử động như vậy, ta là theo bản năng. Chạy đến cuối cùng, khống chế không nổi cân bằng. Ông người kia cùng một chỗ ngã văng ra ngoài. Trần Ngọc chân đánh lấy đèn tí tới, dùng hết sáng chiếu chiếu ta, một mặt giật mình, ngươi vừa rồi dùng chính là thiên cương đả bộ. Ta rơi đầy tay đau nhức, tất cả đều là máu, hiện tại không có băng bó đồ vật, chỉ có thể đơn giản tại trên quần áo cọ sát. Ta đứng lên, chân đại sư, ngươi biết loại này bộ pháp. Đương nhiên Ta đã từng nhìn qua một cái cao nhân dùng qua, bộ pháp của người rất tinh kỳ, học được tầng nào cảnh giới rồi?" Ta cười khổ, cái rắm cảnh giới, chính là da lông, dạy ta người kia căn bản không có ý định nhiều dạy. Trần Ngọc Chân như có điều suy nghĩ nhìn ta. "Chúng ta đi đến vừa rồi người kia trước mặt." Trần Ngọc Chân dùng đèn tin đi chiếu, vừa chiếu ta liền sử suốt, lại là Đàm Điệt. Hắn máu me đầy mặt, sắc mặt trắng bệnh nằm trên mặt đất. Không lúc đích, sẽ không là chết đi. Ta quá khứ đem hắn ôm, trong đầu ông ông tác hưởng, Đàm Điệt chết rồi. Ta vươn tay tại hắn trước lên, còn có u hô hấp, ta nhìn về phía Trần Mộc Chân, đối với hắn gật gật đầu. Trần Ngọc chân sở lên mạch đập của hắn, lấy ra một tấm vải đem Đàng Thiện máu trên mặt xoa xoa, chúng ta nhìn thấy tại đỉnh đầu hắn có một khối to lớn cứng nhắc thương tích, nước xuất đạo đại vật máu. Từ vị trí đến xem, lẽ hướng về sau não, nói cách khác tập kích là từ phía sau tới, hẳn là đánh lén. Có thể suy đoán tình cảnh lúc ấy, Hồng Đông Đông cùng Ivan đi lên về sau, đầu tiên là nói cái gì hấp dẫn lấy Đàng Thiện chú ý, một người khác ở phía sau đánh lén, đánh ngắt xỉu dây leo giải quyết tốt hậu quả, đem hắn từ phía trên đem tới. Trong đội ngũ bốn cái bị thuê đến người tu hành, lê lẽ chết rồi, Đàng nhận trọng thương, ta cùng Trần Ngọc chân khốn dưới đất. Trần Ngọc Chân tự tùy thân hậu bao bên trong lấy ra đơn giản một chút băng vải, cẩn thận giúp đờ đàng thiện dọn dẹp vết thương, sau đó băng bó bên trên. Từ đầu đến cuối đờ thiện đều chưa tỉnh lại, hắn đây là nào chấn động, chúng ta đều biết thưởng thức. Lúc nào có thể tỉnh lại thật khó mà nói. Đem hắn lưu tại nguyên chỗ, ta cùng Trần Ngọc Chân đi vào đường hầm tiến về bên trên nhìn xem. Không hiểu bên trong mí mắt ta tự nhảy rối rập, Trần Đại Sư, Hồng Đông Đông làm quá tuyệt. Hắn làm như vậy vì cái gì? Chúng ta những người này nếu như ra ngoài còn không phải tìm hắn tính sổ sao? Trần Ngọc Chân khoát khoát tay, ra hiệu ta trước không cần nói, hắn thấp giọng nói, ngươi nghe không có nghe được cái gì âm. Vừa rồi khẩn trương thái quá, ta cái gì đều không nghe thấy, giờ phút này tĩnh hạ tâm cẩn thận đi nghe, giống như nghe được cái gì, loại kia thanh âm giống như là cơ giới biểu bánh răng. Ta nhẹ nhàng chụp lấy, ta dùng ra Nhị Thần Thông, Nhị Thần Thông giống giả đã đồng dạng đảo qua hố bích thủ mặt, nhanh chóng hướng lên, chờ đến đến đường hầm một nửa độ cao lúc, Nhị Thần Thông phát hiện mảnh khỏe. Hố trên vách treo một vật, Nhị Thần Thông cẩn thận quét qua, chờ ta thấy rõ là cái gì, cơ hồ muốn hít thở không thông, trái tim đều nhanh ngừng. Kia lại là một viên điều khiển bom. Ta phát giác không tốt, tranh thủ thời gian thu hồi Nhị Thần Thông, không còn kịp rồi, đột nhiên bom tạc. Đen nháy một khối bom đột nhiên chia 5x7, mảnh liệt quang mang cùng bạo tạc khí lưu như là ngàn vạn cương châm đâm xuyên mà tới. Nhị thần thông sợ nhất chính là bén nhọn cùng bạo liệt thanh âm, không chờ ta kịp phản ứng, những khí lưu này cường châm toàn bộ cắm vào nhị thần thông. Ta đã cảm thấy ngực một buốt mực, màn nhị giống như là bị vô số cây kim chơi qua. Ta hử đều không có hử một tiếng, người bay ra ngoài, quẩn xuống đất. Trước mắt hoa mắt, muốn ngồi dậy toàn thân bất lực. Đầu ông ông tác hưởng, thần thức hoàn toàn đoạn tuyệt cùng nhị thần thông ở giữa liên hệ. Lỗ tai bị kín một tầng thật dày băng gạc, khí lưu phát ra ong, ong Trước kia nghe nói qua pháo binh đánh trận, thường xuyên nghe đinh thái nhức góc đại pháo âm thanh, lỗ hai đồng dạng đều có chút vấn đề. Giờ này khác này, ta chính là cảm giác này. Giống như là mới từ hố bom bên trong leo ra, lỗ thai ngắn ngủi mất thông, đầu góc trống rỗng. Ta híp mắt miễn cưỡng nhìn thấy vô số bụi đất tung bay, đường hầm thành một chỗ to lớn chìm cho trận, cái gì đều nhìn không thấy. Miếng đất ngang nhau hạ lạc. Chân ngọc chân đèn tin qua mang, lúc này đã không thấy được. Cuối cùng một luồng ánh sáng bị u ám cắt đùi ba phủ, bốn phía lâm vào tuyệt đối trong bóng tối. Ta cổ ngọt ngọt, há một ngụm máu, mê man hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, Trên mặt một trận thanh lương, ta chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Trần Ngọc Chân lo lắng ngồi xổm ở bên cạnh, hắn đem ta nâng đỡ, mở to miệng nói mấy câu. Chỉ xem hắn đang động bờ môi, cái gì cũng nghe không được. Ta xoa xoa trán vắng đầu, giật cả mình, ý thức được cái gì, nghiêng lỗ tai đi nghe, thanh âm gì cũng không có. Dù là liền tạp âm đều không có, hoàn toàn tĩnh mịch, tựa như trên thế giới này cho tới bây giờ không có tồn tại qua thanh âm. Ta nhắm mắt lại muốn dùng ra nhị thần thông, trong thần thức chống giống, căn bản không có nhị thần thông cái bóng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, giờ này khắc này ta là chân chính sợ hãi. Lần trước là nhìn không thấy Chẳng lẽ lần này sẽ nghe không được? Ta nói, Trần Đại sư, ta tốt như cái gì đều nghe không được. Ta rõ ràng mở miệng nói chuyện, hoàn toàn nghe không được thanh âm của mình. Trần Ngọc Chân nhìn ta, hắn lật lấy điện thoại ra, mở ra cuốn sổ phần mềm, dùng phương pháp nhập viết mấy chữ, ngươi nghe không được ta nói chuyện sao? Ta run rẩy tiếp nhận điện thoại, đánh chữ viết, cái gì cũng không nghe thấy, không có âm thanh. Hắn viết, vừa rồi đột nhiên bạo tạc, khả năng dẫn đến ngươi ngắn ngủi tính mất thông. Không quan hệ, không nên kinh hoàng, hiện tại phải nhanh chạy đi. Ta run viết tay, ta vừa mới nhìn đến tại hố trên vách có điều khiển bom. Trần Ngọc Chân viết Đó nhất định là Ivan dựa theo Hồng Đông Đông trì thị thả, hắn dự định để chúng ta toàn chết ở chỗ này. Ta không chê không nổi mình, hô khóc lên, "Viết, ta nên làm cái gì? Ta cái gì đều nghe không được." Trần Ngọc chân viết, "Khóc cái gì, hiện tại cần gấp nhất là nghĩ biện pháp ra ngoài." Sau khi ra ngoài, ngươi là cầu ý vẫn là bái Phật, lộ hai sự tỉnh từ từ nói. Lúc này hắn tựa hồ nghe được cái gì thanh âm, thu điện thoại, vừa lấy đèn tin đi hướng cách đó không xa. Ta nhìn hắn lo lang xông, cái gì đều nghe không được. Trần Ngọc chân trên mặt đất đỡ dậy một người, chính là Đàm Điện. Hắn đã tỉnh, cũng là mơ mơ màng màng. Trần Ngọc Chân giúp đỡ hắn khôi phục thần chí, hai người cùng một chỗ tới. Đang Tiện nhìn thấy ta, há miệng nói một câu. Từ miệng hình có thể nhận ra, hắn nói rất đúng ngươi thế nào. Ta chỉ chỉ lỗ thai của mình, đáp lại hắn nói, nghe không được, điếc. Đang Tiện ngạc nhiên, nhìn xem Trần Ngọc Chân, Trần Ngọc Chân gật gật đầu, làm lấy khẩu hình đối với hắn nói điếc. Ta cảm thấy Đang Tiện so ta may mắn nhiều, hắn nhiều lắm là nào chấn động, mà ta như thế một điếc còn không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Chương 424, giải cứu. Đang Tiện nghe nói ta điếc, không tin đây là thật, sững sờ nhìn ta, sau đó thở dài, vịn ta từ dưới đất. Hắn làm thủ thế, chỉ chỉ lỗ thai của mình, ta hiểu được, hắn là để cho ta sợ lỗ thai của mình. Ta nhẹ nhàng sờ lên, cảm thấy ở mức hồ hồ, cầm xuống tay xem xét, đầy tay máu. Những này máu đều là từ trong lỗ thai ra. Nhìn thấy một tay máu, ta như rơi vào hầm băng, tâm một mực chìm xuống dưới. Bắt đầu còn tưởng rằng là nhĩ thần thông chút bụi, thần thức bị hao tổn, nếu như là dạng này, trở về hào hào tĩnh tâm tu luyện, chậm rãi cũng là có thể sửa qua đến, bởi vì ta đã từng gặp được loại tình huống này, có chút kinh nghiệm. Nhưng hôm nay hiện thực tàn khốc bày ở đây, lỗ h không chống chân là nhị thần thông vấn đề, mấu chốt nhất là xuất hiện cứng nhắc tổn thương, chính là nói khí quan bản thân nhận lấy hư hao, như vậy cũng không phải là tu luyện có thể bù lại. Ta nhẹ nhàng nhấn nhấn dưới lỗ hai mặt, màng nhĩ nhận để ép, kịch liệt đau đớn. Ta nuốt nước miếng, thật sự là phi phước, màng nhĩ nếu là bị hao tổn liền xong rồi, đời này đều xong. Lần trước mù nhìn không thấy, nhiều ít còn có chút hy vọng, biết mình chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ liền có thể khôi phục bản mình, nhưng còn bây giờ thì sao, hoàn toàn không có hy vọng. Co như về sau nhiều ít khôi phục một chút tính lực, có lẽ cũng sẽ không giống người bình thường như vậy. Nhớ tới Hồng Đông Đông, ta hận đến hàm răng ngứa, người này thật sự là cặn bã, xấu đến nhà. Vì như thế một bộ phá thi thể, muốn đem bốn cái nhân mạng ném ở đường hầm bên trong, thật sự là giết người không chấp mắt ta. Làm sao bây giờ? Ta đối lấy hai người bọn họ nói. Trần Ngọc Chân cùng Đàng Tiện Quáe dị nhìn ta một chút, Trần Ngọc Chân lấy điện thoại di động ra đánh mấy chữ cho ta nhìn, người lô thai nghe không đến, nói chuyện không cần lớn tiếng như vậy, đi theo chúng ta đi là được. Đàng Tiện cầm qua điện thoại, ở phía dưới đánh mấy chữ, "Trần Tam, cẩn thận một chút, 10 điệp 90." Hắn là nói đùa Nhưng tâm ta lại rút có lại, lỗ hai nghe không được về sau sẽ sẽ không ảnh hưởng nói chuyện năng lực. Cái này nhưng phiền toái, chẳng những thành kẻ điếc hoàn thành công điếc, hảo hảo lớn thanh niên tốt biến thành tàn tật nhân sĩ, nhân sinh sẽ phá hủy. Hồng Đông Đông, ta cầu thả ngươi một mỗ, mộ, chờ lấy một ngày kia ta có thể ra ngoài, không phải đem tiểu tử ngươi rút gân lột ra không thể. Hai người bọn họ đi vào vừa rồi nổ sập đường hầm trước, chân ngọc chân tay chân điện đi lên nhìn, phía trên tối tăm rậm rạp, cái gì đều nhìn không thấy. Có thể xác định một điểm, con đường này là chỉ định trở về không được. Ta sốt ruột vặn phần, nghĩ hỏi bọn hắn, nhưng lại nghe không được chỉ có thể chờ đợi lấy hai người quyết định. Trần Ngọc Chân cùng Đàng Thiện hai người bọn họ tay áo bắt đầu, cũng là thần sắc nhất tính, nhìn không ra bối rối, giống như tâm lý nắm chắc. Hai người chấn định biểu hiện bỏ đi ta một chút lo nghĩ, đi theo đám bọn hắn đi được rồi. Trần Ngọc Chân cùng Đàng Tiện lẫn nhau nói gì đó, một bên nói một bên dùng đèn tin bốn phía luân chiếu, hai người khẳng định là đang nghĩ biện pháp. Ta tâm tiền ý loạn, dứt khoát cùng bọn hắn đi thôi. Đem tính mệnh hoàn toàn phó thác cho hai người bọn hắn cái. Trần Ngọc Chân giống như đề nghị, Đàng suy ngẫm lắc đầu. Sau đó Đàng nói ra cái đề nghị, Trần Ngọc Chân lại lắc đầu, hai người từ đầu đến cuối đánh không thành chung nhất. Ta cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tất cả ba lô đều trên mặt đất, địa phương quỷ quái này chẳng những công ăn, càng không có nước. Bốn phía tính mịch, một vùng tang tối, tất cả đường đều phong kín, hiện tại đứng trước là chân chính tự địa. Hai người bọn họ thảo luận tới thảo luận lui, cũng không biết kết quả gì, đành tiện làm thủ thế, ra hiệu ta đi theo đám bọn hắn cùng đi. Trần Ngọc chân lấy ra la bàn, dùng đèn tin chiếu vào, không ngừng xem xét la bàn tình thế, xác định hành tẩu phương hướng. Đang muốn đi lên phía trước, ta chợt nhớ tới một sự kiện, gia hiệu bọn hắn chớ ngừng, ngừng, chiều ta lấy hắc đánh lấy hối sáo. Trốn tệ tệ từ khi vừa rồi chạy mất về sau một mực chưa từng xuất hiện, ta không thể ném nó mặc kệ. Ta một bên đánh lấy Whis 6 một bên Tệ Tệ, Tệ Tệ. Ta nghe không được thanh âm của mình, cũng không biết lớn bao nhiêu, liền muốn sớm một chút tìm tới nó. Chân Ngọc chân đi vào bên cạnh. Làm tu thế. Nhìn ta không rõ, hắn lại dùng ngón tay chỉ phía trước, lập tức dùng đèn tin chiếu quá khứ, trong bóng tôi nhanh chóng chạy tới một đầu màu vàng cái bóng, tựa như kia chấp đi tới gần, thuật ống quần bò lên, chạy đến lòng bàn tay của ta. Tệ Tệ đứng ở lòng bàn tay, bưng lên hai cái chân trước nhìn ta, miệng càng không ngừng lên. Thế nhưng là ta lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, ta biết nó tại hướng ta chít chít gọi. Trần Ngọc Chân vô vô ta, cầm điện thoại di động cho ta nhìn. Trên đó viết: "Súng vật của ngươi tìm trở về, chúng ta cần phải đi." Đi về phía trước không bao xa, ta lại gọi lại bọn hắn, Trần Ngọc Chân quay đầu nghi hoặc nhìn ta. Ngay tại vừa rồi, ta nghĩ đến một sự kiện, ta nhìn hai người bọn họ nói: "Lê Lê còn ở lại chỗ này, chúng ta không thể ném nàng." Trần Ngọc Trân hơi nghi hoặc một chút, trên điện thoại di động đánh chữ cho ta nhìn: "Nàng đã chết, mang theo một cỗ thi thể chúng ta không có cách nào ra ngoài." Đàng Tiện không nói gì, Ta nói, Lê Lễ là đồng bạn của chúng ta, đã tới là cùng đi, đi nên cùng đi. Trần Ngọc Chân mặt càng đen hơn, vẫn là nhẫn nại tính tình trên điện thoại di đã viết, sự cấp tòng quyền. Mang theo nàng chúng ta ra không được. Hắn quay đầu đi xem Đang Điện, hẳn là đang trưng cầu Đang Điện ý tứ. Đang Điện xem hắn, lại nhìn xem ta, trầm mặc một lát, đối Trần Ngọc Chân nói một câu nói. Trần Ngọc Chân sắc mặt biến thành đen bên trong đen, dùng di động nhanh chóng đánh lấy chữ, không được, không thể mang nàng. Đang Điện đứng ở bên ta, đang thuyết phục Trần Ngọc Chân. Trần Ngọc Chân kịch liệt cùng hắn cãi lộn, ta đem tệ tệ tới đầu vai, nhìn lấy bọn hắn mặt đỏ tía tai. Cuối cùng giống như Trần Ngọc Chân nói cái gì, lại còn nói phục Đằng thiện, Đằng Điện hướng ta lắc đầu, ý là Trần Ngọc Chân nói đúng, không thể mang đi lễ lễ thi thể. Ta gấp, vì cái gì? Trần Ngọc Chân nhẫn mại tính tình dùng di động đánh chữ cho ta nhìn, vừa rồi lấy đi hồng mẫu thi thể tình huống ngươi cũng nhìn thấy, muốn lấy đi thi thể liền muốn cầm khắc một cái mạng đến chống đỡ, nơi này liền ngươi ta ba người, lấy đi lên lễ thi thể, ai lưu tại cái này? Ta trầm mặc một chút, nói, hai vị, không theo đạo nghĩa góc độ cân nhắc, không nói trước lên lễ có phải hay không chúng ta đồng bạn. Nếu như chúng ta thật có thể thoát ly hiểm cảnh rời đi nơi này, khẳng định phải đi lên lễ trong nhà thông báo nạn nguyên nhân cái chết. Chúng ta ngày sau muốn tìm hồng ra tính số sách, cũng muốn nhờ tất cả có thể mượn nhờ lực lượng bao quát lê ra. Đây là một. Lại một cái, để một cái tiểu cô nương chết ở chỗ này, trong lòng ta không thoải mái, làm sao cũng phải đem thi thể mang về nạn quê quán hạ táng, nếu không ta lương tâm không qua được. Trần Ngọc chân thở dài, trên điện thoại di đọc viết, hành tẩu giang hồ, ngươi loại này giá trị xem sẽ hủy chính mình. Ta nhìn hắn, lại nhìn xem Đằng Thiện, nói, hành tẩu hồ rựa vào chính là đạo nghĩa hai chữ, mặc dù bây giờ thời đại khác biệt, lòng người không cổ, nhưng ta mặc kệ người khác nghĩ như thế nào gia liền kiên trì lý niệm của mình. Ta nếu tin tưởng Đạm nghĩa, ta dừng một chút, Đạm nghĩa tất cùng ta cùng ở tại. Câu nói sau cùng nói xong, Đàng Thiện nhìn ta, giơ ngón tay cái. Hắn không nói gì lời nói, sải bước hướng về đi, đi hướng cây kia quỷ dị đại thụ, thái độ rất rõ ràng, muốn dẫn về lê lễ thi thể. Chân Ngọc chân dậm chân một cái, thở dài đi theo Đàng Thiện đằng sau. Ta thở phào khí, sờ lên đầu vai tể tể cái đầu nhỏ, cũng đi theo. Ba người chúng ta đi vào trước đại thụ, Chân Ngọc chân chộp lấy đèn pin chiếu chiếu đại thụ, trên cảnh cây quấn quanh lấy lễ lễ thi thể. Nếu như không nhìn nữ hài trước ngực trên quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh, có tưởng rằng nàng giờ này khắc này chỉ là ngủ thiếp đi. Lê lễ là cái rất đẹp cô nương, nàng rất trẻ trung, đoán chừng mới 23, 24 tuổi, đổi thành những người khác khả năng vừa mới tốt nghiệp mới tiến vào xã hội tuổi tác. Mà cùng với nàng tiếp xúc những ngày này, phát hiện nàng làm việc lão thành, làm người cũng rất chân thành. Thời điểm then chốt đã từng hai lần xuất thủ tương trợ, một lần là đối kháng Nhật Bản âm Dương sư, đem lòng bàn tay của mình toàn bộ cắt vỡ, một lần là phi đao cứu Ivan, thật sự là đẹp trai cực kỳ. Không nghĩ tới bây giờ đã tự nhân đi xa, âm Dương tương cách. Trần Ngọc chân chỉ chỉ ta, lại chỉ chỉ phía trên Lê Lê thi thể, ý kiến là nếu là ngươi đề nghị Ngươi muốn làm anh hùng, vậy ngươi liền lên đi làm đi." Hắn tử hung bên trong rút ra một cây chùy thủ đưa cho ta. Đang tiện cũng không có chủ động ôm cái này sống, chủ động tránh ra, để cho ta bên trên. Người ta làm như vậy cũng đúng, ta tại đây cũng là xứng anh hùng lại là sắp xếp bọn hán, chờ thật làm việc thời điểm có lại ở phía sau, cũng không phải có chuyện như vậy. Ta cầm đao leo lên cây làm, đối đầu vai tệ tệ nói, gặp nguy hiểm nhắc nhở ta ạ." Tệ tệ cơ hồ ghé vào lỗ tai của ta bên trên, nó sợi dâu gãi thai ta rủ xuống phi thường nữa. Trong lòng ta giun lên, nó có phải là tại chít chít gọi nhắc nhở ta đây? Đáng tiếc ta hiện tại lỗ thai cái gì đều nghe không được. Ta vô vô nó no cái đầu nhỏ, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, kỳ thật ta muốn làm như thế cũng có chút đánh bạc ý tứ. Dù sao lỗ thai cũng không nghe thấy. Nhân sinh lu ám, chết cũng không quan trọng, thật muốn trước khi chết anh hùng một thanh, cũng coi như xứng đáng đợi này. Ta leo đến cây chỗ cao, dùng dao chặt những cái kia nhánh cây cây cẩn, sợi dâu ứng thanh mà đứt, chảy đầy đất đỏ tươi chất lỏng. Những này chất lỏng tản ra nồng đậm quái dị hương vị, hun đến cay con mắt, ta cố nén khó chịu, đem sợi râu đều chặt đứt rốt cục đi vào lê lễ trước mặt, một cây sợi dâu từ phía sau cây đưa qua đến, chính cuốn ở nữ hài trên cổ, đem nàng sâu giữa không trung. Lê lễ coi như không có bị súng bắn chết, cũng sẽ bị căn này sợi dâu treo cổ. Ta có chút độc khí, tiến lên thuận thân cây trèo lên trên. Cây to này mặt ngoài mọc đầy xẻo kết, gập lên, giống như là hảo hảo trên một thân cây dài rất nhiều nhộng thịt. Ta leo đến chỗ cao, đối căn này dâu dài hung hăng một đao, sợi dâu rất giòn, ba một tiếng đứt mất, lê lê thi thể từ trên cao rơi xuống. Ta đang muốn thở phào, đột nhiên đại thụ lay động, tất cả sợi dâu đều đang rung động, chậm rãi lăn chạn, giống là đang sống. Ta chính lên ngốc, đầu vai tê tê liều mạng sẽ rách lốt hay, ta giật cả mình hiểu được, đây là có nguy hiểm to lớn đang đến gần. Chương 425, Cổ Điệu Long. Tệ tê từ đầu vai của ta leo xuống, thuận tay áo tiến vào quần áo trong túi cũng không tiếp tục ra. Có thể để cho nó như thế sợ hãi, nói rõ cái này nguy hiểm xác thực khó có thể tưởng tượng đáng sợ. Ta ôm chặt lấy đại thụ thân cây, đối phía dưới hồ, đem thi thể cất kỹ. Lên lễ thi thể thuận cây cần một mục trượt, rơi xuống rừng cây bên ngoài. Đang thiện túi người ôm nàng, tiện tay nhấc chuyển lưng đến sau lưng, hắn lên ta một câu, ta nghe không được, giờ này khắc này thế giới đều là lặng. Ta chỉ chỉ mình lút hai, biểu thị nghe không đến. Đang thiện liệu mạng dùng tay điểm phía sau của ta, đột nhiên ở giữa ta cảm giác có một cố nhiệt khí phun trào, phun đến trên thân. Lập tức là gây mùi ở ngắt hơi thôi. Giái Thái Long Thơ tất cả đứng lên, ta gian nan quay đầu đi xem, cổ không lưu loát, kéo kẹt kéo kẹt giống như là máy móc không có dầu. Nửa quay đầu thời điểm, đã thấy đằng sau là cái gì. Ta nhìn thấy một con phóng đại trí ít mấy trăm lần dù lớn, toàn thân đen thui, từng đoạn từng đoạn kết động, trải rộng lẫn giáp, giống như là dầu hỏa đường ống thành tinh. Mặt của nó chính đối mặt của ta, mặc dù tia sáng ảm đạm, lại như cũng thấy rõ đại khái. Cái này run lớn trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm giác ngoại giới khí quan, không mũi không có mắt không hai, chỉ có một trương huyết buồn đại khẩu, trong miệng rộng phun ra cổ cổ chiều tanh chi khí, thuận quang miệng biên giới tất cả đều là ngược lại dáng rắp răng nhanh, lít nha lít nhít thấy đầu ta ra đều phát lạnh. Nó liền tại sau lưng, hé miệng đối ta. Ta dọa đến tay chân trở nên cứng, đại não chọn vẹn chập mạch tốt vài giây đồng hồ, suy nghĩ gì không biết, ngay cả mình họ gì đều quên, thời gian tựa hồ đọc lại. Nhẹ tay, người từ thân cây đến rơi xuống, tại rơi xuống trong nháy mắt, run lớn huyết buồn đại khẩu liền đến, cái thử chính là một ngụm, đem vừa rồi thân cây cắn một đoạn, là cây luân động. Đỏ nước liêu ra, toàn bộ tràng cảnh vô cùng kỳ dị, tràn đầy yêu diễm mỹ học ý tưởng. Ta thuận thân cây đi xuống, cái này run lớn bỗng nhiên hướng phía trước vào tới, cả cái cây đều tại run lẩy bẩy, lá cây tự bay loạn. Ta đến cái ngay tại chỗ 18 lần, lăn đến Trần Ngọc Chân cùng Đãng Thiện trước mặt, Trần Ngọc Chân đem ta nâng đỡ, sắc mặt bất thiện, nói với ta mấy câu. Đãng Thiện ở một bên cười khổ, lại nói mấy câu. Ta tỉnh tỉnh mê mê, cũng không biết bọn hắn nói cái gì, hiện tại tâm còn đang cuồng loạn, không có tử vừa rồi trong hoàng hốt chợt tới. Trần Ngọc Chân lấy điện thoại cầm tay ra, ba, ba đánh mấy chữ cho ta nhìn, đều là ngươi gây họa. Nói chuyện với ngươi phí lao kỉnh, ngươi đi theo chúng ta chạy là được rồi. Ta không biết nên khóc hay cười, đột nhiên cảm giác được cái này cũng không tệ, các ngươi chỉ trích cái gì ta đều nghe không đến, chính là cái nghe không được, yêu ai ai. Dũng lớn từ phía sau cây bỏ qua đến, toàn bộ thân thể leo lên tại trên vết động, giống như là rất dài một đoạn đường ống dầu giữa không trung lơ lửng, hướng phía ta đã tới cửa. Chân ngọc chân dùng di động cho ta nhìn, đây là phong thủy huyết bên trong quái vật, gọi cổn địa long, chuyên môn thủ hộ phong thủy lắm mạch, chúng ta hôm nay giữ nhiều lành ít. Đây là cho ngươi một đầu cuối cùng tin tức, còn lại ngươi tự cầu phúc đi. Hắn đưa di động thăm dò gia hiệu đảng Tiện đi nhanh lên. Đãng Tiện kỳ thật trên thân cũng có tổn thương. Không lên lễ thi thể không có hai lời, đi theo Trần Ngọc Trân chạy về phía trước. Ta theo thật sát ở phía sau. Sau lưng Áp Phong bất thiện, thổi đến tóc gáy dựng đứng, quay đầu nhìn lại, cổ điệu long quái vật đã dao động đến ngay phía trên, túi người hướng phía dưới. Đối đầu của ta chính là một ngụm. Áp Phong từ phía trên thổi xuống đến, ta cũng không lo được thể diện, tranh thủ thời gian nằm xuống lăn khỏi chỗ, né tránh một kích trí mạng. Chờ lúc bò dậy, phía trước một đoàn hám, Trần Ngọc Chân cùng Đãng đều biến mất, một tia sáng đều không nhìn thấy. Ta dọa đến hai cố run run, cái này nhưng phiền thoái. Ngẫm bằng ký ức truy tìm bọn họ biến mất phương hướng, nhưng trước mắt tối tăm dạp dạn một mảnh, căn bản không có vật tham chiếu, hoàn toàn không biết đông nam tây bắc. Lúc này chiều mùi tanh lại đến, ta vô ý thức ngẩng đầu bên trên nhìn, cái gì đều nhìn không thấy, đen đến rối tinh rối mù, đưa tay không thấy được 5 ngón. Liền biết có cái gì ở phía trên, ở đâu, lúc nào hướng xuống công kích, hoàn toàn không biết. Ta hiện tại lại đứt lại mù. Cùng một phế nhân không có gì khác biệt, có thể làm chính là áp sát vào mặt đất, rụt lại đầu trở về bò. Ta duy nhất có thể dùng đến khí quan chính là cái mũi, dẫn theo cái mùi lên e, nghe. nghe nghe giống như mùi thối đã đi xa, ta thở phào một cái. Lúc này, đột nhiên trước mặt trong bóng tối xuất hiện một trùng sáng, ta nhìn thấy Trần Ngọc Chân chật vật chạy tới, dùng đèn tin chiếu vào ta, giống như nói gì đó. Ta chỉ chỉ mình lốt hai, hắn tức giận, mặt đều lớn rồi tầm vài vòng. Lũ cong tay chân lấy điện thoại cầm tay ra, đánh chữ cho ta nhìn, tranh thủ thời gian cùng ta quá khứ, đang diện nguy hiểm. Ta đứng lên đi theo hắn chạy, Trần Ngọc Chân so con thỏ đều nhanh, đèn tin ánh sáng không đứng ở lắc lư, lúc này phía trước xuất hiện một màn kinh người. Đang thiện cong lên lễ thi thể, trước mặt hắn không đến 1m chính là kia to lớn của Điệp Long. Côn Điệp Long miệng rộng phun ra cỗ cỗ khói đen hơi ẩm, đối đang một người một thú rằng co tại cái này, có thể nhìn ra cồn điệu long chính tụ lực phát động một kích trí mạng, khoảng cách gần như thế, Đàng Thiện hẳn phải chết. Đàng Thiện không dám luận động, sợ chọc giận đầu này tứ thú. Chân Ngọc Chân dùng đèn tin chiếu vào cồn điệu long. Sáng ngời tại cồn điệu long trên da hoa vòng, hẳn là đang hấp dẫn chú ý của nó. Cồn điệu long đừng nhìn không có có mắt, không biết nó là dùng thứ gì đến cảm giác ngoại bộ thế giới, có thể cảm thấy được một sáng, nhẹ nhàng nghiêng đầu, miệng rộng nhắm ngay chúng ta. Chân Ngọc Chân rãi về sau đi, vừa đi vừa dùng đèn tin xoay quanh, cồn điệu long chậm rãi bò đi, từ Đàng bên người lướt qua, cách xa nhau vẫn chưa tới 5 bước. Đang tiện đứng ở nơi đó, công thi thể hoàn toàn cứng đờ, động cũng không dám động, có thể cảm nhận được hắn hiện tại cảm giác, đoản chừng mồ hôi lạnh ở trên mặt đã ngưng tụ thành mồ hôi. Chân Ngọc Chân thật sự là gan to bằng trời, giống đấu bò đồng dạng đùa với cổ điển long hướng hắn tới. Ta nhìn tâm hắn sinh cảm khái, lão hồ ly này bình thường là kẻ già đời, thời điểm fen chốt thật có đảm được a, đặt mình vào nguy hiểm đèm quái vật dẫn đi, có can đảm. Đang ngồi cảm thán. Chân Ngọc Chân lui lui đột nhiên dừng lại, đột nhiên một cây đèn tin hướng ta ném đi, ta chỉ ngây ngốc vô ý thức tiếp đưa tới tay. Ánh sáng chính soi sáng Cổ Điệu Long trên mặt, Cổ Điệu Long đã đến gần trong gang tấc, không có dấu hiệu nào bên trong đột nhiên hướng ta bổ nhào về phía trước, ta đầu góc ông giận mình. Mắt thấy huyết buồn đại khẩu tới gần, số khí hư thiên. Ở trong lòng ta cho Trần Ngọc Chân bắt đại tổ tông đều chào hỏi một lần, lúc này không phải so đo thời điểm, phải nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian thoát thân. Mắt thấy Cổ Điệu Long ép tới, ta hướng phía trước nhảy lên, bắt lấy trên người nó lần phiến, ngay sau đó nhanh đạp mấy bước, dùng ra thiên Cương đập bộ, lật đến trên người của nó. đầu lên, há miệng, quần quần khí từ trong xuất hiện, ta một chút âm, nó hẳn là tại ngựa đầu gào thét. Ta ghé vào nó trên lưng thiên, dựa theo vị trí tới nói, hẳn là cổ. Côn điệp long dũng nhiên hướng phía trước nhảy chồm, xâm nhập há giám, ta ghé vào trên người của nó, bốn phía gió lạnh thẳng vọt, thổi đến trên mặt lỗ chân lông mọ ra. Nó không ngừng lắp đầu vẫy đuôi, xông qua cây đại thủ kia, khoé động vô số cây cần lưu động, sẽ qua trên người của ta. Ta hiện tại không có ý khác, chính là nắm chắc lưng thiên, đến chết cũng không thể bùng ra, thích thế nào thì thế ấy. Côn điệp long một hồi trên mặt đất bay bò, một hồi lại trèo lên vất động, bốn phía là đưa tay không thấy được năm ngón há như là mực nhiễm, cái gì đều nhìn không đến, cái gì cũng không nghe thấy giống như là ở trong mơ đàng vân giá vũ, không biết qua nhiều ít thời điểm, chỉ có thể cảm giác được cồn điệu long bỏ phương hướng hẳn là hướng phía trước. Ta chính ngơ ngơ ngắc ngác, đột nhiên trong bóng tối sáng lên một chiếc cố đăng. Cồn Địa long đột nhiên dừng lại, to lớn quán tính ta bắt không được lần phiến, bị văng ra ngoài, trời đất quay cuồng bay ra thật xa quẳng xuống đất. Một hơi không có đi lên kém chút chết đi. Ta miễn cưỡng xoa xoa mắt, từ dưới đất bò dậy, phát hiện đứng bên người một người. Người này một tay đánh lấy hoa anh đào đồ văn hoa vũ, dù đem dựa vào ở đầu vai, một tay nhấc lấy ngọn cổ hương cổ sắc màu đen, bên ngoài được đèn sa. Ánh sáng yếu ớt tuyến tấu sa mà ra, lộ ra một mảnh mở mịt màu đỏ. Cổn Điệu Long giơ lên cổ, đột nhiên sông lại, mở ra huyết buồn đại khẩu liền muốn nuốt người này, người này bỗng nhiên đem đèn nhấc lên, sáng ngời doanh doanh, cổn Điệu Long như bị thời gian ngưng kết tại nguyên chỗ, khoảng cách người này không quá nửa mét, miệng rộng của trường, hơi ẩm dâng lên. Người này đứng thẳng như tùng, bất vi sợ động, một tay bung dù, một tay nhấc đèn. Ta nằm trên mặt đất, nửa chi đứng người dậy, thấy cảnh này đều choáng váng, chảy nước miếng khỏe miệng chảy xuống. Ta nhận ra người kia là ai, chính là Âm Dương Sư Hải Đấu. Giờ này khắc này, cổn Điệu Long nội khí trướng như hải Mà Hải Đấu đứng tại cái này, một mảnh nộ hải sóng lớn trước đó, đối mặt chiều lên sóng chiều, biển chơi một màu, trấn tĩnh như thường, hơi nếch khỏe môi lên lên, giống như tâm đầu ý hợp. Côn Điệu Long chậm rãi lui lại. Cách đó không xa đèn tin sáng ngời lay động. Đầu tiên là Trần Ngọc Trần, đằng sau là con thi thể làm thiện, hai người thở hồng hộc chạy tới, thấy cảnh này đều trợn tròn mắt. Hải Đấu đem dù khách kín, kẹp ở dưới nách, đưa ra một cái tay cho ta. Ta nháy mắt mấy cái xem hắn, cầm tay của hắn, đây là thiện ý tín hiệu. Hắn đem ta từ dưới đất kéo lên, nhìn ta nói mấy câu. Lỗ của ta nghe không được, chỉ cho hắn nhìn. Sau đó khoát khoát tay, ra hiệu nghe không được. Hải Đấu có chút ngoài ý muốn, không có nhìn ta, điểm tay chiêu đẳng thiện cùng Trần Ngọc Chân tới. Hai người bọn họ lề mà lề mệ đi tới, ba người đứng chung một chỗ nói chuyện, cũng không biết nói cái gì, ta nhìn mơ mơ hồ hồ, giống nhìn kịch câm đồng dạng. Tựa như là Trần Ngọc Chân hỏi Hải Đấu là vào bằng cách nào. Hải Đấu cũng không biết nói cái gì, sau đó dùng ngón tay chỉ đẳng thiện sau lưng thi thể. Con của địa cổn điệu long cực vì nôn nóng, nghĩ sông lại nhưng lại không dám tới, tại chúng ta trước người không ngừng du tẩu hỗn cảm giác nguy tùy thời tùy khắc đều có thể đến. Trần Ngọc Chân lấy điện thoại di động ra đánh chữ cho ta nhìn. Người Nhật Bản nói có thể mang bọn ta ra ngoài, nhưng nhất định phải đem thi thể lưu tại nơi này tế tự quái thú. Nếu như không có xác người ở đây tế, quái thú từ đầu đến cuối đều ở vào sao động bên trong, sợ rằng sẽ pha núi mà ra thẳng hướng nhân gian, hậu quả khó mà lường được. Chương 426: Yêu ma rời núi. Ta nhìn về phía Đàm Điện, Đàm Điện cong lê lê thi thể, hắn bất đắc di lắc đầu, ý kiến là khuyên ta đừng lại quyết giữ ý mình. Ta xem một chút sao động du tẩu Cổ Điểu Long, thở dài nói, nếu như là dạng này, lê lê thi thể cũng đừng có mang theo. Chân Ngọc chân vũ tay một cái, nói một câu, ta nhận ra khẩu hình là sớm nên như thế. Ta hiện tại đã không phải là toàn cơ bắp kẻ lỗ mãng, nhiều ít hiểu được biến báo. Cưỡng ép mang đi lên lễ thi thể không là không được, thật là phải giống như cái này người Nhật Bản nói, không có thi thể ở đây tế, Côn Điệp Long rất có thể sẽ phá núi mà ra trốn vào nhân gian, đến lúc đó chêu ra càng nhiều càng lớn nhiễu loạn. Cái nào đầu nhẹ cái nào nặng đầu, rất dễ dàng cân nhắc ra. Nếu như ta lại quyết giữ ý mình, vậy thì không phải là đạo nghĩa, là bốc lên mu đần. Đang thiện dùng tay ra hiệu, chỉ chỉ nơi xa gốc cây kia, lập tức hắn cóng lên lễ thi thể, tiến vào trong bóng tối. Côn Long tại phía sau chúng ta lượn mấy giây, cũng biến mất trong bóng đêm. Hắn là trở về. Chúng ta mấy cái trở lấy, ta toàn thân bực bội, nghe không được nhìn không thấy, giống như là ngày nắng to bị che tải lớn dày trong chăn, tả hữu không cách nào xê dịch. Hô hấp không vãi. Trần Ngọc Chân không giữ được bình tĩnh, nhìn xem La bàn tả Hữu giạ bước, hắn đi ta thẳng mơ hồ. Mà Âm Dương Sư hại đấu thì bình thản như thường, nách kẹp lấy thu hồi hoa anh đào dù, trong tay đèn lồng, sống lưng trượt thẳng ánh mắt nhìn thẳng, dùng đèn lấp lánh chi quang đến vì nơi xa trong bóng tối đàng chiếu sáng. Không biết đợi bao lâu, đàng thân hình rốt cục trong bóng tối ra. Hắn sắc mặt mỏi mệt đi đến chúng ta phụ cận, nhẹ khẽ gật đầu một cái, ý là lên lễ thi thể đã treo trở về. Hải đấu đèn lồng bay người đi, chúng ta theo ở phía sau, biết hắn muốn mang bọn ta ra ngoài. Có chuyện ta làm không biết rõ, hắn là làm sao biết như thế nào tiền đến, chẳng lẽ rất sớm trước đó tới qua nơi này. Chúng ta sờ soạng đi về phía trước rất dài khoảng cách. Hải đấu dừng lại, cao cao nâng lên đèn, chỉ chỉ phía trên. Đây là một chỗ vết động, tối cao đỉnh không nhìn thấy cao bao nhiêu, ánh đèn quá mức cảm động. Chân ngọc chân đánh lấy đèn tin đi chiếu, sâu như vậy tuy trong bóng tối cũng là ánh đến chi quang. Hải đấu đem rủ lấy ra, dù đâu chọn tới đèn một tay bắt được, gánh trên bả vai. Hắn đi vào vách động trước, dùng hai chân cùng một cái tay khác bắt đầu hướng lên trèo cao. Đừng nhìn chỉ dùng một cái tay, thân hình lại phi thường linh hoạt, siêu siêu siêu lướt lên, đảo mắt dung nhập trong bóng tối, chỉ có sau lưng một màn kia xóa sáng ngời còn mơ hồ có thể thấy được. Ta nhìn hắn thân hình cơ hồ thấy choáng, nhận ra hắn dùng thân hình kỹ pháp cùng thiên cương đạt bộ cực kỳ tương tự, coi như không phải, cũng có thể là là dậm chân kỹ pháp một loại diễn biến. Người này sư môn xuất xứ phải cùng cổ học lường có chút nguồn gốc. Ta chính gốc nhìn xem, chân ngọc chân ở phía sau vỗ xuống bờ vai của ta, vẹn lên quyết miệng ra hiệu ta đừng lo lắng đuổi theo sát, ta mặc dù nghe không được lỗ thai điếc, thân thể còn phải mạnh. Tại chân ngọc chân cùng đàng thiện trong mắt, thân pháp vẫn như cũ tinh kỳ. Đang thiện để cho người ta từ đường hầm ném đến, ta chống rung tiếp được hắn, dùng thiên cương đạp bộ hóa giải hạ xuống chi thế, trong quá trình này ta đột nhiên giống như là khai khiếu đồng dạng, đối thiên cương đạp bộ lĩnh ngộ lại sâu một tầng. Xem ra thượng đế là công bằng, tức đoạt nhị thần thông cùng tính lực, lại cơ duyên xảo hợp để ta thiên cương đạp bộ tinh tiến không biết. Ta chăm chú nhìn phía trên luận luận như mất kiên ngọc đèn, thế giới bên trong chỉ còn lại ta cùng nó. Vận động cũng là tốt bỏ, lồi lõm vật rất nhiều. Bỏ càng về sau ta cơ hồ không đi nhìn chằm chằm vách động có cái gì, tựa hồ đến như thế một loại cảnh giới, tiện tay mà ra liền có thể bắt được đồ vật, theo chân vừa bước liền có thể giẫm lên trảo trống. Bỏ lên khá cao, đồng nhiên tiến vào nghiêng nghiêng thông đạo. Tiếp tục trèo lên trên, trước mắt đột nhiên sáng lên, từ địa động bên trong bỏ ra ngoài. Ta tranh thủ thời gian nhanh bỏ mấy bước, bên ngoài là trời chiều bầu trời, đầy dãy rừng rậm cùng đại sơn. Trong tích tắc, đủ loại nhan sắc đập vào mặt ta ngồi xổm ở động một bên, nhìn xem xa cuối chân trời trời chiều đỏ, kém chút không có lên. Trong bóng đêm ngây người thời gian dài như vậy, lại kinh lịch sinh tử một đường cấp loại nguy hiểm, ta tiếp xúc đến chỉ có hắc ám cùng ánh đèn bất tình đỏ, lần nữa nhìn thấy thiên nhiên nhăn sắc, thoát đi ra mảnh này tìm đường sống, ta cơ hồ có chút say dưỡng, muốn đã hôn mê. Đợi đại khái hơn 10 phút, Trần Ngọc Chân cùng Đãng Thiện tại từ địa động bên trong leo ra. Hai người tình huống so ta không khá hơn bao nhiêu, ngồi dưới đất lộ ra cực kỳ rã rời. Ba người chúng ta lại không có khí lực đứng lên. Ta vô vỗ Đãng Thiện, nói, "Ngươi cùng cái này người Nhật Bản nói một chút, hắn làm sao biết có con đường này có thể tiến đến phía dưới?" Đãng Thiện bất đắc dĩ nhìn ta. Hắn mượn dùng Trần Ngọc Chân điện thoại, ở phía trên đánh chữ cho ta nhìn. Người thành âm nói chuyện quá lớn, người Nhật Bản đều nghe được, không cần ta đến thuật lại. Hải Đấu xem chúng ta, Lệnh Ngồm lanh Miệng nhanh động lên, nói rất nói nhiều, ta là cái gì đều nghe không được. Đang thiện cũng không tệ lắm, Hải Đấu nói ý tứ hắn lý giải về sau, trên điện thoại di động đánh chữ cho ta nhìn. Hải Đấu nói, hắn chuẩn bị lên đường đến Trung Quốc trước. Lão sư đã từng truyền thụ cẩm nang một bộ, nói là chỉ có trong lúc nguy cấp, không cách nào có thể nghĩ thời điểm mới có thể mở ra. Hắn tại trong rừng cây cùng chúng ta chiến đấu, xỉ kỳ gặm mì chôn bụi, tu vi tổn hao nhiều, không cách nào cùng chúng ta đối kháng trực diện, chỉ có thể xa xa đi theo tìm cơ hội. Khi hắn nhìn thấy chúng ta lần lượt xuống đến địa động lúc, lòng nóng như lửa đốt, sư phụ phái hắn Viễn Phó chủng Dương, chính là vì ngăn cản chuyện này phát sinh. Mắt thấy nhiệm vụ muốn thất bại, trở về không có cách nào cùng sư môn giao phó. Lúc này hắn mở ra cẩm nang, rất kỳ quái chính là, trong cẩm nang có mấy dòng chữ, dùng chính là âm dương phái rất ngôn ngữ cổ xưa. Hải đấu nhận ra về sau, phát hiện cái này mấy dòng chữ nhưng thật ra là đang nói một chỗ phương vị. Quái dị nhất chính là, phương vị này trống rỗng mà đến, cũng không có cụ thể vật tham chiếu. Tỷ như nói, chỉ nói cho ngươi hướng đông nam giặc tuấn trước 100 bước, mà không có giao phó lấy cái gì vì vật tham chiếu đến đo lường tính toán khoảng cách này. Hải đấu đứng tại chỗ này, núi Hoang Long huyệt đằng sau, cầm cầm nang mở mịt, đột nhiên linh cơ khé động, hắn nghĩ tới nếu như lấy ngọn núi này sơn hình vì vật tham chiếu, phía trên phương vị sẽ không phải là tại loại này trong núi. Hắn lợi dụng phương vị đo lường tính toán vị trí tốt, phát hiện trên mặt đất có một chỗ bất chi ngũ nào tháng nào đánh xuống hố sâu. Hắn thuận đường hầm bò vào đi đến phía dưới cùng nhất, phát hiện chúng ta. Lúc này Trần Ngọc Chân hỏi cái này người Nhật Bản một vấn đề, vì cái gì trong tay dẫn theo đèn có thể khắc chế đầu kia cổ địa long? Hải Đấu nói cho chúng ta biết, chiếc đèn này cũng là trước khi đi lão sư tặng cho, ấn sư chi huyền cơ quỷ thần khó lượng, bây giờ từng cái ứng nghiệm. Lỗ Thái ta nghe không được, nói tới nói lui không tự giác lớn tiếng, người lão sư là ai? Như như vậy, gặp phải Lưu Ba Ôn. Hải Đấu nói, lão sư hắn là Y Hạ Cốc lão nhân, tên là Diệp Thông. Hắn nói cho chúng ta biết. Rất nhiều người đối âm dương sư có sự hiểu lầm, kỳ thật âm dương sư sớm nhất xuất xứ chính là Chiêm Bạch sư, cho đại tướng quân xem bói thời cuộc cùng cuộc. Y Hạ Cốc càng là trong đó người nổi bật. Liên quan tới môn phái cùng sư phụ, hải đấu chỉ là nói đơn giản đại miệng, cũng không có nói quá nhiều. Chúng ta có thể lý giải. Hành tẩu giang hồ sư môn xuất xứ là phi thường nghiêm túc sự tình, không ai tùy tiện có thể treo ở ngoài miệng nói. Trần Ngọc chân hướng hải đấu hỏi ra một cái tương đương vấn đề mấu chốt, tại sao muốn cứu chúng ta? Hải đấu nói, giữa chúng ta đã từng phát sinh qua sinh tử một đường tranh đấu, nhưng những cái kia không quan hệ ân oán cá nhân, mà là vì thiên hạ đại cục. Đã có thể vì thiên hạ chiến đấu, như vậy cũng có thể vì thiên hạ mà hợp tác. Hồng Đông Đông sở tác sở vi, hắn đại khái cũng có thể đoán ra một chút, chúng ta bị nhốt dưới mặt đất, khẳng định là Hồng Đông Đông tại giết người diệt khẩu. Người cảm thấy cái này người Nhật Bản có đáng giá hay không đến tiến nhiệm? Đang thiện đánh chữ cho ta nhìn. Lời này khó mà nói ra miệng, ta tiếp nhận điện thoại đánh chữ cho hắn nhìn. Ta viết chính là, ta cảm thấy có thể hợp tác, muốn đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết. Trần Ngọc chân nghiêng mắt nhìn điện thoại di động một chút, gật gật đầu, ba người chúng ta đạt thành chung nhận thức. Đã Hồng Đông Đông không có đem chúng ta chơi chết trong đất, như vậy thật xin lỗi. Chúng ta mấy người này đều không phải đèn đã cạn dầu, Hồng gia xúi xẹo khẳng định phải tìm hắn suối quậy. Ta hận nhất một sự kiện, làm thành như vậy lúc đầu Hồng gia đáp ứng mấy chục vạn phí dịch vụ cũng ngâm nước nóng. Chuyến này trong núi đi, thật sự là ngược lại tám đời vết môi. Một phân tiền nhìn không đến không nói, lỗ thai cũng điếc, nhìn trị liệu bệnh còn phải tự mình bỏ tiền, liền bảo hiểm y tế đều không có. Trần Ngọc chân hỏi Hải Đấu, bước kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Hải Đấu Goln nói, không phải ta muốn làm sao xử lý, mà là chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi tốt nhất cùng ta vào kinh. Hồng gia lấy được thi cốt, yêu ma rời núi, xém lông mày, đại loạn đang ở trước mắt. Ta nghi hoặc hỏi, còn có cái gì yêu ma Cổ Điệu Long không phải phòng trong núi không có ra sao. Hải Đấu nói, yêu ma cũng không phải là cổn địa Long, mà là hồng mẫu thi thể. Hồng mẫu thi thể kỳ thật cũng không tính chân chính yêu ma, chân chính yêu ma là Hắn trầm ngâm một lát nói, chân chính yêu ma nhưng thật ra là tranh quyền đoạt lợi dã tâm. Dã tâm người người đều có, nhưng muốn chân chính đem nó phát huy ra năng lượng, cần một cơ hội, kẻ dã tâm tự cho là đạt được thiên vận thời cơ. Tựa như Tôn Sách đạt được ngọc tỷ truyền quốc, Trần Thắng Lô quảng nghe được hồ ly gọi Đại sở hưng, Trần Thắng Vương, bây giờ hồng tiên sinh đạt được mẫu thân hắn thi hải. Thì Hải đã hộ tống hồi kinh, bọn hắn người sẽ còn ở nửa đường chặt đường, có thể thành công hay không liền không nói được rồi, hiện nay chúng ta phải làm một chuyện trọng yếu nhất cũng là hồi kinh, Hải Đấu lao sư Diệp Thông cũng muốn tới, bởi vì cái gọi là quần anh hội tụ kinh thành. Liên quan tới Hải Đấu đề nghị, Trần Ngọc trên mặt lộ vẻ khó khăn, Đàng Thiện không nói gì, ta biết trong lòng bọn họ kỳ thật nghĩ đến cùng một sự kiện. Thu nhất định phải báo, bất quá tình thế trước mắt có chút quỷ dị, chúng ta thật muốn đi theo Hải Đấu vào kinh, liền triệt để đứng ở người Nhật Bản bên kia. Không phải nói không được, nhưng truyền đi nói thì dễ mà nghe thì khó, mà lại từ xưa đến nay giàu hẳn. Người nhập từ trước giáp tâm hại người, Hồng Tiên Sinh không phải người tốt, bọn hắn cũng chưa hẳn là cái gì thiện trưởng nhân ông. Việc này a, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Chương 427, quyết liệt. Hải đấu xem chúng ta, tiểu tử này không biết là thẳng tính toàn cơ bắp, vẫn là xấu bụng đến thâm bất khả trắc, lốc nhanh lốc nhanh, nóng bỏng nhìn thấy ba người chúng ta. Ba người chúng ta cái mạng này là người ta cứu ra, hiện tại hắn đưa ra như thế cái yêu cầu, một nói từ chối giống như không quá phù hợp đạo nghĩa giang hồ. Ta linh cơ khẽ động, đột nhiên một chỉ cổ họng của mình. Chân Ngọc chân không hổ là lão hồ ly, biết có biến, lập tức lại gần làm lấy thủ thế khoa tay hỏi ta thế nào? Ta nói ra, "A ba, a ba a ba." Một bên nói, một bên điệu bộ. Đàng Thiện cùng Trần Ngọc Chân hai mặt nhìn nhau, Đàng Thiện mặt có lo nghĩ. Mà Trần Ngọc Chân thì lo lắng nói với ta cái gì, nói hồi lâu ta cũng không nhận ra khẩu hình, hắn dùng di động đánh chữ cho ta nhìn, "Ngươi thế nào?" Ta vẫn nói, đột nhiên không phát ra được câm thanh, "Hỏng, ta cơm." Đàng Thiện sốt ruột, nghĩ nói với ta cái gì, nhưng lại biết ta nghe không được, liều mạng đánh lấy thủ thế. Trong lòng ta áp, Trần Ngọc Chân có diễn trò thành phần, Đàng Thiện là thật nhiệt tình. Người này có thể kết giao. Hải đấu ngồi sồm ở trước mặt ta, đột nhiên vươn tay, ta giật nảy mình né tránh, không có né tránh, hắn một cái tay đặt tại cổ hỏng của ta chỗ, lại sờ lên lỗ hai của ta, đối hai người kia nói cái gì. Đăng thiện dùng di động đánh chữ cho ta nhìn, chúng ta nhanh đi bệnh viện đi. Ta cầm qua điện thoại, cóng hải đấu đánh chữ, người Nhật Bản làm sao bây giờ. Hắn nói thương thế của người quan trọng, trước trị thương, sau đó vào kinh cùng hắn tụ hợp. Đăng thiện viết, ta không có tiếp tục đánh chữ, sương sờ nhìn xem hải đấu, miệng bên trong còn đang ạ bạ Từ trong bọc hành lý xuất ra cái bình sứ đặt ở trước mặt của ta, đánh lấy thủ thế ra hiệu hướng hết, sau đó hắn hướng chúng ta gật gật đầu, quay người xuống núi. Chờ hắn đi không còn hình bóng, ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, cầm lấy bình sứ nhìn xem. Trần Ngọc Chân đoạt lấy đi, bỏ vào hắn hầu bao bên trong. Ta tức giận, lao già này làm sao tiện nghi gì đều chiếm, vừa định bòi hỏi, Trần Ngọc Chân đánh chữ cho ta nhìn người Nhật bản đồ vật ngươi giáng uống. Ta trở về giúp ngươi thí nghiệm thí nghiệm lại nói, đừng không biết nhân tâm tốt. Hắn luôn có như vậy một bộ gẫm để ngươi không thể làm gì. Đang đem ta nâng đỡ, chúng ta cùng một chỗ hướng dưới núi đi. Trần Ngọc Chân tới Giống như hỏi Đàng thiện bức kế tiếp tính thế nào. Đàng thiện nói cái gì, lại hỏi lại hắn. Trần Ngọc Chân suy ngẫm một lát, nói ra một câu. Hắn hướng chúng ta ôm một cái quyển, xài bước mà đi, rất nhanh biến mất tại núi hoang bên ngoài. Hắn muốn đi đâu? Ta hỏi đằng Tiện. Đàng Tiện dùng chân trên mặt đất viết một chữ kinh. Ta đột nhiên giật mình, Trần Ngọc Chân thật sự là phải vào kinh. Hắn muốn làm gì? Vậy chúng ta đâu? Ta hỏi. Đàng Tiện trên mặt đất viết cái chữ nhà. Ta thể xác tinh thần đều mệt, rốt cục muốn về nhà. Đồ đạc của chúng ta còn đang lão chỉnh đầu biệt thự, không quay về cẩm, không có gì đáng tiền vật. Trở về ngược lại đánh cỏ động rắn. Một khi lão Trình đầu là Hồng Đông Đông nội tuyến, chúng ta vừa xuất hiện hắn một điện thoại đánh tới, chúng ta vẫn là thai kiếp khó thoát. Ta cùng đằng Thiện trực tiếp ra thôn, bí mật mua hai tấm vé xe đi vào thành thị gần nhất. Chúng ta tới trước bệnh viện một chuyến, Đàng Thiện vết thương trực tiếp khâu vết thương băng bó, hắn là ngành hán, lên tiếng đều không có thoát một tiếng, một hồi xử lý tốt. Ta liền thẹn thoái, chúng ta đi thai mũi hồ khoa, bác sĩ dùng chuyên dụng cái gương nhỏ kiểm tra lỗ thai của ta nội bộ, cùng chúng ta nói màng nhĩ nhận lấy nghiêm trọng tổn thương, chỉ tương đương phế phúc, hắn đề nghị ta trực tiếp nằm viện. Ta làm sao có thời giờ cùng hắn tại cái này chơi. Dạ hai tiếng, chúng ta liền ra. Tình huống không thể lạc quan, vẫn là về nhà về sau tìm giải Nam Hoa thương lượng rồi nói sau. Chúng ta ở đây ở một đêm, ban đêm đến chợ đêm mua hai thân quần áo sạch thay đổi. Sáng ngày thứ hai cưới xe lửa, một đường buôn ba trở lại vốn là. Xuống xe lửa, nhìn thấy quen thuộc nhà ga, nhìn xem dòng người hỗn náo rộn ràng, ta kém chút không có khóc lên. Lần này tinh lịch qua treo, kém chút mệnh tang lòng đất, hồi tưởng lại còn cảm thấy không chân thiết, giống như là làm một cơn ác mộng. Ta cái dạng này không có cách nào về nhà, ba có thể lo lắng chết. Ta cùng Thiện vừa thương lượng về trước trại linh trong nhà lại nói, Hắn trên đường cho Giải Nam Hoa gọi điện thoại, nói cho chúng ta biết lập tức tới ngay. Ngồi xe taxi rất nhanh đến lúc đó, chờ đi vào nhà môn, nhìn thấy quen thuộc Giải Nam Hoa, ta chân mềm nhũn, sau cùng khí lực cũng hết sạch, thật vất vả chống đến phòng khách ngồi tại trên ghế mây, không thể dậy được nữa. Giải Nam Hoa đã rót trà ngon nước chờ chúng ta, phía chúng ta nghỉ ngơi đằng Thiện một bên đem việc trải qua mảnh nói một lần. Trong đó sóng khó khăn chắc trở gãy, giảng đại khái có thể có hơn nửa giờ. Đẳng Thiện đem bệnh viện mở liên quan tới ta lỗ hai sổ khám bệnh cho Giải Nam Hoa nhìn. Giải Nam Hoa cầm tờ giấy này đơn nửa ngày không nói gì. Hắn hoạt động xe lăn ra phòng, thời gian không dài trở về, trong tay vờn y mà nhiều một khối bạ bản. Hắn cầm đen bút tại bạch bản bên trên viết một hàng chữ, sau đó cho chúng ta nhìn, ta không nghĩ tới sự tình có thể như vậy, Hồng Đông Đông lựa các ngươi cũng lựa ta, để các ngươi đi là ta không đúng. Đang tiện cùng giải Nam Hoa nói cái gì? Giải Nam Hoa trầm ngâm một chút viết, chuyện này các ngươi liền không nên dính vào, nước thực sự quá sâu, không phải chúng ta có thể lội. Các ngươi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai mang các ngươi đi từ Bị tự tìm chủ trì viên thông. Hắn có lẽ có biện pháp để đề tâm nhị thần thông khôi phục như lúc ban đầu. Đúng á, làm sao đem cái này lão hòa thượng đem đi? Nhĩ thần thông của ta làm sao tới, chính là lão hòa thượng này liên hợp trong chùa các hòa thượng tác pháp ban cho ta, hắn nhất định có biện pháp. Trong lòng ta đã năm chắc, nghỉ ngơi một đêm, thứ hai trời tở mở sáng ra. Giải Nam Hoa gọi đến xe của công ty, lôi kéo chúng ta ra thị, một đường lên núi đến từ Bí tự. Giải Nam Hoa cũng đã cùng Viên Thông câu thông qua rồi, chúng ta đi là cửa sau, tự có tiểu sa di đưa vào, một đường xuyên cửa qua viện. Đến đằng sau tiền phòng. Viên Thông rất khó được đứng tại mặt trăng cổng nên đón chúng ta. Mấy ngày không thấy, hắn hiện tại hơi có chút cao tăng khí độ, hất lên cà sa, cái cầm một sợi màu trắng sợi dâu, dáng vẻ trang nghiêm. Cực kỳ nghiêm túc, cùng bình thường cả lơ phất phơ dáng vẻ hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Hắn nhìn thấy chúng ta chắp tay trước ngực, mời đến viện tử. Chúng ta cùng nhau đến tiền phòng, Viên Thông để chúng ta ngồi, hắn khoanh chân ngồi ở trên giường bộ đoàn, nhẹ nhàng gõ mõ, nói: "Đang tiện cùng Giải Nam Hoa tại cùng hắn giao lưu, ba người nói rất nhanh, mà lại tâm tình chập chững rất lớn, không biết đang thảo luận cái gì." Ta hiện tại chính là cái kẻ điếc, đần độn xem bọn hắn nói tới nói lui, hoàn toàn tham dự không đến bên trong. Ba người bọn họ giống như đối chuyện nào đó có khác nhau, Viên Thông là một phái, Giải Nam Hoa cùng Đẳng Điện là một phái, ba người vừa đi vừa về lưỡi. Thậm chí Giải Nam Hoa đều đập cái bàn. Cuối cùng Đàng Tiện không nói lời nào, tay áo bắt đầu nhìn hai người bọn họ tranh luận. Ta hỏi hắn, các người nói cái gì? Đàng Tiện lấy điện thoại di động ra đánh một hàng chữ cho ta nhìn. Hắn viết chính là, Viên Thông Hòa thượng để chúng ta vào kinh, liên hợp người Nhật Bản. Giải Nam Hoa kiên quyết phản đối, không muốn để cho chúng ta lại lẫn vào đến bên trong. Ta nhìn thấy hàng chữ này, đối Viên Thông hận hàm răng ngửa. Bình thường người đuổi nghịch tối vô lại thì cũng tôi đi, hiện tại nhưng là sống chết trước mắt, một khi phong vân thời khắc, như thế nào đứng đọ như thế nào làm việc. Mọi cử động sẽ cải biến tương lai cải biến lịch sử. Mấy ngày nay ta suy nghĩ minh bạch, càng nghĩ càng nghĩ mà sợ, may mắn lúc ấy không có đáp ứng hai đấu. Chuyện này kiên quyết không thể lại dính vào, đã không phải là chuyện giang hồ, việc quan hệ thời cuộc biến hóa, phong vân có lường, sóng quýt mây quỷ. Hồng Đông Đông thủ đương nhiên muốn báo, đây chỉ là thủ riêng, nhưng công sự là công sự, coi như cuối cùng người Nhật bản thắng, ngày sau văn nhân viết sự đem ta viết tiếng người Nhật bản trận doanh, thật muốn lưu tiếng xấu thiên cổ. Nghĩ đến nơi này, ta vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, dù sao ta là không chơi, các ngươi yêu tìm ai tìm ai. Ta đến như vậy một chút, Trong thiện phòng trong nháy mắt không một người nói chuyện, Viên Thông nhìn ta, ánh mắt của hắn rất có thâm ý nhìn trong chốc lát, hắn cơ lấy trên mặt bàn một mảnh giấy, cầm lấy bút lông ở phía trên viết mấy câu. Đưa cho ta. Ta cầm lên nhìn, trên đó viết: "Thế chân tam, ngươi tình huống ta đã biết, tại ta chỗ này không có thuốc chữa, ta cũng không có cách nào. Ngươi nhất định phải xuôi nam." Nhập xuyên tìm Lê gia, đằng sau là địa chỉ. Ta nghi hoặc: "Lê ra. Viên Thông nhìn ta, nhấc bút lên, tại khác một trang giấy bên trên viết: "Chết trong lòng đất đồng bạn Lê Lê, chính là Lê gia người." Nhìn thấy hàng chữ này, đầu ta ra nhanh nổ. Viên Thông cố ý cho ta Thiết Nan để đi. Nếu như đem lên lễ thi thể mang ra, vậy chúng ta đi làm sao đều dễ nói. Hiện tại chống không hai cánh tay, đi đắc không đắc nói cho người ta, trong nhà các ngươi có tiền đổ nhất xinh đẹp nhất nha đầu chết rồi, các ngươi tranh thủ thời gian cho ta trị thương đi. Lê ra người không to mồm đem ta đánh đi ra mới là lạ chứ. Đang chuyện tới xem một chút tờ giấy, làm lấy thủ thế nói cho ta, hắn theo giúp ta đi, đến Lê ra đem tình huống nói rõ ràng. Tiểu tử này đủ ý tứ. Viên Thông tay về Phật Châu, ngồi tại bộ đoàn bên trên không nhìn nữa chúng ta, bờ môi có chút rung động, bắt đầu tụng kinh. Chúng ta cái này một phòng khách nhân, hắn tại cái này tụ kinh, rõ ràng là hạ lệnh chủ khách. Giải Nam Hoa nhìn xem hắn, sắc mặt phi thường không dễ nhìn, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua Giải Nam Hoa có thể sinh khí thành cái dạng này. Chính hắn bị khinh nguyệt đả thương, ngồi thời gian dài như vậy xe lăn, gặp được các loại việc khó cũng không nói tức thành dạng này. Chúng ta ra tiền phỏng, Đàng Tiện giống như muốn nói gì, Giải Nam Hoa khoát khoắt tay, ra hiệu hắn đừng bào là. Giải Nam Hoa nhìn xem bầu trời màu lam, nói một câu nói, Đàng Tiện nghe được ngạc nhiên. Giải Nam Hoa vạch lên xe lăn đi ra. Ta hỏi Đàng Tiện, hắn mới vừa nói cái gì? Đàng Thiện lấy điện thoại di động ra gần từng chữ viết, giải Nam Hoa mới vừa nói, trời cũng không tiếp tục là cái này trời, người cũng lại không là người này. Hắn trầm ngâm một lát lại viết, ta có loại cảm giác, từ hôm nay trở đi, bắt ra sẽ cùng Từ Bí tự, cùng Viên Thông trưởng lão triệt để quyết liệt. Chương 428, Nam phái lê ra. Trên đường trở về, Đàng Thiện thông qua điện thoại cuốn sổ phần mềm, đem vừa rồi tại trong thiện phòng bọn hắn thảo luận tình huống viết cho ta nhìn. Viên Thông Hỏa thượng hy vọng ta cùng Đàng Thiện vào kinh, nghĩ biện pháp tham gia vào đến một phái trong trận doanh. Những ngày này hắn cảm ngộ thiên địa, cảm thấy phong biến ảo, rất có thể xảy ra đại sự. Chúng ta tiến vào bên trong, tối thiểu nhất có nội tuyến tại, có thể ở lúc mấu chốt xuất thủ, có lẽ có thể cải biến cục diện. Nguy Nan vào đầu mới chính thức là cần người tu hành thời điểm, từ bỏ người với lục, lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, đây mới là tu hành đại đạo. Mà giải Nam Hoa kiên quyết phản đối, hắn nhận vì thiên hạ đại thế thương hải tang điền tất có nó lịch sử quy luật, người tu hành hẳn là không đếm xỉa đến. Nếu đến tam quốc thời kỳ, thật có thần tiên hàng thế. Hắn là giúp Lưu bị đâu, vẫn là giúp Tào thảo. Những người này đều tại tranh đấu chung nguyên, kiếm chỉ quyền lực đỉnh phong, không quan trọng thiện ác đúng sai, vốn chính là lịch sử một bộ phận. Chúng ta lẫn vào trong đó chẳng những hỏng mình tu hành, cũng có thể là bởi vì ánh mắt nhỏ hẹp, lại tự kiềm chế siêu phàm năng lực, liền hiệp dùng võ pháp cấm, càng hỏng dồi hơn đại sự. Suy nghĩ kỹ một chút, Song Phương nói đều có chút đạo lý, giải Nam Hoa cùng viên Thông Hòa thượng tranh chấp, không phải đơn giản khoe miệng, chân chính thăng lên đến thế giới quan cùng hành vi lý niệm khác biệt, đây là hai người nguyên tắc tính đối kháng. Bọn hắn tranh chấp về tranh chấp, cuối cùng làm ra quyết định vẫn là ta cùng Đảng Thiện. Giải Nam Hoa cùng chúng ta nói, bắt ra tướng truyền thống truyền thừa gần ngàn năm, nhân tài xuất hiện lớp lớp, gặp được rất nhiều hòa bình tình thế, cũng đã gặp qua đại loạn chi thế liên quan tới người tu hành như thế nào tại Hồng Trần tự sự chủ đề, tại Bát Gia tướng nội bộ từng có rất nhiều tranh luận, mỗi người đều làm ra bản thân cho rằng lựa chọn chính xác, người có chí riêng cũng không có cách nào. Hắn hy vọng ta cùng đồng thiện, không nên dính vào tiền đến, bởi vì chúng ta không có cái gì nhìn thấu thời cuộc ánh mắt, chỉ có thể nhìn thấy mắt trước một mỗ ba phần đất, đồng thời lại sẽ vượt qua người bình thường năng lực, cái này giống như là hải tử cầm súng máy. Hải tử không có nguy hiểm, súng máy cũng không có nguy hiểm, nhưng nếu như hải tử phối hợp súng máy, tự kiềm chế vũ lực một lời không hợp tùy ý nổ súng, sẽ trở thành phi thường đáng sợ một sự kiện. Ngây thơ liền mang ý nghĩa tạm nhẫn. Thật muốn có một ngày chúng ta làm xuống không thể tha thứ hành vi, lại quay đầu lúc đã thành trăm năm thân, hối hận cũng không kịp. Giải Nam Hoa đề nghị là, sự tình trước từng có từng có đến, trước tiên đem lô thai của ta chưa khỏi lại nói. Hắn hy vọng chúng ta lập tức xuôi nam, không nên ở chỗ này dừng lại, lập tức nhập xuyên tìm Lê Gia, đi một bước nhìn một bước. Đang hiện tại trên mạng mua buổi sáng ngày mai vé máy bay. Chúng ta đơn giản dọn dẹp một chút, lập tức liền muốn nhập xuyên. Căn cứ viên thông lưu lại địa chỉ, muốn chúng ta đến cách thành đô không xa một tòa thành nhỏ đi tìm Lê Gia người. Chưa xuất phát trước, ta bổ lại một chút Lê Gia tình huống. Lê Gia là đại gia tộc Tại toàn bộ phương nam đều khai chi tán diệp. Bên trong gia tộc còn chia làm 12 cung, mỗi một cái cung tử đệ đều muốn tu tập khác biệt khoa mục. Tỷ như nói có người tu tập trung y lý, có người tu tập phong thủy, có người tu tập cổ văn hóa để tiến hành cổ tịch chỉnh lý. Lê Gia người tại tòa thành nhỏ này mở một nhà quy mô cực lớn bên trong dược đường, mặt ngoài là bán thuốc, kỳ thật nội bộ là Lê Gia tổng bộ. Đối nội thuận tiện Lê Gia tử đệ đến nơi đây câu thông, truyền lại thông cáo, đối ngoại xem là khá cùng Lê Gia cao tầng đối thoại trạng trung chuyển, chuyên trách ngoại giao. Chúng ta bây giờ đối Lê Gia kết cấu bên trong đen, ai cũng không nhận ra chị có thể đến kia bên trong dược đường tìm tới quan sự, lại nói bước kế tiếp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ta cùng đặng tiễn đón xe đến sân bay, ngồi lên máy bay. Trải qua một buổi sáng đến Thành Đô sân bay. Sau khi hạ xuống, chúng ta ngựa không dừng vó, đi lên tòa thành nhỏ kia xe khách. Lắc lắc cũng dung hơn 1 giờ chiều mới đến. Hiện tại dù nhưng đã nhập thu, thời tiết cũng không tệ lắm, không lạnh không nóng, thành nhỏ rất điềm tĩnh, khắp nơi có thể nhìn thấy quán trà, không ít người rảnh rỗi tại nói chuyện thiếng. Chúng ta nghe ngóng rược đường vị trí, rược đường xem như trong thành nhỏ mang tính tiêu chí kiến trúc, ai cũng biết, cho chúng ta chỉ đường ta cùng đàng thiện không có ngồi xe, chỗ kia cách nhà gà không tính qua xa. Nhìn xem thành nhỏ phong quang cũng không tệ. Một đường xuyên ngõ đi hẻm, đại khái hơn 40 phút đến trung tâm thành phố. Tới gần trung ương đường cái có một tòa cổ hương cổ sắc đại môn mặt, phía trên treo cao ba chữ to thải nhân đường, viết rồng bay phượng múa, khí phách mười phần. Một tả một hưu hai cây đỏ trên cây cột đều có bốn chữ liên, bên trái viết lớn ý chân thành, bên phải viết hành y tế thế. Thật sự là khí phách kinh người. Cái này tám chữ ai dám nói như thế, đồng nhân đường cũng không dám treo dạng này bảng hiệu, lê gia cũng có chút quá ngu rồi. Ta cùng thiện liếc nhau, đều cảm thấy có chút cảm giác không thoải mái. Cái gọi là cửa hàng lớn lớn khách. Lúc đến căn bản không nghĩ tới Lê gia sẽ lớn như vậy khí phách, hai người chúng ta lô mãng lại tới đây, xem bộ dáng là không có thể thuận lợi. Chúng ta kiên trì đi vào bên trong cửa đường. Bên trong người đến người đi, khách hàng doanh môn, đằng sau là một dãy gỗ lim quầy hàng. Xuyên áo khoác trắng thuốc Đông y người bán hàng ngay tại bán thuốc Đông y liễu, có mở hầm phiếu, có ước lượng dược tể phân lượng. Tại phía sau bọn họ là gỗ lim chế tạo thẳng tới trần nhà thuốc Đông y tủ, cổ hương cổ sắt về phần điểm. Cả phòng phiêu đầy mùi thuốc, để người tinh thần run lên bên cạnh còn có cái hỏi bệnh thất, bên trong có hai cái tiên phong đạo cốt lao trung y ngồi công đường sự án, đằng sau đẩy thật dài một đội, đều đang đợi lấy lao bác sĩ xem bệnh. Ta nghe không được. Thương lượng sự tình chỉ có thể xin nhờ đằng thiện tới. Chúng ta đi đến trước quầy, một cái tuổi trẻ người bán hàng thiếu dung chân thành tới, đối chúng ta nói chuyện. Đang thiện cùng hắn giao lưu, không nói bên trên hai ba câu, người bán hàng từ cửa sau đi vào đến khu làm việc. Đang hiện tại điện thoại đánh chữ cho ta nhìn, ta để hắn tìm nơi này quản lý. Chúng ta chờ giây lát. Sau cửa mở ra đến một người trung niên nam nhân. Xuyên Mộng áo giờ kì phi thường già dặn dáng vẻ, nhìn thấy chúng ta tất cung tất kính đưa lên hai tấm danh thiếp. Ta nhận lấy nhìn, phía trên viết rất đơn giản, thái nhân đường chấp hành quản lý, đằng sau là danh tự, người này gọi Lê Đức Khoan. Đang Thiện cùng Lê quản lý nói gì đó, Lê Đức Khoan bắt đầu còn đẩy mặt ý cười, đây là bọn hắn trong tiệm lễ tiết. Nhưng chờ Đang Thiện sau khi nói xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Đoán chừng là Đang Thiện đem Lê Lễ tin chết chuyển tới. Lê Đức Khoan làm thủ thế ra hiệu chúng ta chờ một lát, hắn từ cửa sau đi vào. Cái này tiến thời gian liền lớn, đại khái hơn 10 phút sau ra, đối Đang nói gì đó. Đang đầu, vỗ vỗ ta gia hiệu đi ta không hiểu thấu lại không tiện nói gì, đành phải đi theo hắn từ đó dược được ra. Đàng Thiện dùng di động cho ta nhìn, quản lý để chúng ta buổi sáng ngày mai 10 giờ, đến bên cạnh trà lâu lầu ba. Ta nghi hoặc nhìn một chút hắn. Đàng Thiện viết, người quản lý này không phải quản sự, hắn nói không tính, ngày mai đoán chừng phải có Lê gia đại nhân mà tới. Ta cùng đăng Thiện tùy tiện trên đường ăn chút gì, ở tại tiện nghi quán trọ nhỏ bên trong, chờ lấy ngày thứ hai đến. Chẳng biết tại sao, tâm ta phanh phanh này loại, luôn cảm thấy ngày mai muốn gặp được đại sự. Lại tới đây mới cảm nhận được Lê gia khí phách cùng ngay tại chỗ địa vị. Lễ lễ tử vong sự tình nếu như không giải thích rõ ràng, chúng ta tuyệt đối sẽ chọc đại phiền toái. Một đêm đều không nở ngủ, ngày thứ hai thật sớm liền tỉnh, ta ngồi ở trên giường phát nửa ngày sững sờ. Trở đăng tiện sau khi đứng lên, chúng ta đơn giản ăn phần cơm, chờ lấy thời gian đến. Hẹn thấy thời gian 10 phần giảng cứu, đến chế khẳng định là không được, quá sớm cũng không được, đi sớm chờ lấy người ta đến, thật giống như hai chúng ta cỡ nào đối lý. Chúng ta đối lý cái gì đâu, nghĩ kỹ lại, Lê gia hẳn là lấy lễ tiếp đón mới lạ. Chúng ta ngàn giảm xa xôi truyền lại tin chết, bọn hắn hẳn là cảm ơn. Ta cùng Đăng thiện đơn giản thương nghị một chút bóp lấy điểm tới, không còn sớm không mượn, không kiêu ngạo không tự thi. Đến 9 giờ 50, hai chúng ta tiến trà lâu. Trong thành nhỏ người mãi mãi cũng rảnh rỗi như vậy, đại sảnh cơ hồ bà mãn, không đơn giản có uống trà, còn có ăn điểm tâm. Buổi sáng một bữa cơm ăn vào 10 điểm còn không ăn xong, tốt 5 tốt 3 vây quanh quán vỉa hè nói chuyện tiếu nói chuyện tiếu. Chúng ta trực tiếp lên tới lầu 3. Người ở đây liền ít đi rất nhiều, một đầu hành lang hai bên là phòng, trang trí phi thường có đặc sắc, là phương nam đặc biệt dùng cửa trúc, nhìn xem ý lạnh sung sướng. Có xuyên sáng người nữ phục vụ tới, cùng đang thiện nói gì đó. Sau đó đem chúng ta dẫn tới tận cùng bên trong nhất một gian phòng, đẩy ra cửa trúc, người nữ phục vụ phi thường hiểu quy cụ xoay người rời đi. Chúng ta tiến vào phòng, không gian rất lớn. Trưng bày lẫy bảy, tám tấm bàn gỗ tử đàn tử, đã tới hai người. Một cái là hơn 30 tuổi trung niên nam nhân, sắc mặt tâm trầm, chính liên tiếp nhìn biểu. Còn có một cái là tiểu hòa tử, đại khái 20 vừa ra mặt dáng vẻ, thanh tú vô cùng, xem xét chính là loại kia điện hình phương nam mỹ thiếu niên, ngũ quan tỉ mỉ như vẽ, giống như là hát hí khúc. Cái này mỹ thiếu niên bệnh lên chân bắt chéo, ngồi tại một đỏ trên ghế, một bên đảo nơi đó báo chí, Vừa ăn tinh sảo nhỏ bánh gato uống vào cà phê đen, thành tươi thành thơi đến cực điểm, không biết là làm gì. Giữa hai người không có bất kỳ cái gì giao lưu, Mị Thiếu Niên xem báo chí thấy say xương nó lạnh, mà trung niên nam nhân thì thỉnh thoảng nhìn xem biểu, nôn nóng dị thường. Trong phòng phiêu đã mùi thơm nhàn nhạt, nhạt mùi phần nhẹ nhàng khoái khoái. Chúng ta vừa mới vào nhà, trong phòng hai người đều cảm giác được, cùng một chỗ ngẩn đầu nhìn chúng ta. Trung niên nam nhân đứng lên, đến phụ cận hướng về phía chúng ta nói chuyện. Đang thiện được không hiểu dấu di động đánh chữ cho ta nhìn, cái này cái nam nhân hỏi chúng ta có phải là lẻ ra người. Trung niên nam nhân phi thường có khéo cảm thấy được cái này chi tiết nhỏ, nghi hoặc xem chúng ta. Ta chỉ chỉ lỗ thai của mình, sau đó khoát khoát tay, ra hiệu nghe không được. Trung niên nam nhân lộ ra cực kỳ đang nghi, nghi hoặc xem ta, đối đàng thiện lại hỏi một lần lời nói. Đàng thiện lắc đầu, đoán chừng là cùng hắn nói chúng ta không phải lê ra. Trung niên nam nhân nôn nóng dị thường, hầm hừ trở về chỗ cũ trở lấy. Trong phòng người đều đặc biệt quái. Chúng ta tự tìm chỗ ngồi tốt. Giờ phút này trong phòng bốn người, lẫn nhau không có trò chuyện, không khí hiện trường quỷ đến không cách nào suy nghĩ. Chương 429, có thủ tất báo. Đàng thiện thích nói chuyên ta từ khi thai về sau, Hắn những ngày này buồn bực ra triết tới. Bây giờ tại trong phòng ngồi không, buồn bực hắn thẳng vò đầu ra. Nhìn xem biểu, đã qua ước định 10 điểm, đến 10 giờ 10 phút. Hắn ngồi không yên, mở cửa ló đầu ra ngoài nhìn, nhìn một lát thu hồi đầu lại nhanh nhẹn thông suốt trở về, đối ta lúc đầu, biểu thị bên ngoài không có bất kỳ ai. Lê ra chuyện gì xảy ra, quá không cầm bánh nhân đậu làm cả lương, nói xong 10 điểm gặp mặt, hiện tại cũng không có bóng người. Đang tiện chủ động đi qua cùng cái kia xem báo chí tiểu tử bắt chuyện. Tiểu Hỏa Tử cười tịnh, nhìn qua có chút hiền lành, hai người không biết nói cái gì. Nhịp độ từ đầu đến cuối không có Tiểu hòa tử mặc dù hiền hòa, nhưng thật giống như câu thông bên trên tụa hồ tồn tại hững hờ, cười ha hả cự người ở ngoài ngàn giọng. Bọn hắn câu được câu không hàn huyên một hồi, tiểu hòa tử bỗng nhiên chỉ chỉ ta. Ta nghi hoặc địa điểm điểm mình, tiểu hòa tử gật gật đầu, ra hiệu để cho ta quá khứ. Ta ngồi ở bên cạnh hắn, tiểu hòa tử chỉ chỉ lỗ tai sau đó khoát khoát tay. Ta gật gật đầu, ý là nghe không được. Tiểu hòa tử nhìn xem ta, buông xuống báo chí, đem uống một nửa cà phê đẩy cho chúng ta. Ta cùng đàng thiện hai mặt nhìn nhau. Sao có làm như vậy sự tình, ngươi uống đủ để chúng ta tiếp uống. Tiểu hòa tử hướng chúng ta cười cười. Cái này cười để cho ta cảm giác không thoải mái, hắn tản mát ra một loại khí tràng, nói không rõ ràng, tựa hồ mang theo tính công kích, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ công kích người khác. Cứ gián muốn hình dung, cả người hắn khí tràng giống như là một con mọc đầy gai nhọn con nhím. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này còn tao nhã như ngọc, dáng dấp tinh xảo như đào, nhìn Ngọc thụ Lâm Phong. Diễm mị biểu tượng tăng thêm gai nhọn khí tràng, Là người này có loại không cách nào hình dung quỷ dị. Tiểu Hỏa Tử đưa tay tiến trong túi, lấy ra một cái nho nhỏ màu vàng linh đang, có thể là đồng tao chế tạo thành. Ta cùng đàng tiện nhìn sự suốt, liền liền kia cái trung niên nam nhân cũng hấp dẫn ánh mắt, cùng một chỗ nhìn qua. Tiểu hỏa tử tay phải cầm bốc lên tiểu linh đang, đối ta nhẹ nhàng lay động. Ngay từ đầu ta không biết hắn đang làm gì, nhưng linh đang vang lên vài tiếng, ta đột nhiên chấn động toàn thân, trong lốt hai vờ âm mà ngầm trộm nghe gặp thanh âm. Giống như là rất rất xa trong sân cốc, truyền đến không cốc tiếng địch. Thanh âm rất nhỏ, lại vô cùng rõ ràng, linh linh rung động, như là hòa tan trong gió, thật sự là êm tai cực kỳ. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đẹp như vậy âm. Khả năng thời gian rất lâu cái gì cũng nghe không được, đột nhiên xuất hiện cái âm thanh mà liền để cho ta khóc ròng ròng. Ta kích động và phần, kim lòng không được đưa tay muốn sờ cái kia linh đan, ai ngờ tiểu tử kêu bỗng nhiên thu tay lại, đem linh đan thu hồi trong túi. Ta giống như là cực bối chó, đột nhiên phát hiện một khối xương lại bị cầm đi, thật sự là khó chịu. Ta biết tiểu tử này nhất định có biện pháp trị thai của ta điếc. Tiểu hỏa tử ra hiệu đàng tiện đưa di động cho hắn, hắn ở phía trên đánh mấy chữ cho ta nhìn. Trên đó viết, ngươi có thể nghe thấy tiếng chuông sao? Ta tranh thủ thời gian gật đầu, biểu thị có thể nghe thấy. Hắn lại viết, tiêu thai của ngươi điếc còn có thể cứu, Lê ra nghiên cứu nghi nan tạm chứng đã mấy trăm năm lịch sử. Ngươi là đi cầu ý sao? Thật không là vấn đề." Ta nhìn hắn, bỗng nhiên trong lòng chấn động mấy liệt, một thanh cầm qua điện thoại, dung dậy viết mấy chữ cho hắn nhìn, "Ngươi có phải hay không Lê ra người?" Đang thiện nhìn thấy ta viết chữ, khó có thể tin mà nhìn xem tiểu hòa tử, có chất hỏi ra sắc. Rất có thể vừa rồi hai người trò chuyện thời điểm, tiểu tử này phủ nhận mình là Lê ra người. Tiểu hòa tử cười tủm tỉm, dùng ngón tay chỉ lại môn, "Mấy người chúng ta cùng một chỗ nhìn về phía cửa chính." Đột nhiên, ta nghe được từ hành lang đầu kia truyền đến tiếng bước chân còn có một loại rất có tiết tấu thanh âm, hẳn là gậy chống tại chia xuống đất. Ta giật nảy cả mình, hôm nay lại tới đây thật sự là ba fan bờ bởn ở phá vỡ nhận biết, lỗ thai của ta lại có thể nghe thấy thanh âm. Cẩn thận đi nghe, lại vẹn vẹn có thể nghe được bước chân cùng quải trượt âm thanh, thanh âm khác vẫn là nghe không được. Trung niên nam nhân hướng về phía tiểu hỏa tử nói gì đó, ta một mực nghe không được. Tiểu hỏa tử không cùng hắn phản bác, phối hợp uống vào cà phê. Lúc này lớn cửa mở, thứ bên ngoài tiến tới một người. Người này vừa tiến đến, tất cả mọi người tọa hồi nguyên vị nhìn xem. Đi vào là một vị tóc bạc trắng lão thái thái, xuyên màu tím nhạt đường trang. Trong tay chống một cây long đầu ngặt, nhìn tinh thần vô cùng tốt, sắc mặt hồng nhuận, từng bước một đi tới. Ở đây không ai nói chuyện, đều đang nhìn, liền liền tiểu tử kia cũng đem cà phê chén buông xuống. Lão thái thái quan sát một chút chúng ta, chống ngoạc, đi vào một cái bàn đằng sau. Nhìn điệu bộ này, lão thái thái hẳn là lê ra đại lao cấp nhân vật. Tiểu hỏa tử quá khứ, đứng ở sau lưng của nàng. Ta đang tiện cùng kia cái trung niên nam nhân giật này cả mình, không nghĩ tới tiểu tử này thật sự là lê ra người. Lão thái thái đang muốn mở miệng nói chuyện, tiểu hỏa tử vô vô vai của nàng. Cùng lão thái thái dì thay vài câu, sau đó chỉ chỉ ta. Lão Thái Thái nhìn ta, đồng nhiên nói ra, "Lỗ thai nghe không được rồi." Ta giật nảy cả mình, lời nàng nói ta thế mà có thể nghe thấy. Ta vội vàng gật đầu, "Lão nhân ra, lỗ thai của ta bởi vì ngoại ý muốn phát sinh tổn thương. Đi bệnh viện điều tra, nói là màng nhịn xảy ra vấn đề. Người là lê da trưởng gói đi, nhất định y thuật cao siêu, giúp ta xem một chút lỗ thai chứ sao?" Lão Thái Thái dùng tay ra hiệu ra hiệu ta ngồi trước tốt. Ta kích động phi thường, đối đàng thiện nói "Lỗ thai rốt cục được cứu rồi." Đằng thiện khuôn tay, mặt có lo nghĩ, không hề nói gì. Trung niên nam nhân đứng lên đối Thái Thái nói cái gì, thái độ mặc dù cung kính, biểu lộ lại có chút hùng hộ giò người. Hắn chỉ chỉ đồng hồ, ý là các người làm sao chậm trễ thời gian dài như vậy? Lão Thái Thái nói ra, các vị lại hơi thở lôi đỉnh chi nộ. Vì chiếu cố lỗ hai không nghe được tàn tật nhân sĩ, ta không thể làm gì khác hơn là dùng nội lực phát ra tiếng, chư vị thông cảm nhiều hơn. Ta, Đàng Điện, còn có trung niên nam nhân cùng một chỗ nhìn nàng. Lão Thái Thái đem long đầu ngật để qua một bên. Nhìn ta cùng Đàng Điện nói, nghe nói các người mang đến tôn nữ của ta lên lễ tin chết. Đàng Điện vừa muốn mở miệng nói chuyện, sau lưng Lão tiểu hòa tử nói, ngươi ngậm lại, để cái kia kẻ điên nói. Tiểu tử này thế mà cũng có bực này pháp lực, có thể làm cho ta nghe được thanh âm. Theo ta được biết, Liên Viên Thông cùng giải Nam Hoa đều làm không được. Bất quá tiểu tử này khẩu khí có chút quá cứng, không có có lễ phép, cái gì gọi là kẻ điếc. Tại người ta trên địa đầu ta không thể làm gì khác hơn là nén giận nói, là Lê Lê đã chết, lúc ấy ta tại hiện trường, nàng là để Hồng Đông Đông đánh chết. Hồng Đông Đông là ai? Lão thái thái nhìn ta. Hẳn là kinh thành Hồng Tiên sinh trưởng tử. Ta nói, đến cùng phải hay không không thể nào khảo chứng, chúng ta phỏng đoán hẳn là. Trung niên nam nhân vừa muốn nói gì? Tiểu Hỏa tử gia hiệu hắn không cần nói. Hắn nói với ta, chết như thế nào, giảng kinh qua. Ta nuốt nước miếng, hỏi ngược lại, hai vị không biết là thân phận gì, có thể hay không báo cái ra môn. Lão thái thái nhìn ta, đã ngơi không muốn nói, vậy liền vào miệng. Nàng dừng một chút nói, biết ta vì cái gì đem các ngươi an bài cùng một chỗ gặp mà sao. Ta cùng đàng thiện nhìn xem trung niên nam nhân kia, trung niên nam nhân nhìn xem chúng ta. Lão thái thái nói, mọi người lẫn nhau đều chưa quen thuộc, ta tới trước giới thiệu một chút đi. Hai vị xưng hôi như thế nào? Ta nói ra, ta gọi Tề Trầm, vị này gọi đàng chúng ta đều là giang Bắc bát gia tướng. Lao Thái Thái lại mặt hướng trung niên nam nhân kia, tiên sinh, ngươi xưng hôi như thế nào? Ta hiện tại chỉ có thể nghe được nàng cùng tiểu hỏa tử thanh âm, những người khác nói chuyện một mực nghe không đến. Trung niên nam nhân nói mấy câu. lão Thái Thái nói, ta giới thiệu một chút, vị tiên sinh này họ Lý, mới tử kinh thành tới. Nhắc tới cũng xảo, vị này Lý tiên sinh cũng mang đến một cái tin tức cho chúng ta. Nàng ngưng lại nói, tin tức này cùng các ngươi đồng dạng. Hắn cũng là đến báo tôn nữ của ta lê lễ tin chết. Ta cùng đằng thiện giật nảy cả mình, nhìn xem người trung niên này nam nhân Lý Tiên Sinh thuyết pháp rất có ý tứ, hắn nói lên lễ là bị bắt ra tướng cùng một cái gọi Trần Ngọc Chân thầy phong thủy hạ chết. Lão Thái Thái nói: "Ta cùng đẳng tiện hai mặt nhìn nhau, tâm một chút treo lên, không nghĩ tới chúng ta thế mà cùng hồng ra ở đây ngõ hẹp gặp nhau." Lão Thái Thái chỉ chỉ ta, "Vị này gọi tể Trần Tam, ta tranh thủ thời gian gật đầu." Lão Thái Thái nói: "Ngươi vừa rồi hỏi vấn đề đặc biệt tốt, hỏi ta là người như thế nào, là cái thân phận gì? Tất cả mọi người còn không biết ta, ta liền tự giới thiệu mình một chút, ta từ khi gả vào bọn hắn ra, nguyên lai like tên họ cũng không cần. Tiên bây giờ gọi lên môn triệu thị." Chứ đi lê lễ là cháu gái của ta, từ nhỏ ba mẹ nàng bật địu, ở nước ngoài, lê lễ là ta một tay nuôi nấng, liền cùng ta thân. Khi còn bé nhìn không thấy ta nha đầu này liền khóc. Ta cũng là đau nha đầu này đau ghê gớm, hai mẹ con chúng ta là đánh gãy xương cốt liên tiếp gần. Hiện tại thế nào, các người ba vị lão huynh đột nhiên đến thăm chúng ta Lê ra, mang đến tôn nữ của ta tử vong tin giữ, các ngươi thật đúng là khách không ngợi mà đến a." Lão thái thái nói càng về sau, lại có chút nghẹn nào, cầm lấy quả chượng, vững vàng một hạ cảm xúc. Tiểu Hỏa Tử đứng ở sau lưng nàng, mặt lạnh như băng, không phải là hi, hi ha ha bộ dáng Lão Thái Thái tầng hằng một cái, ta một cái lao bà tử sống 70 năm sau, thường thấy sinh tử, nhìn thấu vô thường. Người nha, luôn có một lần chết, sinh ở Lê gia liền phải làm cho tốt ngoại ý muốn chuẩn bị. Nhưng là, người mặc dù chết rồi, lại không thể chết mơ mơ hồ hồ. Ba vị, biết nói chúng ta Lê gia tổ huấn là cái gì không? Ba người chúng ta đều bị Lao thái thái khí thế làm cho khẩn trương, không tự chủ được nuốt nước bọn, cổ họng run run. Lão thái thái đối tiểu Hỏa tử nói, "Tiểu Vân, người đến nói một chút Lê gia tổ huấn." Cái này gọi tiểu Vân tiểu Hỏa tử, khoanh tay xem chúng ta, cao giọng nói, "Ba vị nghe cho kỹ." Lê gia tổ huấn là 8 chữ, có thủ tất báo có ơn phải đền. Lão thái thái xem chúng ta, nghe rõ giảng chưa? 4 chữ, có thủ tất báo. Chương 430, Lê gia cơ phù. Lão thái thái thanh âm nói chuyện không lớn, ngữ khí cũng rất nặng, đợi nàng nói xong có thủ tất báo mấy chữ này, trong phòng tĩnh mịch tím ngắt. Gọi Tiểu Vân tiểu hòa tử cùng Lao thái thái này dì thai vài câu, lão thái thái gật đầu nói, các người thuyết pháp các có sự khác biệt. Một cái nói tôn nữ của ta là để bắt ra tướng hại chết, một cái nói tôn nữ của ta là để hòng ra hại chết. Ta suy nghĩ cái biện pháp, chúng ta đến cái Tam đường hội thẩm, hôm nay đem sự tình hiểu rõ. Lão Thái thái ta đây, nhiều năm như vậy có cái quen thuộc, làm việc không qua đêm, chuyện hôm nay hôm nay tất. Nếu như hôm nay làm không ra kết quả, ban đêm cảm giác đều ngủ không ngon. Các người đều có các lý do thoái thác, vậy liền từng cái tới đi. Dựa theo tới trước tới sau quý cũ, Lý Tiên Sinh hai ngày trước liền từ kinh thành chạy đến, vậy người nói trước đi. Vị này Lý Tiên Sinh đứng lên. Sinh động như thật nói, lời hắn nói ta là một câu đều nghe không được, liền nhìn hắn tại kia tảng gấu. Nghe nghe, đang tiện nghe không nổi nữa, đứng lên phản bác. Lão Thái thái ớn mặt, từng bước từng bước nói, không muốn không lễ độ như vậy. Mẹ a Nàng gọi tiểu tử kia, gọi Tiểu Vân tiểu hỏa từ tay vươn vào bên trong túi, cũng không nhìn ra tay, đột nhiên một đạo hàn quang bắn xuyên qua, chính đâm vào ta cùng đẳng thiện ở giữa trên bàn bắt tiên. Cái này là một thanh tinh xảo phi đao, vào mặt bàn mây tấc, cán đao vẫn không ngừng rung động, ông ông tắc hưởng. Lý tiên sinh dừng lại, ngơ ngác nhìn, tiểu Vân lộ ra chiêu này đè chúng ta đều kinh hãi, tiểu tử này lực tay cũng quá lớn đi. Muốn làm lúc lê lễ cũng là một thanh phi đao cứu y chính xác cũng phát đao quyết đoán lực khá người. Xem ra công phu này là bọn hắn lê ra thế hệ truyền thừa. Đàng Điện thở phì phì ngồi xuống, làm Dương mắt nhìn Lý Tiên Sinh nói hiệu nói vượn. Ta mặc dù nghe không được, cũng biết hắn tại nói hiệu nói vượn, bởi vì là chân chính chân tướng lúc ấy chỉ có mấy người chúng ta biết. Ta hỏi Đàng Điện hắn nói cái gì? Đàng Điện lấy điện thoại di động ra muốn đánh chữ cho ta nhìn. Động tác này bị Lao thái thái nhìn ở trong mắt, nàng cơ lấy quải trượng trên mặt đất trụ trụ, ra hiệu Lý Tiên Sinh trước dừng lại câu chuyện, nàng đối Đàng Điện nói, "Ngươi gọi Đàng thiện đúng không?" Đàng Điện gật đầu. Lão thái thái nói, "Ngươi không nên đem Lý Tiên Sinh đã nói nói cho Tam, muốn chính là hắn cái gì đều nghe không được." Trợ lý tiên sinh nói xong lại để cho Tề Chấn Tam nói một chút kinh nghiệm của hắn, ta muốn hắn nguyên chấp nguyên vị tự thuật. Lão thái thái này đủ hầu tinh, ta nghe không được ngược lại thành nạn cách ly tầm tra. Xem ra nàng trước hết để cho Lý tiên sinh rằng cũng là thẩm ý sâu sắc, cũng không phải là cái gì tới trước tới sau. Lý tiên sinh nói lời ta là một chữ đều nghe không được, sau đó ta nói lại, dạng này lê ra liền sẽ có được càng chân thực thuyết pháp. Đang thiện đối với vấn đề này cũng không tranh chấp, dù sao chúng ta kinh lịch đều là chuyện thật, vàng thật không sợ lựa. Hơn nửa ngày chờ Lý tiên sinh tự thuận thái, thái nâng lên quải trượng dùng quải trượng đầu chỉ vào người của ta, đến Người nói, ta hắng giọng đang muốn mở miệng, đại môn bỗng nhiên đẩy ra đi vào một cô đương. Cô bé này vừa mới tiến đến, ta kém chút kêu đi ra, nàng rất giống Lê Lễ. Chờ lau lau con mắt nhìn kỹ mới phát giác được không thích hợp, cô bé này so Lê Lễ nhỏ hơn một vòng, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, khí chất như ngọc. Để cho người ta nhìn liền dễ chịu, giống như là một kiện cực kỳ tinh mỹ đồ sứ. Lê ra hải tử đều làm sao lớn lên, nam chính là công tử văn nhã, nữ chính là thiên sinh lệ chất. Tiến đến nha đầu này cũng không phải là tay không, còn ôm một đại cổ cầm. Cổ cầm tương đối dài, vượt qua 1 mét, không biết dùng gỗ gì chế tạo. Thấy liền chịu nặng, tại cô bé này trong tay như không bật gì. Tiểu Vân tiểu hòa tử trông thấy cô bé này như mày, ngươi tới làm gì? Nữ hài nói câu gì lời nói, Tiểu Vân phi thường không cáo hứng, lão thái thái lại nhìn thoáng được, khoát khoát tay ra hiệu cô bé này theo mình ý nghĩ đi làm. Lão thái thái nhìn ta nói, "Tề Chấn Tam, ta giới thiệu một chút, nha đầu này là lên lễ Lê muội muội, nàng nghe nói các người mang đến tỉ tỉ tin chết, nàng muốn đi qua chợ trợ hứng. Ta không hiểu đâu, cái này có gì có thể trợ hứng, cũng không phải uống rượu." Cô gái này ôm cổ cầm lên trước mặt tiểu Vũ Đài, phía trên có hai cái ghế dựa, nàng đem cổ cầm thả ở phía trên. Sau đó mang tới một đại lương hương, nhóm lửa bên trong hương hương, cả căn phòng nhỏ phiêu tán mùi thơm nhàn nhạt. nhạt. Lão thái thái đối ta dùng tay ra hiệu, bắt đầu nói a. Ta từ nan đắc nhất tính đến bắt ra tướng tìm chúng ta bắt đầu nói về, nói đến chúng ta chuẩn bị đi sắt ghế dựa núi, ta lần thứ nhất trong xe nhìn thấy lê lễ tình hình. Mới nói được cái này, đông nhiên từ nơi sâu xa vang lên tiếng đàn, ta giật nảy cả mình thuận thanh âm đi xem, chính là sân khấu bên trên cô bé kia tại gậy hồ cầm mà đàn. Bởi vì lỗ tai không tốt, tiếng đàn giống như là cách mấy trọng núi mở mịt tới, nói có cũng có, nói không cũng không, như là trong bóng tối một chiếc nhỏ cái đen. Ta nhìn cô gái này. Lão Thái Thái nói, "Tiếp tục rằng a." Ta thở sâu, bắt đầu miêu tả lần thứ nhất nhìn thấy Lê Lễ tình cảnh. Lúc này sân khấu bên trên cô bé kia tiếng đàn réo rắt, như chảy nhỏ giọt nước chảy, tựa hồ mang theo ta lại về tới cảnh tượng đó. Ngày đó ta cùng Đẳng Thiện lên xe, thấy được nàng cùng Ivan đều tại. Lê Lễ lúc ấy rất lạnh, xem xét chính là nữ thần phạm. đối với dạng này nữ hài ta cũng có tự mình hiểu lấy, biết trên lệch lấy cách xa vạn giảm, cho nên nhìn xem thì cũng thôi đi. Giờ khác này ở tiếng đàn lôi kéo dưới, ta miêu tả Lê Lê lúc không tự giác trong miệng mồm động tình, đối cao lạnh nữ thân phận ngưỡng mộ. Lúc này ta đột nhiên trong lòng run lên, cảm thấy không thích hợp, tiếng đàn tuyệt đối có vấn đề. Ta là trải qua ma cảnh kia người, lập tức có tỉnh táo. Cô bé này lê võng, trô đánh đàn âm thanh có thể mị tâm trí người, không tự chủ nhược cảnh. Ta như thế một chần chờ, lập tức cảm giác đến tiếng đàn phát ra một tiếng ngưng trệ, tiếng đàn dừng lại. Cô bé kiêng ngẩn đầu nhìn ta, nói một câu nói. Tiểu Vân tiểu hỏa tử nói, "Mụ tử, người này lỗ thai nhận qua thương tích, Người nói chuyện bình thường hắn nghe không được." Nữ hải tối đầu trầm ngâm một chút, mở miệng nói với ta, "Vì cái gì không tiếp tục nói tiếp?" Thanh âm của nàng đặc biệt tốt nghe, như hoàng oanh. Ta nói thẳng, tiếng đàn của ngươi có vấn đề. Ngươi sợ hãi?" Nàng hỏi lại. Ta gượng cười hai tiếng, ta sợ cái gì? Cổ nhân thường nói, đàn tranh giật người, cổ cầm duyệt mình." Nữ hài nói, đàn tranh xác thực nhiều một kia mỹ cốt, mà cổ cầm lại có thể khiến người ta triệt để bông lòng, tiến vào âm nhạc chi cảnh. Ta tiếng đàn không có vấn đề, có vấn đề là tâm của ngươi." Lao thái thái nhìn ta, "Thế nào, ngươi không dám nói?" Trong lòng ta âm thầm rối hận, sớm biết có như thế cái gốc dạ ta đem tệ tệ mang đến tốt. Lần này Xôi Nam cân nhắc đến mang theo sủng vật buôn bà qua lại không tiện, liền đem nó lưu tại giải Nam Hoa nơi đó. Nữ Hải không nhìn nữa ta, ngón tay nhẹ nhàng đánh đàn, lại bắn lên. Ta ổn định tâm thần, nói tiếp: "Ta hồi ức chúng ta một đường lên núi, đến sân thôn, gặp được âm dương sư Hải Đấu, đêm hôm đó một trận sinh tử. Sáng ngày thứ hai vào núi, kinh lịch đủ loại, rốt cuộc tìm được hồng mẫu rơi tám địa phương. Phía dưới chính là trọng điểm, Hồng Đông Đông giết người tế thú. Ta cùng Trần Ngọc chân giấu đi, hắn để Ivan lừa gạt hạ lê lễ, trong bóng tối chỉ nghe một tiếng súng vang, Nữ Hải bị đánh chết." Ta nói đến đây, tiếng đàn lúc đầu thư giãn đột nhiên sục sôi, đánh đàn nữ ngón tay kích tích cực nhanh, dây đàn trợ trợ, từng tiếng nhập tâm. Ta đã hoàn toàn xa vào đến tình cảnh lúc ấy, tâm thần bành trướng, nghĩ đến lê lễ khi chết tình cảnh. Lớn cô gái tốt mệnh tang lòng đất, thi thể còn mang không da, bị cây giả cuốn cây treo giáng tại trên mọi cây, quả thực quá mức bi thảm. Ta đang nói, đột nhiên băng một tiếng, một cây dây đàn thế mà đứt mất, tiếng đàn bỗng nhiên dừng lại. Trong phòng vô cùng nhất tính, gọi Tiểu Vân tiểu hòa tử nói, "Đệ trấn tam, ngươi nói muội muội ta là chết bởi thương kích." Ta gật gật đầu. Hắn nói, "Vừa rồi vị này Lý tiên sinh nói, lên lên là trong lòng đất bị bắt ra tướng từ phía sau tập kích mà chết." Ta lớn tiếng nói, Lý tiên sinh căn bản không phải người trong cuộc, hắn dựa vào cái gì nói như vậy. Vị kia Lý tiên sinh gấp, sông lại đối ta cùng hống, đáng tiếc ta một chữ đều nghe không được. Tiểu Vân khoát khoát tay, liên quan tới ta muội muội nguyên nhân cái chết hai nhà thuyết pháp khác biệt, có cái biện pháp có thể làm rõ ràng ai đúng ai sai. Hắn nói ra, "Đề chấn Tam, Đàng Tiện, Lý tiên sinh, ba người các người cùng ta cùng đi, chúng ta lập tức lên đường đến Sắt ghế dựa núi, tiến vào địa động, ta đem muội muội thi thể lấy ra, tra một cái liền biết." "Không được a." Ta lập tức nói, lòng đất dưới có địa long, nhất định phải có một cỗ thi thể trấn ở nơi đó. Tâm tình của ngươi ta hiểu, thế nhưng là một khi lấy ra nội tạng của ngươi thi thể, quái vật kia rất có thể sẽ pha núi mà ra." Tiểu Vân nhìn xem chúng ta, trên khuôn mặt Tuấn Mỹ cười một tiếng, "Thi thể đơn giản, bốn người chúng ta đi vào xem xét chấn tướng. Trong các ngươi ai nói láo ta liền để ai vĩnh viễn lưu ở chỗ đó, thay thế ta nội tạng." Đánh đàn nữ Hải Từ trên bàn nhạy xuống nói, "Ca, biện pháp này tốt, ta cùng các ngươi cùng đi." "Các ngươi còn không biết ta đi, chúng ta lập tức muốn thành đồng bạn." Hẳn là lẫn nhau thảng thán. "Ta gọi Lê Phi, Lê Lễ là tỷ tỷ ta. Đây là anh ta, gọi Lê Vân." "Vân ca, lễ tỷ còn có ta." là từ nhỏ đến lớn huynh đệ tỉ muội. Có thể nói cho các người biết, vì tỷ tỷ của ta chết bao nhiêu người ta đều không đủ tiếc. Tiểu nha đầu này bất quá 20 tuổi ra mặt, giọng điệu cái này lệ khí a, giống ác ôn đồng dạng. Lý Tiên Sinh nói câu gì lời nói? Lê Vân rất có ý vị mà nhìn xem hắn, nói, ngươi cho dù có thiên đại sự tình cũng phải để xuống cho ta, chuyến này sắc ghế dựa núi chi hành nhất định phải đi, ai nếu như muốn không đi, vậy liền cũng là trở đi. Hắn dạo chơi đi đến trước bàn, đang một chút rút ra phi đao, tiện tay hất lên. Nơi xa cột trụ hành lang trên có cái trang trí đèn, chụp đèn bên trong đốt nóng lên, cổ hương cổ sắc còn rất đẹp. Cái này phi đao ứng thanh đi, ba đánh nát bên ngoài chụp đèn, bên trong ngọn nến lửng thanh mà diệt. Khá lắm, Lê Vân khoảng cách đế đèn có thể có hơn 10 mét, thật sự là chỉ đâu đánh đó. Chương 431, huynh Ngượi. Lê Vân lộ ra chiêu này triệt để đem chúng ta chấn trụ, hắn cười híp mắt xem chúng ta, ai nếu như trột dạ không dám đi, hiện tại liền có thể nếm thử phi đao lợi hại, ta cây đao này mấy hôm không uống máu. Ta cùng đẳng tiện nhìn xem Lê ra lão thì lao thì tiểu thị tiểu, trên đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Lý tiên sinh sắc mặt phi thường không dễ nhìn, đối Lê Vân nói mấy câu, Lê Vân nói, ta biết ngươi không có đến hiện trường. Chỉ là tới truyền đạt Hồng Tiên Sinh tin tức, thế nhưng là không, có cách nào, ta cũng không thể kinh thành lưu lấy Hồng Tiên Sinh đi sắt ghế dựa núi tìm mỗi muội, chỉ có thể làm phiền ngươi cùng đi theo một chuyến. Nếu như không phải Hồng ra làm, ta tự nhiên chịu đòn nhận tội, cũng cho Lý Tiên Sinh một phần hậu lễ, nhưng nếu như là các ngươi làm, ánh mắt của hắn trong nháy mắt tấm lên. Tiểu Dung cũng mất, vậy liền không riêng ngươi chết, cái kia gọi Hồng Đông Đông cũng phải chết. Lý Tiên Sinh giận dữ, nhưng trong mắt của ta, hắn có chút ngoài mạnh trong yếu, cố ý làm ra một bộ nổi trận lôi bộ dáng. Hắn đứng dậy liền đi, sải bước hướng cửa chính đi. Đoán chừng là nghĩ thừa dịp cái này hỗn loạn tình tranh thủ thời gian thoát thân. Lê Vân khỏe miệng toét ra khế lời, Lê Phỉ ở bên cạnh chậm rãi từ bên hông lấy ra một thanh đại khái trưởng thành ngón tay dài ngắn phi đao. Lão Lê gia có phải là trước kia khỉ làm siết xuất thân, làm sao từng cái đều sẽ ném phi đao. Ta cùng đàng thiện bất động thanh sắc nhìn xem, Lê Phỉ không vội vã chậm rãi đưa tay, từ góc độ của ta nhìn, nàng nhắm chuẩn lại là Lý Tiên Sinh cái hốt cùng cổ. Tiểu nha đầu này không ra tay thì thôi, xuất thủ chính là chết tiêu. Ta vừa muốn muốn nói cái gì, đàng tiện một thanh ngân xuống ta, lắc đầu. Lão thái thái rõ ràng nhìn thấy nữ muốn giết người một màn này. Chỉ làm như không nhìn thấy, ngồi ổn định, chậm rãi cầm lấy trên bàn một bát uống trà. Lê Phỉ nhắm ngay Lý Tiên Sinh đầu bỗng nhiên thanh phi đao vãi ra, hàn quang trong nháy mắt liền đến. Ta thấy đầu đầy mồ hôi lạnh, lê ra cũng qua cuồng vọng đi. Một lời không hợp liền giết người, mà lại giết người phi thường có bối cảnh, là kinh thành Hồng Tiên Sinh người mang tin tức. Đúng lúc này đại môn đột nhiên mở, từ bên ngoài đi vào một người, đẩy ra Lý Tiên Sinh, đưa tay thế mà tay không cầm đao, thanh phi đao tại không chung dùng hai đầu ngón tay cặp lấy. Phi đao thế đi còn không giảm, cán đao ong rung động không ngừng. Lý Tiên Sinh bị đẩy một cái ngồi dưới đất, thấy cảnh này mặt đều tái rồi. Giò đến hai cố run rừn, đứng lên cũng không nổi. Tiếp dao người kia thanh đao quan ra, chỉ vào Lê Phỉ cái mũi, hẳn là tại chửi ầm lên. Ta nhìn thấy Lê Phỉ đỏ mặt, không biết là ẽ lệ vẫn là bi phẫn, một câu không nói, xoay người rời đi, nhặt lên cái bàn ôm từ bản thân cô cầm, từ sau màn ra ngoài. Người kia đối Lê Phỉ bóng lưng liền giống lên vài tiếng, Lê Phỉ làm theo ý mình không thèm để ý, người kia tức hổn hển lại đem tay chỉ đầu chỉ vào Lê Vân mắng. Ta nhìn mơ mơ màng màng. Đây là ai a? Đang thiện vô nhẹ nhẹ lập ta, cầm điện thoại di động cho ta nhìn, trên đó viết, người này hẳn là Lê Vân cùng Lê Phỉ thân, tính tình rất lớn. Ta viết nói, bọn hắn vì cái gì cái lộn? Đang Triệt viết, ta cũng nhìn cái đại khái, tinh thành Hồng Tiên sinh giống như cùng cái này Lê cha có quan hệ. Hồng Tiên sinh gọi điện thoại tới cho hắn, hắn muốn thả Lý Tiên sinh hồi kinh. Ta viết lấy, ai điện thoại tới cũng không được a, chết người là con gái của người này đi, hắn không quan tâm sao? Đang Triệt lắc đầu, biểu thị đây là người ta việc nhà, liền không nói được rồi. Bọn hắn cái lộn thời điểm, lão thái thái cũng gia nhập chiến đoàn, rõ ràng che chở cháu trai, mà đến vị này Lê Vân cùng Lê Phỉ bà bà cái vã. Vị này Lê cha không những không hướng về người một nhà, ngược lại bảo vệ lại Lý Tiên sinh. Hắn đem Lý Tiên Sinh kéo lên, chỉ vào Lê Vân cái mũi, lại đối lão thái thái giống lên hai câu, quay người lôi kéo Lý Tiên Sinh đi. Lý Tiên Sinh chưa tỉnh hồn, hung hăng nghĩ mà sợ, tranh thủ thời gian đi theo phía sau cái mùng ra, lớn cửa đóng lại. Ta cùng đàng tiện cùng hắn không giống, chúng ta không có bất kỳ cái gì bối cảnh, hiện tại rơi tại tay người ta bên trong chỉ có thể làm quả hồng men boss. Lê Vân thấp giọng cùng lao thái thái thương lượng vài câu, sau đó tới nói, hai vị, các người liền không phải ở bên ngoài ở, chúng ta Lê ra có làng du lịch sản nghiệp, mời hai vị mấy ngày nay tạm ở nơi này. Còn bước kế tiếp an bài thế nào nghe chúng ta thông tri. Đang tiện phát hỏa, giống như nói cái gì. Lê vẫn nói, ngươi tính nói đúng, chúng ta chính là lấn yếu sợ mạnh. Nếu như ngươi có thể tìm tới so ta cứng rắn, so lão thái thái cứng rắn bối cảnh, kia là bản lãnh của ngươi. Nếu như tìm không thấy, thật xin lỗi, chúng ta làm sao nói bậy các ngươi liền đi như thế nào? Lão thái thái chống gậy chống đứng lên, đi đến trước mặt chúng ta nói, cứ như vậy giam lòng các ngươi, nếu thật là các ngươi giết người vẫn còn không đoan, nhưng nếu như các ngươi là vô tội. Lê ra liền thua thiệt bắt ra tướng một cái nhân tình. Như vậy đi, để trấn tam, ngươi có phải hay không nghe không được? Ta tranh thủ thời gian gật đầu. Lão thái thái nói: "Các ngươi ở tạm những ngày gần đây, trợ giúp ngươi điều trị điều trị lốt hai." Ta nghe vui mừng quá đỗi. Lão thái thái nói: "Nghe sự miêu tả của ngươi, trước mắt chỉ có thể để ngươi khôi phục thính lực, nhị thần thông vậy sẽ phải phí công phu, hiện tại cũng không có khả năng giúp ngươi đại tu thần thức. Đợi đến lên lễ sự tình tra ra manh mối, chúng ta lê ra đương nhiên sẽ không bạc đái hai vị. Ta tưởng tượng cũng được đi, quản làm sao trước hết để cho lốt thai có thể nghe thấy thanh âm lại nói, im mắng thế giới quả thực là thống khổ tra tấn." Lê Vân mang bọn ta từ trà lâu đằng sau ra ngoài, nơi này ngừng mấy chiếc xe, hắn dùng chìa khóa khai hỏa trong đó một cốc, để chúng ta đi lên ta cùng đặng tiễn lên xe, Lê Vân ở phía trước phát động, xe rẽ ngang rẽ dọc ra hẻm, một đường lao vun vút, dần dần ra nội thành, ven đường đại lộ có thể nhìn thấy cách đó không xa nước sông Cửu Long. Ta dùng di động tra xét một chút, nơi đây tới gần áo xanh rồng, đại giang chạy xiết, Lê Vân nói tới làng du lịch hẳn là tại bờ sông. Xe chạy được thời gian rất lâu, trong xe không người trò chuyện, ta dứt khoát nhắm mắt lại chợp mắt, hiện tại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể mặc cho người ta bài bố. Bờ sông có một chỗ tiểu trấn, cách nội thành cũng không tính quá xa, cái này tiểu trấn trên có đối ngoại mở ra điểm du lịch. Chúng ta thuận đường cái đi vào làng du lịch cửa chính. Một bên còn mang theo mặt đồng bài tứ xuyên tình ăn uống du lịch tiên tiến cá thể đơn vị. Lê Vân thông qua cổng đi vào bên trong, nơi này mặt cỏ trời xanh, hình khuyên đường cái, nơi xa có thể nhìn thấy đục ngầu chạy xiết đại dương, có một fen đặc biệt đặc sắc. Hắn mang theo chúng ta đến một chỗ trước biệt thự dừng xe, có phục vụ viên đi lên, Lê Vân đối với hắn giao phó vài cầu phục vụ viên lĩnh chúng ta đi lên, Lê Vân nói, "Để chúng ta, buổi tối hôm nay ta tới đón chị cho người lốt hai." Dứt lời, lái xe nên ngang đi. Chúng ta được mời vào biệt thự, đến lầu 2 phân phối dân phòng, một người một bộ tiêu chuẩn ở giữa. Ta nghĩ chào hỏi Đằng thiện đến phòng ta thương lượng sự tình ai biết đứng ở cửa hai cái phục vụ viên nho nhã lễ độ mời đi điằng thiện chúng ta bây giờ đã bị giam lòng Xông vào cũng không phải là không thể xông, nhưng không có ý gì càng không cần thiết đáy lòng vô tư thiên điệu rộng nhà Lê ra hẳn là dạng đạo lý ta nằm ở trên giường ngay hai điện thoại nhìn trong chốc lát buồn ngủ liền ngủ thiết đi nhắc tới cũng kỳ là mấy cái không nói rõ được cũng không tả rõ được các ngộ ẩn ẩn nhớ phải tự mình giống như tại hát cám trên núi đi nơi xa trong cỏi u Minh là linh tiếng trong cùng cổ cầm âm thanh ta ở trong mơ còn suy nghĩ Cái này hai thanh niên đặc biệt giống Lê Vân lay động trung đồng, còn có Lê Phỉ đàn tấu cổ cầm. Chính suy nghĩ bị người đánh thức, ngồi xuống xoa xóa mắt, bên ngoài đã trời tối. Trong phòng đèn sáng, phục vụ viên đợi ta, sau đó nói gì đó. Ta đối với hắn làm thủ thế, biểu thị ta cái gì đều nghe không được. Phục vụ viên chỉ chỉ ngoài cửa, ra hiệu ta đi theo hắn đi. Ta lên lấy dép lê đến phòng vệ sinh rửa mặt, khoác lên ý phục đi theo hắn ra. Trong biệt thự lóe lên ngọn đèn tối ám, không có mấy người tại, Đàng Thiện cũng không có cùng với ta, trong lòng ta có chút Còn là theo chân phục vụ viên ra biệt thự. Cầm ngừng lại một cỗ xe điện. Phục vụ viên gia hiệu ta ngồi lên, hắn mở ra xe điện, vòng quanh đường cái đi đến, địa thế càng ngày càng cao, tựa như là lên núi. Ta chính suy nghĩ lung tung, xe dừng ở một tòa chất gỗ kết cấu tầng hai lầu nhỏ trước, hắn chỉ chỉ bên trong gia hiệu ta đi vào, sau đó mở ra xe điện đi. Ta đẩy cửa ra đi vào, trong môn là phòng khách, bày biện cái bàn gỗ đàn, một bộ đồ uống trà, hai người ngay tại uống trà. Chính là Lê Vân cùng Lê Phỉ huynh muội hai cái. Lê Vân nhìn ta đến, làm thủ thế, gia hiệu ngồi xuống. Lê Phỉ pha cho ta nghệ thuật uống trà, Hàn La Thượng đặng kim tuấn lông mày, nghe liền hường, ta gần một ngày chưa ăn cơm. Bụi cục vàng, một hấp huống cạn. Lê Phỉ một bên cho ta châm chằm một bên hỏi, "Ngươi thích ta tỉ tỉ?" Ta uống một nửa kém chút không có phun ra đi, chặn lại nói, "Đừng nói mỏ, ta cùng Lê Lễ hết thảy đều chưa nói qua mấy câu." Lê Phỉ cùng Lê Vân lẫn nhau nhìn xem, Lê Phỉ nói, "Ta tại đánh đả lúc, có thể cảm giác được ngươi nói đến tỉ tỉ của ta thời điểm tâm ý dập dờn, phi thường không bình tĩnh." Hai huynh muội này kỳ quái. Lê Vân giống như cười mà không phải cười nhìn ta, ta toàn thân không thoải mái. Ta vội vàng giải thích, "Lê Lễ là phi thường xinh đẹp nữ hải, nam nhân mà đều thích xinh đẹp, thấy được nàng dạng này nữ hải, sinh ra nhất định lòng mộ rất bình thường." Lê Vân gật gật đầu, "Thế trấn tam, ngươi không cần sợ hãi, kỳ thật để ngươi đến, vì ngươi trị lỗ thay, nói rõ chúng ta đã tin tưởng ngươi, trong lòng đã có kết luận. Kỳ thật ta biết, Lê Lễ chính là chết bởi Hồng Đông Đông chi thủ. Nhưng mà, muốn đi cái quá trình, ta nhất định phải tận mắt nhìn đến mỗi mỗi thi thể, hơn nữa còn muốn đem thi thể mang về. Ta trầm mặt một chút nói, muốn vòng long huyết bên trong mang ra thi thể, nhất định phải dùng khác một cô thi thể đến thay thế. Cho nên đi sát ghế dựa núi trước đó, ta muốn trước đi làm một kiện đại sự." Lê Vân nói, "Chuyện gì?" Ta nhìn hắn, Lê Vân cười cười, Ta muốn trước vào kinh bắt được Hồng Đông Đông cùng người nước ngoài kia Ivan, đem bọn hắn đưa đến sắt ghế rửa núi địa động bên trong, ta muốn làm lấy mọi mọi trước mặt, đem hai người bọn họ moi tim mổ lá gan. Chương 432, thần thức xung kích. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy Lê Vân dạng này người, trẻ danh to sắc dáng dấp dường như giống nữ nhân, da trắng hơn tuyết mặt chỉ toàn như ngọc, nhìn xem văn văn lực lượng, lại đàm thiếu sinh tử, trò chuyện lên giang hồ ân oán tự trọng đức hình. Đi kinh thành tìm Hồng Đông Đông Ivan, còn không phải sát, mà là đem hai người từ hang ổ cầm ra đến, đưa đến sắt ghế dựa núi, tiến vào địa động, tại hắn trước mặt mọi mọi tế tự. Độ khó hệ số chi lớn ngẫm lại liền đau đầu, thật không phải người bình thường có thể làm ra. Lúc này Lê Vân cười tủm tìm nhìn ta, Lê Phỉ ở bên cạnh một bên bóc lấy tiểu Hòa sinh một bên uống trà, sắc mặt như thường. Này Hai huynh muội đều là hảo kiện. Trước khi ta đi, trước hết để cho tiểu Phỉ giúp ngươi điều trị lỗ thai. Lê Vân nói. Lê Phỉ đặt chén trà xuống, nhìn ta nói, lỗ thai của ngươi tổn thương rất lớn, không đơn thuần là mảng nhị không may, càng là làm bị thương tần nức. Phổ thông dược vật cùng trị liệu đã không dùng được. Muốn trị ngươi lỗ tai, nhất định phải dùng đến chúng ta Lê gia tổ truyền dược cao, cũng hợp với âm nhạc liệu pháp. Có ý tứ gì? Ta hỏi. Lê phỉ nói, "Chữa cho ngươi thai quá trình bên trong, ta sẽ dùng nội lực đàn tấu cổ cầm, lấy tiếng đàn chi sóng thôi động thần thức." Giữa cao là tầm độ ngươi màng nhĩ ngoại thường, tiếng đàn là trị liệu ngươi thần thức nội thương, cái này gọi hai bút cùng vẽ. Lê Vân chỉ vào người của ta, "Tề Chấn Tam, ta điều tra tư liệu của ngươi." Giang bác bắt ra tướng, "Ha ha." Khẩu khí của hắn trong mang theo sơ qua miệt thị chi ý, ta không cùng hắn so đo, người này có chút đáng sợ, có thể nhìn ra tâm cao khí nạo, liền bắt ra tướng cũng không thể nhập pháp nhãn. Hắn nói tiếp, "Tề Chấn Tam, ngươi nhớ kỹ, Chúng ta lê ra sẽ không vô duyên vô cớ giết người, cũng sẽ không vô duyên vô cớ cứu người. Lần này vì ngươi chị lút hai, ngươi thiếu chúng ta tỉnh, ngày sau ắt tới đòi hỏi. Ta nghe không thoải mái, không nói chuyện. Lê Phỉ nói, "Ca, ngươi đi nhanh đi, sự tình xong xuôi đi nhanh về nhanh, ta còn muốn đi nhìn tỷ tỷ, đem thi thể của nàng mời đi ra." Lê Vân cuối cùng một ngụm đem uống trà làm, đối ta làm cái ly biệt thủ thế, xài bước đẩy cửa mà đi, biến mất trong màn đêm mịt mù. Hắn nói đi là đi, thoải mái giống như là đi ăn bữa khuya, người bình thường căn bản nghĩ không ra hắn là phải vào kinh đi làm một kiện kinh thiên động địa sự tình. Ta nhìn hắn bóng lưng, không có tỉnh táo lại, Lê Phỉ lạnh lùng nói, "Đi theo ta." Trong phòng chỉ còn lại ta cùng nàng, Lê Phỉ chính là nhỏ một vòng lê lễ, lớn lên so tỉ tỉ nàng tinh xảo nhu thuận nhiều. Người không thể tưởng tượng, ai có thể nghĩ tới dạng này nha đầu thế mà giết người không chớp mắt, nàng dùng phi đao vùng lý tiên sinh cái hót cử động, để cho ta ấn tượng cực kỳ khắt sâu. Đừng nhìn liền thừa ta cùng nàng, nhưng ta không dám lô mãng, ngoan ngoãn đi theo nàng lên tới lầu 2, đi vào một căn phòng. Gian phòng kia rất kỳ quái, phòng ở trong có một đầu bạch từ phía trên thẳng rơi xuống mặt đất, đem cả gian phòng ốp chia trước hai bộ sau phần. Gian phòng bên trong không có bất kỳ cái gì đổ dùng trong nhà, tứ phía tường gỗ băng băng lánh lánh. Lê Phỉ để cho ta cởi giày, đi chân trần đi vào trong nhà, ra hiệu ta ngồi xuống. Ta khoanh chân ngồi dưới đất, nàng quay người ra khỏi phòng, thời gian không dài từ bên ngoài lấy ra mấy thứ đồ. Nàng dưới nách kẹp lấy thật dài cổ cầm, một cái tay khác dẫn theo một túi túi thuốc. Ta nhìn nàng quá cực khổ, chính muốn xuất thủ đi đón. Tiểu nha đầu này tính tình còn không nhỏ, chờ ta một chút. Ta tranh thủ thời gian rút tay về, cái này Lê gia huynh muội tính tình đều là quái dị tuyệt luân, vẫn là ít chọc mới tốt. Lê Phỉ đem cổ cầm phóng tới trên mặt đất, sau đó mở ra túi thuốc, từ bên trong lấy ra hai cái bình sứ. Bên trong một cái bình xứ bên trong lấy màu vàng thuốc mạn. Nàng trong lòng bàn tay đổ ra một chút, bàn tay nhỏ trắng đoán phối hợp đỏ màu vàng thuốc bột, không biết tại sao, ta nhìn trong lòng có chút dật dờn. Lê Phỉ tay dài rất khá nhìn, thị thị hồ hồ, yếu đuối không xương, ta nhìn trong lòng bàn tay nàng thuốc bột có chút thất thần. Lê Phỉ tính tình rất lớn, quát lớn, nhìn cái gì, đem đầu lệnh ra tới. Nàng là để cho ta đem thai trái nuyết lên tới. Ta dựa theo nàng phân phó, lệch ra ngẩng đầu lên. Nàng một cái tay đỡ lấy gương mặt của ta. Một cái tay khác nắm chặt trong lòng bàn tay thuốc bột bắt đầu hướng trong lỗ thay ngược lại. Bàn tay nhỏ của nàng quá nhỏ ngán, sờ lấy mặt của ta, ta kìm lòng không được mặt đỏ tới mang thai. Đây là một loại không cách nào tránh khỏi phản ứng, nhưng Lê Phỉ lại giận, ngươi nghĩ gì thế, biểu lộ làm sao bị hồi như vậy. Ta cười khổ, cô nương, ngươi cũng đừng đùa ta, tranh thủ thời gian chỉ đi. Đây là nhà các ngươi địa bàn, ta dám làm gì a lại nói ta là chính nhân có tử. Lê Phỉ lúc đầu nổi nóng biểu lộ bỗng nhiên tinh không bằng lý, nàng cười khúc khích, liền ngươi còn chính nhân có tử, xem xét chính là gã bị ruội. Ta hiện tại cái này quỷ bộ dáng. Cái nào có tâm tư cùng với nàng ngủ bẩn, chỉ có thể nhẫn nhịn khí không nhìn tới nàng. Thuốc bột lọt vào trong lỗ thai phi thường có chịu, thuận hai đạo một một trượn, cảm giác toàn bộ lỗ thai đều dính sền sệt, nói không nên lời cảm giác gì. Lê Phỉ Vô Vô ta, ra hiệu đổi một cái khác lỗ thai, hai phải sung lên, nàng đem thuốc mặt đổ đi vào. Nàng vô vô tay, phủ đi trong lòng bàn tay thuốc bột cát bã. Sau đó mở ra một cái khác bình xứ. Cái này trong bình là dính dược cao, dựa theo vừa rồi dáng vẻ, nàng tại ta mỗi cái trong lỗ tai đều ngược lại một chút. Chờ thêm xong thuốc, ta liền cảm giác mình giống như là tiến vào nước sâu. Trong lỗ thai đều là ủng hộ cùng ngục, ngục kỳ dị tiếng vang, mà lại có thể cảm giác được trong lỗ thai sức chịu nén rất lớn, giống như là có đồ vật gì dùng sức chui vào trong, tựa hồ thai đạo bên trong bỏ vào lớn sâu giống tử. Ta khó chịu khổ không thể tả. Lê Phỉ xông ta nói một chút lời nói, ta có chút nghe không được, ong ong, giống như là cách rất giải tường. Lê Phỉ nhìn ta cái dạng này, chỉ chỉ đầu kia bạch mạng bên trong, ra hiệu để cho ta đi vào. Ta khó khăn đứng lên, hai chân một ngã liệt, đầu óc nặng nề phát trướng. Lê Phỉ gọi ta lại, nữ hài rất cẩn thận xuất ra luợn trắng bố, đem luôn hai ta phía dưới chạy ra dược cao xoa xoa. Ta đầu óc mê mụi đang muốn tiến, Lê Phỉ đối ta lớn tiếng nói, "Ngươi có thể nghe được hay không ta nói chuyện?" Ta gật gật đầu. Khó khăn nói, có chút tốn sức, vang ngọng ngọng, nhưng vẫn là có thể nghe được. "Lê đại phu, ta thật là khó chịu, choáng đầu lợi hại." Lê Phỉ nói, "Kia là tự nhiên, hai mũi miệng mắt đều là trên mặt ngũ quan. Nối thẳng nao khiếu, nhiều khi ngũ quan bị hao tổn nguyên nhân trực tiếp ngay tại đại náo. Ngươi lỗ tai thần thức bị hao tổn, tiếp xuống ta muốn đơn giản tu bổ thần thức, phối hợp bên ngoài thuốc. Ngươi nghe cẩn thận, nhất định phải nhớ kỹ." "Cái gì?" Ta đầu đau náo chóng hỏi. Ta sẽ dùng nội lực điều động cổ cầm bay thẳng thần trí của ngươi bên trong phiếu, ngươi rất có thể sẽ tiến vào một loại nào đó trong ngạo tương, mặc kệ ngươi ở trong đó gặp được cái gì, đều muốn giữ vững tỉnh táo. Đây là ngươi một đại quái khẩu, nếu như không cách nào làm được tỉnh táo tự sự, rất có thể sẽ thần thức mất cân đối, người liền điên rồi." Lê Phỉ nghiêm túc nhìn ta. Ta nhàn nhạt nói, "Tới đi." Lê Phỉ khó có thể tin xem ta. Trong lòng ta nói chuyện, thần thức xung kích. Ta đều vượt qua ma cảnh tiên tiếp, kia đều là chuyện nhỏ. Ta vung lên màu trắng màn vải đi vào, bên trong cái gì cũng không có, trên mặt đất đặt vào một cái bồ đoàn. Ta ngồi ở phía trên. Đau đầu một nước, trong lỗ thai tràn đầy giống là chất đầy hà khắc, nhìn cái gì đều là sâm ảnh. Mơ hồ muốn nói, đây đều là thuần phản ứng sinh lý, ta không chế không nổi, bây giờ có thể làm chính là cắn răng gắng gượng. Kỳ thật ta sự nhẫn mại cùng tính bền dẻo đều là tương đương cao, có vấn đề gì không nghĩ phiền phức người khác, có thể tự mình cắn răng liền cắn răng. Ta vừa ngồi xuống, bên ngoài truyền đến lê phị thanh âm Ông ồm, ta bắt đầu. Tới đi, ta miễn cứ nói. Rèm che rất dày, bên ngoài nữ cũng vẹn vẹn có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ, nàng ngồi dưới đất, cụ cầm tại trước mặt, nàng hai tay khoác lên dây đàn bên trên trần chờ một lát, lập tức đánh đàn, thanh âm mị mờ, thấm mạn mà tiến, chậm chậm bay tới. Ý thức có chút mơ hồ, toàn thân không tự giác rét run, vô ý thức nghĩ có phải là không có đóng cửa sổ. Trên núi đến trong đêm là thật là lạnh. Ta hé miệng muốn nhắc nhở Lê Phỉ đóng cửa sổ, nhưng làm sao cũng không phát ra được câm thanh, buồn ngủ gây gớm. Giống như đánh một dây đồng hồ chậm mắt. Ngựa bên trên một cái dần mình, trước mắt mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy rèm che run, run. Trung quanh tiếng đàn đã hòa tan tại lạnh lùng trong không khí, ta tựa hồ ngồi tại một mảnh nước lạnh ở giữa, lạnh đến khó lay không chế. Cũng họng giống như là cháy rồi đồng dạng, ta muốn đứng lên đi ra ngoài lấy một uống miếng nước toàn thân lại không động được không khí lạnh bên trong tựa hồ có thanh âm không biết qua nhiều ít thời điểm ta đột nhiên mở mắt ra phát hiện chúng quanh chàng cánh thay đổi ta tại một mảnh trong nước sông ngẩn đầu nhìn lên trời sắc giờ phút này hẳn là chính vào buổi chiều tiếp cận hoàng hôn bầu trời đã không bằng ban ngày như vậy sáng tỏ bầu trời nhấp nô nước tiểu màu vàng mây trôi. ta cảm giác hô hấp khó khăn nhìn thấy mình xuyên thật dậy liên thể chống nước áo hành đầu tại một đầu cơ hồ muốn không có qua cổ trong nước sông con sông này rất núitàn ra khó người mùi trung quanh còn mọc đẩy câyrong Ta khó khăn đi về phía trước một bước, dưới chân là thật sâu nước bùn. Ta có chút hoảng sợ, khó mà bảo trì cân bằng, đừng nhìn hiện tại xuyên loại này cổ quái đơn sơ chống nước áo, thật muốn trượt đến ngã vào trong nước, cơ hội là rất khó lại đứng lên. Ta bắt đầu hướng bên bờ đi, xung quanh cây rong lưu động. Ta như thế vừa đi, khoáy động phía dưới cặn bã tràn lan, xung quanh nước cũng bị màu đen nước bùn nhòe đen. Lao Vương, bên người có người hô, bằng cảm giác tựa như là gọi ta. Ta quay đầu nhìn lại, bên cạnh vừa đi tới một cái đồng dạng xuyên chống nước áo nam nhân, một bên hướng về phía ta vẫy gọi vừa nói chuyện. Ta dừng lại chờ hắn, trong lòng biết đây là tiến vào huyết tượng nhập ra tùy tục Nam nhân tới nói sớm như vậy liền kết thúc công việc ta ấp đúng nói không ra lời nam nhân từ bên hông nhấc lên một cái bị kín túi ni lo lớn có thể nhìn thấy bên trong chứa nửa túi nước trong nước nhấp nô lít nha lít nhít màu đỏ côn trùng ta nhận ra loại này côn trùng gọi dây đỏ trùng là làm cá dùng ăn trên thị trường bán cũng thật đắt, Nam lông một khối cũng liền có thể mua một túi nhỏ ta ngẩn đầu nhìn một chút trung quanh một mảng lớn thủy vực phía sau lưng cơ hồ đều chạy ra mồ hôi lạnh mảnh này trong nước nói ít cũng có mười mấy giống người như ta ngay tại nước bùn bên trong giannan ba khoái động vũng nước đục dùng lưới đánh caxi si lấy bên trong cô trùng Chương 433: Tương lai. Mùa cá ăn là rất gian khổ nghề, Hàn Phong lâm liệt, một đoàn đại lao ra, trong đó ngẫu nhiên có mấy cái cao tuổi lão ngư môn, mọi người xuyên liên thể chống nước áo, tại bẩn tiểu trong nước sông buộc lên trượt đến chết đối nguy hiểm, đãi làm nước bùn, xi si ra một chút như vậy dây đỏ trùng. Kiếm đều là vất vả tiền. Ta lạnh thực sự chịu không được, hướng về phía gọi ta hán tử chỉ chỉ trên sông. Hắn gật đầu một cái nói, một hồi ta cũng tới đi, nước thật sự là quá lạnh. Ta gian nan đi đến bên bờ, thuận sắt cái thang từ trong sông leo đến trên bờ, ở bên ngoài chống nước áo, một cơn gió thổi tới đông lạnh đến run lẩy bẩy. Ta nhìn mờ nhạt bầu trời, đục ngầu nước sông, trong lòng buồn bực không thôi. Hảo hảo ta làm sao lại đi vào như thế cái địa phương quỷ quái? Nơi này đến cùng là đâu? Ta tại Lê Phỉ tiếng đàn huyền cảnh bên trong vờ ơ im mà đến như thế một cái không rõ ràng cho lắm địa phương. Ta túi đầu nhìn xem mình, tay rất thô, ngón tay khe hở tất cả đều là bùn đen, xem xét chính là rãi dầu xương gió tay. Lại sờ sờ trên mặt, một tay dâu dịa góc dạng. Ta ho khan vài tiếng, ngồi xổm ở bên bờ từ trong túi lấy ra bao thuốc. Khói điều chiều, rút lấy cây cuốn họng, ta lâm vào thật sâu suy nghĩ. Nơi này nguyên tượng phải cùng trị liệu lỗ thai có quan hệ. Tang Nghiên đầu nghe nóng, hiện tại lỗ thai rất nhạy cảm, có thể nghe được phong thanh, nước sông lưu động thanh âm, còn có trong nước sông đãi làm dây đỏ trùng những người này hô to gọi nhỏ. Sắp trời dần tối, bên bờ đến một chút ban đêm đi tản bộ lão Bách Tính, bọn hắn đứng tại bờ vừa nhìn trong sông người, say sưa ngon lành thảo luận hai câu. Chờ sắc trời hoàn toàn tối xuống thời điểm, trong sông người đều leo lên, Thời xuống chống nước áo, dùng túi nhựa bao khóa tốt, đám người lẫn nhau đều biết, cùng một chỗ hô to gọi nhỏ muốn tìm một chỗ lộ xuyên uống rượu. Hôm nay thu hoạch tương đối khá, mỗi người đều dẫn theo thật to túi nhựa, bên trong đầy dây đỏ trùng. Đám người cùng một chỗ tới trước hoa điểu cá thị, từ bẩn thịtụ cửa sau đi vào, bên trong là hành lang, không có mở đèn, hai bên là tối tăm rậm rạp phòng ở, có khóa lại môn, có bên trong đang có người tại phân lấy cá kiện. Chúng ta đến một căn phòng trước, cầm bảy biển bẩn thịtụ cân điện tử, có cái buộc lên lớn tạp dề nương muôn ngay tại điều chỉnh thử phía trên số lượng. Đám người lần lượt cần, đem dây đỏ trùng bắn đi, đổi một đống bẩn thịtụ tiền. Mọi người cầm tiền hầu bao chống, lớn nói cười to sưng huynh gọi đệ cùng đi ra, tại bên đường tìm nhà quán đồ nướng. Bên ngoài phong thấu xương, trong phòng đốt nhỏ lửa than, đi lên nhỏ rượu trắng, ấm áp xuân. Cửa hàng miệng có mặt cái gương lớn, ta đứng tại trước gương tưởng tận xem xét mình, trong gương là một cái râu ria sồm soàm hơn 50 tuổi nam nhân, ánh mắt đục ngầu, tóc rối tung, sắc mặt hư hoàng. Ta không biết thân phận của người này, cũng không biết vì cái gì mình sẽ thành vì người này. Ta đã từng có mấy lần xâm nhập huyễn cảnh kinh lịch, trong đó nhân quả giắt dối, thực sự tuyệt không thể tả. Rơi xuống dạng này huyễn tượng, đỉnh lấy thân phận của người này sinh hoạt. Đây không phải ai có thể an bài, ta an bài không được, Lê Phỉ tiểu nha đầu kia càng không cái này năng lực, nàng một mực đánh đản xung kích thần trí của ta, thần thức sẽ có phản ứng như thế nào ai cũng không biết. Có lẽ, chỉ có thể giải thích vì Đây hết thể là lao thiên gia ăn bài. Ta không có bối rối, loại sự tình này gặp được bao nhiêu lần, nhập ra tùy tục, ta ngồi trong đám người uống rượu. Những người này đều là người thu kệch, tất cả đều là năm sáu không tuổi các lao gia lão nương môn, không có bao nhiêu văn hóa, đơn vị nghỉ việc còn không, có hôn đến về hưu, chỉ có thể chuẩn bị vụn và công nuôi gia đình. Sau khi ăn xong 10 giờ rồi, các nữ nhân rút lui trước. Mấy cái các lao gia một mặt cười phóng đãng, kề vai sát cánh đến ca tính đi ca hát, muốn mấy cái nữ tiếp khách. Uỷ khóc sói gào 2 giờ, lần lượt ôm nữ người sắc quỷ đến đằng sau. Ta uống say say say, đông nhân buồn từ đó đến. Vư mắt, ngồi bên cạnh cái hơn 30 tuổi nam môn, sờ lấy tay của ta, "Đại ca, ngươi thế nào?" Ta vư mắt, không tự chủ được nói ra, "Nhi tử bất tranh khí. Cả ngày chơi bời lêu lỏng liền cái công việc đàng hoàng đều không có, hiện tại còn dựa vào ta ra ngoài đãi làm nhại gốc. Ta đợi trước thiếu hắn." "Đại ca có cái gì phiền lòng sự tình đừng để trong lòng. Đi, bên trên đằng sau lão muội mà giúp ngươi đi chữa hỏa." Nữ nhân nói, ta vốn không muốn đi, nhưng thân thể không bị khống chế, đầu đau nao trướng tùy ý nàng lôi kéo đến đằng sau. Nhọ ca tính đằng sau có phòng tối. Hành lang khúc kính thông u, hai bên thì rất nhiều phòng nhỏ. Đi vào một gian phòng, nữ nhân đẩy ta một thanh, đầu ta đau muốn nước, trong dạ dậy phạm buồn nôn. Nàng giống như đối ta nói cái gì, ta mơ mơ màng màng không có nghe cẩn thận, trong lỗ thai giống như là gió thổi chỉ. Đột nhiên giật cả mình, đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mình ngồi ở gian phòng trống giống bên trong, trước mắt là màu trắng rèm che. Tiếng đàn chợn trận. từ phía sau chuyển đến. Ta bừng tỉnh, mình lại trở về. Hồi tưởng lại vừa rồi một màn kịch màn, ta thực sự nhịn không được nói, ta tiến vào huyết tượng. Đừng nói chuyện. Rèm che đằng sau truyền đến lên phỉ thanh âm, đừng nói cho ta, ta cũng không muốn biết. Ta ngay tại tu bộ thần trí của ngươi. Ta muốn biết một sự kiện, hiện tượng là thế nào đến, cùng ta hiện tại có quan hệ gì, ta tại hiện tượng bên trong biến thành một người khác. Ta nói. Lê Phỉ nói, có thể loại suy nghĩ này cho thấy ngươi nguy hiểm, không muốn đối huyễn tượng chăm chỉ, đây chính là một dấu động. Mộ. Nàng lập tức kích thích dây đàn, làn điệu dống nhiên huyền chuyển, một chút thấp một chút cao, đầu ta náo mơ màng, lần nữa tiến vào huyễn tượng bên trong. Gió thật lạnh, ta phát phát hiện mình đứng tại trên đường cái, toàn thân mệt mỏi không chịu nổi, chung quanh mấy cái lao hỏa kế hướng ta khoát tay gặp lại. Ta hiểu được, mới vừa rồi cùng nữ nhân kia ở phía sau phòng tối bên trong làm sự tình cứ như vậy nhảy qua Ta mơ mơ màng màng hướng nhà đi, nơi này cách nhà không xa, trong đêm thật lạnh, thân thể ta đặc biệt hư, giống như là móc giống đủng dạng. Xem ra cái này lão nam nhân một mực trải qua rất không khỏe mạnh sinh hoạt, hơn 50 tuổi cũng nhanh gần đất xa trời. Ta cảm giác toàn thân đều tại đau, tâm tình nôn nóng vô cùng. Ta ở tại nhà ngang bên trong, hiện tại nhanh nửa đêm, lâu bên trong lởmở, vừa bẩn vừa nát. Vừa đi ta một bên lầm bẩm. Trong lòng luôn có loại dự cảm, cái này hiện tượng khẳng định cùng tương lai của ta có một chút quan hệ. Có thể hay không ta sau này già rồi liền biến thành cái dạng này? Ta lên tới lầu 3. Đi vào đối thang lầu các gia đình cổng, lấy ra chìa khóa tay rung động đến kịch liệt làm sao cũng không chen vào loạn, uống nhiều rượu lại thổi gió lạnh, còn cùng nữ nhân chơi đùa lung tung một mạch, thân thể hoàn toàn không làm được gì. Đâm đường này, đột nhiên cửa mở, ta còn buồn ngủ mà nhìn xem người ở bên trong. Đó là cái 20 tuổi tiểu hỏa tử, dáng dấp rất gầy. Tóc rối bời. Ta mơ mơ màng màng nói, như tử." Tiểu hỏa tử một mặt chán ghét đem ta dìu vào phòng, đem ta ném ở trên ghế salon, ta ngất lợi hại nghị thầm đợi ngày mai ta tỉnh tỉnh, không phải đem ngươi đánh một trận không thể. Ta ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem tình huống trong nhà, trong nhà rối bời. Giữa như thập niên 90 loại kia quê quán đỉnh, đây đất phế phẩm còn có chai địa, trên một cái bản có một đài rất già bạn bút ký, đang sáng lấy màn hình. Ta tăng hắn một cái, ngươi làm sao còn chưa ngủ? Chính viết đồ vật. Tiểu Hỏa Tử nói, viết. Viết, suốt ngày mẹ nó viết, viết ra cái gì cái dám đồ chơi. Ta mắng, ta mỗi ngày ra ngoài đi sớm về tối, liền ngôi sống như thế cái ăn không ngồi rồi. Tiểu hòa Tử không có lên tiếng khí, ngồi tại màn hình đằng sau, trên mặt mặt không biểu tình, đẫn gọi bạn phim. Ta miệng lớn thở phi phò, ai cú ai cú kêu khó chịu. Trong nhà không có nữ nhân là không được, ta ngất nặng nghĩ. Ta khó khăn từ trong túi lấy ra một thanh tiền ném ở trên ghế salon, tiểu tử kia nhìn ta, cha, ta đem ngươi viết đến trong tiểu thuyết. Làm sao? Ta vô ý thức hỏi, đầu bóc chết lặng. Ta là như thế viết, hắn đỡ đẫn mà nhìn xem ta, ta viết đến ngươi ngày mai có thể nhặt được bà bối. Ta cười cười nói, vậy thì tốt quá. Nhà chúng ta liền có tiền. Không. Hắn nói, ngươi nhặt được bà bối, bên trong cất dấu yêu quái. Ta đột nhiên giật mình, tốt như nghĩ đến cái gì, nghĩ phân chấn tinh thần, nhưng làm sao cũng để không nổi khí lực, đầu như bị ai đánh một vậy. nói Muốn viết liền viết lớn. Hắn nói, đằng sau hắn lại nói cái gì, ta một mực không nghe thấy, bất tỉnh bất tỉnh chìm ngủ tiếp đi. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, phát phát hiện mình đang ngủ ở trên ghế salon, trên thân đóng một kiện chăn lông. Ta mê man nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ tới tối hôm qua phát sinh qua cái gì. Trong phòng khách vẫn là loạn như vậy, ta đứng dậy đến phòng, nhi tử đang ngủ trên giường. Cái giường này trên có một nửa đều là sách. Ta thở dài, cái khác tiểu họa tử đến hắn ở độ tuổi này đều đã thành ra lập nghiệp. Hắn vừa vẫn rất tốt, liền công việc đảng hoàng đều không có, suốt ngày đều ở nhà nói là viết đồ vật. Viết thành cái dạng gì không nói đến. Ngươi tổng tiếp xúc xã hội đi, bằng không đóng cửa làm xe, viết ra cũng là rắc rưởi. Buổi tối hôm nay ta phải thật tốt cùng hắn nói chuyện, buộc hắn ra ngoài tìm việc làm, ra dạng này không được, người liền phế đi. Buổi sáng ta đến một nhà đơn vị cổng đi làm, chính là nhìn lại môn. Đến 2 giờ chiều đến chung, trực ca đêm đến cùng ta đổi cương vị. Ta dẫn theo đồ vật đến công viên Thanh Thủy sông, tiếp tục làm phó trước, mò cá ăn dây đỏ trùng. Đến bờ sông, đã có người trong nước chơi lên. Ta vội vàng thay đổi chống nước áo, run rẩy xuống sông. Một đường nước chảy đi vào sông ở giữa, lạnh buốt nước kích thích toàn thân tóc gáy đứng. Ta khoé động vũng nước đục mò lấy bùn nhão, dùng lưới một chút xíu đãi làm, từ bên trong tách ra dây đỏ trùng. Thường thương một đống lớn bùn chỉ có thể đại đến nho nhỏ một túm. Nước sông phù quang, tất cả mọi người tản ra, đều có các khu vực, đều đâu vào đấy làm lấy. Ta dùng chân đá lấy phía dưới bùng nhão, khoé động vũng nước đục. Chính đi tới, đột nhiên một cước đá vào cứng rắn đổ vật bên trên, vốn là đông cứng đầu ngón chân trong nháy mắt không còn trí giác. Ta đau tê tê hít vào khí lạnh, chậm rãi ngồi xuống eo, dùng tay trong nước sờ, sờ, tới sờ lui sờ đến một cái hình tứ phương đồ vật, tựa như là cái hộp. Trong lòng ta cuồn loạn, Hoàng hốt nhớ lại tối hôm qua giống như có người nói cho ta, nói ta hôm nay có thể mỏ lấy bà bối, có thể phát tải.